ư ngay hắn miệng hùm, miệng bị tại i kinh khủng sau khi, giờ tiên lời nói, tin ê u sau đều huyết cổ lực cuồng chỉ được trước lượng như Phương khủng này phún không Hồng hoàn toàn không này. Ngay phút thể sớm trụ, mắt một mặt t đã đã Ẩm. phương hồng trong lòng tràn đầy vô số sợ hãi lúc một đạo đinh thai nhức góc vang lớn c h ậ t truyền vào hắn hai lô thai chính giữa chỉ thấy ở bên cạnh hắn cách đó không xa diệp phòng vốn là một bộ bạch sam giờ phút này lại bị gắng gượng xanh b ạ mở ở tại cổ đồng sắc g a thịt trên giờ phút này lại là cấn đến vô số kim sắc minh văn không ngừng trên người t h i ể m thước giống như pho tượng chiến thần hàng lâm một dạng đơn giản là kinh người vô cùng không chỉ có như thế ở diệp phong trên đỉnh đầu lóe lên chín đạo thanh mang trí tôn long hồn chật nổi lên giống như phi thiên trùng thiên một dạng buộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt cùng với huyền giai c ử u phẩm t r í tôn long hồn trong nháy mắt ở lăng thiên c á c chính giữa nở rộ ra hí trước mắt đột như kỳ lai biến hóa để cho phương hồng theo phía sau ba tên đệ tử giờ phút này đại nao nhất thời lâm vào rung động chính giữa bọn họ căn bản không có nghĩ đến diệp phong lại có thể b ộ c phát ra kinh khủng như vậy khí thế ngay cả bọn họ ở diệp phong trước mặt h uyển như một con không có năng lực chiến đấu mèo con một dạng căn bản sinh không nổi một tia c h ố n g cự ý nghĩ chuyện này hắn đây sao hay lại là người sao đây quả thực là một con hình người yêu thú được không ngươi ngươi lại là huyền giai c ử u phẩm vũ hồn hơn nữa ngươi ngươi lại còn nắm giữ ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt chuyện này điều này sao có thể phương hồng còn chưa có nói xong đang lúc này chỉ thấy diệp phong cười lạnh một tiếng lóe lên thất thải vẩy rồng cánh tay phải manh nâng lên hướng phương hồng trên đầu một quyền hung hăng nện xuống chỉ thấy một đạo lóe lên sáng trói vô cùng thất thải quyền mang mang theo một cổ long uy lực hướng phương hồng trên đầu trận đụng mà xuống giống như là một viên vẫn thạch từ trên trời hạ xuống một dạng hướng phương hồng hung hăng nghiền ép mà tới diệp phong ta cho ngươi chết không được tử tế cảm nhận được diệp phong hữu quyền chính giữa sát ý ngút trời phương hồng trên mặt hiện ra vô số sợ hãi với dữ tợn thần sắc ngay sau đó gào thét một tiếng cả người giống như phòng đại khí cầu một dạng chuẩn bị muốn nổ tung lên không nghĩ tới ở trước khi chết trước mắt càn vũ cảnh viên mãn phương hồng lại lựa chọn nổ vũ hồn phải biết một khi nổ vũ hồn mặc dù có thể buộc phát ra có thể so với càn vũ cảnh đỉnh phong uy lực kinh khủng một đòn nhưng là võ giả cũng sẽ hồn phi phách tán chết không thể ở chết cẩn thận cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng khí thế lân y di s a n mặt đẹp biến đổi gấp v ộ i mở miệng đối với diệp phong hô mặc dù nàng với diệp phong giữa cự ly cũng không xa có thể phương hồng nổ vũ hồn chỉ là một cái nháy mắt căn bản để cho nàng chưa kịp kịp phản ứng tìm chết kiến phương hồng lại trước khi chết phản công diệp phong hai tròng mắt chính giữa vẻ hàn quang thoáng hiện mà qua ngay sau đó ở trên cánh tay phải thất thải quang mang sâu hơn thật là trói mắt vô cùng ở diệp phong trên người vũ cốt hóa thành vô số kim sắc minh văn r ồ i rít tiêu xạ mà ra tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng diệp phong hoàn toàn bao phủ ở bên trong ẩm trong nháy mắt ở diệp phong một quyền bên dưới muốn nổ vũ hồn phương hồng căn bản không có bất cứ tác dụng gì thậm chí ngay cả diệp phong trên người lồng ánh sáng màu vàng đều không cách nào dung chuyển trực tiếp bị này cổ ngút trời quần ý đánh g i ế t không còn một ngống A. Từng trận vô cùng thê lương kêu thẳng thiết, nhất thời ở lang thiên cùng lương vô kêu một ở phương hồng bên cạnh thi thể ba gã thiên lôi phong đệ tử giờ phút này cũng thảm không còn nét người cả người run dày đất nhìn một màn trước mắt ở tại bọn hắn trong đầu giờ phút này một mảnh mờ mịt chỉ có kia tràn đầy sát ý ngút trời một quyền cùng với phương hồng bị đánh thành lục bọn bộ dáng thê thảm ở tại bọn hắn trong đầu không ngừng hiện lên để cho bọn họ cả người run r à y không ngừng h u y ể n như gặp quỷ. thậm chí có một tên thiên lôi phong đệ tử đã cất đái tế lưu sùi lơ ở tấm đá xanh trên diệp diệp phong ngươi lại không phải là huyền giai lục phẩm vũ hồn mà là huyền giai cựu phẩm vũ hồn hơn nữa ngươi còn nắm giữ ba mười vạn năm cấp bậc thân thể vũ cốt điều này sao có thể Cước trừng qua hai ồ hồn i thiên lôi lại, lâu, cuộc một tên tử rốt cuộc tình phong n g đệ y sau sợ đó cố nén trong lòng h ã nảy sinh, n đầy h mặt k ô gã dám tin mở miệng tin nói. Hai g khác thiên lôi phong đệ tử ở nghe được câu này sau khi cũng dần dần phục hồi tinh thần lại giờ phút này bọn họ nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt lúc trước cười trên n ổ i đau của người khác khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đ ầ y sợ hãi kinh hãi phải biết huyền giai c ử u phẩm vũ hồn bên ngoài viện chính giữa đã coi như là thiên phú không tệ đệ tử cùng huyền giai lục phẩm vũ hồn cấp bậc căn bản không có chút nào khả năng so sánh hơn nữa chủ yếu nhất là diệp phong lại nắm giữ ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt phải biết cho dù là triệu cô thành cung vô hậu những thứ này ngoại viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i thiên tài tuyệt thế bọn họ sợ rằng cũng không có đạt được một khối vũ cốt nhưng bây giờ một cái chính là địa vũ cảnh đỉnh phong diệp phong lại người mang ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa hắn còn dựa vào khối này ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt gắng ngượng chịu đựng c à n vũ cảnh viên mãn phương hồng tự bạo một đòn đem ngoại viện hạng hai mươi tám phương hồng gắng ngượng một quyền đánh giết cháy mau ba gã thiên lôi phong đệ tử vào giờ khắc này cơ hồ đồng thời phản ứng ngay sau đó kêu thảm một tiếng huyện như gặp quỷ một dạng thúc giục toàn thân linh khí hướng lăng thiên các bên ngoài nhanh chóng bỏ chạy đối mặt có thể một quyền đánh giết phương hồng diệp phong trong lòng bọn họ giờ phút này căn bản không có một tia phản kháng ý nghĩ trừ nhanh lên một chút thoát đi nơi đ â y ra không có bất kỳ ý tưởng ngay cả càn vũ cảnh viên mãn phương hồng đều bị một q u y ề n trong nháy mắt giết mấy người bọn hắn ở diệp phong trước mặt sợ r ằ n g giống như giấy một dạng căn bản không có thể một đòn muốn chạy trốn Nhìn hướng lăng thiên các bên ngoài lao các đi m ấ y trong ê lên n Phong lạnh tiếng, miệng Phong đệ đạo. Diệp Diệp tử, một quát dứt thấy t cười lời, chỉ mở Vừa mắt vẻ h à nháy quang t o n người giống như tôn hình người g qua, cả ê u thú mắt ộ một t trợt nhảy một cái, hướng ba gã thiên lôi phong đệ tử dạng nhảy hướng phong phương hướng, hung hăng đánh xuống xuống.、Ấm. Trong ngáy gã Ẩm! m cái, lôi ba đệ chỉ thấy diệp phong như là một tòa núi nhỏ hung hạn hướng ba gã thiên lôi phong đệ tử trên người d a n xuống phốc thử kèm theo ba đạo phú huyết â m thanh mánh mà vang lên chỉ thấy vừa mới chạy ra khỏi lăng thiên các cửa ba gã thiên lôi phong đệ tử mặt hiện lên ra vẻ kinh hoàng vẻ ngay sau đó vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy một người lóe lên kim s ắ c minh văn bóng người hướng của bọn hắn hung hăng nghiền đẻ xuống trong n g á y mắt ba gã thiên lôi phong đệ tử gắng gượng bị diệp phong kinh khủng thân thể đụng mà chết vô số tiên huyết bao táp mà ra tán lạc tại lăng thiên cắt trên tấm bảng、Hí. chương y n h vậy một m n ba trăm năm mươi hai tình huống gì không hổ là người mang ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt lại chỉ bằng vào thân thể lực bộc phát là có thể gắng gượng đem ba gã địa vũ cảnh đỉnh phong thiên lôi phong đệ tử nghiền ép mà chết nếu là nghiền ép ở trên người bọn họ thật là không dám tưởng tượng Hô! diệp phong thấy như vậy một màn chậm rãi thở phào một cái ngay sau đó liều mạng thượng vết máu c h ả y rộng liền vội vàng bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh khí ở phương hồng nổ vũ hồn trước khi chết phản công thời điểm hắn trên căn bản cũng đã tiêu hao chín thành linh lực mới một quyền gắng gượng đánh giết phương hồng hiện tại hắn lại thúc giục vũ cốt cưỡng ép chém chết ba gà thiên lôi phong đệ tử đã sớm đạt đến với bản thân cực hạ toàn bộ trong cơ thể linh lực đã tiêu hao một tia không dư thừa nếu không phải lăng thiên các chính giữa những đệ tử này đều bị h ă n c h â n nhiếp ở lời nói sợ rằng đã sớm đôi mắt đỏ bừng hướng bị giết tới dù s a o ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt không phải tùy tiện một cái võ giả là có thể đạt được mạnh như ngoại viện bảy mươi hai đỉnh phong chủ chính giữa cũng chỉ có thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc một người nắm giữ một khối vũ cốt ta ai dám ở lăng thiên trong các gây chuyện mọi người ở đây lâm vào rung động đ a n g lúc lăng thiên các bên ngoài mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức trật tiêu xạ m à tới hiện nhiên diệp phong cùng phương hồng mấy người tranh đấu đã kinh động t r o n g chừng lăng thiên các chấp sự trưởng lão phải biết ở lăng thiên các chính giữa hết thể không cho phép nhúc ních võ phàm l à cãi lại người hết thể phế bỏ vũ hồn đuổi ra khỏi võ viện bây giờ diệp phong xúc phạm thiên lăng vũ viện quy củ hiển nhiên khó thoát tại kiếp là chấp pháp điện trưởng lão mọi người nghe được cái này đạo quát lên sau khi trong lòng biết nhất thời rét một cái ngay sau đó liền thấy một tên khôn vũ cảnh đỉnh phong trường lão đi theo phía sau mấy tên khôn vũ cảnh viên mãn cấp bậc trường lão chính hướng lăng thiên các phương hướng cấp tốc lướt đến đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy chết thảm ở lăng thiên các chính giữa phương hồng mấy người sau chỉ thấy ở tên này khôn vũ cảnh đỉnh phong trường lão sắc mặt thốt nhiên đại biến ở trên người một cổ vô cùng to lớn uy áp chợt buộc phát ra hướng toàn bộ lăng thiên c á t chính giữa c h ấ n áp xuống phải biết mấy trăm năm qua cũng không có người dám ở lăng thiên c á t chính giữa đ ộ n g võ không nghĩ tới hôm nay lại sẽ có bốn g ạ thiên lôi phong đệ tử chết thảm lăng thiên c á t chính giữa nếu là bị chấp pháp đại trưởng lão ngụy nhạc truy cứu tới lời nói thật là không dám tưởng tượng t r ư ở n g lão cái này gọi là diệp phong phiếu miểu phong đệ tử hắn ỉ vào đến thực lực cường hãn lại gắng gượng đem thiên lôi phong bốn vị sư huynh toàn bộ chém chết ở đây mọi người tại đây cũng nhìn người nọ hành hung quá trình đang lúc này một tên thanh mục phong đệ tử trong mắt một vẻ sợ hai thoáng qua ngay sau đó chiến chiến nguy nguy chỉ diệp phong mở miệng nói cái gì lại có chuyện này nghe vậy tên này chấp pháp trưởng lao sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo hàn mang hướng diệp phong trên người nhìn ô địa vũ cảnh đ ỉ n h phong vốn chuẩn bị động thủ chấp pháp trường lão thấy diệp phong trên người tu vi sau khi sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngay sau đó cảm thấy rất ngờ vực đạo phải biết phương hồng với còn lại ba gã thiên lôi phong đệ tử thực lực cũng đều ở c à n vũ cảnh viên mãn với địa vũ cảnh đỉnh trên đỉnh có thể tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực đừng nói là chém chết phương hồng chỉ sợ cũng ngay cả ba gã thiên lôi phong đệ tử cũng chưa chắc là đối thủ nếu là nói tiểu tử này chém chết thiên lôi phong ấ y tên đệ tử lời nói thật sự là có chút để cho người không dám tin một cái chính là địa vũ cảnh đỉnh phong gia hỏa làm sao có thể chém chết ngoại viện xếp hàng thứ hai mười tám phương hồng xú tiểu tử ngươi dám đùa bỡn lao phu điều tra hoàn diệp phong tu vi sau khi tên này chấp pháp trưởng lao sắc mặt nhất thời giận dữ ngay sau đó hướng một bên tên kia thành một phong đệ tử mở miệng quát lên đạo đùa gì thế địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao chém chết đồng giai ba gã võ giả cũng không tính phương hồng nhưng là ngoại viện xếp hàng thứ hai m ộ ư ơ i tám danh đệ tử ưu tú làm sao có thể sẽ bị tiểu tử này chém chết giai trường lão phương hồng sư huynh đúng là bị người này chém chết hơn nữa người này người mang ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt ngay cả phương hồng sư huynh tự bạo cũng không làm gì được người này thấy chấp pháp trưởng lão sắc mặt tái xanh vô cùng tên này thanh mục phong đệ tử run lên trong lòng gấp vội mở miệng giải thích nếu không phải đem việc này giải thích rõ lời nói sợ rằng lấy những thứ này chấp pháp trưởng lão tính tình thứ nhất bị đánh chính là hắn cái gì ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt nghe xong tên này thanh m ộ t phong đệ tử lời nói sau tên này chấp pháp trưởng lão đầu tiên là xương sở ngay sau đó mặt đầy lên cơn giận dữ đạo đua một cái chính là địa vũ cảnh đỉnh phong t i ể u tử làm sao có thể sẽ nắm giữ ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt đây quả thực là tại gây cười chứ h i ệ n nhiên cái này thanh mục phong đệ tử nhất định là tại cố ý đùa bỡn cùng hắn ẩm trong nháy mắt ở tên này chấp pháp trưởng lao trên người một cổ khôn vũ cảnh đỉnh phong khí thế kinh khủng trợt buộc phát ra hướng tên này thanh mục phong đệ tử trên người hung hăng cuốn đi Phúc. cảm nhận được cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách tên này thanh mục phong đệ tử còn không tới kịp mở miệng giải thích liền bị cổ khí thế này hung hãn đánh vào ở trên vách tường ngay sau đó một búng máu liền từ tên đệ tử này trong miệng báo táp mà ra hắn đây sao rốt cuộc là tình huống gì lại còn nói nói thật đều phải bị bị đòn mọi người thấy trước mắt tên này thành một phong đệ tử bộ dáng thê thảm sau khi nhất thời run lên trong lòng ngay sau đó một trận bối rối giai trường lão thật là người này chém chết phương hồng sư huynh ta không có lựa gạt ngài mọi người tại đây cũng có thể làm cho ta chứng lúc này tên này thanh mục phong đệ tử thật vất vả từ dưới đất dãy rủa đứng dậy nhất thời mặt đầy phàn nàn đạo được lao phu hỏi các ngươi hắn nói đến cùng là đúng hay không thật thấy tên này thanh mục phong đệ tử đã bị đánh giống như lầu heo lại còn một mực đang kiên trì tên này chấp pháp trưởng lao j u n lên trong lòng vội vàng hướng lăng thiên các chính giữa nhìn vòng quanh một vòng ngay sau đó mở miệng nghiêm nghị hỏi Ta chúng ta cũng không nhìn thấy thấy tên này chấp pháp trưởng lão một bộ hung thân á c sát bộ dáng mọi người tại đây trận đánh run một cái ngay sau đó rối rít lắc đầu nói đùa tên này nói thật đệ tử đều đã bị đánh thành đầu heo bọn họ nếu là ở tiếp tục tiếp lời nói chẳng phải là muốn bị tên này chấp pháp cho một trận đánh tơi bời xú tiểu tử những người khác nói không có nhìn thấy ngươi lại còn dám lừa gạt lao phu nghe xong mọi người tại đây lời nói sau tên này chấp pháp trưởng lão t r ợ t quát một tiếng ngay sau đó mặt đầy lửa g i ậ n đạo ẩm vừa dứt lời chỉ thấy tên này thanh m ộ t phong đệ tử liền bị tên này chấp pháp trưởng lão một cước đạp bay ra ngoài giống như diều đứt dây một dạng hung hãn đụng vào trên vách tường hô mọi người thấy vậy r ồ i d í t thở phào một cái ngay sau đó một trận hư kinh không dứt thật may mới vừa bọn họ cũng không có mở miệng nói thật nếu không lời nói Tuyệt đối chương ba trăm năm mươi ba tử s á c điện hồ vị trưởng lão này vài tên thiên lôi phong đệ tử đúng là bị ta thật sự chém chết thấy tên này thanh mục phong đệ tử đã bị đánh thành đầu heo diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười ngay sau đó gấp vội mở miệng khuyên nhủ đạo dù sao tên đệ tử này cũng chẳng qua là nói thật thôi chỉ bất quá để cho diệp phong không nghĩ tới là sẽ mang đến như vậy hậu quả cái gì vài tên thiên lôi phong đệ tử thật là bị ngươi thật sự chém chết nghe xong diệp phong lời nói sau tên chấp sự trưởng lão này đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực nghĩ tưởng muốn chạm sắt càn vũ cảnh viên mãn phương hồng đây quả thực là ở nói vớ vẩn được không h ù n g chi kia còn có người chính mình sau giết người mở miệng thừa nhận trong này nhất định có gì đó quái lạ không sai vài tên thiên lôi phong đệ tử chẳng những cửa ra khiêu khích ta hơn nữa còn muốn xuất thủ đèm ta chém chết chỉ bất quá đám bọn hắn tài nghệ không bằng người kết quả cũng chết trong tay ta cười nhạt sau diệp phong mặt đầy bình tĩnh mở miệng nói cái gì tài nghệ không bằng người nghe vậy tên chấp sự trưởng lão này sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc ngay sau đó quay đầu nhìn về phía diệp phong mặt đầy không dám tin mở miệng hỏi nói đùa sao ngươi địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao lại còn nói cản vũ cảnh viên mãn phương hồng tài nghệ không bằng người tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng đến cực hạng i ỏ i một cái tài nghệ không bằng người lão phu chính là phụ trách lăng thiên các chấp pháp trưởng lão bây giờ liền dựa theo võ viện quy củ đưa ngươi mang về chấp pháp điện thật tốt thẩm vấn ngay sau đó tên chấp sự trưởng lão này k i ị m phản ứng sau khi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ngay sau đó vung tay lên liền hướng đến diệp phong phương hướng chợt chỗ tới h á n ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc là thật thật sự có tài công phu hay là ở nơi này cồn u vọng vô cùng hí giờ phút này l a n g thiên cắt chính giữa tất cả đệ tử thấy như vậy một màn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được diệp phong chẳng những không có len lén rời đi hơn nữa còn trắng trận mở miệng thừa nhận người là mình g i ế t đây k h ô nghe k ỏ i Diệp phải xui người mới gia viện, giờ biết thiên giữa tới người lại miệng biết lại biết cũng quá kêu ngạo chứ. Chặt chặt, có còn các chính giữa không có cụ chứ. còn ngạo lần này Phong rằng này nhập không lăng không động Không nghĩ này nhận, không hắn cuốn vọng, hay lại là không n gì. g quá quy kêu dám xẻo. thể thể thừa thật hay h là là bây Sợ vừa võ võ mở xong diệp phong lời nói sau lăng thiên c á t chính giữa không ít đệ tử rối rít nhìn có chút h ả hê hướng diệp phong một trận nghị luận ầm ĩ chính là một cái khôn vũ cảnh chấp sự c ú n g ngay lúc này ở diệp phong bên người lân y yasan nhất thời kiều quát một tiếng ngay sau đó đôi mắt đẹp run lên trong tay một đạo tử sắc điện hồ trợn đánh ra hướng gã chấp sự này trên người báo bắn đi lại dám ngăn t r ở chúng ta chấp pháp điện làm việc thật là phách lối thấy lân yasan cử động sau khi tên chấp sự trưởng lão này đầu tiên là xương sở ngay sau đó cười lạnh một tiếng liền hướng đến cái này t ử sắc điện hồ nên đón đi ở tên chấp sự trưởng lão này xem ra diệp phong chẳng qua là địa vũ cảnh đ ỉ n h phong thực lực thôi bên cạnh hắn nữ tử thực lực vừa có thể cao đi nơi nào đừng nói là càn vũ cảnh sợ rằng cũng chưa chắc đạt tới địa vũ cảnh đ ỉ n h phong ẩm trong nháy mắt liền ở tên chấp sự trưởng lão này trong lòng vừa mới hiện ra cái này ý tưởng đang lúc chấp nhận ra được một cổ khí tức tử vong hướng hắn đập vào mặt ngay sau đó kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy tên chấp sự trưởng lão này giống như rách nát bao bố một dạng bị lân y g i san hù ở ra cái này t ử sắc điện hồ hướng trên vách tường hung hán đánh bay đi、Phúc. theo một đạo phun huyết â m thanh mãnh mà vang lên chỉ thấy tên chấp sự trưởng lão này cả người mặt đầy nắm đen ngay cả tóc đều đã lật ngược lại thật là chật vật đến tận cùng không chỉ có như thế chỉ thấy vốn là mặt đầy lên cơn giận dữ tên chấp sự trưởng lão này giờ phút này trên mặt lửa giận đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hãi khủng hoảng ngươi ngươi là nguyên vũ cảnh đại năng cảm nhận được mới vừa vẻ này khí tức tử vong sau khi tên chấp sự trưởng lão này giờ phút này cả người không ngừng run rẩy mặt đầy sợ hãi nhìn diệp phong bên người lân y rìa san đức quáng mở miệng nói hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử bên người lại sẽ có nguyên vũ cảnh cấp bậc đại năng bảo vệ đây quả thực là để cho hắn không dám tin chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì bối cảnh thâm hậu hay sao vị tiểu huynh đệ này mới vừa rồi là lao phu trách lầm ngươi bằng và o của ngươi vo cảnh đỉnh phong thực lực căn bản không khả năng chém chết thiên lôi phong mấy tên đệ tử nghĩ tới đây tên i chấp sự trưởng lão này vội vàng từ dưới đất b ò dậy ngay sau đó đi tới diệp phong sau khi dẹ đặt mở miệng nói vài tên tiên lôi phong đệ tử quả thật đều là bị ta giết chết trưởng lão ngài không có hiểu lầm nghe vậy diệp phong liếc mắt liền nhìn thấu người trưởng lão này tâm tư ngay sau đó cười nhạt mở miệng nói nghe xong diệp phong lời nói sau tên chấp sự trưởng lão này một trận do dự bất quyết không biết nên làm thế nào cho phải dù sao có thể có nguyên vũ cảnh cấp bậc đại năng thủ hộ đệ tử sợ rằng bối cảnh kham so với cái kia lánh đời tông môn nếu là hắn một khi không cẩn thận đem đắc tội lời nói quay đầu lại sợ rằng c h ỉ sẽ tự mình xui x è o hết sức lý chấp sự đây là chuyện gì xảy ra đang lúc này chỉ thấy một thanh âm quen thuộc đột nhiên theo số đông thân thể con người sau v ă n g lên mục phong đông nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó cười nhạt một cái nói đúng như dự đoán chỉ thấy lăng thiên cắt chính giữa làm tất cả đệ tử thấy mở miệng nói chuyện người lúc sắc mặt nhất thời hơi đổi mục phong chủ ngài làm sao tới thấy mục phong nông lại cũng tới đến lăng thiên cát tên này lý trưởng lão vội vàng mặt đầy khom l ư n g khuỵ gối đất đi tới mục phong nông bên người ngay sau đó mở miệng lấy lòng nói phải biết mặc dù lưu đan phong không có ở đây tam đại chủ phong nhóm nhưng là mục phong nông nhưng là đường đường lục phẩm luyện đan sư phàm lại yêu cầu luyện chế đan dược lời nói nhất định phải đi qua mục phong nông đồng ý mới được. Ngay cả người nhà, cũng không phải đi được. cả mới qua mục ý dù á m t y vậy luyện tiện tội phong nông như đàn đắc mục lục phẩm sao ư trường Đến khi hắn khi chấp pháp cái tiểu tiểu một l vậy dĩ Dù nhiên càng không cần phải nói. phải sao lục phẩm luyện đan sư tôn quý trình độ đã có thể so với hạ vũ vực tam phẩm luyện đan sư cấp bậc ở toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa mặc dù không thuộc về phượng mao lân giác nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại kia sợ đắc tội một tên lục phẩm luyện đan sư hậu quả đều không phải là h ắ n một cái tiểu tiểu chấp pháp trưởng lão có thể thừa nhận được lên l ã o phu đang chuẩn bị trước tới mua một ít dự thảo không biết nơi này phát sinh chuyện gì là sao như thế với n náo nghe vậy mục phong nông gật đầu một cái ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất mở miệng hỏi bẩm báo mục phong chủ mới vừa ở lăng thiên c ắ t chính giữa có một tên đệ tử chẳng những chem chết thiên lôi phong cân nhắc tên đệ tử hơn nữa còn mười phần phách lối mà đem chúng ta những thứ này chấp sự đả thương chương ba trăm năm mươi b ố luyện đan vấn đề nghe xong mục phong nông lời nói sau tên này lý chấp sự trong lòng nhất thời một vui mừng như điên ngay sau đó mở miệng giải thích coi như tiểu tử ngươi có nguyên vũ cảnh cường giả thủ hộ lại có thể thế nào đây chính là lưu đan phong phong chủ mục phong nông đường đường lục phẩm luyện đan sư hơn nữa còn là sắp đột phá nguyên vũ cảnh tồn tại chỉ cần mục phong chủ mở miệng đến lúc đó coi như tiểu tử này bối cảnh đang vì thâm hậu sợ rằng cũng phải bị mang tới chấp pháp điện thật tốt nghiêm thẩm một phen mục phong chủ chính là cái này tiểu tử đem thiên lôi phong cân nhắc tên đệ tử chém chết hơn nữa còn đem chúng ta những thứ này chấp sự đả thương nghĩ tới đây tên này lý chấp sự vội vàng lau chùi một phen khoe miệng tiên huyết mặt đầy hoán độc chỉ diệp phong đạo lần này hắn ngược lại muốn nhìn một chút có mục phong chủ ở chỗ này tiểu tử này còn có thể phách lối tới khi nào bất quá ngay tại lý chấp sự cho là diệp phong lần này khó thoát tại kiếp thời điểm đột nhiên để cho hắn thấy không dám tin một màn diệp diệp tiểu hữu không nghĩ tới ngươi cũng ở đây chỉ thấy mục đ ỉ n h nông thấy diệp phong sau khi chẳng những không có hắn trong tương t ư ợ n g lên cơn giận dữ ngược lại giống như thấy cái gì chân bảo hiếm thế một dạng mặt đầy hưng phấn dẹ đặt đi tới diệp phong bên người ngay sau đó mở miệng nói cái dáng vẻ kia giống như là thấy viện trưởng một dạng sợ mình nói sai một câu nói tựa như về phần đang lý chấp sự dự liệu chính giữa lên cơn giận dữ mở miệng giày căn bản không có xuất hiện ngoa tào ta không có nhìn lầm chứ chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì giờ phút này lý chấp sự sắc mặt một xanh thiếu chút nữa không ngất đi g ờ i ạ đây rốt cuộc đang làm cái gì không phải nói tốt phải thật tốt dày tiểu tử này một hồi sao thế nào đột nhiên là được diệp tiểu hữu hơn nữa tiểu tử này nhưng là chém chết thiên lôi phong bốn tên đệ tử đã thuộc về không tuân theo lăng thiên c á c chính giữa quý củ thế nào đến mục phong chủ nơi này lại còn đối với tiểu tử này một bộ khách khí bộ dáng mục phong chủ không nghĩ tới chúng ta vừa mới đan đấu chấm dứt liền lại ở chỗ này gặp nhau thật đúng là h ư u duyên a thấy vậy diệp phong cười n h ạ t ngay sau đó mở miệng nói ha ha cùng diệp tiểu h ư u đan đấu sau khi lão phu đối với luyện đan chi thuật liền có điều đốn ngộ chính thật là có chút không h i ể u phương m u ố n yêu cầu diệp tiểu h ư u thật tốt chỉ điểm một phen nghe vậy mục phong nông c h ở i mở cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói vốn là hắn đã dừng lại ở lục phẩm luyện đan sư bình cảnh này thượng chừng nhiều hơn mười năm có thể cùng diệp phong đan đấu sau khi mục phong nông lại phát hiện hắn lúc trước không hiểu một ít luyện đan chi thuật bây giờ lại tự đi thông hiểu đạo lý hơn nữa còn mơ hồ có một tia đột phá dấu hiệu chưa nói tới chỉ điểm mục phong chủ nếu là có cái gì không hiểu địa phương trực tiếp nói với ta cho giỏi nghe vậy diệp phong gật đầu một cái mở miệng nói lúc trước hắn cùng với mục phong nông đan đấu thời điểm Liền phát hiện phát trên, mục phong chủ tiểu tử này nhưng là chém chết thiên lôi phong bốn tên đệ tử hung thủ h người m a n tới chấp pháp điện thẩm、vấn. Thấy phong nông tựa điện chấp mục pháp phong h vấn. nông n có chuyện lẽ đã quên khi cái này đồ khốn diệp tiểu hữu nhưng là đường đường lục phẩm luyện đan sư hơn nữa tài luyện đan còn xa ở lão phu trên chém chết mấy cái thiên lôi phong phế vượt đây quả thực là ở bình thường bất qua sự tình ngươi lại còn nghỉ tưởng thẩm vấn diệp tiểu hữu bây giờ liền cho lão phu biến từ nay về sau lão phu không nghĩ bên ngoài viện chính giữa khi nhìn đến ngươi liếc mắt nghe xong lý chấp sự lời nói sau mục phong nông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó sắc mặt thốt nhiên đại biến một cái t ắ t hung hăng phiến ở tên này lý chấp sự trên mặt giày mở miệng quát lên đạo cái cái gì chuyện này tiểu tử này lại là lục phẩm luyện đan sư hơn nữa tài luyện đan còn xa hơn ở mục phong chủ trên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cảm nhận được mặt bốc lửa cay cay đau đớn lý chấp sự trong lòng một trận không ngừng run rẩy cả người đầu góc trống rỗng hoàn toàn ngây tại chỗ hắn lại đắc tội thực lực còn phải ở mục phong chủ trên lục phẩm luyện đan sư hơn nữa còn mong muốn đối phương tóm lại thẩm vấn đó là ở chấp sự đây quả thực là đang tự tìm đường c h ế c ta hí giờ phút này không chỉ là lý chấp sự bị mục phong nông lời nói cho khiếp sợ đến ngay cả một bên còn lại mấy gã chấp sự cũng mặt đầy sợ hãi cả người không ngừng run rẩy bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ đá tại một cái cứng rắn không thể ở cứng rắn trên miếng sắt thừa dịp lão phu bây giờ không muốn động thủ nhanh lên cho lão phu cút ra khỏi làng t h i ê n cát từ nay về sau đừng để cho lão phu ở xem lại các ngươi thấy lý chấp sự lại còn ngây tại chỗ mục phong nông sắc mặt run lên ngay sau đó khôn vũ cảnh đỉnh phong khí thế trận buộc phát ra trong nháy mắt hướng mấy gã chấp sự nghiền ép m à tới mục mục phong chủ chúng ta bây giờ cút ngay ngay ngàn vạn lần chớ động thủ nghe được mục phong nông lời nói sau lý chấp sự nhất thời phục hồi tinh thần lại ngay sau đó mang theo sau lưng mấy gã chấp sự vội vàng liền lăn một vòng cút ra khỏi làng tiến cát chuyện này mọi người tại đây thấy vậy nhất thời một trận trận mắt h ố t mồm không biết nên làm thế nào cho phải mọi người thế nào cũng không nghĩ tới đường đường chấp pháp điện trưởng lão chẳng những bị lân yi san cho đánh một trận tơi bời hơn nữa còn bị mục phong nông cho giày cút ra khỏi lăng thiên c á t chủ yếu nhất là những trưởng lão này từ nay lui về phía sau đều không được ở bước vào lăng thiên c á t nửa bước xem xét lại chém chết thiên lôi phong cân nhắc tên đệ tử diệp phong giờ phút này không chỉ có bình yên vô sự hơn nữa nhìn dáng vẻ mục phong chủ tựa hồ còn có lấy lòng người này ý tứ đây rốt cuộc là tình huống gì diệp tiểu hữu thật sự là quá xin lỗi vừa mới kia mấy gã chấp sự đơn giản là một đám đồ khốn thậm chí ngay cả ngài cũng dám đắc tội mục phong nông nhìn về phía diệp phong mặt đầy biểu tình ấ y n ấ y hoàn toàn không có lưu đan phong phong chủ một tia uy nghiêm hơn nữa vào lúc này mục phong nông đã sớm đối với kia mấy gã chấp sự một trận lên cơn giận dữ nếu không phải có nhiều người như vậy tại chỗ hắn hận không được đem mấy gã chấp sự trực tiếp chém chết phải biết hắn vốn còn muốn tìm diệp phong hỏi một ít có liên quan luyện đan chi thuật vấn đề có thể bị mấy gã chấp sự một làm dối lên sợ rằng chuyện này hoàn toàn trở nên xa xa khó vời không sao lần này đa tạ mục phong chủ xuất thủ nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói vậy không biết luyện đan chi thuật sự tình t h ấ y Diệp p h o n g c ũ n g k h ô n g có t ứ c g i ậ n mục phong nông trong lòng nhất thời thở phào một cái vì vậy liền vội vàng mở miệng d o hỏi vừa v ậ n ta chuẩn bị luyện chế một lò ngân xương đoạt phách đan nếu mục phong chủ đối với luyện đan chi thuật có chút nghĩ hoặc vậy không trở ngại theo ta đi phiếu miều phong chúng ta đồng thời tham khảo một chút liên quan tới luyện đan kỹ xảo sự tình Trường đoạt trong nhất thời xương nhưng... lời luyện ngân đan. Nghe xong Phong nông nói Phong lòng sau, Diệp chế phách Mục ngay sau đó gật đầu một cái mở miệng nói ngân ngân xương đoạt phách đan nghe vậy mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó sắc mặt đại biến mặt đầy không dám tin nói phải biết ngân xương đoạt phách đan nhưng là lục phẩm đan dược cao cấp trừ phi luyện đan chi thuật đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong nếu không lời nói muốn luyện chế ra ngân xương đoạt phách đan đến đơn giản là khói như lên trời không chỉ có như thế ngay cả luyện chế ngân xương đoạt phách đan chính giữa chủ vị thuốc thảo ngân xương đoạt phách thảo cũng thật khó tinh luyện thành công trừ phi có cực kỳ cường hãn khống hỏa năng lực nếu không lời nói muốn đem ngân xương đoạt phách thảo thành công đề luyện ra căn bản không có khả năng không sai chính là ngân xương đoạt phách đan thấy mục phong nông mặt đầy khiếp sợ biểu tình d i ệ p phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói ha ha không nghĩ tới lao phu lại còn may mắn có thể thấy diệp tiểu hữu luyện chế ngân xương đoạt phách đan đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền đi phiếu miểu phong nghe xong diệp phong lời nói sau mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sờ ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy nóng bỏng đất mở miệng nói vôi vặn hắn đã dừng lại ở lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư có nhiều hơn mười năm nếu là có thể thật tốt học hỏi một chút diệp phong luyện chế ngân xương đoạt phách đan lời nói có lẽ liền có thể thành công đột phá lục phẩm đ ỉ n h phong đạt tới thất phẩm luyện đan sư trình độ đây đối với mục phong nông mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt ta được nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó kéo lân y ì a s a n liền dẫn mục phong nông hướng phiếu miểu phong phương hướng nhanh chóng lao đi không nghĩ tới gia nhập phiếu miểu phong chính giữa mấy tháng qua tựa hồ ta ở phiếu miểu phong trong đợi thời gian còn chưa đủ để nửa tháng lâu mang theo lân y ì a s a n cùng mục phong nông trở lại phiếu miểu phong sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một phen thở dài nói bất quá ở nơi này ngắn ngủi mấy tháng thực lực của hắn liền từ vũ s á t cảnh đ ỉ n h phong tăng lên tới địa vũ cảnh đ ỉ n h phong trình độ thật lạ như ngồi chung tên lửa một loại nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ nghĩ tường muốn chạm s á t lý hạo nhiên cùng liêu hy nhi căn bản không có khả năng hơn nữa ở lý hạo nhiên cùng liêu hy nhi sau lưng tựa hồ còn dính dấp một ít khổng lồ lánh đời thế lực ngay cả diệp phong cũng không dám tùy tiện suy đoán coi là hay là trước đem ngân xương đoạt phách đan luyện chế được sau đó lợi dụng ngân xương đoạt phách đan luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa đang nói sau khi hít sâu một hơi ở lân yi san với mục phong nông hai người nhìn chăm chú bên dưới diệp phong cười nhạt ngay sau đó từ xúc vật đại bên trong lấy r a tam chuyển xích dương lô chuẩn bị luyện chế ngân xương đoạt phách đan bốn tứ phẩm lò luyện đan thấy diệp phong lấy ra lò luyện đan sau khi mục phong nông đầu tiên là xương sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói một cái đường đường lục phẩm luyện đan sư lại sử dụng một người tứ phẩm lò luyện đan tới luyện đan nếu là nói ra há chẳng phải là bị người làm trò cười cho thiên hạ ho k h a n một cái cái đó lang thiên cắt chính giữa lò luyện đan thật sự là quá đắt cho nên tạm thời chỉ có thể sử dụng t r ư ớ c tứ phẩm lò luyện đan thích hợp một chút thấy mục phong nông với lân y dư san mặt đầy khiếp sợ biểu tình d i ệ p phong lúng túng cười một tiếng gấp bận rộn mở miệng giải thích phải biết ngay cả vị này tam truyền xích dương lô cũng đều là hắn thật vất vả mới từ đan tháp lấy được ai khó trách diệp tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thể đem luyện đan chi thuật tăng lên tới sáu phẩm cấp bậc phần này tâm tính thật sự là hiếm thấy a thấy diệp phong lại còn dùng tứ phẩm lo luyện đan mục phong nông than thở một tiếng ngay sau đó mặt đầy kính n g ề đạo cái đó mục trưởng lão không bằng ngươi thấy mục phong nông mặt đầy kính nghề bộ dáng diệp phong nhất thời một trận dở khóc dở cười ngay sau đó liền mở miệng nói tốt diệp tiểu hữu ngươi không cần tiếp tục nói đi xuống từ nay về sau lão phu thuận tiện lấy diệp tiểu hữu làm g ương giống vậy cầm tứ phẩm lò luyện đan tới luyện chế đan ă dược ngay tại diệp phong lời còn chưa nói xong đang lúc mục phong nông vung tay lên ngay sau đó mặt đầy nghiêm túc nói than bùn lão tử vốn là muốn cho ngươi tìm giúp một người lục phẩm lò luyện đan thế nào đến trong miệng ngươi lại biến thành bằng vào ta làm gương nghe xong mục phong nông lời nói sau d i ệ p phong một trận dở khóc dở cười không biết nên làm thế nào cho phải nếu không phải trên người hắn điểm cống hiến chưa đủ lời nói làm sao biết một mực sử dụng tứ phẩm lò luyện đan huống chi lò luyện đan phẩm dai càng cao luyện chế đan dược tỷ lệ thành công mới có thể càng cao ngươi cầm một người tứ phẩm đan lô luyện chế đan dược lục phẩm đây không phải là tìm ngược sao coi là hay là trước luyện chế ngân xương đoạt phách đan đi nhìn mục phong nông mặt đầy nghiêm túc biểu tình diệp phong trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là thầm nói cũng không thể hắn bây giờ mở miệng nói với mục phong nông nhưng thật ra là ngươi nha hiểu lầm lão tử là muốn cho ngươi giúp ta cả một người lục phẩm lò luyện đan được rồi tam c h u y ể n xích dương lô mặc dù nói ở tứ phẩm luyện trong lò luyện đan coi như là đứng đầu cấp bậc đan lô nhưng là dùng để luyện chế đan dược lục phẩm lời nói là đang ở quá chất lượng kém ngay cả trưởng khống đ ă n g dược với bà khống dị hỏa cũng so với lục phẩm lò luyện đan kém quá nhiều nhìn trước mắt tam c h u y ể n xích dương lô diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận bất đắc dị nói đời trước lục phẩm lò luyện đan đối với hắn mà nói đơn giản là nhiều vô số kể một dạng tùy ý xuất ra một người đến chính là lục phẩm đỉnh cấp lò luyện đan bất quá trước khác nay khác lấy hắn thực lực bây giờ muốn làm một người lục phẩm lò luyện đan đến đơn giản là k h ó như lên trời chỉ băng vào lăng thiên cắt chính giữa để những lục phẩm đó lò luyện đan thượng điểm cống hiến giá cả cũng đủ rồi để cho diệp phong chắt lưới trừ phi tán ra bại sản nếu không lời nói muốn mua một người lục phẩm lò luyện đan đối với ở hiện tại diệp phong mà nói độ khó là ở là quá lớn mặc dù không có lục phẩm đan lô nhưng là tam chuyển xích dương lô cũng có thể phát huy ra một k i a phụ trợ công hiệu luyện chế một lò thượng đẳng cấp bậc ngân xương đoạt phách đan hẳn không có quá lớn độ khó lắc đầu một cái sau diệp phong liền vung tay lên đem tam chuyển xích dương lô bên cạnh dược thảo ném vào trong lò những dược thảo này trừ ngân xương đoạt phách thảo ra còn lại chính là hắn tiêu phí ước chừng một trăm năm mươi điểm công hiến ở lăng thiên c á t chính giữa vừa mua xuống những phó vị dược thảo đó ồn ào ngay sau đó luyện đan bước đầu tiên tinh luyện chỉ thấy diệp phong đem t h o n dài vươn tay phải ra lại đầu ngón tay trên một đạo thanh sắc hỏa diễm t r ợ t buộc phát ra hướng đan lô phía dưới nhanh chóng trôi đi cái này d ị hỏa chính là diệp phong sở luyện biến hóa thanh vân thiên viêm hỏa vèo trong nháy mắt một đạo bị ngưng luyện đến tận cùng thanh sắc hỏa diễm liền từ tam chuyển xích dương lô phía dưới t r ợ t bay lên bắt đầu tinh luyện lên trong lò luyện đan dược thảo thấy trước mắt một màn này mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy cổ quái vô cùng phải biết luyện chế ngân xương đoạt phách đan tinh luyện thuốc nước bước này là khó khăn nhất một bước nếu là hơi không cẩn thận lời nói sẽ gặp tinh luyện thất bại uổng phí hết vô cùng chân quý địa giai dược thảo ngân xương đoạt phách thảo cho nên thường thường luyện chế ngân xương đoạt phách đan đều cần từng điểm từng điểm nhắc tới luyện mới được giống như diệp phong như vậy một hơi thở đem toàn bộ dược thảo toàn bộ ném vào trong lò luyện đan tinh luyện đơn giản là ở hủy đan được không chương ba trăm năm mươi sáu tử diễm hòa hải t í tách ngay tại mục phong nông ngẩn ra đan g lúc chỉ thấy diệp phong hai tay nhanh chóng kết ấn t ừ n g đạo đan ấn hướng tam chuyển xích dương lô chính giữa nhanh chóng đánh toàn bộ quá trình quen việc dễ làm hoàn toàn không có một tí đình trệ không chỉ có như thế ngay cả lò xuống dị hỏa cũng bị diệp phong đem ngọn lửa mức độ b ả không đến tận cùng căn bản không cần lo lắng ngân xương đoạt phách thảo không cách nào để lệ ra ngắn ngủi mấy phút chỉ thấy ở tam chuyển xích dương lô chính giữa dược thảo bên trong tạp chất đều đã hóa thành từng cổ một khói trắng hướng đan lô ra chậm rãi phiêu tán đi ngưng đan lúc này diệp phong chợt chợt quát một tiếng hai tay đan ấn đang thay đổi từng đạo kim sắc long ấn Thướng tam thuốc trong tụ thể đoạt thành trực tiếp thi triển nhất thủ thiên chuyển xích hệ dịch nhanh chóng phách chế Phong chính mình hiểu dương ngưng đông bên ngân xương đan luyện công, luyện đan, lòng am đem có cựu y Diệp lô đi. đủ ý Vì pháp ấn. kèm theo từng đạo dòng ngâm âm thanh mấy phút trôi qua một luồng phát sáng ánh sáng màu bạc t r ậ t từ trong lò luyện đan buộc phát ra hiện nhiên đan dược đã ngưng kết thành công vèo lúc này diệp phong hai tay đan ấn biến đổi một đạo linh lực màu vàng l ó n g đánh vào trong lò luyện đan chỉ thấy mấy chục mai thành hình ngân xương đoạt phách đan liền từ bên trong lò luyện đan bay ra rơi vào diệp phong trong tay chỉ thấy mười miếng ngân xương đoạt phách đan êm dịu đầy đạn màu s ắ c lượng ngân hơn nữa còn mơ hồ mang theo một tia đan lởn hiển nhiên chỉ kém một tia liền có thể đạt tới viên mãn phẩm dai nếu là có thể dùng lục phẩm đan lô luyện chế ngân xương đoạt phách đan lời nói diệp phong có lòng tin đem ngân xương đoạt phách đan phẩm giai tăng lên tới viên mãn cấp bậc có thể dưới mắt chỉ có tam c h u y ể n xích dương lô cho nên diệp phong cũng không làm cơm cầu cho dù là thượng đảng phẩm giai ngân xương đoạt phách đan cũng đã đủ rồi lại chỉ kém một tia liền có thể đạt tới viên mãn phẩm giai nhìn xong diệp phong luyện đan toàn bộ quá trình sau khi mục phong nông rung động trong lòng giống như sóng biển ngập trời một dạng đơn giản là nhất trọng không bình nhất trọng lại nổi lên một cái tuổi gần chừng hai mươi thiếu niên lại luyện chế ngân xương đoạt phách đan có thể khó khăn lắm đạt tới viên mãn phẩm g a i hơn nữa đây là sử dụng tứ phẩm đan lô dưới tình huống nếu để cho diệp phong sử dụng lục phẩm đan lô tới luyện chế lời nói mục phong nông thật là không dám tưởng tượng kia hay là luyện đan thiên tài cái này đã có thể xưng được luyện đan yêu nghiệt chứ mặc dù không là viên mãn phẩm g a i nhưng là có thể luyện chế ra thượng đẳng ngân xương đoạt phách đan đến hẳn đã có thể đối phó c ử u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ lắc đầu một cái sau diệp phong trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói vốn là theo như hắn dự liệu một lò ngân xương đoạt phách đan hẳn luyện chế ra viên mãn phẩm giai mới đúng nhưng là vị này tam chuyển xích dương lô là đang ở là phẩm chất quá kém có thể luyện chế ra thượng đảng phẩm giai ngân xương đoạt phách đan đến đã là vị này tam chuyển xích dương lô cực hạn diệp tiểu hữu luyện đan chi thuật thật là làm cho lão hủ mặc cảm bất quá học hỏi diệp tiểu hữu lần này luyện đan sau lão phu tin tưởng không ra thời gian nửa năm định có thể đột phá đến thất phẩm luyện đan sư thật vất vả từ rung động chính giữa thanh sau khi tỉnh lại mục phong nông hướng diệp phong ôm quyền xá ngay sau đó mặt đầy kính nề đạo phải biết hắn ở diệp phong cái tuổi này thời điểm chẳng qua là một tên tam phẩm luyện đan sư thôi cùng diệp phong luyện đan chi thuật tương đối hắn cái này căn bản không phân phối xưng là luyện đan đơn giản là ở luyện t h ị a này cái ngân xương đoạt phách đan liền mời mục phong chủ vui vẻ nhận nếu là lui về phía sau mục phong chủ ở luyện đan chi thuật thượng còn có cái gì không hiểu địa phương trực tiếp tới phiếu miểu phong tìm vãn bối liền có thể thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó lấy ra một quả ngân xương đoạt phách đan đưa cho mục phong nông đạo đã như vậy lui về phía sau diệp tiểu hữu có ích lợi gì phải l a o hủ địa phương trực tiếp đối với l a o hủ cứ nói đừng lại do dự một chút sau khi mục phong nông cắn răng một cái hay là đem diệp phong đưa tới này cái ngân xương đoạt phách đan nhận lấy ngay sau đó mở miệng nói dù sao muốn đột phá thất phẩm luyện đan sư đơn giản là khó như lên trời nếu là hắn có thể đủ từ diệp phong luyện chế ngân xương đoạt phách đan bên trong tìm tới một tia cơ hội lời nói vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa mục phong chủ khách khí thấy mục phong nông mặt đầy cảm kích bộ dáng diệp phong trong lòng một trận lúng túng gấp bận rộn mở miệng nói dù sao hắn chẳng những từ lưu đan phong đoạt lại từ điện kỳ lân hơn nữa còn đem lưu đan phong chân truyền đệ tử nguyệt chấp cho một trận đánh tơi bời ha ha diệp tiểu h ư u chuyện này lui về phía sau có chuyện gì diệp tiểu h ư u cứ mở miệng không để y tới biết diệp phong nói bóng gió mục phong nông n ử a mặt lên trời cười một tiếng sau khi liền cùng diệp phong cáo từ vội vàng hướng lưu đan phong chạy tới nhìn biểu tình kia với động tác phảng phất giống như là được lợi ích khổng lồ một loại mới vừa hắn ở diệp phong quá trình luyện đan chính giữa đã cảm lộ ra không ít tâm tư cho nên giờ phút này liền không dám lưu lại đi về trước đem những tâm đắc này tù nhớ kỹ đ a n g nói ai mục phong chủ thật đúng là một cái người đàng hoàng a nhìn mục phong nông rời đi bóng lưng diệp phong than thở một tiếng một trận dở khóc dở cười nói phúc một bên lân y d h i san nghe vậy nhất thời che miệng trộm cười lên đúng cái đó tiểu lân y d h i san ngươi bây giờ phiếu miểu phong tu luyện mấy ngày ta đi thiên diễm cốc một chuyến nhiều nhất một tháng liền sẽ trở về thiếu chút nữa đem lân y d h i san kêu thành tiểu điện diệp phong gấp vội vàng đổi lời nói sau khi vì vậy liền mặt đầy lúng túng nói thiên diễm cốc chẳng lẽ ngươi là muốn đi luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa hay sao nghe vậy lân y di san đôi mắt đẹp l ó e lên mặt đẹp một trận hiếu kỳ nói không sai làm sao ngươi biết ta là muốn đi luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa nghe xong lân y di san lời nói sau diệp phong theo bản năng mở miệng nói ra tiếp lấy liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo theo hắn biết cửu mạch thôn thiên hỏa không phải là cực kỳ bí mật sao làm sao lại ngay cả từ điện kỳ lân lại đều biết cửu mạch thôn thiên hỏa tin tức phúc thiên diễm cốc chính giữa chứ có thể lợi dụng dị hỏa tôi luyện luyện nhục thân ra chính là muốn thuộc cửu mạch thôn thiên hỏa nổi danh nhưng năm đó nguyên vũ cảnh đỉnh phong đại năng thiên diễm đỉnh phong chủ ngã xuống lúc lưu lại dị hỏa nghe nói ở trên dị hỏa bảng xếp thứ mười ba là cả ngoại tông đều biết sự tình n g ư ờ i cũng không biết thấy diệp phong mặt đầy mộng ép biểu tình sau khi lân y ghi san rốt cuộc không nhịn được một trận che miệng trộm cười lên cái gì nghe vậy diệp phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy một trận dở khóc dở cười nói vốn là hắn còn tưởng rằng c ử u mạch thôn thiên hỏa ở thiên lăng vũ viện chính giữa thuộc về bí mật tồn tại nhưng hôm nay xem ra chắc hẳn toàn bộ ngoại viện chính giữa trừ hắn ra đều biết c ử u mạch thôn thiên hỏa tồn tại bất quá muốn đi vào thiên diễm cốc lời nói nhất định phải trước vượt qua thiên diễm cốc chính giữa tử diễm hỏa hải mới có thể tiến vào thiên viêm cốc bên trong luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa thấy diệp phong mặt đầy lung túng bộ dáng lân y ghi san bất đắc dĩ bay vùn v ụ n bạch ngân sau ngay sau đó mở miệng giải thích t ử diễm hòa hải nghe vậy diệp phong một trận hiếu kỳ nói chương ba trăm năm mươi bảy đi thiên diễm phong không sai thiên diễm cốc chính giữa c ử u mạch thôn thiên hòa uy lực kinh khủng vô cùng cho nên võ viện đề phòng d ừ n g một ít thực lực chưa đủ đệ tử tùy tiện tiến vào thiên diễm cốc bên trong bỏ mạng liền thiết lập tử viêm biển lựa chọn cửa khẩu chỉ có thông qua t ử viêm biển lửa đệ tử mới có thể tiến vào thiên diễm cốc chính giữa thử luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa gật đầu một cái sau lân y di san liền tiếp tục mở miệng đối với diệp phong giải thích thì ra là như vậy xem ra muốn lấy được c ử u mạch thôn thiên hỏa cũng không có dễ dàng như vậy nghe xong lân y di san lời nói sau diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói không nghĩ tới thiên diễm cốc đảo là có chút ý tứ lại muốn muốn luyện hóa dị hỏa lợi nói còn phải thông qua tử viêm biển lửa mới được đã như vậy vậy n g ư ơ i liền ở p h i ế u miểu phong chờ ta c h ầ m tư chỉ chốc lát sau diệp phong đối với lân yi san dặn dò một tiếng sau khi ngay sau đó thân hình trận lóe rời đi p h i ế u miểu phong hướng thiên diễm q u ố c phương hướng lao đi dù sao lân yi san vừa mới đột phá đến nguyên vũ cảnh một mực còn chưa kịp củng cố tu vi hơn nữa luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa chuyện này hắn đã chuẩn bị thỏa đáng có ngân sương đoạt phách đan với huyền băng u thổ trợ rút diệp phong có hoàn toàn chắc chắn đem cửu mạch thôn thiên hỏa luyện hóa thiên diễm cốc ở vào thiên diễm phong chính giữa nghe nói thiên diễm phong ở mấy trăm năm trước một mực ở vào ngoại viện đứng đầu chưa bao giờ bị những ngọn núi chính khác vượt qua hơn nữa thiên diễm phong phong chủ càng là một người nguyên vũ cảnh đỉnh phong đại năng cho đến thiên diễm phong phong chủ tấn cấp linh võ cảnh sau khi thất bại Hán đem chính mình luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa, ở lại Thiên diễm Phong chính giữa, cung hậu đại đệ tử lịch luyện, mà Thiên diễm Phong phong chủ, h luyện cung luyện, n đem đại đệ Diễm mà Diễm cửu lại giữa, tử ở ước n này không rõ tung g từ tích. rõ ư chừng mấy trăm năm quá khứ thiên diễm phong đã từ ngoại viện chủ phong đứng đầu luân lạc làm ngoại viện một nơi lịch luyện nơi có thể thiên diễm phong phong chủ vẫn như cũ không tin tức không hổ là đã từng ngoại viện chủ phong đứng đầu mấy trăm năm quá khứ lại còn có uy thế như vậy đi tới thiên diễm phong xuống sau khi diệp phong phóng tầm mắt nhìn tới liền nhìn thấy một tòa toàn thân nồng nhiệt đỏ tản ra đậm đà hơi nóng đỉnh núi đứng ở ngọn núi này bên dưới cho dù là diệp phong như vậy tâm tính cũng không khỏi tâm sinh kính sợ cảm giác chỉ thấy ngọn núi này cắm thẳng vào vân t i ê u ngay cả tầng tầng mây mù ở thiên diễm phong tản mát ra hơi nóng bức bách bên dưới cũng hướng khắp nơi t ả n đi nếu là nhìn kỹ lại lời nói liền có thể phát hiện ở đỉnh núi chính giữa Lại còn sinh với còn dược thực dược cùng thực trưởng không ít dược thảo với thực vật. hơn nữa những này thảo thảo h ít vật, vật p ẩm dai, tại đều ề u h y ngay thuộc tính triệu hạn thực、vật. Nếu không lời nói, muốn ở trên triệu lời diễm hỏa núi loại à quanh năm Hán, không có tại giọt tồn trời. t mưa lộ nơi sinh khói như dưới, đơn diệm phong vừa mới bước vào thiên diễm phong một s á t na liền cảm nhận đến cả người giống như bước vào lò lửa chính giữa một dạng nếu không phải là có linh khí hộ thể lời nói đừng nói là cả người quần áo chỉ sợ cũng ngay cả lông giờ phút này đã bị đốt thành khô vàng xem ra cùng phiếu miểu phong quanh năm hàng tuyết không ngừng như thế ở nơi này thiên diễm phong chính giữa có đặc biệt tự nhiên c h i lực chỉ cần bước vào đến thiên diễm phong chính giữa liền sẽ không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt cẩn thận cảm thụ một phen bốn phía này cầu ngút trời hơi nóng sau khi diệp phong cười nhạc trong lòng không khỏi thầm nói võ giả một khi bước vào nguyên vũ cảnh sau khi sẽ gặp l ĩ n h ngộ một tia thiên địa c h i lực này cổ thiên địa c h i lực có thể theo nguyên vũ cảnh cường giả thực lực không ngừng nhắc đến cao mà trở nên càng ngày càng mạnh l i ê n cả thiên lôi đỉnh chính giữa thiên lôi còn có phiếu miểu phong chính giữa hàn g tuyết một dạng đây đều là ngụy nhạc với cố mộng vũ hai người bước vào nguyên vũ cảnh sau khi lợi dụng một tia thiên địa c h i lực đem chính mình chủ phong dần dần sửa đổi m à thành d i ệ p phong dựa theo cố mộng vũ cho hắn trong chiếc thẻ ngọc đường đi ở thiên diễm phong chính giữa nhanh chóng bay nhanh rất nhanh liền tới đến thiên diễm phong đỉnh trên đỉnh chỉ thấy ở thiên diễm phong đỉnh trên đỉnh lúc trước thiên diễm phong quảng trường hôm nay đã sớm trải qua sửa đổi thành một nơi bày la liệt nơi thậm chí còn có một ít lái bơn với tử lầu quán trà loại trừ cung võ giả tu luyện ra còn cung một ít tới thiên diễm phong trải qua người luyện võ ăn uống hưởng lạc ở thiên diễm phong chính giữa có thiên diễm cốc như vậy một nơi bảo địa cho dù là thiên diễm phong xa suốt như cũ cũng là phi thường náo nhiệt qua lại võ giả nối liền không dứt dù sao muốn đem cửu mạch thôn thiên hỏa luyện hóa ngoại viện đệ tử xa xa không chỉ diệp phong một người coi là trước tìm một nơi tử lầu hỏi tham lộn một cái tin tức lại nói nhìn trước người nối liền không dứt võ giả diệp phong trầm lánh chỉ chốc lát sau ngay sau đó cười nhạt liền hướng đến một nhà gọi là tiên vị lầu t i ể u lầu chính giữa bước vào vị công tử này không biết ngài cần gì không vừa mới bước vào t i ể u lầu chính giữa chỉ thấy một tên vóc người hỏa cay cười không nướt thị nữ liền hướng đến diệp phong nên tới cho ta tới một phần lục cấp yêu thú nhục tự cấp ta tới một bình trăm năm cất liền có thể đơn giản muốn một phần bữa ăn sau diệp phong liền tìm một cái đến gần nơi cửa sổ ngồi xuống nghe nói không lần này thiên diễm cốc chính giữa ngay cả chúng ta ngoại viện hạng thứ chín lệ thiên hồn sư huynh còn có hạng thứ bảy vũ văn trạch sư huynh lại đều phải t r ư ớ c cũng tới tham gia lệ thiên hồn sư huynh với vũ văn trạch sư huynh cũng đều là phong vân bảng xếp hạng thứ mười tồn tại không nghĩ tới ngay cả lệ sư huynh với vũ văn sư huynh cũng tới thiên diễm cốc lịch luyện ở cách bích trên bàn cơm vài tên bạch vũ phong đệ tử chính đang nhỏ giọng bàn luận đến tới thiên diễm cốc lịch luyện lệ thiên hồn cùng vũ văn trạch hai người ngoại tông xếp hạng thứ mười nghe xong những đệ tử này nghị luận sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó trong lòng âm thầm suy tư Hiện nhiên, lệ thiên hồn chạch hai thiên lịch chủ hướng phía mạch thôn thiên hỏa như vậy, lời nói, lần này hắn muốn luyện hóa cửu mạch thôn thiên người, diễm liền tới. Nói lời nói, lệ luyện, luyện cùng văn đến lần này muốn là cốc cửu cửu vũ về vậy hỏa. sở sẽ dĩ yếu mà lộ vẻ nhưng đã liền hai vị thực lực mạnh mẽ đối thủ h ú n g chi bảy mươi hai đỉnh thi đấu còn có thời gian một năm liền muốn mở ra chỉ có luyện hóa thiên diễm phong phong chủ lưu lại cửu mạch thôn thiên hỏa mới có thể có tư cách ở bảy mươi hai đỉnh thi đấu thượng nhất m ì n h kinh nhân tiểu tử ngươi vị trí hai người chúng ta muốn ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc một đạo thanh â m lạnh như băng chật từ bên cạnh hắn văng tới chỉ thấy cầm đầu người mở miệng mặc một bộ trường bào màu tím mặt mùi anh tuấn mày kiếm mắt sáng như sao làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục khi chất hiên ngang cảm giác ở sau thân thể hắn một tên mặc lam sắc cẩm y ỉ mặt đầy kêu căng khó thuần thanh niên chính bất cần đời đất hướng thị nữ trên người qua lại r o n g r u ổi không che giấu chút nào ngay trong ánh mắt lửa nóng chủ yếu nhất là ở trên người hai người này hai cổ càn vũ cảnh viên mãn khí tức kinh khủng không có chút nào che giấu bay thẳng đến diệp phong trên người hung hăng có u tới t ê đây không phải là vũ văn sư huynh với lệ sư huynh sao không nghĩ tới bọn họ thì đã tới chương ba trăm năm mươi tám thiên diễm cốc toàn bộ tiểu lầu chính giữa võ giả giờ phút này trong lòng nhất thời cả kinh nhất là bọn họ nhìn diệp phong ánh mắt càng là tràn đầy cười trên n ổ i đau của người khác phải biết toàn bộ tiểu lầu chính giữa duy chỉ có vị trí cạnh cửa sổ hoàn cảnh ưu nhã chỉnh tề không chút tạp chết nhưng lại không có một người dám ngồi trong đó chủ yếu nhất là nguyên nhân liền là bởi vì chỗ này chỗ ngồi đã sớm bị vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai vị sư huynh đoán định chẳng lẽ các ngươi ngay cả tới trước tới sau quy củ này cũng không biết nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng sắc mặt bình tĩnh vô cùng trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại mới vừa hắn nghe được mọi người nghị luận sau khi liền biết được hai người trước mắt thân phận chỉ bất quá muốn để cho hắn nhường châu ngồi chỉ bằng vào trước mắt vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người còn chưa đủ tư cách dọi một cái tới trước tới sau xú tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng đến tận cùng nghe xong diệp phong lời nói sau ở vũ văn trạch sau lưng lệ thiên hồn nhất thời cơ cười một tiếng ngay sau đó hướng diệp phong quát lên đạo hắn thấy tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là chính là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực lại dám không biết sống chết chiếm vị trí bọn h ắ n đây quả thực là đang tự tìm đường chết trẫm đã vị bằng hữu này không biết n g ư ờ i tên là gì lúc này một bên vũ văn trạch vội vàng phất tay một cái đem lệ thiên hồn ngăn lại sau khi ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất hướng diệp phong mở miệng hỏi mới vừa hắn cẩn thận quan sát diệp phong một phen sau khi phát hiện trước mắt người này đặc biệt nhìn quen mắt vì vậy liền vội vàng đem lệ thiên hồn cả lại dù sao dám ngồi vị trí này võ giả một loại đều biết hai người bọn họ thực lực hiển nhiên đối phương có đến mười phần sức lực nếu không lời nói làm sao dám ở hai người bọn họ trước mặt như thế cuồn g vọng diệp phong thấy vũ văn trạch coi như lễ phép diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói thẳng hí nghe xong diệp phong lời nói sau vốn là mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác mọi người giờ phút này sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi r ố i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay cả vốn là mặt đầy kiêu căng khó thuần lệ thiên hồn giờ phút này cũng chấn động trong lòng mặt đầy kiên kỵ dù sao diệp phong ở lăng thiên các chính giữa một quyển chém chết phương hồng còn có với lưu đan phong phong chủ mục phong nông luận bàn luyện đan tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ ngoại viện ngay cả bọn họ những thứ này ngoại tông xếp hạng thứ m ộ ư ơ i đệ tử cũng đã bắt đầu mật thiết chú ý tới diệp phong tới dù sao đối với bọn hắn mà nói diệp phong vô cùng có khả năng đúng là một năm sau khi bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu trên một con n g ư ờ i ô húng chi bằng vào diệp phong kinh khủng bố i cảnh với thực lực căn vốn không phải hai người bọn họ cái tiểu tiểu ngoại viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i đệ tử có thể đắc tội lên một khi nếu là bọn họ chọc giận diệp phong hậu quả thật là không dám tưởng tượng ha ha không nghĩ tới lại là diệp huynh đệ lúc trước ta liền nghe nói qua diệp huynh đệ đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung lóng phượng nghe xong diệp phong lời nói sau vũ văn trạch đầu tiên là s ư ơ n g sở theo liền cười to nói ngay cả vũ văn trạch cũng tuyệt đối không ngờ rằng chiếm đoạt vị trí bọn hắn lại là gần đây danh tiếng đại nóng chuyển khắp toàn bộ ngoại viện diệp phong thật may bọn họ chưa cùng diệp phong đ ộ n g thủ nếu không bằng vào nước ở diệp phong bên người tên kia nguyên vũ cảnh đại năng sợ rằng lấy hai người bọn họ thực lực cũng không đủ tên kia đại năng chỉ một cái nghiên ép vũ văn huynh quá khen không biết vũ văn huynh có thể hay không đem thiên diễm cốc quy tắc nói cho ta biết ta mới tới thiên diễm phong cũng không biết chính giữa quy tắc cười n h ạ t sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh ngay sau đó mở miệng hỏi dù sao hắn cùng với vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người cũng không có gì ân oán nếu là chỉ vì một ít xung đột nhỏ liền ra tay đánh nhau lời nói thật sự là lãng phí thời gian hơn nữa vũ văn trạch hiển nhiên cố ý cùng hắn giao hảo diệp phong như thế nào lại ở giận cá chém thất đối phương về phần một bên lệ thiên hồn theo diệp phong chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi căn bản không có đáng giá gì chú ý địa phương không sao diệp huynh đệ ta trước nói cho ngươi một chút thiên diễm cốc thiên diễm cốc mỗi nửa tháng tương hội mở ra một lần chỉ bất quá bởi vì tử diễm hỏa hải duyên cớ thật sự bằng vào chúng ta nhất định phải tranh đoạt thiên lý truy phong ưng yêu thú chỉ có đạt được thiên lý truy phong ưng yêu thú chúng ta mới có thể thuận lợi bước vào thiên diễm cốc làm bên trong k h o á t k h o á t tay sau vũ văn trạch khẽ mỉm cười ngay sau đó mở miệng giải thích thiên lý truy phong ưng nghe vậy diệp phong nhất thời s ư n g s ờ ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo lúc trước hắn đã từ lân y ghi san trong miệng biết được có liên quan tử diễm hỏa hải tin tức nhưng là liên quan tới thiên lý truy phong ưng lân yi l san cũng không có mở miệng nói tới điều này không khỏi làm diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên không sai thiên lý truy phong ưng yêu thú chính là tông môn chính giữa đặc biệt bồi dưỡng yêu thú không chỉ có thể ngày đi trăm ngàn dặm hơn nữa ở vượt qua tử diễm hỏa hải thời điểm có thể thay võ giả giảm b ấ t không ít nguy hiểm thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vũ văn trạch cười nhạt vì vậy liền tiếp tục giải thích tử diễm hỏa hải có thể không phải bình thường địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao có thể vượt qua coi như tiểu tử này có thể tranh đoạt một con kế tiếp thiên lý truy phong ưng nhưng là bằng vào tử viêm trong biển lửa thôn phệ võ giả linh lực đặc tính căn bản không phải tầm thường võ cảnh võ giả có thể vượt qua một bên lệ thiên hồn nghe vậy nhất thời suy cười một tiếng mặt coi thường nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói hắn thấy diệp phong chẳng qua là có nguyên vũ cảnh đại năng thủ hộ tôi h nếu là dựa hết vào thực lực sợ rằng cũng không đ ủ hắn một quyền nghiền ép thôn vệ linh lực thì ra là như vậy nghe s o n g vũ văn trạch lời nói sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó một trận bừng tỉnh đại ngộ đạo nguyên lai ở thiên diễm cốc bên ngoài thậm chí có có thể thôn vệ võ giả linh lực tử diễm hỏa hải võ giả tầm thường muốn vượt qua tử diễm hỏa hải lời nói căn bản không có thể bằng vào thực lực bản thân chỉ có thể mượn thiên lý truy phong ứng tốc độ kinh khủng mới có thể nhanh chóng vượt qua tử diễm một diễm một bậm, mai diễm hải. lời nói, khi vùi hải giữa, linh hội sạch, cuối bụi thiên giữa. có chóng chính cơ lực chóng sạch, cùng cốc chính hóa thể vượt tử thân tử trong thể tương thôn hết thành than táng nhanh hỏa không hỏa nhanh Nếu qua gặp vệ lấp bị sẽ ở xem ra cái này thiên diễm cốc ngược lại cũng có chút ý tứ c h ầ m lãnh chỉ chốc lát sau diệp phong cười n h ạ t thầm nghĩ trong lòng từ thiên diễm phong trên quảng trường có thể nhìn ra muốn đi vào thiên diễm cốc chính giữa luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa võ giả cũng không phải số ít chỉ bằng vào diệp phong phóng tầm mắt nhìn tới cũng đã nhìn thấy ước chừng mấy ngàn thước địa vũ cảnh với càn vũ cảnh cấp bậc võ giả thậm chí ở một ít xó xỉnh chính giữa mịt mờ khí thức đã khó khăn lắm đạt tới càn vũ cảnh đ ỉ n h phong h i ệ n nhiên những thứ này ngoại viện đệ tử mục tiêu chỉ có một đó chính là tranh đoạt cửu mạch thôn thiên hỏa ha ha cựu mạch thôn thiên h ỏ a mặc dù đang võ viện chính giữa đã tồn tại mấy trăm năm lâu nhưng là từ không có người có thể tương kỳ luyện hóa phần lớn đệ tử cũng chẳng qua là mượn cựu mạch thôn thiên h ỏ a thối thể hiệu quả thử đem thân thể đột phá đến địa giai a tựa hồ nhìn ra diệp phong ý tưởng vũ văn trạch ngửa mặt lên trời cười một tiếng không khỏi một trận bất đắc di lắc đầu nói chương ba trăm năm mươi chín thiên lý truy phong hưng ngay cả ngoại viện hạng thứ bảy hắn lần đầu tiên tới thiên diễm cốc thời điểm cũng là ôm luyện hóa cửu mạch thôn thiên hòa ý tưởng chỉ bất quá chỉ có tiến vào thiên diễm cốc chính giữa mới có thể cảm nhận được cửu mạch thôn thiên hòa uy lực như muốn luyện hóa đơn giản là khó i như lên trời đa tạ vũ văn sư huynh báo cho biết tại hạ còn có một số việc trước tạm cáo tử nghe xong vũ văn trạch lời nói sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó đứng dậy ôm quyền hướng tiên vị lầu xoay người rời đi、ừ. Địa đơn đi hóa hỏa, vũ vỡ vẩn. cảnh còn cửu mạch giản nghĩ luyện thôn thiên nói Nhìn Phong sú tiểu tử, Diệp rời là bây giờ trí tôn long hồn đã đột phá đến huyền giai cửu phẩm chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá đến địa giai nhất phẩm bất quá lấy trí tôn long hồn thôn phệ đan dược với thiên tài địa bảo tốc độ kinh khủng đến xem muốn tăng lên tới địa giai nhất phẩm xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy trừ trí tôn long hồn ra cựu tiêu long hoàng đao bây giờ đã đạt tới huyền giai thất phẩm xem ra còn phải dành thời gian đi một chuyến quán g sơn tìm một ít hy hữu quán g thạch mới được cũng không biết lệ thiên hồn d ễ cận diệp phong rời đi tiên vị lầu sau khi liền hướng đến thiên diễm cốc phương hướng đi tới đại khái đi nửa khắc sau khi diệp phong theo không ít ngoại viện đệ tử rốt cuộc đi tới một cái sơn cốc bên ngoài chỉ thấy tòa sơn cốc này diện tích chân có mấy ngàn trong nhiều ở sơn cốc bốn phía bay lên vô số ngọn lửa màu tím đem sơn cốc bao phủ ở bên trong nhìn qua huyện như một mảnh tử sắc hải dương thậm chí dùng hỏa diễm sơn để hình dung cũng không quá đáng nếu là cẩn thận nhìn lại lời nói liền có thể ở ngọn lửa màu tím bọc bên trong sơn cốc phát hiện một tòa thông thiên cự tháp ở tòa này cự tháp trên t h i ế u đốt lửa cháy hưng hực huyện như một tòa thông thiên hỏa tháp chủ yếu nhất là làm diệp phong tới gần chỗ này từ sắc hỏa hải chi lúc ở trong cơ thể hắn thanh vân thiên viêm hỏa một trận run r à y không ngừng thậm chí có mơ hồ nhô ra s u n g động chẳng lẽ chính là cựu mạch thôn thiên hỏa diệp phong thúc giục trí tôn long hồn xuyên thấu nặng nề ngọn lửa màu tím thấy bị ngọn lửa bao quanh tòa kia cự tháp sau khi trong lòng nhất thời trở nên kích động không dứt phải biết bây giờ thanh vân thiên viêm hỏa đã xa xa không đủ để ứng địch với luận đan cho nên chỉ có tìm được cấp bậc càng cường hãn hơn dị hỏa tương kỳ luyện hóa mới có thể để cho diệp phong thực lực đang làm đột phá hiện nhiên c ử u mạch thôn thiên hỏa chính là dưới mắt lựa chọn tốt nhất thiên diễm cốc chính là thiên lăng vũ viện chính giữa đã từng một vị nguyên vũ cảnh cường giả tối đỉnh viêm hoàng ở tấn cấp linh võ cảnh sau khi thất bại h ắ n đem luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa ngưng tụ thành tòa này thôn thiên tháp đặc biệt vì để hậu đại đệ tử dùng đến rèn luyện Thấy mọi người mặt đầy mọi người rung động bất i thiên diễm cốc, trưởng láo cười nhạc, ngay sau đó mở miệng giới thiệu. Diệp cái, đại ể u sau đầu tình, trông trừng trưởng Thì gật một trong lòng một trận tình nhạc, ngay như Nghe Phong lòng bừng tỉnh đại ngộ. ra mở cốc láo là vậy. vậy, đó b quá các ngươi muốn cắt nhớ muốn thông qua tử diễm hòa hải thành công tiến vào thôn thiên tháp lời nói nhất định phải ngồi c ớ i thiên lý truy phong ưng mới được mà thiên lý truy phong ưng tổng cộng chỉ có năm mươi đầu nhiều cho nên các ngươi liền mỗi người dựa vào thực lực ai thực lực cường hãn ai liền có tư cách thông qua t ử sắc diễm hòa hải hơn nữa thôn thiên tháp tổng cộng chia làm chín tầng mấy trăm năm qua duy chỉ có hai người đạt tới thôn thiên tháp đệ bắt tầng về phần đệ cựu tầng từ không có người có thể tiến vào cho nên các ngươi tiến vào thôn thiên tháp sau khi nhất định phải lượng sức mà đi nếu không lời nói bị dị hỏa vô tình bớt g i ế t chớ nên trách lao phu không có nói Tỉnh! người trưởng lão này hướng lên trước mắt mọi người quét nhìn một vòng mấy lúc sau ngay sau đó mở miệng nhắc nhở nghe xong người trưởng lão này lời nói sau diệp phong lập tức công khai cái này cùng thanh vân tông thiên hỏa tháp có chút tương tự chỉ cần có thể liền vượt qua một tầng ở tháp ở bên trong lấy được chỗ tốt sẽ gặp càng lớn xem ra muốn luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa chỉ có đạt tới đệ c ử u tầng mới được diệp phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý trong lòng ngay sau đó thầm nói trường lão không biết là hai vị kia sư huynh có thể thành công bước vào thôn thiên tháp đệ bắt tầng chính giữa nhưng vào lúc này một tên ngoại viện đệ tử không nhịn được hiếu kỳ nói trừ thiên lôi phong chính giữa triệu cô thành r a chính là tử tiêu phong đệ tử ngự thần phong duy chỉ có hai người bọn họ thành công bước vào thôn thiên tháp đệ bắt tầng chính giữa hơn nữa còn ở đệ bắt tầng chính giữa tu luyện suốt mấy trăm ngày t r o n g t r ư ờ n g thiên hỏa tháp t r ư ờ n g lão nghe vậy trên mặt thoáng qua một vệ tán thưởng thần sắc ngay sau đó mở miệng nói dù sao toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa có thể tiến vào thôn thiên tháp đệ lục tầng đệ tử cuối cùng thiên phú cũng bất khả hạ lượng mà triệu cô thành cùng ngự thần phong hai người càng là gắng gượng b ư ớ c vào thôn thiên tháp đệ bắt tầng chính giữa thực lực thật là có thể so với cấp độ yêu nghiệt được chờ tiến vào thôn thiên tháp sau khi các ngươi có một năm thời gian tu luyện dĩ nhiên cũng có thể lựa chọn trước thời hạn thối lui ra hơn nữa ở bên trong sân q u ố c sẽ có vũ viện trưởng lão tới phụ trách bảo vệ các ngươi nếu là một khi gặp phải nguy hiểm gì lời nói kịp thời thông báo vũ viện trưởng lão là được vừa dứt lời chỉ thấy người trưởng lão này ngửa mặt lên trời kêu một tiếng ở chân trời chính giữa liền hiện ra năm mươi đầu thực lực cường hãn tu vi đạt tới khôn vũ cảnh cấp bậc yêu thú thiên lý truy phong đ ưng Hiện nhiên... những thứ này thiên lý truy phong ưng thực lực còn phải ở đại đa số ngoại viện đệ tử trên nếu không lời nói cũng không cần như thế đại phí chu trường để cho thiên lý truy phong ưng tới hộ tống những đệ tử này tiến vào thôn thiên tháp chính giữa vèo nghe vậy toàn bộ thiên diễm cốc bên ngoài vô số võ giả trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng r ồ i rít hướng không trung lướt xuống thiên lý truy phong ưng trên người ngồi c ơ i đi trong n g a y mắt ở năm mươi đầu thiên lý truy phong ưng trên cũng đã đạt tới hơn ba mươi danh tiếng hơi thở cường hãn võ giả đem thiên lý truy phong ưng nhanh chóng chiếm cứ đi xuống căn bản không cho những đệ tử khác phản ứng thời gian cũng cút cho láo tử mở đang lúc này ở cách đó không xa một đạo quát lên âm thanh mãnh mà văng lên ngay sau đó chỉ thấy mặc một bộ áo lam lệ thiên hồn huyền như một đạo quỷ ảnh một dạng nhanh chóng hướng trong đó một con thiên lý truy phong ưng trên người lao đi không chỉ có như thế vốn là ở nơi này đầu thiên lý truy phong ưng trên người võ giả kia còn không tới kịp mở miệng liền bị lệ thiên hồn một cước đặt bay một búng máu trên không trung cồn g bắn ra chuyện này bên ngoài thung lũng vốn chuẩn bị lấy được thiên lý truy phong ưng võ giả thấy như vậy một màn trong lòng nhất thời cả kinh ngay sau đó hướng trưởng lão nhìn dù sao có lệ thiên hồn cấp bậc này võ giả lời nói bọn họ những thứ này địa vũ cảnh thực lực võ giả Muốn m lấy được ộ vèo chương ba trăm sáu mươi vấn thiên địch ngay tại trưởng lão vừa dứt lời đ a n g lúc chỉ thấy vũ văn trạch đã vô xuống một trưởng một tên ngồi cơi ở thiên lý truy phong ưng thân thượng vũ giả đem cướp lấy mà người võ giả kia thấy cướp đoạt hắn truy phong ưng võ giả là vũ văn trạch sau khi cũng chỉ đành kềm chế trong lòng tức giận ngay sau đó im hơi lạ tiếng xâm nhập trong đám người phải biết vũ văn trạch nhưng là ngoại viện hạng thứ bảy thực lực hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới cản vũ cảnh viên mãn bằng vào thực lực của hắn ở vũ văn trạch trước mặt chẳng qua là tự dước lấy a ngang dọc bát hoang làm chủ hỏi ông trời có dám là địch đang lúc này một đạo quát lên tiếng mánh mả vang vọng ở bên trong trời đất ngay sau đó chỉ thấy một tên mặc một bộ trường sam màu xanh lam nhạt chắp hai tay sau lưng chân đạp huyền không thanh niên hướng thiên diễm cốc phương hướng nhanh chóng chạy nhanh đến lại người thanh niên này trên người một cổ càn vũ cảnh đỉnh phong khí thế ngút trời cuốn toàn bộ thiên diễm cốc chính giữa ngay cả vũ văn trạch với lệ hồn thiên hai người cũng s á c mặt không khỏi đại biến vấn thiên địch nhìn n g ư ờ i đến mọi người tại đây s á c mặt rối rít đại biến ngay cả vũ văn trạch cũng không nhịn được bật thốt lên ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở thiên lý truy phong hưng trên người mấy tên càn vũ cảnh sơ cấp võ giả còn không kịp phản ứng tới liền bị vấn thiên địch trên người khí thế g á n g gượng đánh xuống xuống tê không nghĩ tới lần này thiên diễm cốc tà h chí ngay cả ngoại viện hạng thứ địch, tham Không hỏi huynh nhất phẩm phạm thiên nghiệp hỏa、vũ、hồn, hơn h ậ bậc m mang năm cả cũng còn có lượng đạo 10 .000 .000 năm cấp ngay ngoại viện vấn tiên người nữa lưỡng vạn gia. giai sai, đạo o tới điệu vũ vũ sư n g ta r o toàn ngoại n người, viện chính g g i bộ ữ có của thể thủ h là đối ắ nhớ căn bản k ô n chân 5 ngón n g h tay、số. Ta ta số. được lần trước hỏi sư huynh tựa hồ sông đến thôn thiên tháp đệ thất tầng chứ chẳng lẽ lần này hắn chuẩn bị mạnh hơn sông đệ bát tầng hay sao vốn chuẩn bị tranh đoạt thiên lý truy phong ưng võ giả giờ phút này đều dừng lại mặt đầy kiềng kỵ với kính sợ nhìn thua đứng ở thiên lý truy phong ưng trên vấn thiên địch ngay sau đó một trận thấp giọng nghị luận phải biết vấn thiên địch thực lực căn bản không phải tầm thường càn vũ cảnh võ giả có thể đối phó nếu không cẩn thận chọc giận đối phương sợ rằng cũng không nhất định có thể sống rời đi nơi đây vèo nhưng vào lúc này diệp phong thừa dịp mọi người ngẩn ra đăng lúc hướng vấn thiên địch cách đó không xa một con thiên lý truy phong ưng trên người nhanh chóng lao đi ngồi cơi ở nơi này đầu thiên lý truy phong ưng thân thượng vũ giả chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực coi như là thực lực yếu nhất căn bản không có thể diệp phong một đòn ẩm đúng như dự đoán chỉ thấy diệp phong cánh tay phải vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến trợt nổi lên một quyền liền đem tên võ giả này rơi lập ngay sau đó xoay mình ngồi cơi ở thiên lý truy phong ưng trên s ú tiểu tử ngươi lại dám cướp đoạt ta thiên lý truy phong ưng ơ thấy diệp phong chỉ bất quá địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa còn lạ mặt rất tên này địa vũ cảnh võ giả sắc mặt một não ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng thúc giục tự thân vũ hồn liền hướng đến diệp phong một q u y ề n hung hăng đọc tới dù sao có thể tiến vào thôn thiên tháp chính giữa võ giả chỉ bất quá có năm mươi vị trí thôi phàm là có một tí cơ hội tất cả mọi người sẽ không dễ dàng buông tha hơn nữa Ở tên này võ giả này xem ra, diệp phong cũng chẳng cảnh vũ giả qua địa là võ thấy ô không không i tới phải Diệp mới cái tiểu thực thể thừa tha tử, thiên truy mạnh phương chỉ cảnh đỉnh phong khả hắn phong lực có lúc, cung căn có cướp lý l vừa vũ ra đang địa đưa Nếu ngẩn này bản năng, ứng đâu. sợ đi. Diệp Tìm chết. Diệp phong thấy Phong vậy trong mắt một vệ t h à n mang thoáng qua ngay sau đó lóe lên thất thải v ả y r ồ n g cánh tay phải trợn quăng lên cả người giống như tôn hình người yêu thú một dạng hung hãn đánh vào tên kia địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao trên người、Phúc. tên kia địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao cảm nhận được diệp phong trên cánh tay phải truyền tới lực lượng kinh khủng sau khi cả người sắc mặt t r ợ t đại biến ngay sau đó còn không kịp phản ứng tới thân thể tựa như cùng d i ề u đứt dây một dạng bị đánh bay ra ngoài、Thí. thiên diễm cốc xuống không ít xem cuộc chiến ngoại viện đệ tử giờ phút này sắc mặt cũng đông nhiên hoàn toàn biến đổi bọn họ vốn là cũng chuẩn bị suy nghĩ xuống tay với diệp phong cướp đoạt diệp phong dưới người đầu này thiên lý truy phong ư nhưng g n để cho bọn họ không nghĩ tới là diệp phong thực lực c ư nhiên như thế kinh khủng ngay cả vũ hồn cũng không có thúc g ụ c h ỉ bằng vào cánh tay phải lực lượng liền đem tên võ giả này một quyền đánh bay ra ngoài xem ra tên này địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử căn bản không phải cái gì trái h n g mềm bọn họ nếu là đi lên sợ rằng cùng lúc trước người võ giả kia không khác đơn giản là lấy chứng trọi đá tìm ngược một cái chính là địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử dám càn rỡ trước mặt ta mọi người ở đây đối với diệp phong thực lực kiên r ẻ không thôi lúc chỉ thấy ở cách đó không xa vấn thiên địch nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó một cổ khí thế ngút trời hướng diệp phong trên người trợt áp bách m à tới ừ cảm nhận được vấn thiên địch hướng hắn bùng nổ tới khí thế sau khi diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực ngay sau đó ánh mắt đảo qua liền rơi đang vấn thiên địch trên người dù sao hắn cũng không nhận ra người này nhưng này cái gọi là vấn thiên địch ngoại viện đệ tử thật không ngờ cuồn g vọng cái này đã để cho diệp phong trong lòng một trận khó chịu dám cướp đoạt ta vô giới phong đệ tử thiên lý truy phong ư n g tiểu tử ngươi thật đúng là phách lối đến cực h ạ n thấy diệp phong hướng hắn nhìn tới vấn thiên địch sắc mặt bình tĩnh cười lạnh một tiếng sau liền mở miệng nói t nghe vậy toàn bộ thiên diễm cốc chính giữa mọi người tại đây sắc mặt nhất thời đại biến chẳng lẽ vấn thiên địch muốn ra tay với diệp phong hay sao phải biết mới vừa người võ giả kia mặc dù thực lực chẳng qua là địa vũ cảnh đình phong nhưng là lại cùng vấn thiên địch là cùng nhất tọa chủ phong chính giữa đệ tử hơn nữa vô giới phong bên ngoài viện chính giữa mặc dù là hạng thứ tám nhưng là có vấn thiên địch tại chỗ trừ phi triệu cô thành hoặc là ngự thần phong tới nếu không lời nói sợ rằng không người có thể đem đồng p h ụ vô giới phong nghe vậy diệp phong hai tròng mắt run lên trong lòng một trận t r ầ m lãnh đạo khó trách mới vừa tên kia địa vũ cảnh đỉnh phong đệ tử thật sự ngồi c ớ i thiên lý truy phong ứng không người dám cướp đoạt nguyên lai là có vấn thiên địch như vậy hậu trường vì đó chỗ dựa nếu không lời nói Bằng vào tiểu ê n k a địa gia gian bao đỉnh đệ đã đoạn. địch. bị vũ vũ viện vấn cũng cảnh thực lực, cưỡng cướp Chỉ có căn chính khác, cho cẩn chọc trước bản phong rằng người thiên phong hương, người hắn nhập thiên lăng không không ràng những ngọn núi chính khác, cho nên mới không cẩn thận chọc giận thời thiên ép tử truy trò bất mắt t lý lâu, sợ sớm rõ dưới mới i quá, tử bây giờ lăn xuống truy phong ưng ơ sau đó cho ta vô giới phong đệ tử quỳ xuống nói xin lỗi nếu không lời nói đ ừ n g trách ta xuất thủ vô tình thấy diệp phong cưới ở thiên lý truy phong l ương trên như cũ vẫn không n ú c n í c h vấn thiên địch cười lạnh một tiếng nhất thời mở miệng quát lên đạo nói xin lỗi người nếu không phục phóng ngựa tới là được nghe xong vấn thiên địch lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng mặt coi thường mở miệng nói phải biết mặc dù hắn cướp đoạt tên này vô giới phong đệ tử thiên lý truy phong l ương nhưng là lấy tên đệ tử này thực lực mọi người cũng chẳng qua là kiên kỵ vấn thiên địch thực lực a chương ba trăm sáu mươi mốt phần thiên nhất chỉ nếu không lời nói bằng vào tên đệ tử này thực lực dưới người thiên lý truy phong ưng sợ rằng sớm đã bị người cướp đoạt h u n g chi cái này vấn thiên địch vừa mở miệng liền để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng hắn là dễ khi dễ sao bọn ngươi con kiến hôi thật là tìm chết nghe vậy vấn thiên địch sắc mặt giận dữ đạp chân xuống liền từ trên người thiên lý truy phong ưng nhanh chóng l ự c h ở i Nay g Phong trên đỉnh đầu, một quyền hung hăng kén xuống. Diệp Thiên đỉnh h trên quyền kén một đầu, ỏ diệt thần. t Chỉ h ấ đang đ vấn thiên ị cổ h hai quả đấm trên, một trên, c k i n hỏa khủng nóng b n g h ỏ diễm trợt buộc cổ phát hỏa ra. Nay cổ hỏa diễm, đang áp sát diệp phong trong nháy mắt chợt buộc phát ra diệp phong trước người phương viên và i t r ă m thức toàn bộ bao phủ ở bên trong ở nơi này dị hỏa chính giữa từng đạo kim sắc phá văn không ngừng lưu chuyển hướng diệp phong trên người tiêu xạ mạ tới mỗi một đạo kim sắc phá văn nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể nhận ra được chính giữa uy thế ngập trời ở nơi này đạo nghiệp hỏa chính giữa trong lúc mơ hồ lộ ra một đạo ánh sáng màu đỏ nhạt chính là vấn thiên địch địa giai nhất phẩm vũ hồn phạm thiên nghiệp hỏa hiện nhiên diệp phong lời nói đã c h ọ c giận vấn thiên địch cho nên vấn thiên địch một quyền bên dưới không có chút nào nương tay trực tiếp liền thúc giục vũ kỹ hướng diệp phong trên người đánh rết mà tới phạm thiên nghiệp hỏa có chút ý tứ cảm nhận được vấn thiên địch một quyền này chính giữa uy thế n g ậ p trời diệp phong cười lạnh một tiếng trong cơ thể ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt chợt vận chuyển lên đến vô số đến kim sắc minh văn hóa thành từng đạo lồng ánh sáng màu vàng diệp phong toàn thân bao phủ ở bên trong không chỉ có như thế ở diệp phong toàn dài t a y t r á i g i ữ a một đạo màu đỏ xanh dị hỏa trợn buộc phát ra đem kia tràn đầy thiên hỏa diễm giống như cá voi hút nước toàn bộ thôn phệ hết sạch、Ấm. ngay sau đó hai người đôi quyền chắm nhau một đạo đinh thai nhức góc thanh âm ở thiên diễm cốc gia mảnh đất vang vọng ra ngoa tào không nghĩ tới diệp phong lại dám với vấn thiên địch giao thủ thật là con nghé mới sinh không sợ có a chặt chặt diệp phong chỉ bất quá địa vũ cảnh đ ỉ n h phong thực lực coi như đang thay đổi thái cũng không khả năng là cản vũ cảnh đ ỉ n h phong vấn thiên địch đối thủ nói không chừng vấn thiên địch một quyền này đi xuống diệp phong cũng sẽ bị đánh thành mở ra thịt nát thiên diễm cốc bên dưới một chút chuẩn bị chờ cơ hội mà động cướp đoạt thiên lý truy phong ưng võ giả giờ phút này thấy không trung kịch chiến sau khi rối rít dừng lại mở miệng thấp giọng nghị luận ngay cả vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người khi nhìn đến diệp phong cử động sau khi cũng không khỏi cau mày một cái phải biết cho dù là hai người bọn họ lực tổng hợp xuất thủ cũng không nhất định là vấn thiên địch đối thủ có thể diệp phong lại dám lấy địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực Mạnh bạo hám bạo vấn thiên đang ị c lực nhất kích. h nhất không thể nghi toàn là ngờ Đây đ tự tìm đường chết. Trừ phi nói tên kia nguyên vũ cảnh đại năng xuất thủ đem đường đại nói nguyên cảnh năng nếu không cứu, phi kia vũ lúc ờ trời. i nói, muốn tử vấn thiên địch trong tay chạy thoát, đơn giản khói muốn vấn trong đơn như lên tử tay thoát, địch chạy h là p đ a này g lúc n chỉ thấy không trung lưỡng đạo p h ú n huyết â m thanh mảnh đất văng tới ngay sau đó chỉ thấy hai đạo nhân ảnh ở trước đó luồng sức mạnh lớn đó đụng bên dưới chật bay ngược mà ra cái gì lại có thể cùng vấn thiên địch đánh ngang tay giờ phút này thiên diễm cốc bên trong vô số võ giả bao gồm t r o n g t r ư ừ n g thiên diễm cốc trường lão sắc mặt t r ợ t biến đổi mặt đầy không dám tin nói vấn thiên địch nhưng là c à n vũ cảnh võ giả đỉnh cao diệp phong chẳng những ngăn t r ở hắn một quyền lại còn đem đánh cho bị thương tốt biến thái tiểu tử giờ phút này ngay cả bị cổ cự lực đánh bay vấn thiên địch cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía bị đánh bay đến xa xa diệp phong phải biết mới vừa một quyền kia mặc dù không là hắn toàn lực nhất kích nhưng là cũng đã bao hàm hắn bắt tầng thực lực nhưng dù cho như thế diệp phong lại có thể một quyền đưa hắn đánh cho bị thương chủ yếu nhất là diệp phong cánh tay phải chính giữa kinh khủng lực bộc phát căn bản không phải địa vũ cảnh võ giả đỉnh cao có thể có được lực lượng hơn nữa mới vừa diệp phong thi triển kim sắc minh văn hiển nhiên là một khối vũ cốt thật sự buộc phát ra lực lượng nếu không lời nói không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy lực p h o n g ngự t ê lúc trước ở tiểu lầu thời điểm thật may không có chọc giận người này thấy trước mắt một màn này vũ văn trạch cùng lệ thiên hồn chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy trong lòng một trận may mắn không thôi nếu là bọn họ lúc trước không cẩn thận đắc tội diệp phong lời nói sợ rằng bằng mượn hai người bọn họ thực lực thật đúng là không nhất định là diệp phong đối thủ người này thiên phú quá mức biến thái nếu đem đắc tội liền lưu hắn không phải trong mắt vẻ sát cơ thoáng qua mà qua đi vẫn thiên địch chợt chợt quát một tiếng chỉ thấy ở trên người hai tử hai bột hai xanh vũ hoàn chợt b ộ t phát ra một s á t na một cổ khí thế ngút trời liền từ trên người vẫn thiên địch thả ra hướng trong cốc trên người mọi người chợt c u ố n tới vốn là hắn ra tay với diệp phong chẳng qua là bởi vì diệp phong cướp đoạt hắn vô giới phong đệ tử thiên lý truy phong ưng có thể chuyện cho tới bây giờ diệp phong triển hiện ra thực lực kinh khủng đã để cho vấn thiên địch trong lòng một trận kiêng rẽ không thôi nếu là diệp phong đột phá đến càn vũ cảnh đỉnh phong lời nói đến lúc đó lấy diệp phong thiên phú kinh khủng hắn đều không nhất định là đối thủ chỉ có thừa d i ệ p đối phương phe cánh chưa đ ầ y đạn xuất thủ trước đem chém chết mới là lựa chọn tốt nhất thiên truy tàn dương Phần trong h nhất chỉ.、Vấn、thiên địch cả người khí thế i người ê n Vấn t cả ợ t tay trái trung trợt một ngút bùng nổ, hướng không chợt vung lên, một cổ ngút trời lệ diễm, ngưng tụ ngón tay trời diễm, giữa, hướng Diệp phong phương hướng h lệ cổ tụ p p h ư ơ nháy g ư ớ n g chỉ c một i điểm tới. trợt Tí tách. Trong n mắt ở diệp phong bôn u phía không khí đều bị này c ổ ngút trời lễ diễm thiêu hủy tí tách v ă n g r ộ i thậm chí cũng có một tí văn mẹo không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong trên đỉnh đầu một vòng t r ừ n g vài trăm thước hỏa cầu khổng lồ h u y ể n như thái dương một dạng tản ra trận trận hơi nóng kèm theo vô biên nóng bỏng cảm giác hướng hắn nghiền ép mà tới nếu là bị luân hỏa cầu đập trên người lời nói sợ rằng kết quả chỉ có một đó chính là bị đốt thành một nhóm than tệ hại cảm nhận được này cổ trùng thiên hơi nóng còn có đỉnh đầu l u â n chân có mấy trăm thước đại hỏa cầu d i ệ p phong mặt liền biến sắc không khỏi một trận tê cả ra đầu vấn thiên địch không hổ là ngoại viện xếp hạng thứ năm đệ tử trừ tu vi thượng sứ cách ra ở những phương diện khác hắn càng không phải là trước mắt vấn thiên địch đối thủ mặc dù hắn bây giờ có thể vượt cấp chiến đấu nhưng là tối đa cũng là cùng c à n vũ cảnh viên mãn võ giả giao thủ muốn vơi c à n vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa còn là ngoại viện xếp hạng thứ năm vấn thiên địch giao thủ thật sự là có chút lực bất tòng tâm trừ phi đem cựu mạch thôn thiên hỏa luyện hóa thuận tiện đem tu vi tăng lên tới c à n vũ cảnh sơ cấp nếu không lời nói n g h ị tưởng đánh bại vấn thiên địch đơn giản là nói với vợn vấn thiên địch ngươi đã tìm chết vậy liền không đoán được lão tử đang lúc này diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng ở trên người hắn một đạo kim sắc vũ hoàn tản ra kinh khủng uy nghiêm với khí thế t r ợ t buộc phát ra hướng trong sân trên người mọi người cuốn mở chương ba trăm sáu mươi hai thủ tháp trường lão đạo kim sắc vũ hoàn chính là trăm triệu năm cấp bậc quá cổ thần long vũ hoàn giống trong nháy mắt kèm theo một đạo rồng ngâm một tiếng toàn trường võ giả sắc mặt rối rít đại biến ngay cả vốn là mặt đầy dữ tợn vấn thiên địch giờ phút này cũng không khỏi một trận tê cả ra đầu lạnh cả người vô cùng thậm chí một cổ sát cơ mãnh liệt từ trên người hắn rạch một cái m à qua để cho hắn không kìm lòng được ở cổ khí thế này bên dưới đánh dùng mình một cái cựu tiêu thần long rực trong chiếc nhóm này chỉ thấy ở diệp phong phía sau hai khối nô ra n h ủ cầu chật vỡ ra ngay sau đó ở diệp phong phía sau một đôi cánh chim màu vàng chật thư triển ra trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng thiên diễm cốc chính giữa nhanh chóng lao đi rời ạ vốn là mặt đầy kích động cho là diệp phong muốn cùng vấn thiên địch giao thủ mọi người giờ phút này nhất thời s ư n g sở một trận mẫu ép đạo nói tốt ra tay đánh nhau đây thế nào thành lâm trận bỏ chạy ha ha dám một mình tiến vào thiên diễm cốc chính giữa hơn nữa còn không cưới lấy thiên lý truy phong hưng ơ thật là muốn chết vốn là trong lòng một trận kinh hoàng thất thố vấn thiên địch thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi nhất thời trên mặt toát ra một tia cười lạnh nhìn diệp phong phương hướng rời đi một trận khinh miệt khinh thường nói phải biết tử diễm hỏa hải sở dĩ để cho thiên lăng vũ viện đệ tử cũng kiêng r ẻ không thôi chủ yếu nhất một chút chính là tử diễm hỏa hải có thể thôn vệ võ giả trong cơ thể linh lực cho dù mạnh như triệu cô thành ngự thân phong hoặc là vấn thiên địch cấp bậc này võ giả chỉ cần bước vào tử diễm hỏa hải chính giữa vậy liền coi như là ném nửa cái tánh mạng một khi võ giả trong cơ thể không có linh lực liền cùng người bình thường không khác đến lúc đó đừng nói là tử diễm hỏa hải chính giữa kinh khủng nhiệt độ sợ rằng chỉ bằng vào cái này phương viên mấy ngàn thước biển lửa Võ giả t ầ một thường cũng không nhất định có thể đi ra. Theo vấn thiên tử thiêu thân, tự diệt không định địch,、diệp、Phong chui hỏa hải chính giữa, không khác thần, chịu cũng vấn vòng giữa, có đi Diệp diễm Ai? ra. A. vào là m bên vũ văn trạch với lệ thiên hồn thấy vậy không nhịn được than thở một tiếng nhìn diệp phong biến mất phương hướng không khỏi một trận t i ế c hận nói mặc dù diệp phong thực lực với thiên phú nhất minh kinh nhân nhưng là đang vấn thiên địch chấn áp bên dưới diệp phong hoảng hốt trốn vào tử diễm hỏa hải chính giữa đã coi như là hoàn toàn bỏ mạng thiên diễm cốc mở ra bọn ngươi mau vào cốc thấy diệp phong chui vào tử diễm hỏa hải chính giữa t r o n g chừng thiên diễm cốc giải lao trong mắt lộ ra vẻ nối t i ế c ý ngay sau đó hướng không trung đã ngồi cợi mãn thiên lý truy phong ứng trên mở miệng q u á t lên đạo mặc dù hướng diệp phong thiên tài như vậy ngã xuống là một kiện cực kỳ tiếc cho sự tình nhưng hắn còn không đến mức là một thiên tài tuy thiện tiến vào tử diễm hỏa hải chính giữa đem cứu ra dù sao thiên lăng vũ viện chính giữa không bao giờ thiếu liền là thiên tài đi thấy chàng này kinh thiên đại chiến cô đơn cuối cùng lấy diệp phong chui vào tử diễm hỏa hải chấm dứt ngồi cơi ở thiên lý truy phong l ưng chi thượng vũ giả r ồ i d í t phục hồi tinh thần lại ngay sau đó thúc giục thiên lý truy phong l ưng hướng thiên diễm cốc chính giữa nhanh chóng lao đi thiên diễm cốc bên trong ho khăn khủng thật may cựu tiêu thần long dực tốc độ còn phải ở thiên lý truy phong l ưng trên nếu không lời nói muốn từ tử, tử diễm hỏa hải chính giữa rời đi đơn giản là khó i như lên trời hồi tường lại tử diễm hỏa hải chính giữa cổ quái sức cắn nuốt đo diệp phong trong lòng sợ đạo đánh vôi vấn thiên địch một trận chính giữa nếu không phải hắn toàn lực thúc giục cựu tiêu thần long dực rút lui thiên diễm cốc bên ngoài lời nói sợ rằng lấy vấn thiên địch chiêu đó bản mệnh vũ kỹ đủ rồi để cho hắn bị thương nặng vấn thiên địch đúng không lần này coi như ngươi vận khí tốt chờ lao tử luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa sau khi đang để cho ngươi biết cái gì là sợ hãi mùi vị lắc đầu một cái sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo lanh mang ngay sau đó liền ở giữa sơn cốc nhanh chóng điều tra đứng lên chỉ thấy chỗ này bị tử diễm hỏa hải bao quanh sơn cốc cũng không lớn chỉ có phương viên mười mấy dặm a ở trong sơn cốc này một người thông thiên cự tháp cắm thẳng vào vân tiêu ở trên thân tháp thiêu đốt tử sắc lửa lớn rừng rực Tàn ra một trận thể một thế trời, thôn thiên một trong là nóng bỏng nóng bỏng cảm giác. nếu là ngẩn đầu nhìn lại lời nói, liền ngập cần dạng lòng người kính cùng. ra cảm cảm có giác, giác được cổ cho phải lại lời đầu huy để sợ vô、cùng. ở tòa này cự tháp phía dưới một đạo thiêu đốt lửa cháy hừng hực trên tấm bảng khắc họa đến mấy cái d ò n g bay phượng múa chữ to thôn thiên tháp không nghĩ tới thứ nhất đi tới thôn thiên tháp lại là một tên địa vũ cảnh đệ tử một tên phụ trách trông chừng thôn thiên tháp trường lao Thấy h Diệp p o nhưng g c ẳ n chính là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực, nhất thời một trận lắc đầu nói. g qua đầu địa là là lực, lắc thực thời Phải h vũ một biết, t ờ thường, thường có thể thứ nhất thúc giục thiên có giục lúc ý truy phong ưng đi tới thôn thiên tháp đệ tử, thực lực đều là mạnh nhất, thiên tử thế. đều nếu phong mạnh không không chống hỏa hải Nhưng ngoài ưng nói, căn bản không chống đỡ được thiên diễm cốc bên được đi đệ đỡ lời diễm diễm lực cốc là l này đây từ thiên diễm cốc bên ngoài vượt qua tử diễm hỏa hải đệ tử thực lực lại chẳng qua là địa vũ cảnh đ ỉ n h phong kia phía sau đệ tử thực thể t lực có ư ở thôn thiên trong tháp bỏ mạ. người trưởng lão này thấy diệp phong hướng thôn thiên tháp phương hướng đi tới vì vậy liền mặt đầy bình thản mở miệng nói đa tạ trưởng lão nhắc nhở gật đầu một cái sau diệp phong liền một bước bước vào thôn thiên tháp chính giữa hướng thôn thiên tháp tầng thứ nhất bước vào vèo ngay tại diệp phong vừa mới bước vào thôn thiên tháp trong nháy mắt chỉ thấy ở chân trời chính giữa mấy tên khởi thiên lý truy phong ưng ngoại viện đệ tử rốt cuộc đi tới trong cốc chỉ thấy người cầm đầu trừ vấn thiên địch ra chính là vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người ồ không nghĩ tới trừ địa vũ cảnh tiểu tử này ra lại còn sẽ có cản vũ cảnh đ ỉ n h phong bao gồm c à n vũ cảnh viên mãn đệ tử thấy hướng thôn thiên tháp phương hướng chạy nhanh đến vấn thiên địch mấy người tên này trông chừng thôn thiên tháp trường lão trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên phải biết thường ngày một loại có thể làm là thứ nhất danh đi tới thiên diễm cốc trung võ người thường thường đều là thực lực mạnh nhất người võ giả kia nhưng hôm nay thế nào một tên địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử lại còn muốn ở c à n vũ cảnh đỉnh phong vấn thiên địch trên Ồ! vì sao thôn thiên tháp tầng thứ nhất đã sáng lên chẳng lẽ đã có đệ tử tiến vào bên trong hay sao vừa mới đến thôn thiên tháp bên dưới v ấ n thiên địch đang chuẩn bị bước vào đăng lúc lại phát hiện ở thôn thiên tháp tầng thứ nhất chính giữa đã có đệ tử tiến vào bên trong ngay sau đó trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đứng lên ngay tại các ngươi mới vừa chạy tới lúc một tên địa vũ cảnh đỉnh phong tiệu tử đã tiến vào thôn thiên tháp chính giữa thấy vấn thiên địch với vũ văn trạch mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình người trưởng lão này vì vậy liền mở miệng giải thích cái gì nghe vậy vừa mới từ trên người thiên lý truy phong lưng rơi xuống mọi người sắc mặt trong nháy mắt đại biến lại có những đệ tử khác tốc độ còn phải đang vấn thiên địch trên hơn nữa tên đệ tử này thực lực chẳng qua là địa vũ cảnh đ ỉ n h phong chương ba trăm sáu mươi ba xông qua tầng thứ nhất chẳng lẽ là diệp phong hay sao nghĩ đến lúc trước lướt vào tử diễm hỏa hải chính giữa diệp phong vũ văn trạch trong lòng nhất thời toát ra cái ý nghĩ này không chỉ có sửng sốt nói diệp phong nghe được vũ văn trạch lời nói sau mọi người tại đây đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó sắc mặt rối rít đại biến nếu là dựa theo mới vừa tiến vào tử diễm hỏa hải chính giữa t h ứ tự đến xem trừ diệp phong ra sợ rằng không người có thể thứ nhất bước vào thôn thiên tháp chính giữa chỉ bất quá diệp phong không phải là bị tử diễm hỏa hải nuốt chửng lấy sao làm sao có thể đang không có thiên lý truy phong ưng dưới sự trợ giúp thuận lợi vượt qua tử diễm hỏa hải tiến vào thôn thiên tháp chính giữa vợ nhưng tiểu t ử này mạng lớn ta đây ngược lại muốn nhìn một chút hắn từ thôn thiên tháp đi ra thời điểm còn có thể hay không với lúc trước như thế mạng lớn nhìn trước mắt thôn thiên tháp vẫn thiên địch trong mắt lóe lên một vệ thàn mang ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm thôn thiên bên trong tháp giờ phút này diệp phong bước vào thôn thiên tháp tầng thứ nhất sau khi sắc mặt thần sắc không khỏi hơi đổi nóng bỏng vô cùng vô tận nóng bỏng cảm giác phảng phất bước vào trong biển lửa một dạng giờ phút này diệp phong rõ ràng cảm nhận được một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở toàn thân hắn trên ngay cả trong cơ thể hắn đang lặng lẽ giữa đều đã trôi vào vài cổ trích nhiệt khí tức không hổ là k i ể u mạch thôn thiên hỏa chỉ là tầng thứ nhất lại thì có uy thế như vậy trong cơ thể thiên vũ bá thể quyết nhanh chóng vận chuyển toàn bộ thôn thiên tháp h u y ể n như một người lò luyện đan một dạng diệp phong bọc trong đó không ngừng rèn luyện thân thể của hắn đùng đùng ngắn ngủi cân nhắc cái trong hô hấp diệp phong liền cảm nhận được rõ ràng ở cựu mạch thôn thiên hỏa rèn luyện bên dưới thân thể lại từ huyền giai bát phẩm gắng ngượng đột phá đến huyền giai cựu phẩm tầng thứ thật là cường hãn dị hỏa cảm nhận được thể nội lực lượng tăng vọt diệp phong trong đầu trong nháy mắt thoáng qua cái ý nghĩ này cùng trong cơ thể hắn thanh vân thiên viêm hỏa tương đối cửu mạch thôn thiên hỏa thật là vô cùng kinh khủng thậm chí diệp phong có thể cảm giác một khi đem cửu mạch thôn thiên hỏa luyện hóa lời nói thanh vân thiên viêm hỏa rất có thể sẽ bị cửu mạch thôn thiên hỏa trực tiếp thôn vệ chuyển hóa thành cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa năng lượng chính sở vị một núi không thể chứa hai cọp một khi cửu mạch thôn thiên hỏa bị luyện hóa lời nói lại làm sao có thể dung hạ diệp phong trong cơ thể thanh vân thiên viêm hỏa tí tách vào giờ phút này chỉ thấy ở diệp phong trên thân thể vô số huyết trâu chậm rãi từ da thịt mặt ngoài thấm vào mà ra bất quá ở nơi này nhiều chút huyết trâu toát ra trong n g á y mắt cũng đã bị cửu mạch thôn thiên hỏa trực tiếp thiêu thành từng luồng khói mù biến mất ở bên trong trời đất duy chỉ có từng đạo mịn vết máu Dừng lại ở Diệp Phong tráng kiện trên thân hình. Trước tầng thứ nhất chính g lại i ở thứ Trước đem ữ A cửu mạch h t ô nhất t i lại nói. Liều Diệp cái, liền thiên giữa ngồi ê n luyện mạng thượng huyết châu, diệp Phong cắn răng thôn chính bằng, tầng n hỏa hóa huyết châu, thắp thứ h đầu một đem bắt xếp ở chính giữa cửu mạch giữa thời ô n thiên hỏa dẫn vào bên trong luyện nhất thể, bắt t hỏa hóa. h vào cơ đầu một đạo kêu t h ẳ n g thiết liền từ thôn thiên tháp tầng thứ nhất chính giữa mảnh đất v a n g tới phát ra đạo thanh âm này người chính là diệp phong mặc dù hắn ở trước đó cũng đã luyện hóa thanh vân hạo thiên hỏa còn có thiên viêm điệu tâm hỏa có thể cùng trước mắt cửu mạch thôn thiên hỏa tướng tương đối thanh vân hạo thiên hỏa với thiên viêm điệu tâm hỏa chỉ có thể coi là tiểu tiểu hỏa miêu a mà cửu mạch thôn thiên hỏa đã coi là là một tòa biển lửa một dạng như muốn thành công luyện hóa độ khó không chút nào ở ban đầu luyện hóa thanh vân hạo thiên hỏa bên dưới thôn phệ thiên địa luyện hóa bắt hoang nhưng vào lúc này chỉ thấy diệp phong cắn răng trợn quát một tiếng trong tay từng đạo phức tạp thủ ấn đánh ra chính là thiên vũ bá thể quyết đường lối vận công mặc dù thiên vũ bá thể quyết là diệp phong ở xích hồng đan lô chính giữa tìm được nhưng là bộ này công pháp tôi luyện thân thể cực kỳ bá đạo ngay cả diệp phong hiện tại cũng không biết cái này công pháp tôi luyện thân thể đến tột cùng là cái gì phẩm giai phải biết cựu mạch thôn thiên hỏa đã là bảng dị hỏa trên xếp thứ mười ba dị hỏa Có trong h ể ở t ê bên n thôn vẫn không có cái gì sức chống cự, trực tiếp giống như trời thể quyết trực tiếp dưới, cái vũ v bá cá phệ gì có sức cự, i hút ư ớ c chính đem thôn thiên tháp i ữ a cửu mạch h t ô n t h i điên hút vào diệp ê n quồng phong trong cơ thể. Trong n hỏa, hút thể. g vào cơ Ẩm! a y mắt chỉ thấy vô số đạo phức tạp thủ hấn đánh ra sau khi ở diệp phong trong cơ thể từng cổ một thôn phệ chi lực t r ợ n buộc phát ra phảng phất một cái động không đáy một dạng đem thôn thiên tháp tầng thứ nhất chính giữa hỏa diễm toàn bộ quyển vào bên trong cơ thể từng cổ một nóng bỏng vô cùng cựu mạch thôn thiên hỏa bị c u ố n vào diệp phong trong cơ thể sau khi liền bị thiên vũ bá thể quyết vững vàng k h ô n g chế hướng diệp phong trong cơ thể tứ chi bách hài bắt đầu luyện hóa hô ước chừng qua hồi lâu sau chỉ thấy diệp phong trong miệng một cổ nóng bỏng t r ọ c khí mánh mà bước lên ngay sau đó hai tròng mắt trợt mở ra một đạo tinh mang trợt lóe lên không hổ là trên dị hỏa bảng hạng đất mười ba cựu mạch thôn thiên hỏa không nghĩ tới ngay cả thiên vũ bá thể quyết đều cần luyện hóa thời gian dài như vậy cảm nhận được trong cơ thể đã bị mình luyện hóa một tia cửu mạch thôn thiên hỏa diệp phong trên mặt vui mừng mở miệng lẩm bẩm thôn thiên tháp tổng cộng có chín tầng bây giờ ta đã luyện hóa tầng thứ nhất chính giữa hòa trùng cho nên mới có thể tiến vào đệ nhị tầng mới đúng thật vất vả đem trong lòng vui sướng kiềm chế xuống đến từ sau diệp phong trầm lánh một tiếng liền hướng đến thôn thiên tháp đệ nhị tầng đi tới giờ phút này thôn thiên ngoài tháp Chặt chặt, các h chặt, c ngươi nói người này muốn thông quan thôn thiên tháp tầng thứ nhất đại khái cần bao nhiêu ngày thời gian ta nhớ được chúng ta ngoại viện chính giữa thông quan thôn thiên tháp nhanh nhất, nhất chính là triệu cô thành cùng ngự thần phong hai vị sư huynh đi hai người bọn họ thông quan thôn thiên tháp tầng thứ nhất cũng ước chừng dùng bảy ngày lấy người này địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực đến xem sợ rằng ít nhất cũng cần hơn nửa tháng chứ ha ha có vấn thiên địch sư huynh ở thôn thiên ngoài tháp trông coi người này chỉ cần có thể kéo dài tới thôn thiên tháp tắt trước sợ rằng tuyệt đối là sẽ không ra được thôn thiên tháp xuống không ít đệ tử nhìn vẻ mặt tức giận vấn thiên địch len lén mở miệng nghị luận ngoa tào chuyện này đây là chuyện gì xảy ra đang lúc này một tên chú ý thôn thiên tháp đệ tử thấy thôn thiên tháp tầng thứ nhất chính giữa ánh sáng ảm đạm xuống nhất thời thất kinh nói phải biết một khi thôn thiên tháp chính giữa ánh sáng ảm đạm xuống vậy liền ý nghĩa sông tháp người đã thông qua tầng này dĩ nhiên trừ lần đó ra còn có một cái khả năng đó chính là sông tháp người thực lực quá yếu đã bị thôn thiên tháp đốt giết chẳng lẽ tiểu tử này đã thông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất hay sao tháp xuống mọi người thấy thôn thiên tháp tầng thứ nhất g i ả m đạm xuống sau khi trong lòng nhất thời dung một cái mặt đầy không dám tin nói phải biết ngay cả triệu cô thành với ngự thần phong như vậy thiên tài tuyệt thế đều dung ư ớ chương c ừ n ngày mới thông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất. n g mới, mới thắp thứ h qua n g b ba trăm sáu mươi bốn tuyệt thế hiếm thấy thiên phú này không khỏi cũng quá biến thái chứ về phần diệp phong bị thôn thiên tháp tầng thứ nhất dị hỏa đốt g i ế t mọi người căn bản không có nghĩ tới khả năng này đua ngay cả tử diễm hỏa hải cũng trói không được người này thôn thiên tháp tầng thứ nhất uy lực còn chưa đủ để lấy đốt sát địa võ cảnh võ giả đỉnh cao lại làm sao có thể đem người này cho tại chỗ đốt giết chư phi người này chạy ra khỏi tử diễm hỏa hải thời điểm cũng đã người bị thương nặng sau đó lại hoảng hốt trốn vào thôn thiên tháp chính giữa nếu không lời nói mọi người thật sự là không tưởng tượng nổi người này là như thế nào ở ngắn ngủi phiến khắc thời gian có thể thông quan thôn thiên tháp tầng thứ nhất. quan ẩm mọi người ở đây cũng kinh nghi bất định đăng lúc chỉ thấy ở thôn thiên tháp đệ nhị tầng chính giữa dị hỏa chật bay lên đem chọn thôn thiên tháp đệ nhị tầng trong nháy mắt chiếu sáng hiện nhiên diệp phong đã xông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất chỉ thấy bước vào thôn thiên tháp đệ nhị tầng chính giữa hí giờ phút này thôn thiên tháp bên dưới mọi người thấy vậy r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nói phải biết trừ phi thực lực có thể đạt tới khôn vũ cảnh cấp bậc nếu không lời nói muốn như vậy nhanh chóng thông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất căn bản không có khả năng coi như ngay cả triệu cô thành với ngự thần phong loại này cấp bậc thiên tài đều làm không được đến sự tình lại bị một cái huyền giai vũ hồn địa vũ cảnh đỉnh phong tiểu tử làm đến đây không khỏi cũng quá biến thái chứ khó trách người này có thể thứ nhất đi tới thôn thiên tháp xuống không nghĩ tới thiên phú thật không ngờ cao lúc trước cũng không coi trọng diệp phong thủ tháp trường l a o giờ phút này trong lòng đã giật mình một mảnh ngút trời hoảng lãng không khỏi một trận thất thanh nói phải biết vốn là hắn cho là diệp phong nhiều nhất có thể đạt tới thôn thiên tháp đệ tam tầng cũng đã là cực hạ nhưng hôm nay xem ra diệp phong rất có thể sẽ vượt qua triệu cô thành với ngự thần phong hai người tiến vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa Hừ, không phải là ỷ có ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt chỗ dựa cưỡng ép x ô n g vào a thấy diệp phong tiến vào thôn thiên tháp đệ nhị tầng sau khi ở thôn thiên tháp bên dưới vấn thiên địch lạnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt ngay vậy vốn là trong lòng một trận kinh nghi bất định mọi người nhất thời thở phào một cái đi ra vốn là bọn họ còn tưởng rằng diệp phong là bằng vào tự thân thiên phú với thực lực cưỡng ép xông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất có thể bây giờ nhìn lại lúc trước diệp phong cùng vấn thiên địch giao thủ lúc cũng đã thi triển qua lực phòng ngự vô cùng kinh khủng vũ cốt sợ rằng mới vừa diệp phong ở thôn thiên tháp chính giữa cũng là lợi dụng vũ cốt cường hãn lực phòng ngự mới có thể lấy nhanh chóng như vậy độ xông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất thì ra là như vậy vốn là mặt đầy khiếp sợ thủ tháp trường lão giờ phút này nghe song vấn thiên địch lời nói sau trong mắt lóe lên thất vọng ngay sau đó thẩm nghị trong lòng xem ra tiểu tử này cũng chẳng qua là ở đầu cơ trục lợi thôi nếu không lời nói muốn ở ngắn ngủi phiến k h ắ p thời gian thông qua thôn thiên tháp tầng thứ nhất căn bản là nói v ớ vẩn ta ngược lại muốn nhìn một chút cái phế vật này tốc độ có thể hay không có ta tốc độ nhanh nhìn trước mắt cao thẳng nhập hoành thánh thiên tháp vấn thiên địch cười lạnh một tiếng ngay sau đó liền chuẩn bị một bước bước vào thôn thiên tháp chính giữa ẩm liền đang vấn thiên địch với thôn thiên tháp bên dưới mọi người chuẩn bị tiến vào thôn thiên tháp lúc một đạo nổ vang trận từ thôn thiên tháp chính giữa t r u y ề n r a ngay sau đó chỉ thấy ở thôn thiên tháp đệ nhị tầng chính giữa vốn là ánh sáng sáng lời giờ phút này trong nháy mắt g i ả m đạm xuống không chỉ có như thế ở thôn thiên tháp đệ nhị tầng chính giữa một cổ khí thế kinh khủng lại xuyên thấu qua thân tháp hướng ngoài tháp thả ra ngoài cổ khí thế này chính là thân thể đạt tới địa giai nhất phẩm sau khi thật sự buộc phát ra khí thế kinh khủng chuyện này đây rốt cuộc là tình huống gì cảm nhận được thôn thiên tháp hai tầng chính giữa tản mát r a khí thế kinh khủng mọi người đại não một mảnh m ở mịt toàn bộ lâm vào khiếp sợ chính giữa mới vừa người này từ thôn thiên tháp tầng thứ nhất tiến vào thôn thiên tháp đệ nhị tầng sau khi tựa hồ vẫn chưa tới nửa khắc công phu lại cũng đã xông qua thôn thiên tháp đệ nhị tầng chuyện này đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ tựa hồ có người đem thân thể đột phá đến địa giai nhất phẩm chứ ước chừng qua hồi lâu một tên đệ tử mới phản ứng được mặt đầy không dám tin mở miệng nói Hí! tên đệ tử này vừa dứt lời mọi người tại đây bao gồm vấn thiên địch cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết muốn đem thân thể rèn luyện tăng lên tới địa giai nhất phẩm trình độ nhất định phải cưỡng ép chịu đựng dị hỏa mang cho mình thống khổ mới được về phần thúc d ụ c vũ cốt lợi dụng vũ cốt kinh khủng lực phòng ngự thông quan vậy còn rèn luyện cái rắm thân thể ạ hiện nhiên thôn thiên trong tháp diệp p h ò n g lại không có lợi dụng vũ cốt mà là bằng vào thực lực bản thân cưỡng ép thông quan thôn thiên tháp đệ nhị tầng xú tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ xông qua thôn thiên tháp đệ nhị tầng là có thể đắc ý hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về càn vũ cảnh đỉnh phong thực lực chỗ kinh khủng thật vất vả từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại sau khi v ấ nguyên thiên địch cắn n r ă khẽ q á tháp quá, tác, t một tiếng, liền vừa bước một bước vào thôn thiên bất trừ thiên một tử bất mặt động liền giữa. hơi người lại chính vấn còn cũng không có bất kỳ động tác, như là, vừa vào ra, bước bước Chỉ địch có cú quỷ dị đệ đ kỳ ầ khiếp sợ nhìn thôn h i sợ t tháp chính giữa thiểm thức chính ánh sáng. Nguyên giữa lai liền đang vấn thiên địch mới vừa vừa bước vào thôn thiên tháp trong n g a y mắt ở thôn thiên tháp đệ tam tầng chính giữa ánh sáng lại lần nữa ảm đạm xuống sau đó sáng lên trừ thôn thiên tháp một tầng ra chính là thôn thiên tháp đệ tứ tầng nói cách khác diệp phong lại có ở đây không đến nửa giờ chính giữa gắng ngượng từ thôn thiên tháp tầng thứ nhất xông đến thôn thiên tháp đệ tứ tầng chính giữa bực này thiên phú đơn giản là tuyệt thế hiếm thấy giờ phút này thôn thiên tháp đệ tứ tầng bên trong chỉ thấy diệp phong cả người xích quả ở trong tháp ngồi xếp bằng ở toàn thân hắn lại lau một tầng màu ưu lam cổ quái vô cùng thổ nhưỡng tầng này m à u ư u lam thổ nhưỡng lại ở thôn thiên tháp chính giữa cũng tản ra trận trận hàn khí không có chút nào hòa tan y tứ thậm chí ngay cả diệp phong ngồi xếp bằng chung quanh đều bị tầng này m à u ư u lam thổ nhưỡng ngưng tụ ra trận trận băng xương tầng này m à u ư u lam thổ nhưỡng chính là diệp phong lúc trước lấy được đến huyền băng gũ thổ huyền băng gũ thổ một loại cũng sống ở cực kỳ âm hàn tri địa ngay cả một ít d ư ợ c thảo trồng trọt ở huyền băng gũ thổ trên cũng có thể dần dần trở thành băng thuộc tính dự thảo cho nên đem huyền băng gu thổ sức ở toàn thân trên lời nói ngay cả thôn thiên tháp chính giữa c ử u mạch thôn thiên tháp cũng không cách nào đối với diệp phong tạo thành tổn thương có khối này huyền băng gu thổ ngăn cản c ử u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ ở cộng thêm thiên vũ bá thể quyết luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa tốc độ kinh khủng xem ra muốn xông vào thôn thiên tháp đệ c ử u tầng chính giữa hẳn không phải là việc khó gì giờ phút này cả người sức m à u u lam đất xét diệt phong chợt mở ra hai t r ó n g mắt giống như từ thao đầm chính giữa bò ra ngoài quái vật một dạng t u é t miệng cười một tiếng nói chương ba trăm sáu mươi lăm thôn thiên tháp đệ lục tầng ngay từ lúc hắn tiến vào thôn thiên tháp đệ nhị tầng sau khi liền lợi dụng huyền băng u thổ toàn bộ sức trên người sau đó nhanh chóng hấp thu hết thôn thiên tháp đệ nhị tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa trong lửa tiến vào thôn thiên tháp đệ tam tầng chính giữa v ề phần từ đệ tam tầng bước vào đệ tứ tầng đối với diệp phong mà nói tự nhiên cũng là nước chạy thành sông căn bản không có một tia ngăn trở liền trực tiếp luyện hóa c ử u mạch thôn thiên h ỏ a hòa t r ù n g bước vào tầng kế tiếp chính giữa hơn nữa ở luyện hóa c ử u mạch thôn thiên h ỏ a trong quá trình ngay cả thân thể lại cũng thuận lợi từ huyền giai c ử u phẩm bước vào đến địa giai nhất phẩm chính giữa bây giờ nếu là ở để cho hắn cùng với vấn thiên địch giao thủ lời nói diệp phong c ó bắt tầng nắm chặt có thể thả đánh ngang tay dù sao có ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt còn có địa giai nhất phẩm thân thể kinh khủng trình độ phong ngự vấn thiên địch bản mệnh vũ kỹ đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn nếu không phải vấn thiên địch thân thể đã từ lâu đạt tới địa giai lời nói diệp phong thậm chí có nắm chặt một quyền đánh cho trọng thương tới ở hiện tại sợ rằng để cho hắn cùng với vấn thiên địch giao thủ lời nói song phương cũng cầm đối phương không thể làm gì đệ tứ tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa hỏa trùng đã bị ta luyện hóa bây giờ nên đi đệ ngũ tầng cảm nhận được trong cơ thể đã luyện hóa đạt tới tứ thành c ử u mạch thôn thiên hỏa diệp phong cười nhạt liền hướng đến thôn thiên tháp đệ ngũ tầng bước ẩm ngay tại diệp phong vừa mới bước vào thôn thiên tháp đệ ngũ tầng trong nháy mắt s á t mặt hắn không khỏi hơi đổi một cầu ngút trời nóng bỏng khí tức giờ phút này trong nháy mắt liền tràn ngập ở hắn toàn thân cao thấp cùng thôn thiên tháp đệ tứ tầng chính giữa nhiệt độ tương đối thôn thiên tháp đệ ngũ tầng kinh khủng nhiệt độ xa cường hãn hơn đệ tứ tầng ước chừng nhiều gấp mấy lần ngay cả sức ở diệp phong cả người trên dưới huyền băng gũ thổ giờ phút này đều bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên thật là khủng khiếp nhiệt độ cảm nhận được cổ kinh khủng nhiệt độ diệp phong trong mắt lóe lên một vệt sáng trong miệng thấp giọng lẩm bẩm đây vẫn chỉ là thôn thiên tháp đệ ngũ tầng liền có kinh khủng như vậy nhiệt độ chờ đến đệ lục tầng đệ thất tầng đệ bắt tầng thậm chí là đệ cửu tầng thời điểm diệp phong thật là không dám tưởng tượng bất quá càng là như thế diệp phong trong lòng chiến ý liền càng trương lên đứng lên cho láo tử luyện ngồi xếp bằng ở thôn thiên tháp đệ ngũ tầng trung ương sau khi diệp phong trợt quát một tiếng thiên vũ phách thể quyết toàn lực vận chuyển giống như cá voi hút nước điên cuồng cắn nuốt thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa kinh khủng dị hỏa giờ phút này nếu là có người lời nói liền có thể thấy ở diệp phong trên người vốn là sức huyền băng g thổ đã không ngừng hòa tan mở đến cuối cùng thậm chí đều đã hướng trong thiên địa tiêu tan hóa thành từng đạo sương mù màu trắng hiện nhiên huyền băng g thổ đã không cách nào chống cự thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa kinh khủng nhiệt độ tiếp theo mấy tầng chính giữa chỉ có thể dựa vào diệp phong thực lực bản thân tới vượt qua ẩm lúc này chỉ thấy ở thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa cựu mạch thôn thiên hỏa lại hóa thành từng đạo long phượng hình dáng hướng diệp phong trong cơ thể điên cuồng lao đi Hiện nhiên,、diệp、Phong đã đem thiên vũ bá thể quyết thi đến tận cùng, ngay cả thôn phệ hỏa thường không dám tưởng tượng mức độ. Phải biết, võ giả bình thường tiến vào thôn thiên tháp chính giữa, chẳng hỏa kinh khủng nhiệt nhục thân Diệp triển người biết, giả tiến giữa, lợi tới tôi luyện luyện đến tận cùng, ngay cũng gần đến tưởng tượng dụng dị dám dị vào đã đem độ, đã độ. độ, mức quyết tốc vũ võ bá qua cả A. là có thể diệp phong tiến vào thôn thiên tháp chính giữa chẳng những đem dị hỏa toàn bộ thôn v h ệ đến trong cơ thể còn phải đem các loại dị hỏa còn quân tứ chi bách hài toàn bộ vận đi một vòng mới có thể đem thuận lợi luyện hóa song phương tương đối đi xuống căn bản không ở một cấp độ chính giữa giờ phút này vốn là ở thôn thiên ngoài tháp lưu lại võ giả cũng đều tiến vào thôn thiên tháp chính giữa tu luyện trong đó vấn thiên địch với vũ văn trạch còn có lệ thiên h ồ này một ít cản vũ cảnh thực lực võ giả cũng đã tới thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa dù sao thôn thiên bên trong tháp quy định lúc trước võ giả xông qua tháp tầng lần kế ở tới sông tháp lúc có thể trực tiếp thông qua tránh cho lãng phí đệ tử thời gian bất quá khi bọn hắn thấy ở thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa ngồi xếp bằng cả người giống như nướng chín tôm một dạng đỏ bừng vô cùng diệp phong lúc trong lòng rối rít dùng một cái người này điên sao cơ hồ là cũng trong lúc đó Vấn thiên địch với vũ văn võ thiên còn có lệ thiên hồn chờ những võ giả khác, trong đầu cũng lên ý nghĩ này.、Phải、biết, thôn địch chạch, chờ khác, giả Phải đầu có lóe lệ cựu ý ẩm đang lúc này để cho vấn thiên địch với vũ văn trạch mấy trong lòng người hơn rung động một màn trong nháy mắt hiện lên ở bọn họ trước mắt chỉ thấy ở diệp phong trên người địa giai nhất phẩm thân thể giờ phút này lại gắng gượng đột phá đến địa giai nhị phẩm thân thể trình độ không chỉ có như thế vốn là thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa h ỏ a trùng lại gắng gượng bị diệp phong luyện hóa ngoa tào nhìn một màn trước mắt này sau khi một bên vấn thiên địch vũ văn trạch mấy người rối rít ha to mồm mặt đầy không dám tin nói cựu mạch thôn thiên hỏa h uy lực bọn họ so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng có thể người này chỉ bất quá địa vũ cảnh định phong thực lực a lại có thể luyện hóa thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa cựu mạch thôn thiên hỏa hơn nữa còn mượn cựu mạch thôn thiên hỏa h uy thế đem thân thể rèn luyện đến địa giai nhị phẩm tầng thứ vấn thiên địch từ vận chuyển thiên vũ bá thể quyết trạng thái chính giữa thanh sau khi tỉnh lại diệp phong mở ra hai tròng mắt liền nhìn thấy tại chính mình cách đó không xa vấn thiên địch còn có vũ văn trạch mấy người không nghĩ tới bọn họ lại cũng tới đến thôn thiên tháp chính giữa xem ra phải thêm nhanh luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa tốc độ mới được thấy vấn thiên địch sau khi diệp phong hai tròng mắt hiếp lại ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói nghĩ tới đây diệp phong không chút do dự nào trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa nhanh chóng lao đi ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này cứu có thể tiến vào thôn thiên tháp tầng thứ mấy chính giữa thấy diệp phong lại tiến vào thôn thiên tháp đệ lục tầng vấn thiên địch trong lòng một cổ ý chí chiến đấu chợt bị kích thích ngay sau đó g i ậ n quát một tiếng trong cơ thể công pháp tôi luyện thân thể vận chuyển lên đến một cổ khí tức kinh khủng cuốn thôn thiên tháp đệ ngũ tầng chính giữa ẩm ngay sau đó chỉ thấy vấn thiên địch giống như mai đạn đại bắc một dạng t r ợ n đạn xạ mà ra hướng thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa bao tắp đi đi thấy vấn thiên địch không cam lòng yếu thế sau lưng vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người trong đôi mắt thoáng qua một vệ chiến ý ngay sau đó trong cơ thể công pháp tôi luyện thân thể giống vậy vận chuyển lên đến hướng thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa lao đi phải biết hai người bọn họ đã là ngoại viện xếp hạng thứ mười thực lực có thể ở thôn thiên tháp chính giữa chương ũ n g c ỉ bất thể qua có c miễn ba trăm sáu mươi sáu thử một phen ẩm giờ phút này thôn thiên tháp đệ lục tầng bên trong chỉ thấy diệp phong vừa mới bước vào trong đó cả người liền cảm nhận được một trận nóng bỏng vô cùng phảng phất tiến vào lò lửa chính giữa bị sống sờ sờ thiêu nướng sau l ư n g diệp phong chính là mặt đầy chiến y áng nhiên vấn thiên địch còn có vũ văn trạch cùng lệ thiên hồn ba người ở ba người bọn họ xem ra diệp phong chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực cũng có thể bước vào thôn thiên tháp đệ lục tầng nếu là bọn họ ngay cả diệp phong cũng không bằng lời nói đây chẳng phải là xấu hổ mất mặt t ẫ n cho láo tử luyện không có chú ý sau l ư n g vấn thiên địch cùng vũ văn trạch mấy người đi tới thôn thiên tháp đệ lục tầng trung ương sau khi diệp phong trợn quát một tiếng trong tay vô số đạo thủ ấn đánh ra chính là thiên vũ bá thể quyết đường lối vận công h i ệ n nhiên là có thể rất nhanh điểm tướng c ử u mạch thôn thiên hỏa luyện hóa thành công diệp phong đã bất chấp vấn thiên địch mấy người người này thật là người điên thấy diệp phong cử động sau l ư n g diệp phong cách đó không xa vấn thiên địch với vũ văn trạch mấy người sắc mặt thốt nhiên đại biến mặt đầy không dám tin nói Phải tháp thôn thiên biết, đệ l、so、ụ hỏa hỏa chẳng lẽ lúc trước năm tầng trong tháp người này đều là một mực luyện hóa dị hỏa cưỡng ép sống tới thấy diệp phong mặt đầy vô cùng dữ tợn cả người đã kinh biến đến mức tiêu tóc đỏ hoàng ngay cả lông đều đã có chút vạt mẹo vũ văn trạch run lên trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh nói hẳn không sai vốn là k ê u căng khó thuần lệ thiên hồn thấy diệp phong như vậy cử động điên cuồng sau khi giờ phút này sắc mặt đều bắt đầu ngưng trọng phải biết có thể rất cứng miễn cưỡng luyện hóa thôn thiên tháp năm vị trí đầu tầng chính giữa dị hỏa kia cần kinh nghiệm bao nhiêu thống khổ mới có thể làm được thậm chí một ít tâm tính hơi yếu võ giả tới thử lời nói sợ rằng đã sớm lâm vào t ẩ u hỏa nhập ma chính giữa h ừ ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể rất cứng trống đỡ tới khi nào thấy diệp phong ngồi xếp bằng giờ phút này vẫn không n ú c nhích vấn thiên địch lạnh rên một tiếng ngay sau đó liền hướng đến thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa bước vào dù sao hắn thân thể đã tăng lên tới địa giai tứ phẩm trình độ thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa dị hỏa đã không cách nào đang giúp hắn thân thể lấy được tăng lên chỉ có tiến vào thôn thiên tháp đệ thất tầng mới có thể đem thực lực của h ắ n đang làm t ă n g lên chỉ có vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người nhìn nhau gật đầu sau ở thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện hai người bọn họ thực lực cùng vấn thiên địch tướng tương đối còn kém quá xa cho nên ở thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa tu luyện cũng đã là cực hạn thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa động tĩnh không có đối với diệp phong lên đến bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ thấy giờ phút này diệp phong như cũ hô hấp đều đạn mặc dù thân thể như cũ bị nướng khách hoàng vẫn như cũ đang không ngừng vận chuyển thiên vũ bá thể quyết luyện hóa trong cơ thể một k i a cửu mạch thôn thiên h ỏ a h ỏ a t r ù n g theo thời gian trôi qua vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người đều tại thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa đem thân thể đột phá đến địa giai tam phẩm trình độ dù sao ở võ đạo một đường thân thể càng về sau rèn luyện sẽ gặp càng khó có thể ở cản vũ cảnh viên mãn liền đem thân thể rèn luyện đến địa giai tam phẩm trình độ đã là thập phân không dễ v ề phân diệp phong như cũ ngồi xếp bằng ở tấm đá xanh trên không có chút nào động tác bây giờ hai người chúng ta thân thể đều đã đạt tới địa giai tam phẩm trình độ cũng có thể đi thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa thử một phen cảm nhận được thôn thiên tháp lục tầng đã không cách nào mang đến cho mình tăng lên vũ văn trạch lắc đầu một cái ngay sau đó đối với bên người lệ thiên hồn mở miệng nói không sai chẳng qua là không biết người này có thể hay không đem thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa dị hỏa hoàn toàn luyện hóa nhìn bị nướng khét hoàng diệp phong lệ thiên hồn trầm l á n h chỉ chốc lát sau mở miệng nói c ử u mạch thôn thiên hỏa tổng cộng chia làm c ử u mạch mỗi vượt qua một tầng dị hỏa uy lực sẽ gặp tăng cường gấp đôi lấy đệ lục tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa uy lực chỉ sợ như muốn luyện hóa đơn giản là khó như lên trời hy vọng hắn có thể tự thu xếp ổn thỏa l ư ợ ngay sức s Lắc cái mà một đi đi.、Lắc、đầu u Vũ Văn n Chạch g a sau đó xoay đó người, hướng tại h thiên tháp đệ thất tầng chính ô n tầng Đùng đùng. Ngay tới. t giữa đi đệ vũ văn trạch với lệ thiên hồn chuẩn bị bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng đang lúc ở hai người bọn họ sau lưng một trận như giang đậu nổ vàng, manh vang mảnh đất vắng tới ngay sau đó một cổ địa giai tam phẩm thân thể khí thế kinh khủng trật từ trên người diệp phong b ộ c phát ra chỉ thấy vốn là ngồi xếp bằng ở trên tấm đá xanh diệp phong giờ phút này hai tròng mắt chợt mở ra một đạo tinh mang từ trong mắt chợt lóe lên không chỉ có như thế ở diệp phong trên người nguyên bùn đã bị nướng khô d a vàng giờ phút này lần nữa tỏa ra sự sống ngay cả bị nướng khét tóc vàng cũng dần dần hướng nguyên lai màu sắc biến chuyển thôn thiên tháp đệ lục tầng hòa trùng luyện hóa Hí! thấy diệp phong lại gắng gượng đem thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa dị hỏa luyện hóa vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người trận ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy kinh hai nói lóc cóc không để ý đến vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người diệp phong đứng dậy sau khi liền hướng đến thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa đi tới theo diệp phong lúc trước vấn thiên địch xuất thủ đối phó hắn lúc vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người cũng không có mở miệng khuyên can càng không cần phải nói ra tay trợ giúp cùng h ắ n cho nên bây giờ ở thôn thiên trong tháp cho dù diệp phong gặp phải hai người này cũng lười thà mở miệng diệp diệp huynh đệ thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa hỏa diễm uy lực nếu so với đệ lục tầng gia tăng gấp ba nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng lời nói sẽ trực tiếp bị thôn thiên tháp cho đốt giết thấy diệp phong hướng thôn thiên tháp đệ thất tầng đi tới vũ văn trạch cắn răng một cái ngay sau đó mở miệng nhắc nhở lúc trước vấn thiên địch ra tay với diệp phong lúc bọn họ căn bản không có nghĩ đến diệp phong sẽ là vấn thiên địch đối thủ bây giờ diệp phong hiện ra trừ kinh khủng như vậy thực lực nếu là bọn họ ở đắc tội diệp phong lời nói lui về phía sau chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn thậm chí một khi chọc giận diệp phong không cẩn thận bỏ mạng cũng vô cùng có khả năng đa tạ báo cho biết nghe vậy diệp phong ôm quyền xá ngay sau đó cũng không ngẩng đầu lên một bước bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa người này thật là đủ cuồng thấy vậy một bên lệ thiên hồn bất đắc dĩ lắc đầu một cái mặt đầy kiêng kỵ đạo bất quá thiên tài thường thường đều có ngạo khí bọn họ ở diệp phong trước mặt chẳng qua là võ giả bình thường tôi h căn bản không có cái gì có thể chung nhau đồng thời xuất hiện ngôn ngữ thôn thiên tháp đệ thất tầng bên trong vốn là đang ở tôi luyện luyện nhục thân vấn thiên địch đột nhiên cảm nhận được một trận sóng linh khí ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên nhất thời để cho trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái chỉ thấy mặt đầy bình tĩnh diệp phong giờ phút này lại không phát hiện chút tổn hao nào một bước bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa chương ba trăm sáu mươi bảy chiến vấn thiên địch người này lại thật luyện hóa thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa h ỏ a t r ù n g nghĩ tới đây vấn thiên địch không khỏi một trận t ê cả ra đầu Nhìn、diệp、Phong ánh Diệp ẩm liền đang vấn thiên địch trong lòng tính toán đăng lúc chỉ thấy vừa mới bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng diệp phong chật cảm nhận được một cổ khó có thể tưởng tượng nóng bỏng cảm giác giống như đưa hắn ném vào một tòa trong biển lửa một dạng bắt đầu tiên tạc đứng lên diệp phong toàn bộ thân thể tại này cổ kinh khủng nhiệt độ bên dưới thiếu chút nữa bị tươi sống nương chín thậm chí đã có loáng thoáng mùi thịt hướng thôn thiên thắp chính giữa lăng ra hắn bộ dáng như vậy cùng trước mắt vấn thiên địch tương đối thật là tạo thành một cái so sánh rõ ràng dù sao hai người tu vi còn có thân thể phẩm giai căn bản không cùng một cấp bậc trên diệp phong có thể bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa quá mức thậm chí đã ra vấn thiên địch dự liệu cho lão tử tiếp tục luyện hóa diệp phong ở kinh khủng như vậy nhiệt độ bên dưới trong lòng cắn răng rên lên một tiếng cố nén trên thân thể chuyển tới toàn tâm như vậy cảm giác đau đớn lôi kéo cứng ngắc thân thể chậm rãi ngồi xếp bằng xuống tí tách vừa mới khoanh chân ngồi xuống diệp phong đem thân thể d á n tại trên tấm đá xanh trong n g á y m ắ t liền cảm giác đôi chân đ ã v ơ i tấm đá xanh hoàn toàn hồ chung một chỗ thậm chí ngay cả trên chân bạch cốt tầm u cũng buộc lộ ra ngoài một bên vừa mới bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng vũ văn trạch với lệ hồn thiên sau khi thấy một màn này trong mắt ngừng toát ra vẻ khiếp sợ bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới diệp phong lại tiến vào thôn thiên tháp đệ thất tầng sau khi còn phải kiên trì luyện hóa thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa h ỏ a t r ù n g hơn nữa hiển nhiên ở kiên trí tiếp chỉ sợ cũng ngay cả diệp phong thân thể đều phải bị tia hỏa chủng sống sờ sờ thiêu bực này ý chí căn bản không phải người thường có thể so sánh thậm chí ngay cả một ít nguyên vũ cảnh đại năng cũng chưa chắc có diệp phong bực này ý chí bởi v ì phạm là bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng võ giả cũng vô cùng rõ ràng đệ thất tầng với đệ lục tầng giữa tranh lệch rốt cuộc có bao nhiêu to lớn bây giờ diệp phong thừa nhận căn bản không phải người thường có thể thừa nhận được đi xuống thống khổ thật là không biết tự lượng sức mình thấy diệp phong đôi chân đều đã bị khó khăn lắm thiêu một bên vấn thiên địch cười lạnh một tiếng mặt coi thường mở miệng nói hàn thấy diệp phong loại hành vi này đơn giản là đang làm chết muốn luyện hóa với thực lực bản thân t r ê n lệ khác xa lớn như vậy k i ể u mạch thôn thiên hỏa hoàn toàn là ở chịu chết ai một bên vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người nghe vậy cau mày một cái không có mở miệng nói chuyện dù sao hai người bọn họ đang vấn thiên địch trước mặt giống như hai cái khá lớn con kiến hôi một dạng căn bản không có lực hoàn thủ gì không nghĩ tới lần này thôn thiên bên trong tháp lại sẽ có bốn người xông vào thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa thôn thiên n g o à i tháp mọi người một trận cả kinh nói một loại tới sông thôn thiên tháp võ giả có thể thành công xông vào thôn thiên tháp đệ lục tầng cũng không không phải chỉ là hai ba người a về phần có thể xông đến thôn thiên tháp đệ thất tầng thường thường đều là thực lực cực kỳ cường hãn ngoại viện đệ tử thậm chí chỉ có ngoại viện xếp hạng thứ năm đệ tử mới có thực lực xông vào trong đó xem ra là lão phu coi thường cái tên kia nghĩ đến thứ nhất tiến vào thôn thiên trong tháp diệp phong t r o n g t r ư ừ n g thôn thiên tháp trưởng lao âm thầm g ậ t đầu đạo phải biết diệp phong thực lực chỉ bất quá địa vũ cảnh đỉnh phong thôi nhưng hắn bằng vào địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực g ắ n g ngượng có thể bước vào thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa bực này thiên phú còn có ý chí lực đã không phải là võ giả bình thường có thể so sánh ngay cả vấn thiên địch ở diệp phong bực này thiên phú trước mặt cũng bất quá là võ giả tầm thường a giờ phút này thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa diệp phong kia gầy yếu thân hình phảng phất là ở mưa rông gió giật chính giữa một chiếc thuyền nhỏ một dạng thậm chí sau một khác cũng sẽ bị cổ mưa rông gió giật hoàn toàn dập tắt bất quá diệp phong trên người vẻ này kinh người lực ý chí nhưng vẫn vững vàng chống đỡ thân thể của hắn chống cự cửu mạch thôn thiên hỏa nhất ba hữu i nhất ba xâm nhập ngay cả vấn thiên địch vũ văn trạch mấy người thấy diệp phong như vậy không muốn sống cử động cũng không khỏi một trận tê cả ra đầu người này đã không thể dùng người điên để hình dung vậy hay là đang tu luyện đây quả thực là đang liều mạng bất quá nguyên nhân chính là như thế bọn họ cùng diệp phong giữa trinh l ệ n h mới có thể bị càng kéo càng xa sau năm canh giờ chỉ thấy vũ văn trạch cùng lệ thiên hồn hai người dù là lại c h ạ m đất d a i tam phẩm thân thể chống đỡ giờ phút này đều đã cả người đỏ ngầu vô cùng uyển như nướng chín tôm chỉ cần hai người bọn họ hơi chút di động chút nào sẽ có đến vô số toàn tâm như vậy đau đớn điên cuồng vào tới hành hạ bọn họ tâm thần ta ta không được đã không tiếp tục kiên trì được nhìn ngồi xếp bằng trên đất như cũ vẫn không nhúc nhích d i ệ p phòng lệ thiên hồn cười khổ một tiếng hướng vũ văn trạch lắc đầu nói không hổ là thôn thiên tháp đệ thất tầng lấy hai người chúng ta thực lực căn bản là không có cách tu luyện giống vậy vũ văn trạch lắc đầu một cái sau khi liền mặt đầy bất đắc di nói vèo thôn thiên tháp tựa hồ cảm nhận được vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người bông tha trong nháy mắt một đạo tử sắc dị hỏa hướng hai người đập vào mặt muốn đem hai người thiêu đi cảm nhận được này cổ tử sắc dị hỏa kinh khủng vũ văn trạch với lệ thiên hồn nhìn nhau gật đầu chưa kịp cùng diệp phong chào hỏi trực tiếp thúc giục vũ hồn hướng thôn thiên tháp đệ lục tầng chính giữa chiếc quay trở lại h ừ hai cái phế vật thấy vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người rời đi đệ thất tầng vấn thiên địch cười lạnh một tiếng lúc này ở trên người hắn buộc phát ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thám đưa hắn cả người bao phủ ở bên trong tiếp lấy liền hướng diệp phong trước người đi tới cái này ngọn lửa màu đỏ thám chính là vấn thiên địch địa giai nhất phẩm vũ hồn phạm thiên nghiệp hỏa xú tiểu tử nếu kia hai cái cản trở ra hỏa đã rời đi vậy ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc thấy diệp phong như cũng ngồi xếp bằng trên đất vẫn không nhúc nhích vấn thiên địch nanh cười một tiếng liền hướng đến diệp phong trước người đi tới theo vấn thiên địch thừa dịp diệp, diệp phong luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa đang lúc diệp phong chém chết ở đây mới là biện pháp tốt nhất hơn nữa một khi diệp phong nga xuống còn có thể đem chuyện nào đẩy ở thôn thiên tháp trên người bên cạnh căn bản là không có cách từ trên người hắn cha ra một tia đầu mối ẩm vừa dứt lời chỉ thấy đang vấn thiên địch trên người một cổ càn vũ cảnh đỉnh phong khí thế chợt buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy vấn thiên địch hét lớn một tiếng hai quả đấm trên buộc phát ra toàn bộ thực lực một quyền hướng diệp phong đỉnh đầu hung hăng n g ẹ n xuống vấn thiên địch ngươi tìm chết cảm nhận được đột như kỳ lai、like、sắc cơ diệp phong hai t r ò n g mắt t r ợ t mở ra hai sợi tử sắc dị hỏa từ hắn hai t r ò n g mắt chính giữa c h ợ t l ó e lên chương ba trăm sáu mươi tám ngũ dương d i t thế ha ha diệp phong coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì ở nơi này thôn thiên trong tháp trừ ta ngươi bên ngoài ở vô người bên cạnh hôm nay ta coi như đưa ngươi chém chết ở đây người bên cạnh cũng không cách nào đem trách nhiệm đẩy ở trên người của ta thấy diệp phong cả người vết máu đôi chân đều đã vững vàng lâm vào tấm đá xanh chính giữa tựa như thoi thóp một dạng vấn thiên địch ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng hướng diệp phong một quyền đánh g i ế t mà tới theo vấn thiên địch một quyền này của hắn m ệ n xuống đủ rồi diệp phong đập làm thịt nhão dù sao lấy diệp phong tình huống bây giờ sớm đã là tự lo không xong kia còn có cơ hội xuất thủ ngăn cản ngươi còn thật sự cho rằng ta không có gì cả chuẩn bị hay sao t h ế vậy diệp phong cười lạnh một tiếng vừa dứt lời một cái trước mắt ở trên người hắn một cổ khí thế kinh khủng t r ợ t buộc phát ra ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số thất thải vẩy rồng chật nổi lên chính là vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến không chỉ có như thế ở diệp phong tay trái chính giữa một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao đột nhiên hiện lên ở trên thân đao lóe lên bảy đạo sáng trói thanh mang chính là huyền giai thất phẩm vũ hồn c ử u tiêu long hoàng đ ạ o trừ lần đó ra ở diệp phong đỉnh đầu một cái kim sắc cự long t r ợ t nổi lên lại đầu đỉnh không ngừng quanh quẩn chính là huyền giai c ử u phẩm trí tôn long hồn ẩm vẫn chưa xong chỉ thấy ở diệp phong trên người từng đạo kim sắc minh văn hóa thành lồng ánh sáng màu vàng đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong chính là ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt đem trí tôn long hồn cùng cửu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra sau khi diệp phong đem long hoàng đao trợt cắm vào tấm đá xanh chính giữa ở trên cánh tay phải gân xanh nổ lên long văn c u ố n quanh vô số đạo sáng trói tinh mang trợt nổi lên một quyền hướng vấn thiên địch hung hang h ủ ở hải gia chính là diệp phong mười vạn năm bản mệnh vũ kỹ tinh vẫn n ị c h long quyền ngươi lại còn có thừa lực xuất thủ vốn là mặt đầy dữ tợn vấn thiên địch cảm nhận được diệp phong hữu quyền trên uy lực sau khi con ngươi t r ậ n co rụt lại trong lòng một trận cả kinh nói phải biết cựu mạch thôn thiên hỏa vô cùng kinh khủng đừng nói là diệp phong coi như là hán muốn đem thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa cựu mạch thôn thiên tháp luyện hóa cũng khó như lên trời thậm chí ở luyện hóa dị hỏa trong quá trình căn bản không có thể chút nào phân tâm nếu không lời nói nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì bị dị hỏa thiêu hủy ma chết bất quá hắn thân là ngoại viện phong vân bảng hạng người thứ năm vật thực lực càng là đạt tới càn vũ cảnh đ ỉ n h phong chính là địa vũ cảnh đ ỉ n h phong diệp phong hắn còn không đến mức coi ra gì mễ lạp chi châu cung tỏa hào quang thấy diệp phong một quên đập tới vấn thiên địch sắc mặt g i ậ n tí mặt m mảnh đất nâng tay phải lên ở hắn trên tay phải một đạo ngưng tụ đến cực hạn hỏa diễm hóa thành một đoàn vài trăm thước hỏa cầu khổng lồ bao phủ toàn bộ thôn thiên tháp đệ thất tầng hướng diệp phong trên người hung hăng nghiền ép mà tới hiện nhiên một kích này chính là vấn thiên địch bản mệnh vũ kỹ thiên truy tàng dương phần thiên nhất chỉ không hổ là ngoại viện xếp hạng thứ năm đệ tử thực lực quả nhiên cường hãn thấy vấn thiên địch thi triển bản mệnh vũ kỹ diệp phong cười lạnh một tiếng trong mắt lõe lên một đạo tinh mang nếu là đuổi lúc trước hắn gặp phải vấn thiên địch toàn lực nhất kích lời nói tuyệt đối sẽ trực tiếp né tránh căn bản sẽ không thả n g ạ n h hám nhưng hôm nay diệp phong đã đem c ử u mạch thôn thiên hỏa luyện hóa ước chừng thất tầng nhiều liền đang vấn thiên địch ra tay với hắn trước hắn đã lặng lẽ đem thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa toàn bộ hấp thu luyện hóa cho nên vấn thiên địch thi triển bản mệnh vũ kỹ mặc dù uy lực vô cùng kinh khủng nhưng là cùng thôn thiên trong tháp c ử u mạch thôn thiên hỏa tương đối căn bản không cùng một cấp bậc giữa ẩm giờ phút này kèm theo một đạo văn lớn chỉ thấy không c h u n g cái này vài trăm thước hỏa cầu khổng lồ đã hung hãn hướng diệp phong chúng quanh n g h i ê n ép tới căn bản không cho diệp phong bất kỳ né tránh cơ hội hơn nữa thôn thiên trong tháp phạm vi cực nhỏ căn bản không tìm được có thể né tránh vấn thiên địch một kích này địa phương giống đồng thời chỉ thấy diệp phong toàn thân vô số kim s ắ c minh văn bao phủ thiên vũ bá thể quyết vận chuyển lên đến toàn thân phòng ngự thi triển đến cực hạn đang phối hợp thượng tinh vẫn nghịch lòng quyền kinh khủng một đòn hướng hỏa cầu ra vấn thiên địch trên người một quyền hung hăng đánh giết đi ẩm kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy diệp phong toàn bộ thân hình ở nơi này đạo hỏa cầu bên dưới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phảng phất bị thiêu ồ không đúng thấy diệp phong biến mất ở hỏa cầu phạm vi bao phủ chính giữa vấn thiên địch trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc cả người trong nháy mắt cảnh giác phải biết hắn một kích này mặc dù uy lực không thể khinh thường nhưng là diệp phong người mang ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt căn bản không khả năng tùy tiện bị hắn chém chết ẩm liền đang vấn thiên địch cảnh giác đang lúc chỉ thấy diệp phong lại từ hỏa cầu chính giữa phá không mà ra bao quanh thất thải v ẻ r ồ n g cánh tay phải hướng hắn đón đầu đập tới tìm chết thấy diệp phong lại m u ô n m u ô n với hắn mạnh hám vấn thiên địch trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt trên mặt một trận rêu rêu nói phải biết diệp phong thực lực chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong thôi mà thực lực của hán đã đạt tới cản vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc dù là diệp phong có ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt cũng căn bản không phải đối thủ của hán thậm chí theo vấn thiên địch diệp phong lần này cử động đơn giản là ở thiêu thân tự chịu diệt vong phần thiên nhất kích ngũ dương diệt thế nghĩ tới đây vấn thiên địch trợt quát một tiếng ở sau lưng của hán nam đạo vài trăm thước đại màu đỏ t h â m hỏa cầu trợt nổi lên ở nơi này ngũ mai hỏa cầu trên ước chừng hàm chứa càn vũ cảnh đỉnh phong lực lượng nếu là ngũ mai hỏa cầu nện ở diệp phong trên người sợ rằng có thể diệp phong trực tiếp hóa thành cho bụi cựu tiêu long hoàng đao cảm nhận được vấn thiên địch thả ra ngoài thực lực kinh khủng diệp phong sắc mặt không thay đổi t h i triển tinh vẫn nghịch l o n g quyền cánh tay phải vung lên liền đem cắm trên mặt đất cựu tiêu long hoàng đao trợt hút lên hướng trong tay hắn tiêu xạ mã tới thần lôi kình thiên trảm kèm theo diệp phong một tiếng quát lên chỉ thấy trong tay hắn c ử u tiêu long hoàng đào trên c h ậ t buộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng hướng vấn thiên địch đập tới năm đạo hỏa cầu trên hung hăng chém xuống đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy một đạo màu đỏ thâm thiên lôi cùng ngũ mai hỏa cầu đụng vào nhau hóa thành một cổ cổ linh lực kinh khủng hướng bốn phía ảnh hưởng đến mở tốt sức mạnh cường hãn lại có thể ngăn cản ta ngũ dương diệt thế thấy vậy vấn thiên địch mặt liền biến sắc thầm nghĩ trong lòng phải biết hắn ngũ dương d i t h ế nhưng là vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ nhưng ở diệp phong trôi này dưới trường đao lại bị dễ dàng hóa giải được diệp phong nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là cản vũ cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng cố nén trong lòng một vẻ khiếp sợ vấn thiên địch cười lạnh một tiếng trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt khinh thường ngay sau đó mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy đang vấn thiên địch phía sau một quả t r ừ n g mấy ngàn thước lớn nhỏ hồng sắc hòa cầu uyển như một v ầ n g mặt trời chậm dại dâng lên chương ba trăm sáu mươi chín vấn thiên địch vẫn ngay tại lúc đó đang vấn thiên địch trên người hai tử hai bột hai xanh lục đạo vũ hoàn chật nở rộ mà ra hướng toàn bộ thôn thiên tháp thất tầng chính giữa cuốn mở s ú tiểu tử ta phạm thiên nghiệp hỏa kinh khủng nhất địa phương chính là có thể thôn phệ hỏa diễm dù là thực lực ngươi mạnh nhất chỉ cần ở thôn thiên trong tháp cũng không thể là đối thủ của ta vấn thiên địch ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng chỉ thấy ở sau lưng của hắn này cái mấy ngàn thước lớn nhỏ hồng sắc hỏa cầu chật thả ra một cổ kinh khủng hấp lực hướng thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa điên quần g căn ướt à o hào hào trong nháy mắt toàn bộ thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa vô số cựu mạch thôn thiên hỏa bị hút vào vấn thiên địch sau lưng này cái hỏa cầu chính giữa đ ê m này cái hỏa cầu khí thế hướng khôn vũ cảnh sơ cấp chậm rãi leo lên đi ẩm ngắn ngủi mấy hơi thở chỉ thấy sau l ư n g vấn thiên địch này cái hỏa cầu cũng đã từ cản vũ cảnh đỉnh phong khí thế nhảy lên tới khôn vũ cảnh sơ cấp kinh khủng nhất là nay cái hỏa cầu phảng phất không ngừng nghỉ một dạng như cũ điên c u ồ n g cắn nuốt thôn thiên trong tháp dị hỏa không có chút nào dừng lại uy tứ nếu là tạo tốc độ như vậy cắn nuốt lời nói sợ rằng này cái hỏa cầu tăng lên tới khôn vũ cảnh đình phong cũng không phải là cái gì việc khó đến lúc đó cho dù là người mang ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt diệp phong sợ rằng đều không phải là vấn thiên địch đối thủ thậm chí ở nơi này mai hỏa cầu bên dưới diệp phong căn vốn không thể chống đỡ một chút nào thôn vệ hỏa diễm có chút ý tứ nghe xong vấn thiên địch lời nói sau diệp phong cười nhạt r ứ t khoát thu hồi trong tay cựu tiêu long hoàng đao cả người vẫn không nhúc nhích đất đứng tại chỗ mặt đầy hài hước nhìn không ngừng thôn phệ hỏa diễm vấn thiên địch theo diệp phong mặc dù vấn thiên địch phạm thiên nghiệp hỏa có thể thôn phệ hỏa diễm đem hỏa cầu thực lực vô hạn tăng lên khả đồng dạng cũng có trí mạng nhất một cái khuyết điểm khuyết điểm này đối với vấn thiên địch mà nói đủ rồi muốn tánh mạng mình ha, ha ha diệp phong mặc dù ngươi thiên phú kinh người nhưng là có thể bị ta giết chết đã là ngươi vinh hạnh bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút càn vũ cảnh đỉnh phong thực lực kết quả khủng bố cỡ nào vấn thiên địch thấy diệp phong vẫn không n ú c ních liền cho rằng diệp phong đã bỏ đi ngăn cản nhất thời trong lòng một trận hưng phấn không thôi mở miệng quát lên đạo phải biết diệp phong trong cơ thể nhưng là có ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt chỉ cần diệp phong chém chết hắn liền có thể từ diệp phong trong cơ thể đạt được vũ cốt đến lúc đó bằng vào hắn càn vũ cảnh đỉnh phong thực lực ở cộng thêm ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt phụ trợ chiến thắng triệu cô thành cùng ngự thần phong hai người trở thành ngoại viện xếp hạng thứ nhất đệ tử cũng không phải không có khả năng cựu dương q u ý nhất liệu nguyên đốt hải theo một tiếng quát lên vẫn thiên địch k ề m chế kích động trong lòng với hưng phấn thúc giục phía sau cái viên này mấy ngàn thước hỏa cầu khổng lồ chuẩn bị hướng diệp phong trên người hung hăng n g h i ề n ép mà tới so với lúc trước mấy viên hỏa cầu nay cái hỏa cầu chính giữa ẩn chứa kinh khủng ý thế đã đạt tới khôn vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc đừng nói là chém chết diệp phong sợ rằng triệu cô thành với ngự thần phong đến cũng chưa chắc có thể chống cự ở hắn một cách này dù sao phạm thiên nghiệp hỏa có thể thôn vệ còn lại hỏa diễm kinh khủng thuộc tính ở thôn thiên tháp chính giữa có thể tính thượng là phát huy tinh tế theo vấn thiên địch nay cái hàm chứa khôn vũ cảnh đỉnh phong năng lượng hỏa cầu đủ rồi diệp phong đốt hóa thành một than bụi bậm cựu dương quý nhất tựa hồ thiếu chút nữa ngọn lửa mức độ đi không bằng để cho l á o tử đang giúp ngươi viết một cây đuốc như thế nào t h ế vậy diệp phong cười lạnh một tiếng trên mặt không có chút nào sợ hãi cả người hướng phía trước đạp một cái một bộ bạch sam không gió mà bay một cổ kinh khủng thanh hồng sắc hỏa diễm từ trên người chợt b ộ c phát ra hướng vấn thiên địch sau lưng hỏa cầu trên bao bắn đi ngươi ngươi làm sao có thể ủng có dị hỏa vốn là mặt đầy cuồng nhiệt vấn thiên địch khi nhìn đến diệp phong trên người buộc phát ra thanh vân thiên viêm hỏa sau khi sắc mặt trợt biến đổi lúc trước khinh miệt khinh thường giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hại sợ hãi phải biết hắn phạm thiên nghiệp hỏa cũng không phải là có thể vô hạn thôn v ệ hỏa diễm một khi phạm thiên nghiệp hỏa đạt tới bão hòa sau khi còn có hỏa diễm bị tiếp tục thôn v ệ lời nói như vậy phạm thiên nghiệp hỏa sẽ gặp trước thời hạn nổ mạnh ẩm vấn thiên địch lời còn chưa dứt chỉ thấy ở sau lưng của hắn màu đỏ thấm hỏa cầu ở thôn phệ diệp phong cố ý thả ra thanh vân thiên viêm hỏa sau khi chật căng phồng lên đến toát ra sáng trói vô cùng ánh sáng ngay sau đó kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy ở nơi này mai mấy ngàn thước hỏa cầu khổng lồ bao phủ bên dưới vấn thiên địch kia nhỏ bé thân hình trong nháy mắt liền che phủ ở trong đó ẩm ẩm ẩm giờ phút này hàm chứa khôn vũ cảnh đỉnh phong năng lượng kinh khủng hỏa cầu chật vỡ ra a kèm theo một đạo vô cùng thê lương kêu t h ẳ n g thiết cho dù là cản vũ cảnh đỉnh phong vấn thiên đ ị n h ở hàm chứa khôn vũ cảnh đỉnh phong năng lượng hỏa cầu nổ tung bên dưới toàn bộ thân hình đều bị trong nháy mắt thiêu ngắn ngủi một cái hô hấp giữa cũng đã hóa thành bụi tiêu tan ở bên trong trời đất người này thật là đang làm chết d i ệ p phong thấy như vậy một màn nhất thời một trận dở khóc dở cười nói phải biết vốn là hắn còn chuẩn bị cùng vấn thiên địch gác chiến một trận có ai nghĩ được đến vấn thiên địch là đánh trên người hắn vũ cốt chủ ý lại muốn chết đất thôn p h ệ thôn thiên trong tháp dị hỏa muốn đưa hắn chém chết nơi này mặc dù vấn thiên địch cuối cùng thi triển một kích kia cực kỳ khủng bố ngay cả diệp phong cũng không dám chống cự nhưng là phạm thiên nghiệp hỏa cuối cùng chẳng qua là hỏa thuộc tính vũ hồn thôi cho dù là địa giai nhất phẩm vũ hồn cũng không khả năng đồng thời dung nạp xuống cửu mạch thôn thiên hỏa cùng thanh vân thiên viêm hỏa dù sao dị hỏa chỗ kinh khủng còn xa ở chính là địa giai nhất phẩm vũ hồn trên quay đầu lại đường đường ngoại viện hạng thứ năm vấn thiên địch lại chính mình mang đá lên đập chân mình ai đáng tiếc người này xúc vật đại ở phạm thiên nghiệp hỏa vũ hồn tự bạo bên dưới hoàn toàn bị đốt thành hư hảo nếu không lời nói còn có thể từ người này xúc vật đại trong tìm được một ít bảo bối than thở một phen sau khi diệp phong lắc đầu một cái liền hướng đến thôn thiên tháp đệ b ắ t tầng chính giữa đi tới thôn thiên n g o à i tháp à chẳng lẽ vấn thiên địch sư huynh chém chết diệp phong sau khi tiến vào thôn thiên tháp đệ b ắ t tầng hay sao chắc chắn ta phải nói nhất định là diệp phong ở thôn thiên trong tháp chọc giận vấn thiên địch sư huynh sau đó vấn thiên địch sư huynh dưới cơn nóng giận không sai bây giờ vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai vị sư huynh cũng đã từ thôn thiên tháp đi ra trừ diệp phong với vấn thiên địch hai người ra những người khác coi như vẫn còn ở thôn thiên trong tháp tu luyện cũng không khả năng đạt tới thôn thiên tháp đ ể bắt tầng bên trong xem ra vấn thiên địch sư huynh đạt được ba trăm phẩy không không cấp bậc vũ cốt sau khi thân thể lực phòng ngự tăng v ọ n đã đủ rồi với triệu cô thành ngự thần phong hai vị sư huynh sánh vai chương ba trăm bảy mươi luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa giờ phút này ở thôn thiên tháp xuống không ít đã tu luyện xong đệ tử thấy thôn thiên tháp đệ thất tầng ảm đạm sau khi nhất thời một trận thấp giọng nghị luận ai đều tại chúng ta khinh thường nếu là chúng ta lúc ấy ở liền giữ vững một hồi lời nói có lẽ diệp huynh đệ cũng sẽ không nghe được mọi người nghị luận sau khi vũ văn trạch trên mặt thoáng qua vẻ n ú i tiếp vẻ mở miệng nói dù sao chỉ cần hắn cùng với lệ thiên hồn một mực ở thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa lời nói vấn thiên địch coi như là muốn ra tay với diệp phong cũng phải cố kỵ hai người bọn họ mới được chỉ khi nào hai người bọn họ rời đi thôn thiên tháp đệ thất tầng vấn thiên địch là có thể không chút kiên kỵ ra tay với diệp phong hơn nữa cho dù là vấn thiên địch diệp phong chém chết ở thôn thiên tháp chính giữa hắn cũng có thể diệp phong chết đẩy tới thôn thiên tháp kinh khủng nhiệt độ chính giữa ha ha cái đó cuồng vọng vô c h i ra hỏa liền coi như chúng ta mở miệng khuyên giải chỉ sợ hắn cũng sẽ không rời đi thôn thiên tháp huống chi cho dù hỏi sư huynh không giết hắn hắn cũng sẽ vẫn lạc ở thôn thiên tháp chính giữa nghĩ đến diệp phong kia cử động điên cuồng lệ thiên hồn trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ sau khi một trận lắc đầu nói mặc dù nói diệp phong thiên phú cực kỳ kinh người hơn nữa còn có ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt trong người nhưng cũng không thể như thế c u ồ n g vọng phải biết thôn thiên tháp đệ thất tầng chính giữa nhiệt độ ngay cả hai người bọn họ thực lực đều không cách nào ngăn cản chớ nói chi là chính là địa vũ cảnh đỉnh phong tu vì diệp phong dù là vấn thiên địch không ra tay với diệp phong lấy diệp phong tính cách đến lúc đó tuyệt đối sẽ tiến vào thôn thiên tháp đệ bắt tầng chính giữa thôn thiên tháp đệ bắt tầng ngay cả triệu cô thành với ngự thần phong loại này cấp bậc thiên tài tuyệt thế đều không cách nào thông qua diệp phong nếu là đi vào sợ rằng không ra chốc lát sẽ gặp bị đốt thành bụi bẩm cho nên diệp phong chết ở lệ thiên hồn xem ra đã sớm là nhất định trừ phi diệp phong đem chính mình cồn u g vọng tính cách loại trừ nếu không lời nói ở thôn thiên trong tháp căn bản không có một tia còn sống khả năng nhanh mau nhìn thôn thiên tháp đệ cửu tầng lại phát sáng ngay tại vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người than t h ở lúc một đạo vô cùng kích động tiếng g à o chật truyền vào trong thai mọi người h í theo đạo thanh âm này nhìn lại mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh r ồ i rít lâm vào khiếp sợ chính giữa chỉ thấy ở thôn thiên tháp đệ bắt tầng chính giữa thiểm thước ánh sáng giờ phút này lại chậm dại ảm đạm xuống cướp lấy là thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa một đạo yếu ớt vô cùng ánh sáng thiểm thước chỉ chốc lát sau lại t r ợ t ở thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa bên trong nở rộ ra chớ chẳng lẽ hỏi sư huynh đã xông qua đệ bắt tầng tiến vào đệ cửu tầng hay sao nói nhảm nếu không thôn thiên tháp đệ cửu tầng tại sao lại sáng lên t xem ra lần này ngoại viện bảy mươi hai đ ỉ n h thi đấu chỉ sợ là sắp trở trời thấy trước mắt khiếp sợ một màn sau khi mọi người ước chừng qua hồi lâu mới rốt c ụ c kịp phản ứng mở miệng một trận nghị luận phải biết ngay cả triệu cô thành với ngự thần phong hai người cũng không có thực lực tiến vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa có thể vô giới phong chân truyền đệ tử vấn thiên địch lại ở chém chết diệp phong sau khi bằng vào ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt gắng g ư ợ n g sông vào mấy trăm năm qua cũng không có người có thể xông vào đệ cửu tầng chính giữa như vậy thứ nhất liền có thể nói rõ vấn thiên địch thực lực đã tại phía xa triệu cô thành với ngự thần phong hai người trên ngoại viện cuối cùng là sắp trở trời giờ phút này thôn thiên tháp đệ cửu tầng bên trong không hổ là thôn thiên tháp đệ cửu tầng không nghĩ tới chính giữa nhiệt độ lại sẽ kinh khủng đến trình độ này vừa tiến vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng bên trong một cổ trích nhiệt vô cùng ngọn lửa màu tím liền hướng đến diệp phong phương hướng nào tới trước mặt thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa dị hỏa so với đệ bắt tầng chính giữa dị hỏa kinh khủng gấp mấy lần hơn nữa ở thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa cửu mạch thôn thiên hỏa mới thật sự là cửu mạch thôn thiên hỏa về phần đến một cái bắt tầng chính giữa cửu mạch thôn thiên hỏa cũng chẳng qua là một tia hỏa c h ù n g thôi cùng chân chính cựu mạch thôn thiên hỏa tướng tương đối căn bản không đáng nhắc tới tiếp đó liền đến luyện hóa cựu mạch thôn thiên hỏa thời điểm nhìn thôn thiên trong tháp lấp lóe lên ngọn lửa màu tím diệp phong theo bản năng liếm lắp một chút khô nước môi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang vèo trong lúc nói chuyện chỉ thấy diệp phong từ x ú c vật đại bên trong lấy ra một con ngọc sắc bình thuốc ở đàn trong bình mấy quả to bằng đầu tương màu bạc đang l ư ợ c giờ phút này chính an tính nằm xuyên thấu qua ngọc sắc bình thuốc liền có thể thấy ở màu bạc đan trong dược giờ phút này hơi lóe lên một tia sáng lộ ra một trận mỹ luân đẹp rực rỡ mấy viên e m dịu đầy đặn màu bạc đan dược chính là luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hòa lúc nhất định phải chuẩn bị bảo bối một t r ò m ngân xương đoạt phách đan phải biết lúc trước diệp phong có thể lấy cực nhanh tốc độ từ thôn thiên tháp đệ bắt tầng sông vào đệ c ử u tầng lúc chính là dùng một quả ngân xương đoạt phách đan mới có thể thuận lợi bước vào thôn thiên tháp đệ cựu tầng chính giữa đem ngân xương đoạt phách đan lấy ra sau khi diệp phong liền từ xúc vật đại chính giữa xuất ra lúc trước cất giữ huyền băng g thổ hộp ngọc xoạt xoạt chỉ thấy diệp phong đem tồn phóng huyền băng g thổ hộp ngọc d ẽ đặt đặt ở dưới chân tấm đá xanh trên nhất thời kèm theo trận trận hạt khí chỉ thấy ở tấm đá xanh trên vô số đạo mịn nứt nẻ đường vân liền hướng đến khắp nơi n ư ớ ra một lạnh một nóng song phương lẫn nhau chống cự giữa những thứ này dưới chân tấm đá xanh hiển nhiên trở thành song phương chiến trường không hổ là từ kim cương băng giáp quy chỗ kia hàn đàm bên dưới moi ra huyền băng gũ thổ cùng lúc trước ở lăng thiên các lúc lấy được khối kia huyền băng gũ thổ căn bản không cùng một cấp bậc giữa nghĩ đến lúc trước ở đệ ngũ tầng liền hoàn toàn hòa tan khối kia huyền băng gũ thổ diệp phong trong lòng một trận dở khóc dở cười nói bất quá cùng lúc trước khối kia huyền băng g thổ tướng tương đối giờ phút này trong tay hắn khối này huyền băng gu thổ xuất thân từ kìm cương băng giáp quy thật sự đậu nơi mấy ngàn thước trong hàn đ à m ngay cả chống đỡ đệ cửu tầng chính giữa cửu mạch thôn thiên hỏa cũng không thành vấn đề chỉ thấy khối này huyền băng gu thổ cùng lúc trước khối kia huyền băng gu thổ chỗ bất đồng là ở nơi này khối huyền băng gu thổ trên một tầng lãnh đạm màu trắng nhạt h à n vụ chính quấn quanh ở huyền băng gu thổ quanh thân nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện khối này thổ nhưỡng không là phản phẩm hô thành công hay không thì nhìn tiếp theo đem trước người ngân sương đoạt phách đan cùng huyền băng u thổ cũng cẩn thận kiểm tra một lần sau khi diệp phong liền đưa mắt tăng tại trong tháp không ngừng thiểm thức toát ra c ử u mạch thôn thiên h ỏ a trên chỉ thấy cái này c ử u mạch thôn thiên h ỏ a bị xếp đặt ở trong tháp trên đài cao ở nơi này nơi trên đài cao khắc họa đến chín cái trông rất sống động thương long văn án kiện làm nổi bật trên đài cao c ử u mạch thôn thiên hòa t r ư ớ chương đêm nó t ả ba trăm bảy mươi m ộ t trong gió cầm đ ú t soi phải biết l à luyện hóa cái này c ử u mạch thôn thiên hỏa h ắ n chẳng những phải tội lăng thiên các chính giữa chấp pháp t r ư ở n g lão hơn nữa còn thiếu chút nữa cùng lưu đan phong phong chủ mục phong nông hiểu lầm chủ yếu nhất là ngay cả vô giới phong chính giữa chân truyền đệ tử vấn thiên địch đều bị hắn chém xuống ở thôn thiên tháp đất thất tầng chính giữa h i ệ n nhiên chỉ cần chờ hắn vừa ra tháp toàn bộ ngoại viện đến lúc đó sẽ gặp vành động lên đến lúc đó sợ rằng lấy vô giới phong phong chủ tính cách tuyệt đối sẽ không dung hạ hắn cho nên chỉ có đem cửu mạch thôn thiên hỏa luyện hóa chờ rời đi thôn thiên tháp lúc đây mới là hắn lớn nhất ỷ trượng ngay tại diệp phong trầm tư đi qua liền nhanh chóng đi tới trong tháp trên đài cao sau đó thúc giục linh lực đem trên đài cao cựu mạch thôn thiên hỏa chậm rãi làm nổi mà ra từ trên đài cao chậm rãi dính dấp đi xuống ẩm mất đi thôn thiên tháp c h â n áp chỉ thấy vẻ này vốn là cực kỳ nhỏ t ử sắc hỏa mầm giờ phút này t r ợ t tăng vọt gấp mấy lần ngắn ngủi mấy hơi thở t ử sắc hỏa mầm liền hóa thành nhất đoàn hỏa diễm trôi lơ lửng ở thôn thiên tháp đệ cựu tầng chính giữa không chỉ có như thế kèm theo cựu mạch thôn thiên hỏa thể tích không ngừng trở nên lớn toàn bộ thôn thiên tháp chính giữa một trận lay động không chịu nổi ngay cả ở thôn thiên tháp đệ cửu tầng nóc giờ phút này đều đã liền cửu mạch thôn thiên hỏa hòa tan ra một vài thước đại lô hữu nhỏ hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng hô cảm nhận được t r ư ớ c người cổ trích nhiệt vô cùng khí tức diệp phong lau một cái trên mặt mồ hôi mặt đầy ngưng trọng nhìn giữa không t r ú n g không ngừng thiểm thước ngọn lửa màu tím phải biết bây giờ cửu mạch thôn thiên hỏa đã coi như là hoàn toàn bị hắn thả ra ngoài hơn nữa rời đi thôn thiên tháp c h ấ n áp sau khi cựu mạch thôn thiên hỏa chính giữa kinh khủng nhiệt độ so với trước hắn trong tương t ư ợ n g khủng bố hơn không chỉ gấp mấy lần nếu là hơi không cẩn thận đừng nói là hắn ngay cả thôn thiên tháp phía dưới những ngoại viện đó đệ tử sợ rằng cũng sẽ bị dính l u vào trở thành cựu mạch thôn thiên hỏa dưỡng liêu trước đ ê m huyền b ă n gu thổ sức trên người mới được nếu không lời nói Không có huyền băng gũ có t vừa đem một khối nhỏ huyền băng u thổ sức trên người cái loại này lạnh như băng thấu xương cảm giác trong nháy mắt liền để cho diệp phong cả người khe run mấy cái lãnh không cách nào hình dung lãnh thật là có thể xuyên thấu qua da thịt sâu tận xương thủy thậm chí để cho diệp phong linh hồn cũng kìm lòng không đặng đánh dùng mình một cái xem ra lúc trước từ tên đệ tử kia trong tay lấy được đến huyền băng g thổ chỉ sợ là kém nhất tồn tại cùng bây giờ khối này huyền băng g thổ tương đối đơn giản là khác nhau trời vực thật vất vả đem này cổ sâu tận xương thủy lạnh giá cảm giác thích hứng sau khi diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái trong lòng một trận lẩm bẩm hiện nhiên lúc trước khối kia huyền băng gu thổ rất có thể là tên đệ tử kia từ dược vương phong nhặt được tôi nếu không lời nói bằng vào ba mười vạn năm cấp bậc kim cương băng giáp quy lấy tên đệ tử kia thực lực căn bản là không có cách từ trong tay chạy thoát mà ra hơn nữa nếu là tên đệ tử kia thật lẻn vào hàn đàm bên dưới lời nói sợ r ằ n g moi ra huyền băng gu thổ ở phẩm giai thượng cũng sẽ không như vậy kém T. đem trong lòng suy nghĩ sau khi để xuống diệp phong tiếp tục đem một khối khá lớn huyền băng u thổ sức ở quanh thân trên nhất thời một cổ thấu xương lạnh giá cảm giác để cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh khác với lúc đầu là bởi vì lần này sức huyền băng u thổ khá lớn cho nên vừa mới sức ở toàn thân trên cả người phảng phất bị kim châm một loại đau đớn liền nhanh chóng từ diệp phong trong cơ thể các nơi buộc phát ra cho dù là diệp phong như vậy tâm tính Ở nơi này t o à n n tâm h ư dưới, vậy đau đớn bên dưới, cũng k huyền ô n nhịn cắn răng rên lên một tiếng. g h được một Bởi vì, băng thổ chính gu băng, thổ chậm rãi thấm vào chỉ thấy diệp phong thân thể đ ỗ n g nhiên một trận kịch liệt co quắp từng kia màu đỏ sâm tiên huyết từ lỗ chân lông với thất khiếu chính giữa không ngừng toát ra lộ ra một trận kinh người vô cùng không chỉ có như thế những thứ này toát ra tiên huyết còn chưa nhỏ d ọ t xuống đất liền bị huyền băng gu thổ nhanh chóng hấp thu ngắn ngủi hô hấp công phu ở huyền băng gu thổ trên đã không biết hấp thu diệp phong trong cơ thể bao nhiêu tiên huyết ngay cả vốn là màu ưu lam huyền băng gu thổ giờ phút này cũng sen lẫn từng tia huyết sắc đường vân chợt nhìn diệp phong phảng phất một cái bị màu xanh đỏ đất xét bao quanh quái vật một dạng chỉ lộ ra hai con mắt không ngừng lóe lên tinh mang chủ yếu nhất là từ diệp phong trong cơ thể c h ạ y xuôi mà ra tiên huyết đang bị huyền băng gu thổ hấp thu sau khi cuối cùng lại cùng huyền băng gu thổ rung hợp vào một chỗ giờ phút này diệp phong nhất cử nhất động giữa liền có thể cảm giác được huyền băng gu thổ phảng phất đã hòa thành hắn một phần thân thể có huyền băng gu thổ tầng này bảo vệ nghĩ tường muốn tới gần cửu mạch thôn thiên hỏa chắc hẳn hẳn không có gì khó trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi diệp phong cố nén cả người thấu xương dùng mình chợt bước ra một bước hướng không trung cửu mạch thôn thiên hỏa nhanh chóng lao đi vèo ngay sau đó chỉ thấy diệp phong vung tay lên trong mắt lóe lên vẻ dữ thợn một cái liền thăm dò vào cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa tí tách trong nháy mắt từng đạo đậm đà khói trắng không ngừng từ cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa toát ra chỉ thấy bao quanh diệp phong hai tay huyền băng g thổ giờ phút này giống như băng tuyết hòa tan một dạng nhanh chóng hòa tan mở mà bị hòa tan huyền băng gũ thổ lại giống như chất lỏng một dạng từng dọn không ngừng từ diệp phong trên hai cánh tay rơi xuống cuối cùng nhỏ vào k i ể u mạch thôn thiên hỏa chính giữa hóa thành một cổ cổ xương mù màu trắng nhanh cho láo tử ở nhanh a nhìn lập tức phải hòa tan hoàn huyền băng gũ thổ diệp phong trong lòng một trận gầm thét phải biết một khi bọc ở trên người hắn huyền băng g thổ hoàn toàn hòa tan lời nói như vậy lấy hắn d a i tam phẩm thân thể ở c ử u mạch thôn thiên h ỏ a bên dưới thật là với t u ổ i lửa không khác nhau gì cả chỉ cần hơi chút vừa đụng liền có thể nhanh chóng đốt tiếp lấy liền hóa thành bụi tí tách giờ phút này kèm theo từng trận khói dày đặc bốc lên chỉ thấy diệp phong toàn thân cao thấp sức huyền băng gũ thổ cũng đều đã bắt đầu nhanh chóng rung rải sau đó giống như cột băng hòa tan một dạng từng giọt rơi vào c ử u mạch thôn thiên h ỏ a chính giữa nếu là giờ phút này có người ở tràng lợi nói tuyệt đối sẽ thất kinh chỉ thấy vốn là diệp phong thanh tú gương mặt giờ phút này đã sớm bị cửu mạch thôn thiên hỏa nhiệt độ còn có huyền bang gu thổ dùng mình kích thích diện mục dữ tợn một trận văn mẹo phảng phất giống như là địa ngục c á c quỷ một dạng kinh người vô cùng chính như trong gió cầm đuốc soi một dạng giờ phút này diệp phong đã thoi t h o á t toàn bằng một cổ ý niệm gắng gượng chính mình chương ba trăm bảy mươi hai bản nguyên hỏa trùng hơi không cẩn thận sẽ gặp dầu cạn đèn tắt phi hôi yên diệt ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a bên dưới nhanh cho láo tử ở nhanh lên một chút không ngừng ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a chính giữa lục l ộ i diệp phong giờ phút này trong lòng một trận gầm thét vô cùng cùng lúc trước ở trên trời hỏa tháp thôn vệ thanh vân hạo thiên h ỏ a bất đồng là cửu mạch thôn thiên h ỏ a uy thế căn bản không phải thanh vân hạo thiên h ỏ a có thể so sánh nếu là không tìm được nút ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a chính giữa kia một tia hỏa chủng lời nói căn bản là không có cách tương kỳ luyện hóa chỉ có từ c ử u mạch thôn thiên hỏa chính giữa vồ lấy ra c ử u mạch thôn thiên hỏa kia t i ê u hòa trùng nếu không lời nói như muốn luyện hóa căn bản không có chút nào khả năng chẳng qua là c ử u mạch thôn thiên hỏa việc trải qua mấy chục triệu năm dài đã sớm sinh ra linh trí lại làm sao có thể tùy tiện để cho diệp phong vồ lấy tới tay cho nên lần này luyện hóa dị hỏa đối với diệp phong mà nói hắn chỉ có thể đánh cược thành công luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa thực lực tăng gọn thất bại ngã xuống cửu mạch thôn thiên hỏa bên dưới hóa thành bụi giờ phút này cả người bọc ở huyền băng gu thổ bên trong diệp phong vô số mồ hôi và máu đã rơi xuống bị cửu mạch thôn thiên hỏa đốt thành hư ả o chỉ thấy ở diệp phong trên gương mặt hiện lên một v ệ c giữ vững ở ngay trong ánh mắt lóe lên một tia cùng nhiệt mà hai tay của hắn giờ phút này điên cuồng ở ngọn lửa màu tím chính giữa vồ lấy đến bởi vì chỉ có vồ lấy đến c ử u mạch thôn thiên hỏa kia tia hoạch tâm hỏa trùng hắn có thể đủ đánh cược thắng trận này tí tách giờ phút này huyền băng gu thổ đã khó khăn lắm hòa tan hầu như không còn ngay cả nút ở huyền băng gu thổ bên dưới diệp phong cả người đều đã bị c ử u mạch thôn thiên hỏa thiêu đốt giống như nương chín t ô n một dạng tiêu đỏ vô cùng cắn răng cố nén này cổ toàn tâm đau nhức diệp phong không dám khinh thường chút nào hai mắt nhanh chóng ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a chính giữa qua lại quét nhìn y đ ủ có thể tìm được n ú t ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a chính giữa kia một kia hòa trùng ẩm mà lúc này cửu mạch thôn thiên h ỏ a tựa hồ cũng đã cảm giác diệp phong liền muốn d ầ u cạn đèn tắt một dạng nhất thời buộc phát ra một cổ thao thiên h ỏ a diễm diệp phong vững vàng bao phủ ở bên trong dù sao sinh ra linh trí cửu mạch thôn thiên h ỏ a lại làm sao có thể dễ dàng để cho chạy nghỉ tưởng phải chiếm đoạt nó người chỉ có đem chém chết mới có thể hóa giải được nó trong lòng kia cơn tức giận x o á t x o á t giờ phút này theo c ử u mạch thôn thiên hỏa bùng nổ vốn là cắm thẳng vào vân tiêu thôn thiên tháp giờ phút này trong nháy mắt dạ nứt ra ngay cả đỉnh tháp cũng không chịu nổi c ử u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ rung ra một khối mấy chục thước khổng lồ trống giống h i ệ n nhiên không ra hồi lâu toàn bộ thôn thiên tháp ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a bạo nổ dưới tóc tuyệt đối sẽ hoàn toàn sụp đổ tệ hại nếu là ở không tìm được cửu mạch thôn thiên h ỏ a hỏa t r ù n g l ờ i nói sợ rằng cảm nhận được cửu mạch thôn thiên h ỏ a ý đồ sau khi diệp phong chấn động trong lòng trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ bối rối nếu là ở không tìm được nút ở cửu mạch thôn thiên h ỏ a chính giữa kia k i a hỏa t r ù n g l ờ i nói sợ rằng lấy cửu mạch thôn thiên h ỏ a kinh khủng như thế đừng nói là hắn ngay cả còn bây giờ còn đang tại h thiên thắp những phải ô n xuống trưởng tử kia với xem đều phải bị cửu vây m đệ lão, bị c h thôn h t ê n toàn bộ đốt giết. Giống. Ngay hỏa đốt giết. bộ tại diệp phong trong lòng một trận hốt hoảng đang lúc chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn một đạo kim sắc cự long bóng người chật nổi lên ngay sau đó kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy tri tôn long hồn hai t r ò n g mắt lóe lên trói mắt kim mang hướng c ử u mạch thôn thiên hỏa chính giữa cùng đánh mà vào chuyện này thấy trí tôn long hồn cử động này diệp phong thân thể t r ợ t cứng đờ trên mặt vẻ nghi ngờ nhanh chóng nổi lên giống đang lúc này chỉ thấy ở cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa trí Chí tôn long hồn lại không chút nào t h ụ cửu mạch thôn thiên hỏa nhiệt độ ảnh hưởng trong nháy mắt giống như phi long trùng thiên một dạng t r ợ t đánh thẳng một mạch hướng cửu mạch thôn thiên hỏa hỏa trùng chỗ vội vã đi hô không nghĩ tới thời khắc mấu chốt trí tôn long hồn lại cứu ta một mạng một bên nhìn thấy trí tôn long hồn đã mở ra miệng khổng lồ đem cửu mạch thôn thiên hỏa hỏa trùng một cái nuốt vào diệp phong rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm dù sao huyền băng gu thổ mặc dù có thể chống đỡ cửu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ nhưng là lại không cách nào với cửu mạch thôn thiên hỏa một mực hao tổn nếu là ở như vậy hao tổn nữa lời nói chết người kia tuyệt đối sẽ là hắn giống đang lúc này chỉ thấy trí tôn long hồn trợt từ cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa lướt đi ngay sau đó chở diệp phong rơi vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng bên bờ đem trong miệng khổng lồ cửu mạch thôn thiên hỏa hỏa trùng chậm rãi nuốt phun ra làm cửu mạch thôn thiên hỏa hỏa trùng từ trí tôn long hồn trong miệng nuốt phun ra lúc diệp phong liền nhìn thấy ở trôi lơ lửng không trung một giọt giống như tử sắt r u n g nham như vậy chất lỏng không ngừng trên không trung lan lộn tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức nếu không phải trên người hắn còn có một tầng huyền băng u thổ phòng ngự lời nói sợ rằng chỉ bằng vào giọt này chất lỏng màu tím liền đủ rồi đưa hắn trong nháy mắt rết chuyện này chẳng lẽ chính là cựu mạch thôn thiên hỏa hạch tâm h ỏ a t r ù n g hai mắt chăm chú nhìn không c h u n g không ngừng lăn lộn giọt kia chất lỏng màu tím diệp phong trong mắt lóe lên một k i a cuồng nhiệt với vẻ hưng phấn mở miệng lẩm bẩm không hổ là bảng dị h ỏ a trên có thể xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba dị hỏa ngay cả mục phong nông băng viêm minh hòa cùng trước mắt giọt này c ử u mạch thôn thiên hỏa hỏa t r ủ n g tướng tương đối đều là nhuyễn bột n h ư ỡ n g c h i biệt vèo giờ phút này bởi vì c ử u mạch thôn thiên hỏa hỏa chủng bị trí tôn long hồn cưỡng ép nuốt ra chỉ thấy vốn là uy thế ngút trời c ử u mạch thôn thiên hỏa chậm rãi bắt đầu ảm đạm xuống qua hồi lâu sau hóa thành một lũ lũ nhỏ bé ngọn lửa màu tím giống như cá voi nuốt thủy một dạng bị diệp phong trước người giọt kia tử sắc dung nham tấn tốc độ thôn phệ giọt này dung nham chính là cửu mạch thôn thiên hỏa bản nguyên hỏa t r ù n g tiếp đó phải dùng ngân xương đoạt phách đan bảo vệ tâm mạch cùng với tứ chi bất hải sau đó mới có thể đem thốn p h ệ nếu không lời nói lấy giọt này cửu mạch thôn thiên hỏa bản nguyên hỏa t r ù n g kinh khủng ý thế sợ rằng không có ngân xương đoạt phách đan bảo vệ tâm mạch một khi ta đem thốn p h ệ liền sẽ trực tiếp bị cửu mạch thôn thiên hỏa thiêu mà chết sờ lên cằm chầm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết đời trước diệp phong ở trên trời võ cảnh thời điểm đã từng cũng luyện hóa lưỡng đạo trên dị hỏa bảng hạng kêu trước dị hỏa mà nhiều chút bảng dị hỏa trên dị hỏa ở mới bắt đầu sinh ra thời điểm liền đạt tới một tòa nổi giận kia thật lớn chẳng qua là vài vạn năm trở quá khứ việc trải qua vô số thiên địa hạo kiếp sau khi những thứ này dị hỏa đã sinh ra linh trí biết tự vệ cho nên liền đem tự thân thể tích cô động càng ngày càng nhỏ mà khi những thứ này dị hỏa đem thể tích gáp súc đến chỉ có giọt nước lớn nhỏ lúc liền có thể tạo thành một giọt bản nguyên hỏa trùng chỉ cần giọt này bản nguyên hỏa trùng bất diệt hay hoặc là không bị những v õ giả khác thôn p h ệ cựu mạch thôn thiên hỏa liền có thể một mực bình yên vô sự đi xuống như vậy thứ nhất liền có thể tưởng tượng ra từ vài vạn năm trở trước ở cho tới bây giờ ước chừng hỏa sơn kích cỡ tương đương dị hỏa ngưng tụ thành một giọt nước như vậy nhỏ bé nếu là giọt này cựu mạch thôn thiên hỏa bản nguyên hỏa chủng một khi b ộ c phát ra thật sự thả ra ngoài lực lượng kinh khủng thật là có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung chương 373, hủy diệt bị thương nặng thậm chí nguyên vũ cảnh đại năng đối mặt này cổ lực bộc phát cũng chưa chắc có thể ngăn cản chính sở vị nước chảy đá mòn thường cưa gỗ đức Cho dù là giọt ngay ư như ớ c cửu nhỏ thôn thiên hỏa buồn n mạch hỏa vậy bé u y ê n một buộc phát khi r kêu cổ lực lượng kinh khủng, không cổ lực cũng căn bản không phải võ giả bình thường, có thể chống、đỡ. Cô, lượng thường bản bình n giả g phải thể võ đỡ. a tại diệp phong trầm lánh chỉ chốc lát sau liền đem bên người bình ngọc nắm lên ngay sau đó nghiêng về bình ngọc đem bên trong một quả to bằng đầu tương màu bạc cóng đan dược đổ ra rơi vào lòng bàn tay chỉ thấy này cái màu bạc cóng đan dược êm dịu đ ầ y đạn mơ hồ tản ra từng tia ngân sương chi hơi thở ngay cả diệp phong tay trái ở ngắn ngủi tiếp xúc chốc lát viên thuốc này sau khi đều bắt đầu r ă n g đầy lên chu liền xương lạnh nắm ngân xương đoạt phách đan diệp phong đem đặt ở chốc mũi nhẹ ngửi nửa khắc sau khi một cổ mát lạnh ngủi vị liền chậm rãi theo chốc mũi chạy xuôi đến các vị trí cơ thể trong nháy mắt vốn là diệp phong trong lòng vẻ này nóng gian mừng như điên s u n g động tại này cổ đan hương bên dưới trong nháy mắt tiêu tan trong lòng trừ tỉnh táo với lý trí ra ở vô còn lại niệm tưởng không hổ là lục phẩm đan dược cao cấp ngân xương đoạt phách đan chỉ là nhẹ người chốc lát liền có thể để cho ta tâm cảnh trở về vững vàng không có ở đây có xung động ý nghĩ khen ngợi gật đầu sau cố nén trong lòng một trận nhức nhối diệp phong cắn răng liền mà đem này cái ngân xương đoạt phách đan nuốt vào trong bụng dù sao này cái ngân xương đoạt phách đan giá trị ít nhất ở một triệu điểm cống hiến trên nếu là đặt ở lăng thiên các chính giữa đấu giá lời nói giá cả có lẽ còn có thể lật gấp mấy lần nhưng là là mắt trước cựu mạch thôn thiên h ỏ a đối với diệp phong mà nói hết t hệ các thứ này đều là đăng giá xoạt xoạt ngân xương đoạt phách đan vừa mới nuốt vào trong bụng liền hóa thành từng cổ một lạnh giá thuốc nước hướng diệp phong trong cơ thể các nơi tứ chi bách hải chính giữa nhanh chóng lưu chuyển cuối cùng cho tới khi diệp phong trong cơ thể tâm mạch cùng với tứ chi bách hải toàn bộ dùng xương lạnh bao vây lại sau khi ngân sương đoạt phách đan dược liệu mới chậm rãi đắm chìm xuống tiếp đó chính là thôn v ệ dị hỏa thời điểm thấy ngân sương đoạt phách đan cùng với đem tâm mạch với tứ chi bách hải toàn bộ bảo vệ diệp phong trên mặt thoáng qua một v ệ ngưng trọng hai tròng mắt vững vàng nhìn chăm chú về phía không t r u n g không ngừng quay cồn u giọt kia tử sắc r u n g nham phải biết tiếp theo thôn v ệ dị hỏa bước này mới là nguy hiểm nhất một bước không nói trước diệp phong thực lực chỉ là địa vũ cảnh đ ỉ n h phong bất kể thực lực võ giả như thế nào thân thể nội tạng với kinh mạch đều hết sức yêu ớt đừng nói là đem trước mắt cửu mạch thôn thiên hỏa bổn nguyên thôn phệ đi vào cho dù là thôn phệ một tia cửu mạch thôn thiên hỏa hỏa diễm đi vào cũng có thể làm cho võ giả tầm thường đau đến không muốn sống dù sao bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng còn có tứ chi bất hài bất luận thế nào rèn luyện cũng không thể đạt tới dung nạp xuống dị hỏa trình độ ngay cả yêu thú cũng không dám như vậy tùy tiện thử làm sao h ư ớ n g nhân loại nhỏ yếu đây đời trước d i ệ p phong cũng là làm đủ chuẩn bị mới dám đi buông tay đánh một trận thôn phệ dị hỏa nếu không lời nói chỉ bằng vào thân thể cường độ đi cưỡng ép thôn phệ dị hỏa không thể nghi ngờ là c o n kiến hôi háng cây tự chịu diệt vong bất quá mặc dù nói có ngân xương đoạt phách đan với huyền b ă n g u thổ đối với thân thể bảo vệ nhưng là thôn phệ dị hỏa trong quá trình bị hành hạ xa xa không chỉ là thân thể thậm chí còn có linh hồn một khi võ giả linh hồn bị thương nặng vậy đơn giản là thuốc đá khó khăn y ỉa cho nên nói nếu như không có đủ lực ý chí đi chống cự dị hỏa mang đến thống khổ lời nói thừa dịp còn sớm bung tha ý định này mới là thượng sách lý hạo nhiên liễu hy nhi ban đầu các ngươi đối với lao tử thật sự làm việc lao tử lợi này át sẽ thập bội trả lại cửu mạch thôn thiên hỏa cho lão tử ngoan ngoãn luyện hóa ước chừng qua hồi lâu diệp phong ngửa mặt lên trời bạo nổ giống một tiếng tóc đen đầy đầu không gió l o ạ n vũ trong mắt vẻ điên quân ý trợt l ó e lên cả người không có chút nào đình trệ t r ợ t đem không trung đạo kia lăn lộn t ử sắc dung nham nuốt vào trong bụng ẩm t ử sắc dung nham vừa vào bụng bên trong diệp phong còn không tới kịp có hành động cả người liền một trận thống khổ co rút đứng lên ngay cả vốn là bị cửu mạch thôn thiên hỏa thiêu đốt đỏ bừng sắc mặt giờ phút này cũng trở nên tráng bệnh đứng lên nếu là giờ phút này có người tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong đôi môi với đầu lưỡi đã kinh biến đến mức nám đen vô cùng quá mức thậm chí đã bị thiêu đốt hoàn toàn cứng ắ c không chỉ có như thế p h ạ m là ở nuốt vào k i ể u mạch thôn thiên hỏa bản nguyên hỏa trùng trong nháy mắt đó diệp phong thân thể tiếp xúc qua bản nguyên hỏa trùng địa phương giờ phút này đều đã một mảnh nám đen sinh cơ hoàn toàn không có phải biết đây là có ngân xương đoạt p h á c đan tầng tầng dưới sự bảo vệ nếu là không có ngân xương đoạt phách đan bảo vệ sợ rằng lấy diệp phong thân thể trình độ giờ phút này đã bị đốt thành mở ra cho b ụ i cùng hoàng thổ không khác hách hách cố nén lục phủ ngũ tạng tứ chi bách hải chính giữa chuyền tới nóng bỏng đau nhức diệp phong trong cổ họng từng cổ một khói trắng t r ầ m rãi phiêu tán mà ra d ọ n g ở cửu mạch thôn thiên hỏa thiêu đốt bên dưới đã sớm không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì cố nén này cổ sâu tới linh hồn thống khổ diệp phong chậm dai đóng chặt hai mắt đem cả người tâm thần đắm chìm trong trong cơ thể t nhất thời diệp phong liền cảm nhận được rõ ràng ở trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng tứ chi bách hài còn có vô số tất cả lớn nhỏ kinh mạch giờ phút này đã ngàn vết lở loét trăm di rách mướp thậm chí một vài chỗ đã thành cựu mạch thôn thiên hỏa đất chiếm được phương hơn nữa cựu mạch thôn thiên hỏa căn bản sẽ không với diệp phong đem bất kỳ đạo lý gì chỉ có thể điên cuồng ở diệp phong trong cơ thể v à chạm cùng loạn nghĩ t ư ở n g muốn xông ra trong cơ thể hán như vậy thứ nhất diệp phong trong cơ thể là được kiểu mạch thôn thiên hỏa chiến trường khắp nơi đều tràn đầy bị phá hư sau khi vết tích theo kiểu mạch thôn thiên hỏa v à chạm cùng loạn mặc dù diệp phong trong cơ thể có ngân xương đoạt phách đan thật sự ngưng kết mà ra ngân xương bảo vệ có thể kiểu mạch thôn thiên hỏa chính giữa kinh khủng cao vị như cũ diệp phong trong cơ thể phá hư ngàn vết lở loét trăm di trừ tâm mạch với một ít so với làm trọng yếu địa phương giờ phút này còn chưa bị cửu mạch thôn thiên h ỏ a công phá ra còn lại một ít yếu kém vùng đã sớm là không chịu nổi một kích phải biết đối với võ giả mà nói kinh mạch là trọng yếu nhất địa phương giờ phút này cửu mạch thôn thiên h ỏ a đối với diệp phong trong cơ thể kinh mạch phá hư đơn giản là tựa là hủy diệt bị thương nặng chỉ thấy ở kinh khủng này nhiệt độ thiêu đốt bên dưới diệp phong trong cơ thể vốn là vai u thịt bắp kinh mạch giờ phút này đã khô héo vô cùng thậm chí một ít nhỏ bé kinh mạch đã bị thiêu đốt một mảnh n á m đen khó khăn lắm đứt gãy chủ yếu nhất là trong cơ thể gặp như vậy bị thương nặng sau khi mang cho diệp phong thống khổ càng làm cho diệp phong cả người không ngừng co rút đến ngay cả diệp phong trên c h á n gân xanh giờ phút này đều không ngừng căng thẳng lên về phần diệp phong kia không có chút huyết sắc nào đôi môi càng là vững vàng mím chặt cả người chặt chẽ cắn chặt hằm răng không dám có một tí bưng lỏng tứ chi bách hải chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa điền cuồng xuyên loạn đến ngắn ngủi mấy hơi thở liền diệp phong trong cơ thể phá hư dối tinh dối mù thậm chí nếu là ở như vậy kéo dài nữa diệp phong thật là không dám tưởng tượng ngân xương đoạt phách đan dược liệu còn có thể duy trì bao lâu thời gian l u y ệ nhờ ó có a đan đan tan, hỏa đại Đây đoạt đối đoạt mạch mạch thiên. với với chi、bách、hải dưới khi liệu tiêu tan, diệp tru tâm tứ một trong cơ thể tâm mạch bị dị hỏa trong Nếu phách bách phách phong nháy mắt phá hủy, ngân xương ngân xương n là là ở dược cơ cả g ư bảo vệ. mắt bị dị sự i liền l vẫn sẽ ạ có ở thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa. Nhờ giữa. đệ cựu c luyện chế một lò ngân xương đoạt phách đan đi ra nếu không lấy một quả ngân xương đoạt phách đan dược liệu muốn đem dị hỏa khống chế lại căn bản là nói v ớ v ẩ n nhanh chóng đem tay trái chính giữa năm chặt bình thuốc cầm lên đem còn thừa lại tám miếng ngân xương đoạt phách đan toàn bộ đổ vào trong miệng sau khi diệp phong không khỏi dài ói một ngụm c h ọ c khí thôn phệ thiên địa luyện hóa bắt hoang nhanh chóng vận chuyển lên thiên vũ bá thể quyết đường lối vận công diệp phong thúc giục vừa mới nuốt vào tám miếng ngân xương đoạt phách đan dược liệu hướng trong cơ thể hắn tâm mạch với tứ chi bách hải chính giữa nhanh chóng du đi tí tách trong n g á y mắt một cổ toàn tâm thấu xương lạnh g a ý, liền từ diệp phong tứ chi bách hải cùng kinh mạch chính giữa nhanh chóng du đi lúc trước bị dị hỏa thiêu đốt đã khó khăn lắm hư mất kinh mạch giờ khác này ở ngân xương đoạt phách đan chữa trị bên dưới cũng nhanh chóng bắt đầu khôi phục không chỉ có như thế ngân xương đoạt phách đan tạo thành xương lạnh hơi thở từ diệp phong trong cơ thể du chạy một vòng sau khi liền theo diệp phong lỗ chân lung ra chậm rãi tiết lộ mà ra chỉ thấy ở diệp phong cả người trên dưới phảng phất bị băng xương bao phủ một dạng vô số băng v ụ tại hắn cả người quay quanh không ngừng dù sao cùng lúc trước một quả ngân xương đoạt phách đan chỗ bất đồng là lần này diệp phong một hơi thở thôn vệ ước chừng tám miếng ngân xương đoạt phách đan kèm theo dược liệu cũng đầy đủ tăng vọt gấp tám lần nhiều nay cổ xương lạnh hơi thở ở diệp phong trong cơ thể vờn quanh cân nhắc vòng mấy lúc sau liền theo tứ chi bất hải ở trong người không ngừng vận chuyển pham la bị này cổ xương lạnh hơi thở thật sự lưu chuyển qua địa phương cũng sẽ bao quanh một tầng thật dày màu bạc có ngớp l băng diệp phong trong cơ thể kinh mạch nặng nề g h bảo vệ ở bên trong ngay cả c ử u mạch thôn thiên hỏa ở nơi này tám miếng ngân xương đoạt phách đan dược liệu bên dưới giờ phút này đều không cách nào tự cấp diệp phong trong cơ thể tạo thành một tia tổn thương hô cảm nhận được trong cơ thể vẻ này toàn tâm như vậy đau đớn rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa diệp phong chậm rãi nhẹ ói một ngụm trọc khí vốn là sắc mặt tái nhợt giờ phút này cũng rốt cuộc khôi phục phải biết mặc dù cựu mạch thôn thiên hỏa chẳng qua là tiến vào trong cơ thể hắn không tới ngắn ngủi nửa k h á c loại công phu nhưng đối với diệp phong mà nói nửa k h á c loại công phu thật là giống như mấy trăm năm dày v à o cảm giác nếu là hơi có ý chí lực ở mỏng yếu một ít lời nói diệp phong cũng không dám tưởng tượng mình liệu có thể ở đây giống như như địa ngục dày v à o cảm giác bên dưới Chống cự tiếp ớ t i đó nhất định phải vận chuyển thiên vũ bá thể quyết dẫn dắt cửu mạch thôn thiên hỏa ở trong người lưu truyền một cái đại chu thiên mới có thể hoàn toàn tương kỳ luyện hóa cảm nhận được trong cơ thể như cũ kiêu căng khó thuần cửu mạch thôn thiên hỏa diệp phong cao mày một cái ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao cửu mạch thôn thiên hỏa uy lực cực kỳ khủng bố hơn nữa vừa có chính mình linh trí căn bản không thể nào biết dựa theo thiên vũ bá thể quyết đường lối vận công dọc theo trong cơ thể hắn rong rồi hơn nữa nếu là ở vận chuyển thiên vũ bá thể quyết trong quá trình c ử u mạch thôn thiên hỏa một khi cuồng bạo diệp phong thật là không dám tưởng tượng trong cơ thể hắn sẽ bị c ử u mạch thôn thiên hỏa phá hư thành hình rắn gì g thôn phệ thiên địa luyện hóa bắt hoang cắn răng một cái diệp phong đem thiên vũ bá thể quyết vận chuyển lên đến đem c ử u mạch thôn thiên hỏa vững vàng bấm lên điên cuồng hướng tứ chi bách hải chính giữa dù đi Tí tách. trong nháy mắt vốn là vừa mới bị ngân xương đoạt phách đan chữa trị khỏi kinh mạch ở kiểu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng uy thế bên dưới lần nữa trở nên một trận khô vàng khô hắc đứng lên thậm chí ngay cả tám miếng ngân xương đoạt phách đan cũng mơ hồ có một tia không chống đỡ được kiểu mạch thôn thiên hỏa cuồng bạo năng lượng giờ phút này diệp phong trong cơ thể thật l à h u y ề n như một cái mìn định giờ một dạng nếu là hơi không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị cửu mạch thôn thiên hỏa cuồng bạo năng lượng nổ tan xương nát thịt thiên vũ bá thể quyết giờ phút này vững vàng dẫn dắt cửu mạch thôn thiên hỏa phương hướng không ngừng dựa theo hành công lộ tuyến du t ẩ u mặc dù cửu mạch thôn thiên hỏa cuồng bạo vô cùng thậm chí mơ hồ có một kia không kềm chế được xung động nhưng là thiên vũ bá thể quyết tựa hồ có một loại không khỏi lực uy hiếp lại có thể đem cửu mạch thôn thiên hỏa kia cổ cuồng bạo tính cách cưỡng ép theo như lẻ xuống một điểm này ngay cả diệp phong trong lòng cũng không nhịn được một trận khiếp sợ hiển nhiên bộ này công pháp tôi luyện thân thể cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy có thể đem bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười ba dị hỏa cũng c h â n áp xuống đàng hoàng đi theo thiên vũ bá thể quyết đường lối vận công không ngừng đi đã nói minh hết thảy bất quá mặc dù cửu mạch thôn thiên hỏa tạm thời bị c h â n áp xuống nhưng là diệp phong trong cơ thể ngân xương đoạt phách đan dược liệu Giờ phút ngay à y đã dần dần i đi hơi kinh thiên ả m thậm một mạch, mạch bớt bị ít thôn xuống, yếu cửu nhỏ chí, h ỏ di c h u ể n liền hoàn qua sau, tại o thoát. à vàng n Ngay khô khô hác, thòi Phúc! t cửu mạch thôn thiên hỏa ở trong người rong ruổi hơn nửa vòng sau khi ngân xương đoạt phách đan dược liệu rốt cuộc khó khăn lắm tiêu tan lục phủ ngũ tạng chính giữa ở cũng không chịu nổi cổ trích nhiệt năng lượng khiến cho diệp phong trong miệng một cổ màu đỏ s â m tiên huyết chật cuồng bắn ra、Ấm. ở nơi này một cái trước mắt diệp phong tâm thần đung đưa giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa tựa hồ bắt cơ hội lại từ thiên vũ bá thể quyết chấn áp bên d ư ớ i thoát đi đi ra hướng diệp phong tâm mạch chỗ hung hăng đụng đi tệ hại cảm nhận được trong cơ thể biến hóa diệp phong sắc mặt thốt nhiên đại biến trong lòng một trận vô cùng băng lãnh nếu là bị c ử u mạch thôn thiên hỏa đụng vào hắn tâm mạch trên lời nói diệp phong thật là không dám tưởng tượng mình còn có thể hay không còn sống sót hơn nữa dưới mắt ngân xương đoạt phách đan đã dùng xong muốn đang tiếp tục chống đỡ c ử u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng thế công diệp phong đã không có bất kỳ biện pháp nào hắn à nếu là lao tử không đem cuối cùng cái viên này ngân xương đoạt phách đan đưa cho mục phong nông lời nói chắc hẳn có mười miếng ngân xương đoạt phách đan chống đỡ đủ rồi chống được cuối cùng nghĩ đến lúc trước hắn đưa cho mục phong nông cái viên này ngân xương đoạt phách đan diệp phong thiếu chút nữa không một cái lao huyết lại lần nữa cuồng phun ra ngoài hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tại giờ phút quan trọng này lại chỉ kém một quả ngân xương đoạt phách đan lại muốn cho hắn bỏ ra như vậy giá t h n g trọng chẳng lẽ lao tử hôm nay liền muốn t r ở ở thôn thiên tháp sao cảm nhận được cửu mạch thôn thiên hỏa đã đụng trong lòng mạch trên một cổ toàn tâm như vậy đau nhói chật để cho diệp phong lại lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi trong đầu theo bản năng thoáng qua cái này ý nghĩ giống ngay tại diệp phong trong lòng vạn niệm câu hôi đ a n g lúc quay quanh trong lòng mạch phụ cận trí tôn long hồn tựa hồ cảm nhận được diệp phong ý tưởng nhất thời từ diệp phong trong cơ thể buộc phát ra một đạo long khiếu chi thanh ngay sau đó chỉ thấy trí tôn long hồn cự miệng hé mở một cổ kinh khủng hấp lực trợt buộc phát ra tạm muốn đánh vỡ tâm mạch cửu mạch thôn thiên hỏa lại gắng gượng kéo trở về thu nhập miệng khổng lồ chính giữa chương ba trăm bảy mươi lăm trưởng không thôn thiên hỏa không chỉ có như thế trong chấp nhóm này diệp phong còn không kịp phản ứng tới một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng lại từ hắn thân thể chính giữa t r ợ t buộc phát ra hóa thành vô số đạo kim sắc minh văn từ thân thể chính giữa tiêu xạ mà ra vợn quanh ở diệp phong hồn thân chu vi Hiện nhiên, hồn nhận Phong hiểm khi, thời chuyển kim giáp Diệp đi vệ. cương băng cùng、Chí、tôn long hồn cảm nhận được diệp phong ngã xuống nguy hiểm sau khi, đồng thời tự đi vận chuyển lên đến, lâm nguy cảm lâm cốt, được bảo quy sau vũ trí tự cảm nhận được trí tôn long hồn lại gắng gượng đem cửu mạch thôn thiên hỏa sau khi căn ướt diệp phong đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó trên mặt toát ra một trận vẻ mừng như điên không nghĩ tới lần này luyện hóa dị hỏa trong quá trình trí tôn long hồn lại lần nữa cứu hắn một cái mạng giống tựa hồ cảm nhận được diệp phong ý tưởng như thế trí tôn long hồn khinh thường nửa mặt lên trời gào to một tiếng ngay sau đó miệng khổng lồ t r ợ t mở ra chỉ thấy ở trong miệng bị đoàn đoàn kim mang bao quanh cửu mạch thôn thiên hỏa lại trợt lướt đi trở lại diệp phong tứ chi bách hải chính giữa nhanh chóng du đi bất quá để cho diệp phong trong lòng cảm thấy khiếp sợ là lúc này cửu mạch thôn thiên hỏa tại hắn tứ chi bách hải chính giữa du sau khi đi lại không có một tí nóng bỏng nhiệt độ thậm chí ngay cả cửu mạch thôn thiên hỏa kia cuồng bạo năng lượng ở nơi này một dạng kim mang bọc bên dưới cũng liền đàng hoàng đứng lên phảng phất một con mèo nhỏ ở mặt chủ nhân trước như thế ngoan ngoãn nhu thuận không có một tí tàn bạo tính cách cái này thì luyện hóa thành công cảm nhận được chính mình đối với c ử u mạch thôn thiên hỏa đã có một tia năng lực quản lý diệp phong đầu tiên là s ữ n g sờ tiếp lấy mặt đầy dở khóc dở cười nói không nghĩ tới kinh khủng như vậy c ử u mạch thôn thiên hỏa lại ở trí tôn long hồn trước mặt hoàn toàn không có một tí nóng nảy tính cách xem ra trí tôn long hồn xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy ẩm ngay tại diệp phong trong lòng than thở đang lúc một cầu ngút trời như vậy linh lực kinh khủng lại từ cửu mạch thôn thiên hỏa chính giữa buộc phát ra cổ linh lực kinh khủng để cho diệp phong căn bản không có một tia cơ hội phản ứng kèm theo mắt tôi sầm lại cả người liền trong nháy mắt đã hôn mê giống thấy như vậy một màn trí tôn long hồn uy nghiêm long mâu chính giữa thoáng qua vẻ hài lòng ngay sau đó trong miệng một cổ kim mang lại lần nữa phun ra hóa thành từng đạo kim sắc long ảnh diệp phong vững vàng bao vây lại ngay sau đó trí tôn long hồn liền hóa thành một đạo kim mang lần nữa trở lại diệp phong trong cơ thể mai danh nhận tích đứng lên giờ phút này chỉ thấy thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa diệp phong bị từng đạo kim mang đoàn đoàn vây quanh mà trong cơ thể cửu mạch thôn thiên hỏa cũng như ngoan ngoãn mèo còn một dạng ở trí tôn long hồn bên cạnh lóe lên trận trận tử sắc hỏa mầm phảng phất ở lấy lòng trí tôn long hồn mà ở đạo lồng ánh sáng màu vàng chính giữa diệp phong khí thế không ngừng leo lên lại ở ngắn ngủi c h ư ớ c mắt trong n g á y mắt cũng đã đột phá địa vũ cảnh đ ỉ n h phong hướng càn vũ cảnh phương hướng nhanh chóng bước Hiện nhiên, đợi diệp Phong tỉnh lại đang lúc ngoại viện nhất định phải lại lần nữa phong khởi vân dũng. Thôn, thiên ngoài tháp. Tê thôn thiên tháp. thôn thiên tháp ánh đợi Diệp lại ngoại viện lại ngoài lại đang lần nữa vân dũng. tầng sáng, Tê đệ đạ lúc cửu ảm vấn thiên địch sư huynh đã đem cửu mạch thôn thiên hỏa hoàn toàn luyện hóa hay sao mấy ngày trước đây thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa văng lớn lại đem thôn thiên tháp đánh tan hoàn toàn rất hiển nhiên là hỏi sư huynh muốn luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa sau đó phát xuất chiến đấu xem ra chờ hỏi sư huynh từ thôn thiên tháp sau khi đi ra ngoại viện hạng sợ rằng phải hoàn toàn phát sinh biến hóa thấy thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa ánh sáng lại cũng ảm đạm xuống thắp xuống ngoại viện đệ tử dối í thôn một trận n g ị luận. Hò khan Hò h k một cái g nghĩ tới cửu mạch thôn thiên ớ i kiểu m ạ c thôn t h hỏa, lại cứ như hóa. lại luyện cứ vậy bị luyện hóa. Thôn thiên thắp ô n thiên t h trong tầng thứ chín một tên thiếu niên chậm rãi từ đang hôn mê tỉnh h ồ n lại hướng quanh thân kiểm tra một lần sau khi không nhịn được một trận hò khan đạo chỉ thấy ở tên này khuôn mặt tuấn tú thiếu niên bả vai cùng trên lồng ngực không biết từ lúc nào đã in d ấ u xuống chín đạo đạm tử sắc long văn chín con rồng này văn tiềm thức c h i gian để lộ ra một cổ vô cùng uy nghiêm khi thế gã thiếu niên này chính là diệp phong hôm đó diệp phong bị cửu mạch thôn thiên hỏa thật sự buộc phát ra kia cổ năng lượng kinh khủng chấn ngất đi sau khi liền vẽ x ỉ u ở thôn thiên tháp chính giữa không nghĩ tới diệp phong vừa mới tỉnh lại một kiểm tra thân thể trong lòng chính là một vui mừng như đ i ê n chỉ thấy trong cơ thể một đạo tử sắc dị hỏa giờ phút này chính vây quanh ở trí tôn long hồn phụ cận ở nơi này đạo tử sắc dị hỏa cách đó không xa chính là màu đỏ xanh thanh vân thiên viêm hỏa Hiện nhiên, kiểu mạch thôn thiên hỏa ở tôn long hồn chấn nhếp nhu thuận như thanh thiên hỏa, không phạm. Không chỉ có như thế, chỉ thấy phong nhạt, chuyển hóa thành màu xanh đỏ, chính là kiểu mạch thôn thiên hỏa cùng thanh vân thiên viêm hỏa h kiểu dưới, giống viêm đi diệp kiếm kia mi ngôi tiếp lại kiểu tôn long bên con dạng ngay vân nó cũng lông trong ngọn lên, cùng vân lưỡng viêm màu màu mèo một mắt, tím đạo cả có xúc có trí trật đỏ, sao lửa ở lóe lấy là dị đã đùng đùng kiểm tra xong trong cơ thể dị hỏa sau khi diệp phong liền từ dưới đất đứng dậy có chút hoạt động một chút thân thể nhất thời một trận giống như như g i a n g đậu nổ vang liền từ diệp phong trong cơ thể truyền ra hô không nghĩ tới ngay cả thân thể đều đã từ địa giai tam phẩm trực tiếp vượt qua đến địa giai ngũ phẩm trình độ cảm nhận được trong cơ thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng diệp phong cười nhạt trong lòng một trận lẩm bẩm ngay sau đó diệp phong túi lẩu xuống nhất thời nhìn thấy trên người xâm lạc đến chín cái tử sắc long văn trên mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ chẳng lẽ hắn sau này cùng người lúc chiến đấu còn phải trước lấy ra long văn mới được ẩm kèm theo một trận tu vi thả ra một cổ càn vũ cảnh sơ cấp khí thế trận tư diệp phong trong cơ thể buộc phát ra hướng toàn bộ thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa cuốn mở xem ra ngân xương đoạt phách đan còn sót lại dược liệu lại cũng cho ta tu vi từ địa vũ cảnh đ ỉ n h phong thuận lợi đột phá đến c à n vũ cảnh sơ cấp cảm nhận được trong cơ thể này cổ so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần khí thế diệp phong trong lòng vui mừng mở miệng lẩm bẩm bây giờ đang để cho diệp phong chống lại vấn thiên địch lời nói sợ rằng cửu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng ý thế vấn thiên địch trong tay h ắ n không chống nổi mười hiệp thất bại trước đi thử một chút ta cửu mạch thôn thiên hỏa uy lực kết quả như thế nào đem trong lòng vui sướng kiềm chế xuống đi sau khi diệp phong mặt trên t u ô n ra vẻ chờ mong ngay sau đó tay trái chậm rãi đưa ra lặng lẽ thúc giục trong cơ thể cửu mạch thôn thiên hỏa ẩm kèm theo một đạo hỏa diễm bay lên âm thanh chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể cửu mạch thôn thiên hỏa trật từ trong cơ thể t r ô i ra đi tới diệp phong trên tay phải giống ngay tại lúc đó ở diệp phong trên người x ă m lạc đến chín cái tử sắc long văn vào thời khắc này lại chợt sáng lên b ộ c phát ra một đoàn đậm đà tử sắc hỏa diễm diệp phong cả người bao ở trong đó trong nháy mắt diệp phong giống như hỏa thần d á n g thế một dạng trong tay đoàn đoàn bao quanh tử sắc hỏa diễm không ngừng lấp lóe lên cựu mạch thôn thiên hỏa đi chương ba trăm bảy mươi sáu vấn sư huynh đi ra cảm nhận được c ử u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng như thế diệp phong ánh mắt quét về phía thôn thiên đỉnh tháp bưng chật chợt quát một tiếng tay trái chính giữa tử sắc hỏa diễm nhanh như điện chớp hướng tháp trên đỉnh điên cuồng lao đi ẩm nhất thời chỉ thấy luồng ngọn lửa màu tím này sen lẫn một cổ kinh khủng ý thế hung hãn đụng vào thôn thiên đỉnh tháp bưng trên tí tách chỉ thấy cựu mạch thôn thiên hỏa tiếp xúc được đỉnh tháp sau khi chợt buộc phát ra một cổ kinh khủng nhiệt độ cao trong n g á y mắt liền đem thôn thiên tháp toàn bộ đỉnh tháp hòa tan mở thậm chí thế lửa càng diễn ra càng mãng liệt ngay cả thôn thiên tháp bầu trời đều bị cửu mạch thôn thiên hỏa đốt mở một cái chân có mấy trăm thước to lớn trống g i ố n g chính sở vị thiên địa vi lô tạo hóa là công phu âm dương là than g tuổi vạn vật là màu đồng nổi giận có thể thôn thiên địa nhật nguyệt hô nhìn cửu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng như thế diệp phong nhẹ ói một ngụm trọc khí mặt hiện lên d a vẻ mừng như điên không nhịn được nửa mặt lên trời cười lớn ha ha không hổ là bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười ba c ử u mạch thôn thiên hỏa uy lực quả thật kinh khủng đem c ử u mạch thôn thiên hỏa thu hồi sau khi diệp phong nhìn đỉnh tháp đã sớm r ô n g tuyết bộ dáng không khỏi một trận hài lòng nói bất quá c ử u mạch thôn thiên hỏa uy thế mặc dù cường hãn nhưng là mới vừa diệp phong thi triển trong nháy mắt liền rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực đã tiêu giảm một phần ba phải biết đây là tại hắn tu vi đã tăng lên tới cản vũ cảnh sơ cấp dưới tình huống nếu là địa vũ cảnh đỉnh phong thời điểm thi triển cựu mạch thôn thiên hỏa lời nói sợ rằng hao phí linh lực so với bây giờ còn kinh khủng hơn tính một lần tiến vào thôn thiên t h á p đến bây giờ đã không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng nên đi ra chuẩn bị một chút nghĩ biện pháp đem trí tôn long hồn với cựu tiêu long hoàng đao đang làm tăng lên mới được bất quá trí tôn long hồn muốn đang làm tăng lên lời nói nhất định phải có đầy đủ thiên tài địa bảo hoặc là lấy ngàn m à tính đan dược mới được bằng vào ta bây giờ tài sản căn bản không cầm ra nhiều đan dược như vậy đến hay là trước nghĩ biện pháp tăng lên cửu tiêu long hoàng đao mới là thượng sách nghĩ tới đây diệp phong cười nhạt ngay sau đó liền hướng đến thôn thiên tháp phía dưới đi tới chỉ bất quá thôn thiên tháp bị diệp phong đem cửu mạch thôn thiên hỏa sau khi luyện hóa sợ rằng không ra thời gian nửa năm bên trong tháp tàn lửa sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan hơn nữa lấy thôn thiên tháp bị phá hủy bộ dáng đến xem lui về phía sau ngoại viện chính giữa thôn thiên tháp chỗ này lịch luyện nơi những đệ tử khác lộ vẻ nhưng đã không cách nào nữa tới thôn thiên ngoại tháp cái này đã thời gian nửa tháng lấy vấn sư huynh chức thật sự biểu diễn ra thực lực kinh khủng sợ rằng đã đem cửu mạch thôn thiên hỏa hoàn toàn luyện hóa không sai lui về phía sau ngoại viện sợ rằng liền muốn lấy vô giới phong cầm đầu liền cả thiên lôi đỉnh với phiếu m i ệ u phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ c h ặ t c h ặ t có thể luyện hóa năm đó thiên diễm phong phong chủ lưu lại cửu mạch thôn thiên hỏa liền có có thể thừa kế thiên diễm phong phong chủ tư cách lấy vấn sư huynh như hôm nay phú có lẽ sẽ tự lập nhất phong thấy thôn thiên tháp đệ cửu tầng nổ vang đi qua liền không có động tĩnh vây quanh ở thôn thiên tháp xuống vô số đệ tử nhất thời bắt đầu trâu đầu ghé thai đứng lên phải biết ở nơi này ngắn ngủi thời gian nửa tháng chính giữa toàn bộ thôn thiên tháp bên dưới vây quanh đệ tử đã tăng vọt mấy nhiều gấp m ư ờ i thậm chí một ít nữ đệ tử cũng không tiếc tốn kết xù điểm c ô n g hiến muốn một ít yêu thú biết bay cảm thấy thiên diễm cốc chính giữa là vì liếc mắt nhìn vấn sư huynh anh tuấn dung mạo vấn sư huynh đi ra mọi người nhanh nhường một chút đang lúc này tháp hạ một đạo kích động thanh â m mánh đất văng tới phải biết hiện tại đang vấn thiên địch Mặc sớm c dù đã sớm nga xuống, h ế thậm k ô xông thôn thôn n Nhưng là bên ngoài viện chính giữa, bởi vì mọi người lầm tưởng vấn thiên địch xông qua thôn thiên tháp đệ cửu tầng, luyện hóa cửu mạch thôn thiên hòa, cho nên vấn thiên địch ở sau khi nga xuống, rốt cuộc coi như là danh tiếng trấn. g giữa, thể chết tháp rốt địch hóa mạch hỏa, cho địch khi h cửu cửu cuộc coi lại. là lầm là đại bởi mọi vì đệ qua sau ở chí ngay cả một ít nội viện đệ tử cũng đã bắt đầu lưu ý tới vấn thiên địch trước sự tích dù sao có thể đem c ử u mạch thôn thiên h ỏ a luyện hóa võ giả thiên phú có thể kém đi nơi nào tiến trong viện, chẳng qua là sớm muộn sự tình thôi. viện, bên chẳng muộn vào là qua sớm sự ừ đây là tình huống gì ngay tại diệp phong mới vừa từ thôn thiên tháp chính giữa đi ra trong n g á y mắt liền thấy vốn là mặt đầy kích động mọi người sắc mặt trợt biến đổi phảng phất gặp quỷ một dạng một bộ không dám tin bộ dáng diệp diệp huynh đệ ngươi ngươi không phải là ngã xuống sao thế nào cũng may vũ văn c h ạ c h phản ứng khá nhanh phục hồi tinh thần lại sau khi liền mặt đầy cổ quái mở miệng hỏi không phải nói tốt vấn thiên địch chém chết diệp phong sau đó đạt được diệp phong trong cơ thể vũ cốt thành công tiến vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng sao thế nào đến cuối cùng diệp phong đi ra kia vấn thiên địch người đâu lao tử lúc nào ngã xuống ngoa tào nhìn mọi người một trận kinh nghi bất định ánh mắt diệp phong trong lòng một trận xếp hàng bụng vô cùng đạo ho khăn một cái cái đó vị tiểu hữu này lúc trước cùng ngươi cùng sông tháp vấn thiên địch không biết Thủ、tháp t h trưởng lão thật vất vả kịp phản ứng vì vậy liền vội vàng ho khan một tiếng cưỡng ép ngăn chặn nghi ngờ trong lòng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng hỏi phải biết vấn thiên địch nhưng là càn vũ cảnh đỉnh phong thực lực người này ở vào tháp trước chỉ bất quá địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực a chẳng lẽ vấn thiên địch nhất thời mềm lòng không có giết tiểu tử này chẳng qua là đem tiểu tử này đả thương hay sao nhưng là nhìn tiểu tử này trên người lại không có một tí thương thế lại giải thích như thế nào giờ phút này thôn thiên tháp bên dưới mọi người cùng thủ tháp trưởng lao ôm như thế ý tưởng rối rít nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong chờ đợi diệp phong mở miệng đem chuyện nào nói ra vấn thiên địch ra đùa lửa thời điểm không cẩn thận đem mình cho chơi đùa nổ chết nghe vậy diệp phong k h o á t k h o á t tay mặt đầy không để ý chút nào nói ngoa tào đùa lửa chơi đùa nổ tình huống gì giờ phút này thôn thiên tháp xuống mọi người nghe xong diệp phong lời nói sau trong lúc nhất thời trong đầu một mảnh mờ mịt rối rít ngây tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải phải biết vấn thiên địch vũ hồn nhưng là địa giai nhất phẩm phạm thiên nghiệp hỏa nắm giữ địa giai nhất phẩm vũ hồn hỏa vũ hồn võ giả lại đùa lửa chơi đùa nổ nếu là nói ra sợ rằng không ai dám tin chứ diệp phong nhất định là ngươi cố ý đem vấn thiên địch sư huynh h ã m hại hôm nay có ta vô giới phong chúng đệ tử tại chỗ ngươi nhất định phải đem nói thật đi ra nếu không lời nói thuận tiện trách chúng ta đối với ngươi không khách khí thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi vô giới phong cầm đầu một tên đệ tử nhất thời t r ợ t quát một tiếng hướng diệp phong nhắm thẳng vào đạo không sai lại dám ham hại vấn thiên địch sư huynh hơn nữa còn nói vấn thiên địch sư huynh đùa lửa chơi đùa nổ điều này sao có thể tên đệ tử này sau lưng hơn mười người vô giới phong đệ tử nghe vậy rối rít gật đầu ánh mắt bất thiện hướng diệp phong vững vàng chảnh tới Đùa, đường đường vô giới phong giới vô cản không không. chương â n t r u ba trăm bảy mươi bảy chiến thiên kỵ nhất định là vậy tên tiểu tử h ã m hại vấn thiên địch sư huynh sau khi miệng đầy nói bừa muốn lừa dối vượt qua kiểm tra a s ú tiểu tử h ã m hại ta vô giới phong chân truyền đệ tử còn dám miệng đầy h ồ ngôn loạn ngữ hôm nay trừ phi ngươi quỳ xuống cho ta vô giới phong nói xin lỗi cũng ở vấn sư huynh di h ả i trước tự mình dập đầu nói xin lỗi thủ mộ mười năm nếu không lời nói ta chiến thiên kỵ hôm nay liền thay vấn sư huynh đánh gãy ngươi kinh mạch toàn thân đưa ngươi luân là phế nhân mọi người ở đây nghị luận đang lúc ở trong đám người một tên thân hình cao lớn mặt mũi bất p h ả m mặc một bộ vô giới phong quần áo đệ tử đồ trang sức thanh niên chật đẩy ra đám người hướng diệp phong sai bước đặt tới vốn là người thanh niên này lợi dụng khí thế đám đông đẩy ra đã khiêu khích mọi người trong lòng bất mãn nhưng khi mọi người nghe được chiến thiên n g kỵ ba chữ kia thời điểm nhất thời đôi chân run lên r ồ i rít túi đầu xuống hướng khắp nơi tản ra chiến sư m i n h người rốt cuộc đến tiểu tử này lại dám hãm hại vấn sư m i n h hôm nay tuyệt đối không thể tùy tiện đưa hắn bỏ qua cho thấy chiến thiên kỵ chạy tới vô giới phong đệ tử trên mặt một trận phách lối vô cùng mặt đầy khinh miệt khinh thường hướng diệp phong nhìn tới phải biết chiến thiên kỵ mặc dù chỉ bên ngoài tông hạng chính giữa xếp hàng mười chín danh nhưng là thực lực đã cơ hồ có thể so với vấn thiên địch sở dĩ chiến thiên kỵ không có đem ngoại tông hạng tăng lên chỉ là bởi vì ngoại tông phong vân bảng không có đưa tới chiến thiên kỵ coi trọng a nếu là chiến thiên kỵ nghỉ t ư ờ n g lời nói mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể xông vào ngoại viện phong vân bảng trước mười thậm chí năm vị trí đầu cũng vô cùng có khả năng xú tiểu tử ta cho ngươi hai cái lựa chọn ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng tựa hồ không có nghe được vô giới phong kia mấy tên đệ tử lời nói một dạng chiến thiên kỵ một bước đi tới diệp phong trước người mặt đ ầ y khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong mở miệng hỏi ở chiến thiên kỵ xem ra một cái vừa mới đột phá cản vũ cảnh sơ cấp tiểu tử sợ rằng ngay cả tu vi cũng không kịp vững chắc đừng nói là đón hắn một chiều sợ rằng cũng chưa chắc có thể tiếp hắn một t r ư ờ n g cho nên tiểu t ử này trừ dập đầu nói xin lỗi ra căn vốn không có lựa chọn nào khác đường sống ta lựa chọn con đường thứ ba nghe vậy diệp phong lung lay mặt đầy bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía chiến thiên kỵ mở miệng nói con đường thứ ba thấy diệp phong trên mặt không hoảng hốt chút nào vẻ chiến thiên kỵ cười lạnh một tiếng một cổ càn vũ cảnh đỉnh phong khí thế trận buộc phát ra hung hãn nhìn chăm chú về phía diệp phong không sai con đường thứ ba chính là lấy ngươi mạng chó diệp phong bỗng nhiên lộ ra khiết răng trắng cười một tiếng tay trái chậm rãi giơ lên một ngón giữa mặt đầy khinh miệt khinh thường nói k hí nghe vậy vốn chuẩn bị xem náo nhiệt mọi người r ồ i d í t ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong người này chẳng lẽ là suy nghĩ bị dị hỏa cháy hỏng không được lại dám lớn lối như vậy huống chi chiến thiên kỵ thực lực đã đạt tới cản vũ cảnh đ ỉ n h phong đừng nói là cản vũ cảnh sơ cấp diệp phong coi như là cản vũ cảnh viên mãn vũ văn trạch cũng không dám lên tiếng như vậy với chiến thiên kỵ nói chuyện diệp huynh đệ chiến thiên kỵ thực lực cùng vấn thiên địch cơ hồ không phân cao thấp ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn ta giúp ngươi đưa hắn ngăn lại ngươi rời đi trước nơi đây đang nói thấy vậy vũ văn trạch gấp vội lặng lẽ truyền âm cho diệp phong chuẩn bị giúp diệp phong một tay dù sao lúc trước hắn cùng với lệ thiên hồn rời đi thôn thiên tháp đệ thất tầng lúc cũng đã thiếu chút nữa để cho diệp phong chết đang vấn thiên địch thủ bên trong bây giờ diệp phong lại lần nữa đối mặt nguy cơ hắn vô luận như thế nào cũng hẳn trợ rút xuống hôm nay ai dám ngăn cản ta một bước ta không ngại cho các ngươi đổ máu thiên diễm cốc tựa hồ không có nghe được vũ văn trạch truyền âm một dạng chỉ thấy diệp phong cười nhạt một bước tiến lên trước đi tới trước mặt mọi người mở miệng nói tìm chết lời này vừa nói ra vốn là mặt đầy giận dữ chiến thiên kỵ còn có vô giới phong mười mấy tên đệ tử trên mặt đầu tiên là s ư ơ n g s ờ tiếp lấy trong lòng một cơn lửa giận bên trong đốt hướng diệp phong mặt đầy sát ý địa lao tù tránh tới tiểu tử này ở tại bọn hắn vô giới phong trước mặt nhiều người như vậy lại còn lớn lối như thế đơn giản là đang tự tìm đường chết ha ha ha ha, tiểu phế vật thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới hôm nay lão tử chẳng những muốn tìm đoạn ngươi kinh mạch toàn thân còn phải phế ngươi vũ hồn đoạn ngươi tứ chi chiến thiên kỵ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi chậm rãi ngẩng đầu lên hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong trong mắt sát ý tăng vọn một trận trầm giọng nói trong lúc nói chuyện chiến thiên kỵ cả người khí thế tăng vọn một cổ sát ý phóng lên cao mục tiêu nhắm thẳng vào diệp phong ở chiến thiên kỵ xem ra trước mắt cái này gọi là diệp phong tiểu tử đơn giản là trong mắt không người tới cực điểm nếu như không cố gắng giáo huấn tiểu tử này một hồi lời nói sợ rằng tiểu tử này căn bản không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới người này thật vất vả từ thôn thiên tháp đi ra lại liền lại dẫn đến hạ chiến thiên kỵ kinh khủng như vậy ra hỏa hắn đây thật là tại tìm chết ta ta phải nói hắn cũng chỉ có thể đuổi mấy câu lời độc c á t thôi chỉ bằng hắn tu vi đừng nói là đánh bại chiến thiên kỵ sư huynh chỉ sợ cũng ngay cả vô giới phong đệ tử bình thường cũng chưa chắc có thể đối phó giống như cuồng vọng như vậy ra hỏa coi như hôm nay không bị chiến thiên kỵ sư huynh cho đánh chết sợ rằng sau này cũng sẽ bị ngoại viện những đệ tử khác cho thật tốt làm nhục một phen nghe xong chiến thiên kỵ lời nói sau thôn thiên tháp xuống không ít đệ tử rối rít mặt đầy nhìn có chút hả hê nhìn về phía diệp phong hướng diệp phong chỉ điểm ở những đệ tử này trong mắt bọn họ đều cảm thấy diệp phong chẳng qua chỉ là dựa vào phiếu miểu phong chân truyền đệ tử cái thân phận này còn có sau lưng tên kia nguyên vũ cảnh đại năng chỗ dựa thôi nếu là không có những thứ này dựa vào người này chưa chắc có thể phách lối đi nơi nào vừa mới lao tử đã nói qua bắt đầu từ bây giờ các ngươi ai dám ngăn cản lão tử một bước chỉ có một chữ chết giờ phút này diệp phong sắc mặt bình tĩnh không có một tí tâm tình chậm trờn chậm rãi nhìn về phía trước người chiến thiên kỵ một trận lạnh giọng nói diệp huynh đệ ngươi căn bản không phải chiến thiên kỵ đối thủ ngàn vạn lần không nên cậy mạnh nghe xong diệp phong lời nói sau vũ văn trạch mặt liền biến sắc gấp vội mở miệng khuyên nhủ đạo không phải là chiến thiên kỵ đối thủ vậy cũng chưa chắc nghe xong vũ văn trạch lời nói sau diệp phong cười nhạt không sợ hai chút nào nhìn chằm chằm chiến thiên kỵ mở miệng nói chuyện này lời này vừa nói ra vũ văn trạch với lệ thiên hồn hai người nhất thời đồng loạt sửng sốt một chút người này rốt cuộc là thật có bài tẩy hay lại là cuồn g vọng đến cực hạn phải biết chiến thiên kỵ thực lực cũng không phải là chính là một cái càn vũ cảnh sơ cấp võ giả là có thể tùy tiện chống lại nhuộm máu thiên diễm cốc xú tiểu tử ngươi đã muốn chết không thể chết lại ta đây chiến thiên kỵ hôm nay liền tới tắc thành ngươi may là chiến thiên kỵ như vậy tâm tính nghe xong diệp phong cuồng vọng vô c h i lời nói sau trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ tức giận cười lạnh một tiếng mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy ở chiến thiên kỵ sau lưng một con chừng mấy thước cao cự lang t r ậ t nổi lên chương ba trăm bảy mươi tám tham nguyệt yêu lang chỉ thấy ở con cự lang này trên người lóe lên lưỡng đạo ánh sáng màu đỏ nhạt đỏ thắm con người giống như hai cái đèn lồng một dạng hướng diệp phong trên người chặt c h à n h mà tới chính là chiến thiên kỵ địa giai nhị phẩm vũ hồn tham n g u y ệ t yêu lang không chỉ có như thế từ chiến thiên kỵ trên người ba tử ba bột một xanh vũ hoàn t r ậ t nổi lên đưa hắn cả người trên dưới khí thế thúc giục đến cực hạn trong chớp nhoáng này chiến thiên kỵ trực tiếp buộc phát ra c à n vũ cảnh đỉnh phong khí thế hiển nhiên dưới mắt trận chiến này diệp phong đã không thể t r á n h lẽ chắc chắn xú tiểu tử ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ lời nói ta có thể cân nhắc chỉ cắt đứt người tử chi sẽ không phế bỏ n g ư ờ i vũ hồn đem cả người khí thế b ộ c phát ra sau khi chiến thiên kỵ cũng không cuống cuồng động thủ mà là g i ữ tợn cười một tiếng h ư ớ n g diệp phong chậm rãi đi tới mở miệng nói không hổ là thực lực có thể cùng vấn sư huynh sánh vai chiến thiên kỵ sư huynh cái này diệp phong đơn giản là cuồng vọng đến cực hạ n thậm chí ngay cả vấn sư huynh thiên tài như vậy cũng dám dẫn đến chính là một cái càn vũ cảnh sơ cấp phế vật còn đại ngôn bất tàm muốn cho chiến sư huynh nhuộm máu thiên diễm q u ố c sợ rằng chờ một hồi bị chiến sư huynh cắt đứt tứ chi sau khi tuyệt đối sẽ kêu cha gọi mẹ hướng chiến sư huynh cầu xin tha thứ cắt đứt tứ chi sợ rằng lấy chiến sư huynh tính cách không đem tiểu tử này đánh thành mở ra nhục bọn coi như là khách khí với hắn thấy trước mắt một màn này ở chiến thiên kỵ sau lưng vô giới phong đệ tử rối rít một trận cười trên nỗi đau của người khác mở miệng r ê u cợt đứng lên ở nơi này nhiều chút vô giới phong đệ tử trong mắt không ra chốc lát diệp phong cũng sẽ bị chiến thiên kỵ một quyền đánh thành một bọn hoàn toàn bên ngoài viện chính giữa xóa tên về phần vũ văn trạch thấy trước mắt một màn này cũng không có ở làm nhiều mở miệng dù sao lúc trước hắn đã khuyên qua diệp phong nhưng là diệp phong hiển nhiên không đem hắn nói chuyện để ở trong lòng như vậy chỉ có chờ diệp phong chân chính biết chiến thiên kỵ thực lực kinh khủng sau khi có lẽ mới có thể mau chóng tỉnh ngộ xú tiểu tử phế ngươi vũ hồn ta chỉ cần một quyền nhưng vào lúc này chiến thiên kỵ bước chân bỗng nhiên dừng lại ngay sau đó c ư ờ i lạnh một tiếng mặt đầy khinh miệt khinh thường nói ẩm vừa dứt lời chiến thiên kỵ vung tay phải lên chật ra quyền chỉ thấy ở chiến thiên kỵ tay trái chính giữa một đạo như ẩn như hiện cự trảo lóe lên rét lạnh sắc ý q u á t động bốn phía vô số kinh phong hướng diệp phong đón đầu nện xuống tham lang quỷ trảo chiến thiên kỵ chợt chợt quát một tiếng sau lưng hắn địa giai nhị phẩm thú vũ hồn tham nguyệt yêu lang ngửa mặt lên trời gào to một tiếng sau đó liền cùng chiến thiên hữu kỵ thân hình trọng chồng lên nhau trong n g á y mắt một cầu ngút trời yêu lực trật từ chiến thiên kỵ trên người bùng nổ quyền còn chưa tới lang liệt quyền phong cũng đã quát diệp phong một bộ bạch sam hoa hoa t ắ c hưởng À, chẳng lẽ chính là chiến sư huynh lĩnh nội vạn năm cấp bậc vũ kỹ hay sao thấy như vậy một màn đứng ở chiến thiên kỵ sau lưng vô giới phong đệ tử trên mặt rối rít hiện ra một vẻ khiếp sợ đạo phải biết chiêu này tham lang q u ỷ trảo ở chiến thiên kỵ trong tay thi triển ra uy lực cực kỳ cường hãn ngay cả khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả gặp phải đều không dám xem thường tham lang q u ỷ trảo có chút ý tứ thấy chiến thiên kỵ thi triển bản mệnh vũ kỹ diệp phong cởi n h ạ t không kinh h o à n g chút nào vẻ kim cương vũ cốt cho đến chiến thiên kỵ tham lang q u ỷ trảo khó khăn lắm nện vào diệp phong trên người lúc chỉ thấy diệp phong chợt chợt quát một tiếng cả người vô số đạo kim sắc minh văn chợt sáng lên ngay cả áo đều bị trong nháy mắt xanh bạo hiện ra chín đạo tử sắc long văn đồ án ẩm chính làm mọi người thấy diệp phong trên người x ă m lạc đến chín đạo tử sắc long văn đồ án trong lòng một trận khiếp sợ không thôi lúc giữa sân chiến thiên kỵ tham lang q u ỷ trảo đã hung hãn nện ở diệp phong trên người buộc phát ra một đạo đình thai nhức góc v a n g lớn tình huống gì cảm nhận được chính mình tham lang q u ỷ trảo tựa hồ đụng vào trên miếng sắt một dạng ở vô phân nửa tiếng thêm ý chiến thiên kỵ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt ngay sau đó ngẩng đầu hướng trước người diệp phong nhìn hí không nhìn con khá nhìn một cái bên dưới chiến thiên kỵ nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy ở diệp phong trên người chín cái tử sắc long văn giang khắp nơi quay quanh tại một cái hơn nữa đạm tử sắc văn án g kiện lóe lên tia sáng trói m ắ t diệp phong chèn ép uyển như một pho tượng chiến thần không chỉ có như thế ở diệp phong quanh thân vô số đạo kim s ắ c minh văn tạo thành từng vòng màn hào quang diệp phong bảo vệ ở bên trong ngay cả tham lang quỳ trảo ở đánh tới vòng kim s ắ c minh văn thượng sau khi đều tại cũng phân nửa tiếng thêm ý uyển như lốn vũng bùn điều này sao có thể chiến thiên kỵ thấy như vậy một màn trận xương s ờ trong mắt hiện ra một vẻ khiếp s ợ vẻ ngay cả vũ văn trạch với chiến thiên kỵ sau lưng mười mấy tên vô giới phong đệ tử sắc mặt cũng thốt nhiên đại biến bởi vì bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được diệp phong lại người mang ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt hơn nữa vũ cốt thật sự buộc phát ra kinh người lực p h o n g ngự thật không ngờ đáng sợ địa giai ngũ phẩm thân thể ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt xem ra là ta chiến thiên kỵ nhìn lầm từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại chiến thiên kỵ chậm rãi thở ra một hơi trong mắt lóe lên một vện cuồng nhiệt chiến ý mở miệng nói bất quá nếu như ngươi chỉ có những thứ này lá bài tẩy lời nói như vậy ở ta chiến thiên kỵ trong mắt ngươi như cũ chẳng qua là một con run d ế à. n a n h cười một tiếng sau khi chiến thiên kỵ ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn diệp phong trên người quay quanh vũ cốt minh văn ngay sau đó cả người khí thế lại lần nữa tăng gọn gào trong nháy mắt kèm theo một đạo tiếng soi chu chỉ thấy chiến thiên kỵ cả người bảy đạo vũ hoàn g trợt lóe lên ngay sau đó chỉ thấy chiến thiên kỵ dáng đột nhiên bắt đầu bành trướng h u y ể n như bị suy đại quả banh ra một dạng ngay cả trên người bắc thịt cũng trở nên cực kỳ cường hãn không chỉ có như thế chỉ thấy chiến thiên kỵ thân thể ở phòng lớn mấy lần sau khi trên người vô số màu đỏ s ấ m máu tươi từ lỗ chân lông làm giữa dòng chảy mà ra ngay cả mặt mũi cũng bởi vì thân thể bành trướng quan hệ trở nên xấu xí mà đáng sợ ngay sau đó chỉ thấy chiến thiên kỵ cả người xương cốt lại không ngừng bắt đầu n h u n động phảng phất bị người gắng gượng cho mở ra một dạng mà bàn tay hắn lại vào giờ khắc này vỡ ra hai cặp đen nhánh lại mang như là thép ngội lóe lên rét lạnh sát cơm móng nhọn chậm rãi thư triển xuất lai ở chiến thiên kỵ phần lưng giờ phút này cao cao nổi lên một cổ lực lượng kinh khủng từ chiến thiên kỵ trên người trợn thả ra chỉ thấy ở chiến thiên kỵ hai tròng mắt chính giữa giờ phút này đã sớm trở nên đỏ thám vô cùng ngay cả răng đều đã dài ra hai khoả kiên dài lão nha nhìn qua kinh người vô cùng vũ hồn dị tượng yêu lang biến kèm theo một đạo kinh khủng tiếng gào thét chỉ thấy chiến thiên kỵ đỏ thám lạnh giá ngay trong ánh mắt toát ra một v ệ vô tình sắc ý hướng diệp phong chặt tránh đi lấy nhân hóa thú xem ra cái này chiến thiên kỵ không đơn giản như vậy a thấy chiến thiên kỵ lại thi triển vũ hồn dị tượng đem cả người hóa thành yêu lang thân diệp phong trong mắt lóe lên một k i a tinh mang sắc mặt như cũ không có biến hóa chút nào chương ba trăm bảy mươi chín bại ngươi một chiêu đủ rồi đời trước diệp phong liền gặp được không ít có thể lấy nhân hóa thú đối thủ chỉ bất quá những thứ này đối thủ thường thường hóa thành hình người yêu thú sau khi cũng sẽ mất lý trí không giống chiến thiên kỵ như vậy lại còn có thể có rõ ràng thần trí c h ặ t c h ặ t diệp phong coi như ngươi nắm giữ ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt còn có địa giai ngũ phẩm thân thể hộ thể cũng không khả năng ngăn cản ta yêu lang biến cười lạnh một tiếng sau khi chiến thiên kỵ hai mắt vô tình nhìn chằm chằm diệp phong ý đồ từ diệp phong trong thần sắc nhìn ra một chút sợ hãi phải biết hắn vũ hồn dị tượng yêu lang biến một khi kích hoạt lời nói thực lực liền có thể tăng vọt một tầng cũng liền nói là hắn thực lực bây giờ đã có thể so với khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả hơn nữa đồng thời còn có yêu thú kinh khủng năng lực hành động cùng với tốc độ phản ứng thậm chí hắn toàn bộ bản mệnh vũ kỹ ở yêu lang biến ra chỉ bên dưới uy lực cũng sẽ ở t r ợ t tăng gấp đôi đây cũng là hắn vì sao có thể vượt cấp chém chết đối thủ nguyên nhân chủ yếu t không nghĩ tới cái này diệp phong lại có thể ép chiến thiên kỵ sư huynh thi triển ra yêu lang biến đến lần này có thể có trò hay nhìn chắc chắn nghe nói chiến thiên kỵ sư huynh có một lần thi triển yêu lang biến lại vượt cấp chém chết một tên khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả lấy diệp phong càn vũ cảnh sơ cấp thực lực sợ rằng cũng chưa chắc có thể chặn yêu lang dưới trạng thái chiến thiên kỵ sư huynh mười chiêu ngươi cũng quá coi thường chiến thiên kỵ sư huynh yêu lang biến đi sợ rằng người này nhiều nhất có thể ngăn cản bà chiêu cũng đã chết không thể chết lại ở chiến thiên kỵ sau lưng vô giới phong mười mấy tên đệ tử thấy như vậy một màn nhất thời một trận dễu c ậ n khinh thường nhìn diệp phong mở miệng nói nghe được sau lưng mọi người nghị luận sau khi chiến thiên kỵ trong lòng càng là một trận đắc ý không dứt chỉ bất quá để cho chiến thiên kỵ cảm thấy thất vọng là ở diệp phong trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại có một k i a nghiền ngẫm biểu tình bại ngươi một chiêu đủ rồi ước chừng qua hồi lâu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích diệp phong rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía yêu lang hình thái hạ chiến thiên kỵ lộ ra một hàng khiết răng trắng đạo xú tiểu tử ngươi tìm chết nghe xong diệp phong lời nói sau chiến thiên kỵ bị tức sắc mặt tái xanh cả người một trận không ngừng run rẩy phải biết hắn ở yêu lang hình thái bên dưới đồng gia i chính giữa chưa bao giờ có địch thủ có thể tiểu tử này lại dám đại ngôn bất tàm nói một chiêu đánh bại h ắ n đây quả thực là ở nói vớ vẩn c h ặ t chặt diệp phong ngươi đã tìm chết hôm nay liền không trách ta chờ ta đem ngươi giết chết sau khi ngươi vũ cốt ta nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo gìn giữ thật vất vả đem trong lòng tức giận kiềm chế xuống đến từ sau chiến thiên kỵ thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt hướng diệp phong c ù n g đánh tới chỉ thấy ở chiến thiên kỵ hai tay chính giữa rét lạnh thấu xương móng đ u ố t sói lóe lên u hát sắc kinh khủng yêu lực cả người trên người một cổ khôn vũ cảnh sơ cấp khí thế chợt buộc phát ra hướng diệp phong đối diện lướt đến c ử u u ma chảo vĩnh truy hoàng tuyền chiến thiên kỵ gào thét một tiếng thuấn thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn hai móng tựa như tia chớp không cho diệp phong phản ứng chút nào cơ hội hướng diệp phong lồng ngực chợt trổ tới từ chiến thiên kỵ hai cặp móng nuốt sói trên tản ra một trận quỷ dị yêu khí này cổ yêu khí vô cùng ăn mòn t ắ c dụng ngay cả vạch qua trong không khí cũng loáng thoáng mang theo một tia nồng nặc hát vụ à, tốt lực lượng đáng sợ bất luận là một bên xem cuộc chiến vũ văn trạch với lệ thiên hồn hay lại là vô giới phong mười mấy tên đệ tử giờ khác này ở chiến thiên kỵ ma t r ả o bên dưới cũng không nhịn được theo bản năng đánh dùng mình một cái cổ lực lượng này vô cùng quỷ dị đừng nói là c à n vũ cảnh sơ cấp diệp phong sợ rằng khôn vũ cảnh sơ cấp võ giả nếu là một khi hơi không cẩn thận đều có thể sẽ bị chém chết ở nơi này đôi mà chảo bên dưới diệp huynh đệ ngươi không phải là chiến thiên kỵ đối thủ đi mau thấy diệp phong lại còn ngây tại chỗ vẫn không n ú c ních vũ văn trạch vội vàng trợt quát một tiếng đối với diệp phong khuyên n ủ đạo muốn đi ha ha ha ở ta yêu làng biến bên dưới hắn có thể trốn đi nơi nào ngoan ngoãn để cho ta đưa người vũ cốt từ ngươi trên thi thể đào đi xuống trở thành ta chiến lợi phẩm đi nghe xong vũ văn trạch lời nói sau chiến thiên kỵ ngửa mặt lên trời một cười một tiếng hai cặp vũ hát ma chảo đã khó khăn lắm đâm vào diệp phong trên lồng ngực một bên chiến thiên kỵ sau lưng mấy tên vô giới phong đệ tử thấy như vậy một màn cũng không nhịn được một trận hưng phấn phải biết người này chẳng những cuồng vọng vô cùng hơn nữa còn đem vấn sư huynh hãm hại ở thôn thiên tháp chính giữa hôm nay nếu không phải thật tốt dạy dỗ một chút người này sợ rằng người này còn không biết ngông cuồng hơn tới khi nào hơn nữa ở nơi này vài tên vô giới phong đệ tử trong mắt diệp phong ở chiến thiên kỵ đây đối với ma c h ả o bên dưới tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ chết không thể chết lại bất quá ngay tại chiến thiên kỵ với vô số vô giới phong đệ tử đều cho rằng diệp phong đã bị dọa sợ tại chỗ thời điểm chỉ thấy diệp phong cười nhạt lại động ẩm kèm theo đến một đạo v a n g lớn chỉ thấy ở diệp phong cả người trên người chín đạo tử sắc long văn trợt sáng lên một cổ kinh khủng nhiệt độ phóng lên cao trong nháy mắt đem trước người phạm vi mấy mét bên trong không khí thiêu hủy tí tách văng r ộ i không chỉ có như thế ở diệp phong trên người chín đạo tử sắc hỏa diễm trợt bay lên diệp phong cả người trên dưới bao phủ ở bên trong h u y ể n như hỏa thần giáng thế luôn ngọn lửa màu tím này chính là diệp phong vừa mới luyện hóa dị hỏa cửu mạch thôn thiên hỏa lại là cửu mạch thôn thiên hỏa trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho vốn là trong lòng thay diệp phong lo âu vũ văn trạch còn có cười trên nỗi đau của người khác vô giới phong chúng đệ tử giờ phút này biểu hiện trên mặt đồng loạt đông đặc mặt đây không dám tin nhìn về phía buộc phát ra cửu mạch thôn thiên hỏa diệp phong bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng diệp phong lại có thể bước vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng chính giữa hơn nữa còn đem cửu mạch thôn thiên hỏa hoàn toàn luyện hóa khó trách người này chống lại chiến thiên kỵ cũng không có một tia k i ê n kỵ ý vốn là có kinh khủng như vậy lá bài tẩy ngươi ngươi làm sao có thể luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa mặt đây đắc ý chiến thiên kỵ giờ phút này hai móng khó khăn lắm đâm tới diệp phong lồng ngực l ú c lại bị cửu mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ b ứ c lui trên mặt vẻ đắc ý giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ ấ p lấy là mặt đầy mặt k i n hãi hãi. chiêu, Chiến thiên lời còn chưa nói hết, nghe được toàn thân tử sắc dị hỏa bao phủ、diệp、Phong, h nói rồi, rồi bại ngươi. lời nói liên Diệp miệng cùng còn được sắc c toàn lên sợ Ta một tử trật bao mở Ẩm! quát đủ đạo. kỵ dị thấy diệp phong vừa dứt lời trên người hỏa diễm phóng lên cao ước chừng hướng chân trời leo lên cao mấy trăm thước độ ngay sau đó tại hắn trên cánh tay phải vô số đạo thất thải vảy rồng thiểm thức mở tản ra trận trận long uy chính là vũ hồn dị tượng tinh thần long lân biến giống kèm theo một đạo cự long tiếng g ầ m g gư chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải một cổ kinh khủng hấp lực trợn buộc phát ra đem trong thiên địa cửu mạch thôn thiên hỏa toàn bộ hút vào trong cánh tay phải chương ba trăm tám mươi thôn nguyệt chóc tinh đuổi mắt nhìn đi chỉ thấy vốn là bị tử sắc hỏa diễm bao quanh diệp phong giờ phút này đã lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người duy chỉ có cái kia bị thất thải v ả y rồng bao phủ trên cánh tay phải xúc tích đến vô cùng kinh khủng tử sắc hỏa diễm đang không ngừng lớn mạnh một quyền bại ngươi chỉ thấy diệp phong trợt mở miệng trợt quát một tiếng một bộ tóc dài không gió mà bay trên cánh tay phải xúc tích đã lâu cửu mạch thôn thiên hỏa trật hù ở hải r a huyện như một con tử sắc cự long một dạng giờ phút này hướng chiến thiên ngữ kỵ phương hướng cùng đánh đi huyện như mãnh long quá giang a diệp phong ngươi d á m trơ mắt nhìn cựu mạch thôn thiên hỏa hỏa ngưng tụ mà thành t ử sắc cự long hướng chính mình phương hướng cuồng hướng tới chiến thiên kỵ trong lòng nhất thời hiện lên vô số lạnh giá với sợ hãi cảm giác không nhịn được thê lương quát tầm lên phải biết ở cựu mạch thôn thiên hỏa thật sự ngưng tụ điều này t ử sắc cự long bên dưới h ắ n thật là giống như chỉ yếu con kiến cỏ nhỏ một dạng đừng nói là xuất thủ ngăn cản ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không cách nào dâng lên thậm chí chiến thiên kỵ nghĩ đến lúc trước hắn đối với diệp phong khinh miệt khinh thường còn có đối với diệp phong trên người vũ cốt khao khát lúc vô số ý hối hận từ trong lòng của hắn tuân trào ra sớm biết hắn ngàn không nên vạn không nên đắc tội trước mắt cái này kinh khủng g i a hỏa chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có bất kỳ hối hận đường sống chỉ có liều chết đánh một trận có lẽ còn có thể bác ra một chút hy vọng sống tham nguyệt yêu lang thôn nguyệt chóc tinh kèm theo một đạo tiếng gào thét chiến thiên kỵ thân thượng mười vạn năm cấp bậc vũ hoàng trợn sáng lên một vòng màu đỏ thám viên nguyệt trợn ở thôn thiên tháp bên dưới nổi lên chuẩn bị cùng diệp phong tiến hành liều chết đánh một trợn nhưng mà cho dù là chiến thiên kỵ thi triển ra mười vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ nhưng ở diệp phong luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa bên dưới như cũ giống như con kiến hôi một dạng chẳng qua là ở đồ làm chuyện vô ích a si si. kèm theo một trận hòa tan thanh âm mánh mà vang lên chỉ thấy bị chiến thiên kỵ thật sự thi triển ra kia luân màu đỏ thám viên nguyệt còn chưa buộc phát ra toàn bộ thực lực liền ở k i ể u mạch thôn thiên hỏa kinh khủng nhiệt độ bên dưới lặng lẽ tăng giã giống như băng tuyết tan giã một dạng hoàn toàn hóa thành một tí ti khói trắng tiêu tan ở trên trời địa chi gian ta hận a một đạo thê lương tiếng gào thét từ màu đỏ thám tròn dưới ánh trăng mánh đất vang tới chỉ thấy chiến thiên kỵ sắc mặt dữ tợn toàn bộ thân hình ở kinh khủng này t ử sắc hỏa d i ễ m bên dưới trực tiếp bị hóa thành bụi ngay cả một tia huyết đ h ụ c đều không có thể còn x u ấ t lại thí thôn thiên thắp xuống vô số tới vây xem đệ tử sắc mặt đều tái nhuận đất nhìn một màn trước mắt này đối với bọn hắn mà nói trước mắt một màn này thật sự là quá mức rung động đặt ở nửa khắc trước sợ rằng trước mắt một màn này bọn họ thật là nghĩ cũng không dám nghĩ giống đương đương càn vũ cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa còn thi triển vũ hồn dị tượng yêu lang biến chiến thiên kỵ thậm chí ngay cả sức đề kháng cũng không có liền bị diệp phong sống sờ sờ đốt giết chủ yếu nhất là diệp phong chẳng qua là vừa mới đột phá đến càn vũ cảnh sơ cấp thôi ngay cả trên người tu vi giờ phút này cũng không từng vững chắc xuống nhưng dù cho như thế ở diệp phong thi triển ra k i ể u mạch thôn thiên hỏa một khắc kia mọi người trong đầu đã bị khiếp sợ đến một mảnh mờ mịt chỉ còn lại ngọn lửa màu tím kia ở tại bọn hắn trong đầu không ngừng hiện lên để cho bọn họ hoàn toàn lâm vào trong rung động b à n g dị hỏa xếp hạng thứ mười ba c ử u mạch thôn thiên hỏa lại bị chẳng qua là c à n vũ cảnh sơ cấp diệp phong cho luyện hóa trước mắt một màn này để cho mọi người tại đây cũng nhất thời nửa khắc khó mà tin được đi xuống diệp diệp h i n h đệ ngươi lại đem thôn thiên trong tháp c ử u mạch thôn thiên hỏa cho luyện hóa ước chừng qua hồi lâu thời gian vũ văn trạch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại trận ngược lại hít một hơi khí lạnh sau khi mặt đầy khiếp sợ mở miệng hỏi ngay tại lúc đó toàn bộ thôn thiên tháp xuống ngoài mấy trăm thước viện đệ tử cũng mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong chờ đợi diệp phong mở miệng nói ra câu trả lời may mắn mà thôi không cẩn thận liền đem cửu mạch thôn thiên hỏa cho luyện hóa cười nhạt diệp phong liền mở miệng nói nghe xong diệp phong lời nói sau toàn bộ thôn thiên tháp xuống tất cả mọi người không còn gì để nói đứng lên r ờ i ạ cái gì gọi là may mắn luyện hóa vậy vì sao biết ba ngoại viện đệ tử chính giữa liền liền tiến vào thôn thiên tháp đệ cửu tầng đệ tử đều chỉ có ngươi nha một người khí giờ phút này nghe s o n g diệp phong lời nói sau lúc trước cô ý khiêu khích vô giới phong mọi người giờ phút này không nhịn được cả người một trận run rẩy thậm chí một ít tâm tính yếu hơn đệ tử đã sợ đến cất đái khí lưu đứng lên ngay cả bọn họ ngay trong ánh mắt lúc trước cười trên n ổ i đau của người k h á c cũng đã sớm biến mất không thấy gì nữa giờ phút này lưu lại chỉ có sợ hãi với vẻ kính sợ vốn là bọn họ còn lầm tưởng diệp phong cố ý hãm hại vấn thiên địch nhưng hôm nay xem ra sợ rằng vấn thiên địch căn bản không phải là diệp phong đối thủ dù sao có thể luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa hơn nữa còn có kim cương vũ cốt cùng địa giai ngũ phẩm thân thể phòng ngự phần thực lực này sợ rằng ở c à n vũ cảnh chính giữa mấy có lẽ đã không người có thể ngăn trừ phi nói cung vô hậu loại này cấp bậc thiên mới ra tay nếu không lời nói đồng giai chính giữa muốn tìm ra có thể đối với diệp phong tạo thành tổn thương đối thủ đến cũng đã là khó như lên trời ta nói rồi kẻ chặn đường ta ta không ngại cho các ngươi nhuộm máu thiên diễm cốc ai ở dám ngăn cản ta người kế tiếp cùng chiến vô kỵ không khác thấy vô giới phong đệ tử đều bị trấn nhiếp diệp phong cười lạnh một tiếng mở miệng q u á t lên đạo t nghe vậy vô giới phong mọi người trong lòng run lên vậy còn dám ở bước lên trước rồi g i í t hướng thiên diễm cốc bên ngoài nhanh chóng bỏ chạy đua ngay cả chiến vô kỵ đều bị diệp phong một chiêu trong nháy mắt g i ế t bọn họ những thứ này thổ kê ngoa cẩu lại tại sao có thể là diệp phong đối thủ một đám r ấ t rưởi nhìn thoát đi vô giới phong đệ tử diệp phong khinh thường cười một tiếng mở miệng nói theo diệp phong những đệ tử này đã sớm bị hắn sợ mất mật lui về phía sau sợ rằng nhìn thấy h ắ n cũng sẽ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy về phần còn muốn báo thù h ắ n sợ rằng cũng không dám sinh cái ý niệm này bây giờ vô giới phong hai đại thiên tài tuyệt thế đều bị diệp huynh đệ ngươi thật sự chém chết sợ rằng vô giới phong phong chủ tôn vô ấn biết được chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi diệp huynh đệ ngươi cũng phải cẩn thận thấy vô giới phong đệ tử cũng hướng thiên diễm cốc chạy ra ngoài vũ văn trạch lắc đầu một cái trong mắt lóe lên vẻ lo âu đạo mặc dù hắn biết diệp phong ý tưởng nhưng là lấy vô giới phong phong chủ tính cách mất đi hai đại đệ tử thiên tài lại làm sao có thể bỏ qua diệp phong không sao gật đầu một cái sau diệp phong liền không ở số nhiều lưu sau lưng hai đạo cánh chim màu vàng trợn tăng v ậ t mở cả người phóng lên cao liền hướng đến thiên diễm cốc bên ngoài rời đi ai xem ra ngoại viện cuối cùng là sắp t r ở trời nhìn diệp phong rời đi bóng lưng vũ văn trạch lắc đầu một cái một trận thở dài nói diệp phong rời đi thôn thiên tháp chưa đủ sau nửa canh giờ toàn bộ ngoại viện chính giữa diệp phong lực chém vấn thiên địch trong nháy mắt giết chiến thiên kỵ luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa hoành độ thiên viêm cốc bên trong tử sắc hỏa hải tin tức cũng đã ở toàn bộ võ viện chính giữa truyền bá ra chương ba trăm tám mươi mốt phá vỡ kết giới bây giờ đạt được c ử u mạch thôn thiên hỏa tiếp theo chính là muốn biện pháp đem c ử u tiêu long hoàng đao cùng trí tôn long hoàng tăng lên phẩm giai về phần vô giới phong chính là một cái ngoại viện thứ tám chủ phong có lân y ìa săn ở hẳn không làm gì được ta cũng không biết mình đã tại võ viện chính giữa danh tiếng đại trấn diệp phong rời đi thiên diễm cốc sau khi liền thúc giục c ử u tiêu thần long rực hướng phiếu miểu phong phương hướng vội vã đi dù sao lúc trước hắn rời đi lúc đem lân y san một người ở lại phiếu miểu phong chính giữa cho nên vô luận như thế nào cũng phải về trước phiếu miểu phong một chuyến thuận tiện đưa hắn vừa mới đột phá cản vũ cảnh sơ cấp tu vi hơi chút vững chắc xuống giờ phút này phiếu miểu phong chính giữa khanh khách n g ọ c vũ ngươi vóc người này thật đúng là họa quốc hương dân a chỉ thấy ở trôi giạt nồng nặc xương trắng linh đàm chính giữa l ư ợ n g danh vóc người như ngọc nữ tử giờ phút này giấy tráng phim sợi không chạm đất ở linh đàm chính giữa lẫn nhau đùa giỡn nhìn kỹ lại chính là cố mộng vũ cùng lân y risan hai người với lân tỷ tỷ vóc người so với ta còn là kém hơn một chút trong ngày thường giống như như băng sơn cố mộng vũ không nghĩ tới giờ phút này gò má đỏ bừng tựa hồ bởi vì lân y risan lời nói làm cho trong lòng một trận xấu hổ nguyên lai ở diệp phong sau khi rời khỏi cố mộng vũ nhận ra được phiếu miểu phong có nguyên vũ cảnh khí tức cừng giả vì vậy liền tới đến diệp phong trong gian phòng vừa vặn đụng phải lân y y san hai nàng mới gặp m à như đã quen từ lâu sau khi cố mộng vũ liền mời lân y y san đi linh đàm hai người liền ở linh đàm chính giữa vừa tu luyện một bên chơi đùa dùm beng cũng không biết cái tên kia kết quả có hay không đem cửu mạch thôn thiên hỏa luyện hóa cùng cố mộng vũ chơi đùa đùa dỡn một phen sau khi lân y di san đôi mắt đẹp chính giữa hiện ra vẻ lo âu không nhịn được mở miệng lẩm bẩm dù sao diệp phong thực lực chỉ bất quá địa vũ cảnh đ ỉ n h phong thôi muốn đi cưỡng ép luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa thật là k h ó như lên trời c ử u mạch thôn thiên uy lực to lớn trừ phi đem tu vi đạt tới nguyên vũ cảnh nếu không lời nói muốn luyện hóa thôn thiên hỏa căn bản không có khả năng nghe xong lân y di san lời nói sau cố mộng vũ lắc đầu một cái mặt đẹp không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ đạo nếu không phải lân ý di san báo cho biết lời nói cố mộng vũ cũng không dám tưởng tượng diệp phong lại sẽ một thân một mình đi thiên diễm cốc chính giữa luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa người này thật đúng là có thể gây họa nghĩ đến diệp phong trước làm việc cố mộng vũ đôi mắt đẹp t h i ể m thức qua vẻ bất đắc dĩ trong lòng không khỏi thầm nói vốn là vừa mới gia nhập võ viện đệ tử hiện tại cũng vẫn còn ở khắc khổ tu luyện chính giữa chỉ có diệp phong một người ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã đem tinh thạch phong dược vương q u ố c lang thiên cát đan đấu trường còn có thiên diễm cốc những chỗ này cũng lớn náo một lần nếu là ở như vậy náo đi xuống lời nói cố mộng vũ cũng không dám tưởng tượng diệp phong sẽ gây ra cái gì cục diện tới ha ha ha hà nội ư ở thôn thiên trong tháp luyện hóa dị hỏa lúc vết máu rốt cuộc có thể thành tẩy một chút đang lúc này một đạo thanh tú thanh â m mánh mà vang lên chỉ thấy ở linh đàm phía trên bên ngoài kết giới một bộ bạch sam thiếu niên trong tay một đạo tử sắc hỏa diễm trợt buộc phát ra hướng kết giới thượng hung hăng đánh mạt tới xoạt xoạt trong nháy mắt thủ hộ linh đàm kết giới ở luồng ngọn lửa màu tím này bên dưới giống như băng tuyết hòa tan một dạng trong nháy mắt tiêu tan mở phúc thông ngay sau đó kèm theo một đạo rơi xuống nước cấm thanh chỉ thấy ở cố mộng vũ với lân yi san hai nàng kinh ngạc đến ngây người dưới con mắt tên này bạch sam thiếu niên hướng linh đàm chính giữa hung hăng nện xuống vô số nước hướng trên người hai người bắn đi tên này bạch sam thiếu niên chính là diệp phong hô không hổ là linh đàm thật là thoải mái ồ chuyện này đây là tình huống gì ngay tại diệp phong trong lòng một trận sảng khoái đ a n g lúc đột nhiên thấy tại chính mình cách đó không xa hai cổ giống như mỡ dê như vậy kiều thân thể cả người nhất thời sửng sốt một chút người hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này thấy lân yi d san với cố mộng vũ hai người lạnh lùng như vậy mặt đẹp diệp phong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy liền một trận lúng túng nói vốn là hắn trở lại phiếu miểu phong sau chuẩn bị đi trước gian phòng tìm một cái lân yi d san đang nói có thể bởi vì trên người luyện hóa dị hỏa lúc lưu xuống vết máu với huyền bang gũ thổ còn chưa kịp thanh tẩy một chút cho nên diệp phong liền không thể làm gì khác hơn là tới t r ư ớ c linh đàm chuẩn bị song hảo chỉnh lý một phen kết quả l i ề n để cho hắn gặp phải trước mắt cảnh tượng này hôi lưu manh ẩm theo lưỡng đạo k h é t kêu tiếng vang lên còn chưa chờ diệp phong kịp phản ứng chỉ thấy hai cái chân ngọc liền trợt từ linh đàm chính giữa tránh hệ ra ngay sau đó diệp phong liền cảm giác trên người một cổ cự lực chuyển tới chính mình giống như diều đứt dây một dạng hướng linh đàm bên ngoài kết giới thượng hung hăng đánh tới ngoa tào có muốn hay không ác như vậy cảm nhận được hai nàng nén giận một cước đã hắn giờ phút này còn lồng ngực mơ hồ đau diệp phong sắc mặt một xanh trong lòng một trận xếp hàng bụng đạo ừ ngươi là thế nào phá vỡ kết giới chuẩn em đi vào thấy diệp phong bình yên vô sự trở lại trong lòng hai cô gái treo thạch đầu rốt cuộc hạ xuống có thể vừa nghĩ tới mới vừa tình cảnh cố mộng vũ với lân y ghi san mặt đẹp run lên nhất thời hướng diệp phong mở miệng mắng phải biết hai người bọn họ cũng đều là nguyên vũ cảnh cấp bậc tồn tại bố trí kết giới đừng nói là địa vũ cảnh đỉnh phong diệp phong coi như là đồng giai võ giả muốn phá vỡ đều cần tiêu phí một phen công pháp mới được kết giới ta dùng cựu mạch thôn thiên hỏa vừa đụng chính nó liền phá vỡ à nghe vậy diệp phong mặt đầy vô tội mở miệng nói n h ớ cậy hắn lại không biết lân y d ì san với cố mộng vũ hai người ở linh đàm chính giữa tu luyện nếu là biết lời nói làm sao biết tùy tiện xông tới ít nhất cũng phải tìm một nơi địa phương ẩn nút trốn trước thật tốt thưởng thức một chút đang nói đương nhiên đây chỉ là diệp phong trong lòng xếp hàng bụng một chút nếu là thật nói ra lời nói chỉ sợ hắn liền muốn thừa nhận hai vị nguyên vũ cảnh võ giả lửa dợ. n g ư ậ i ngươi luyện hóa c ử u mạch thôn thiên hỏa hơn nữa còn đem tu vi tăng lên tới càn vũ cảnh sơ cấp nghe xong diệp phong lời nói sau cố mộng vũ với lân y san mới vội vàng hướng diệp phong nhìn nhìn một cái bên dưới trong lòng hai cô gái nhất thời cả kinh đôi mắt đẹp cũng không tự chủ toát ra một tia mắc cỡ đỏ bừng với rung động bởi vì mới vừa diệp phong chuẩn bị dọn dẹp một chút trên người vết máu cho nên đã sớm đem áo cởi xuống giờ khác này ở diệp phong vai trên ngực chín cái tím bầm sắc long văn lóe lên nhàn nhạt sáng bóng một cổ vô hình bên trong ngang ngược đã lặng lẽ ở chinh phục đến hai nàng tâm thần không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong bên hông từng đạo mạ vàng s ắ c minh văn giờ phút này cũng lóe lên nhàn nhạt sáng bóng tản ra một cổ ba mươi vạn năm cấp bậc đại yêu khí thế kinh khủng h i ệ n nhiên chính là cửu mạch thôn thiên hỏa cùng ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt thật sự thả ra ngoài kinh khủng như thế h c hắc! hắc. v ậ n khí tốt cho nên không cẩn thận liền cho luyện hóa thấy hai nàng lâm vào khiếp sợ chính giữa lại quên mặc quần áo hai cổ giống như mỡ dê như vậy hoàn mỹ thân thể dọi vào diệp phong trong t â m mắt để cho diệp phong trong lòng một trận cảm thán chương ba trăm tám mươi hai di h ò a dung hợp vóc người này thật sự là quá hoàn mỹ may mắn luyện hóa nghe xong diệp phong lời nói sau cố mộng vũ với lân yi san hai nàng đầu tiên là s ư ơ n g sờ tiếp lấy trên gương mặt tươi cười hiện ra không còn gì để nói đạo thiên lăng vũ viện mấy trăm năm qua vô số đệ tử muốn đem c ử u mạch thôn thiên h ỏ a luyện hóa có thể cũng không có người nào thành công thậm chí cũng không có người nào có thể bước vào thôn thiên tháp đệ c ử u tầng chính giữa có thể ngươi chính là càn vũ cảnh sơ cấp thực lực lại có thể luyện hóa c ử u mạch thôn thiên h ỏ a đây cũng không phải là có thể đủ vận khí để giải thích thông người này trên người bí mật thật đúng là nhiều a ước chừng qua hồi lâu cố mộng vũ mới phục hồi tinh thần lại không khỏi một trận thở dài nói phải biết ngay cả nàng cũng từ đầu đến cuối không thấy rõ diệp phong trên người một dạng sương mù thậm chí chỉ có thể càng lún càng sâu hai người các ngươi ở trước mặt ta một mực như vậy thật tốt sao phải biết ta có thể sẽ không nhịn được ngắm lên trước mắt còn ngây tại chỗ hai nàng diệp phong bay vùn vụt khói trắng trên mặt một trận rêu rêu nói a hôi lưu ma anh bị diệp phong vừa nhắc cố mộng vũ với lân y ghi san mới vội vàng phục hồi tinh thần lại nhìn thấy chính mình kia mỡ dê như vậy thân thể mặt đẹp nhất thời một mảnh đỏ bừng vội vàng từ x ú c vật đại bên trong lấy ra hai bộ áo quần luôn cuống tay chân đem quần áo mặc xong ẩm ngay sau đó kèm theo một đạo tiếng nổ lớn chỉ thấy diệp phong còn không kịp phản ứng tới liền bị hai nàng một người một cước hướng linh đầm ra hung hãn đạp bay ra ngoài ngoa tào lao tử lại không nói gì tại sao ư nhìn tiếu mang trên mặt trận trận tức giận hai nàng diệp phong trên mặt một xanh trong lòng một trận xếp hàng bụng đạo Hừ, nói nhanh lên ngươi là thế nào đem cửu mạch thôn thiên hỏa l u y ệ n hóa thấy diệp phong một thân bộ dáng t r ậ t vật cố mộng vũ với lân y, y san trong lòng tức giận mới rốt c ụ c tiêu giải không ít ngay sau đó tức giận bạch diệp phong liếc mắt mở miệng dò hỏi ho khan khục cái này ho khan hai tiếng sau khi diệp phong liền không thể làm gì khác hơn là đem chính mình đi thiên diễm cốc đi qua cùng cố mộng vũ còn có lân y g i san hai người giải thích một phen trong đó chem chết vấn thiên địch còn có chiến vô kỵ đi qua diệp phong cũng không có dấu dếm chính là tuần tự nói ra đương nhiên trí tôn long hồn trợ giúp hắn luyện hóa cửu mạch thôn thiên h ỏ a sự tình diệp phong cũng không nói tới mà là đem luyện hóa cửu mạch thôn thiên h ỏ a quy công ở ngân sương đoạt phách đan còn có huyền băng g thổ trên thì ra là như vậy không nghĩ tới vấn thiên địch lại thi triển bản mệnh vũ kỹ thời điểm bị bản mệnh vũ kỹ cắn trả mà chết về phần kia chiến thiên kỵ lại có thể thi triển vũ hồn dị tượng yêu lang biến nếu không phải ngươi luyện hóa cửu mạch thôn thiên hỏa lời nói sợ rằng chưa chắc là kia chiến thiên kỵ đối thủ nghe xong diệp phong sau khi giải thích cố mộng vũ gật đầu một cái trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một kia hàng quang ngay sau đó mở miệng nói không nghĩ tới ngay cả vô giới phong lại đều là cướp đoạt diệp phong trên người vũ cốt mà để mắt tới diệp phong nếu không phải diệp phong thực lực đang làm đột phá lời nói lấy vô giới phong vấn thiên địch với chiến vô kỵ hai người thực lực đủ rồi để cho diệp phong hận uống ở thiên diễm cốc chính giữa ngươi chém chết vô giới phong cánh tay phải cánh tay trái mà bảy mươi hai đỉnh thi đấu cũng chỉ còn lại thời gian một năm sợ rằng vô giới phong phong chủ tôn vô ấn sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi lần y san tức giận t r ư n g diệp phong liếc mắt sau liền mở miệng nói không sai bây giờ trừ vô giới phong ra sợ rằng bảy mươi hai đỉnh chính giữa toàn bộ thiên tài tuyệt thế cũng đối với ngươi mắt lom lom hơi không cẩn thận những thiên tài này đều muốn chém chết cùng ngươi cướp đoạt trên người của ngươi ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt gật đầu một cái sau cố mộng vũ mặt đầy ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói dù sao ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt đối với bất kỳ một tên nguyên vũ cảnh bên dưới võ giả mà nói đều tràn đầy vô số dụ hoặc nếu người nào có thể từ trên người diệp phong đạt được khối này ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt lời nói ở bảy mươi hai đỉnh thi đấu trên ít nhất cũng có thể tiến vào tiền tam thiên tài địa bảo đều có năng giả có húng chi là như vậy quý trọng kim cương vũ cốt phàm là muốn cướp đoạt trên người của ta vũ cốt đệ tử ta không ngại đưa bọn họ đ o ạ n đường cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong không sợ hai chút nào mở miệng nói dù sao bảo vật đều có năng giả có nếu là ngay cả thủ hộ vũ cốt thực lực cũng không có lời nói khối này vũ cốt sớm muộn cũng sẽ rơi vào người khác trong tay được rồi ngươi vừa mới đột phá cản vũ cảnh sơ cấp trước đ ê m tu vi vững chắc một chút đang nói nghe vậy cố mộng vũ gật đầu một cái liền không có ở đây k h u y ê n giải mở miệng nói với diệp phong dù sao diệp phong tính cách nàng hết sức rõ ràng muốn thuyết phục diệp phong ở lại phiếu miểu phong chính giữa đàng hoàng tu luyện kia là chuyện không có khả năng ừ các loại đem tu vi vững chắc sau khi liền nghĩ biện pháp tìm một ít h i hữu quán thạch đem c ử u tiêu long hoàng đao phẩm giai đang tăng lên một phen thuận tiện lấy được một ít điểm công hiến tới mua dự thảo gật đầu một cái sau diệp phong liền cùng cố mộng vũ với lân yi san cáo tử xoay người hướng gian phòng của mình đi tới về phần lân yi san vốn là diệp phong còn chuẩn bị mang theo nàng cùng rời đi có thể nhìn lân yi san cùng cố mộng vũ hai người một bộ tình như tỉ m ộ i dáng vẻ lộ vẻ nhưng đã đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng dứt khoát liền không có ở đây bị đuổi mà mắc c ỡ khanh khách người này nhìn diệp phong rời đi bóng lưng lân yi san che miệng cười một tiếng mở miệng nói lúc trước cố mộng vũ đã cho nàng an bài một nơi biệt viện khoảng cách diệp phong biệt viện chỉ bất quá vài trăm thước khoảng cách thôi lui về phía sau diệp phong có chuyện gì lời nói nàng cũng có thể nhanh chóng chạy tới nếu không lời nói nàng cùng diệp phong đợi ở một cái trong biệt viện rất dễ dàng đưa tới cố mộng vũ mơ tưởng viền vông phiếu m i ệ u phong diệp phong chỗ trong biệt viện ẩm kèm theo một đạo vang lớn diệp phong trong cơ thể hai cổ dị hỏa buộc phát ra ở trên người một nửa bay lên t ử sắc hỏa diễm một nửa kia là bay lên thanh sắc hỏa diễm trong n g á y mắt diệp phong phảng phất hỏa thần d á n g thế một dạng cả người buộc phát ra kinh khủng nhiệt độ với khí thế cựu mạch thôn thiên hỏa cùng thanh vân thiên viêm hỏa giữa hai người tựa hồ không cách nào dung hợp đến một khối hơn nữa song phương đồng thời thúc giục lời nói chẳng những đối với ta linh khí tiêu hao t r ợ tăng ngay cả uy lực đều xuống hàng không ít cảm nhận được trên người buộc phát ra hai cổ dị hỏa diệp phong sắc mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc phải biết thanh vân thiên viêm hỏa mặc dù uy lực không nhỏ nhưng là theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh bây giờ nếu là thúc giục thanh vân thiên viêm hỏa đối địch lời nói cơ hồ đối với địch nhân tạo thành không bao lớn ảnh hưởng thậm chí chờ đến khôn vũ cảnh cấp bậc thanh vân thiên viêm hỏa cũng chưa chắc có thể đối với địch nhân tạo thành bao nhiêu tổn thương mà cựu mạch thôn thiên hỏa lại lại không cách nào với thanh vân thiên viêm hỏa dung hợp đến một khối như vậy thứ nhất thanh vân thiên viêm hỏa giống như gân gà một dạng ăn thì không ngon bỏ thì tiếp để cho diệp phong không biết nên làm thế nào cho phải thử lại lần nữa cựu mạch thôn thiên hỏa cùng thanh vân thiên viêm hỏa có thể hay không dung hợp đến một khối nếu là không được lời nói xem ra liền muốn nghĩ biện pháp khác chương ba trăm tám mươi ba thử kim thần long diệp phong trong lòng hơi đậu liền đem trong cơ thể hai cổ dị hỏa thúc d ụ c ở lòng bàn tay chính giữa định đem hai cổ dị hỏa dung hợp một thể ccc trong n g á y mắt kèm theo hai cổ dị hỏa không ngừng đè ép diệp phong cả người trong cơ thể linh lực điên cuồng tiêu hao lòng bàn tay chính giữa một mảnh bò bừng nhiệt độ mấy có lẽ đã khó khăn lắm đạt tới vạn độ kinh khủng nhiệt độ cao toàn bộ trong sân mặt đất giờ phút này cũng trở nên khô vàng đứng lên không được thanh vân thiên viêm hỏa với cựu mạch thôn thiên hỏa giữa này tiêu bị trường không có một tí dung hợp dấu hiệu nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói gắng gượng đem hai cổ dị hỏa đè ép chung một chỗ chỉ sẽ đưa tới dị hỏa nổ mạnh cục diện cảm nhận được lòng bàn tay chính giữa hai luồng dị hỏa động tĩnh diệp phong cao mày một cái trong lòng một trận lẩm bẩm kết quả như thế nào mới có thể đem hai cái này dị hỏa dung hợp vào một chỗ buộc phát ra càng kinh người hơn uy lực đây mới là dưới mắt để cho diệp phong quân quýt địa phương nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp có thể dung hợp nhìn trong tay lưỡng đạo dị hỏa diệp phong trong đầu không ngừng hiện lên hết thể khả năng Đang chấm n n g g lãnh trong i chỉ chốc lát sau diệp phong hai mắt tỏa sáng hai tay manh nâng lên lòng bàn tay đặt ngang ở ngực sát chức ở trên tay phải từ xác hỏa diễm Chợt bay l ê ngay buộc phát t ra ừ n cổ một đem độ, nhiệt nóng bỏng nhiệt độ, đem không khí chung khí u q n cũng văng chính Phong h thiếu tách hỏa đốt Đạo tí rội. diễm, Diệp mới u vừa là l ệ n hóa cửu mạch cửu tại h thiên hỏa. ô n Ngay t lúc đó ở diệp phong tay phải chính giữa thanh hồng sắc h ỏ a diễm ở lòng bàn tay trợn thả ra hóa thành một đoàn thanh sắc h ỏ a cầu không ngừng tại tay trái chính giữa qua lại bốc lên người này kết quả muốn làm gì giờ phút này củng cố m ộ n g vũ cáo biệt sau khi chuẩn bị trở lại chính mình biệt viện lân y y san chợt cảm nhận được một cổ đủ rồi để cho nàng lòng rung động khí thế kinh khủng từ diệp phong ngay giữa sân buộc phát ra vì vậy liền vội vàng cướp đến diệp phong trong biệt viện thấy trước mắt lần này cảnh tượng trước mắt ở diệp phong hai tay chính giữa lương đạo dị hỏa lân y y san cũng đã gặp nhưng là diệp phong cử động tựa hồ muốn đem lưỡng đạo dị hỏa rung hợp một dạng lại vừa có một tia cảm giác kỳ quái này cổ cảm giác ngay cả lân y d i s a n cũng hết sức kiến kỵ không dám có một tí khinh thường cho láo tử hợp ngay tại lân y d i s a n nghi ngờ trong lòng đang lúc chỉ thấy ngay giữa sân diệp phong hai mắt vững vàng c h ả n h trong tay hai luồng dị hỏa theo trợt trợt quát một tiếng sau khi lại đem hai tay chính giữa hội tụ lưỡng đạo dị hỏa chậm dại hướng ngực trước tụ khép lại tên người này điên không được thấy diệp phong cử động lân y d i s a n trong lòng giật mình một trận sóng biển ngập trời theo bản năng mở miệng tự nói sau khi liền vội vàng hướng diệp phong phương hướng phong tới muốn diệp phong cử động ngăn lại đi xuống phải biết d ị hỏa h uy lực nguyên bản là vô cùng kinh khủng nếu là đem lưỡng đạo dị hỏa cưỡng ép để ép chung một chỗ lời nói kết quả như vậy cũng chỉ có một tự bạo thậm chí nay cổ tự bạo h uy lực ngay cả nguyên vũ cảnh lân y h ì a san cũng không dám hứa chắc có thể bình yên vô sự tiếp tục chống đỡ chớ nói chi là chẳng qua là càn vũ cảnh sơ cấp diệp phong t í tách giờ phút này giữa sân diệp phong tựa hồ không có nghe được l â n y san dày một phen trong mắt một màn điên cuồng vẻ r ũ n g động mà ra hai tay bởi vì cưỡng ép đẻ ép dị hỏa mà biến hóa đến đỏ bừng vô cùng nếu là có thể đem lưỡng đạo dị hỏa cưỡng ép đẻ ép chung một chỗ sau đó ở tự bạo trong nháy mắt đưa nó thi triển ra đi lời nói lấy lưỡng đạo dị hỏa uy lực sợ rằng nguyên vũ cảnh sơ cấp v õ giả ở nơi này lưỡng đạo dị hỏa tự bạo bên dưới cũng muốn bị thương nặng nhìn trong tay đã khó khăn lắm để ép đến cực kỳ tản ra mấy chục ngàn độ cao nhiệt độ lưỡng đạo dị hỏa diệp phong cắn chặt hằm răng tiếp tục đem lưỡng đạo dị hỏa không ngừng áp xúc áp xúc không ngừng nghỉ áp xúc giờ phút này ở diệp phong hai tay chính giữa lưỡng đạo dị hỏa đã không cách nào dùng mắt thường tới phân biệt đến tột cùng l à một đạo dị hỏa hay lại là lưỡng đạo dị hỏa thậm chí vốn là t ử sắc c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng màu đỏ xanh thanh vân thiên viêm hỏa màu sắc đã tô chập vào nhau trở thành một một dạng đủ mọi màu sắc hòa cầu bị diệp phong ở lòng bàn tay chính giữa không ngừng áp xúc diệp phong mau d ừ n g tay ở áp xúc đi xuống cái này dị hỏa liền muốn nổ mạnh cảm nhận được diệp phong chung quanh kia cổ kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ cao cùng với cuồng bạo thiên địa linh khí lân y g i san đôi mắt đẹp run lên gấp vội mở miệng khuyên nủ đạo chẳng qua là dưới mắt nàng căn bản là không có cách xuất thủ ngăn trở diệp phong một dạng áp xúc sau khi dị hỏa đã khó khăn lắm liền muốn thành hình nếu là nàng xuất thủ ngăn trở lời nói một khi diệp phong không có rút về một dạng dị hỏa quay đầu lại tương hội đem diệp phong nổ tan xương nát thịt nổ mạnh kia không phải là ta nghĩ muốn sao giờ phút này diệp phong hai tròng mắt chính giữa lóe lên vô số vẻ điên cuồng Đã sớm đem sớm s lân y A n nói không lời thậm để ý, cho í ngay cả bị nướng đỏ bừng thân thể, cũng không có một kia cả có cố c bị đỏ thể, một h kỵ. láo tử ngưng theo một đạo quát lên tiếng vang lên chỉ thấy trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa phong khởi vân dũng không trung màu đen như mực mây đen không ngừng tụ tập một bộ bạch sam d i ệ t phong giờ phút này bạch sam bị trà sắt được hoa hoa tắc hưởng một bộ tóc dài đón gió l o ạ n vũ huyển như một pho tượng chiến thần như vậy trạng thái sừng sững ở dưới cửu thiên giống ngay tại lúc đó kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy ở diệp phong trên đỉnh đầu một cái mấy trượng lớn nhỏ cự long chật nổi lên kèm theo một đạo vang vọng đất trời gào thét một đôi tang thương vô cùng long mâu nhìn về phía diệp phong lúc hiện ra một vệ thán phục v ẻ trong nháy mắt này diệp phong cả người phảng phất lâm vào vô ý thức trạng thái một dạng cả người cả người sáng lên một đạo kim mang chính là trăm triệu năm cấp bậc cổ chỉ chính chính thần Hoàn. thấy ở diệp Phong mạnh hỏa, tính Phong thon nằm Long Ngay lòng bàn tay chính giữa, vốn là sắp liền muốn nổ mạnh dị hỏa, lại dần dần an ngón từng luồng là là lại lại, mà trăm triệu tay tay Diệp giữa, Diệp dài giữa, quá sau đầu sắp Vũ đó, ở ở dị kèm theo kim sắc sợi tơ không ngừng khắc h ỏ a nguyên bản vô pháp hòa hợp hai luồng dị hỏa chính giữa giờ phút này lại mánh mà vang vọng lên một đạo rồng ngâm âm thanh chỉ thấy lưỡng đạo dị hỏa giống như đạt thành hiệp nghị một dạng ở lân y di san với trí tôn long hồn nhìn chăm chú bên dưới chậm rãi ngưng tụ thành một cái gần lớn chừng bằng bàn tay tím bầm thanh mang sắc thần long ở nơi này cái tử kim thanh mang thần long tạo thành trong nháy mắt diệp phong sắc mặt t r ợ n đại biến cảm giác thể nội lực lượng phải bị dành thời gian một dạng trong nháy mắt một ngụm tinh huyết cùng b ắ n ra chương ba trăm tám mươi bốn bắt bộ long thần hỏa tự nghĩ ra bản mệnh vũ kỹ đưa tới thiên lôi hàng lâm sao thấy từ trên trời hạ xuống cái này kinh khủng thiên lôi lân y ghi san mặt liền biến sắc không khỏi mở miệng lẩm bẩm phải biết trừ đan kiếp r a nếu là võ giả l ĩ n h ngộ thiên địa đạo luẩn tự nghĩ ra giang n ị c h thiên vũ ký lúc cũng sẽ đưa tới thiên địa không cho hạ xuống lôi kiếp chỉ bất quá những thứ này lôi kiếp thường thường chỉ có một đạo cũng không đến nổi quá mức nghiêm trọng nếu không lời nói lấy diệp phong tình huống bây giờ căn bản là không có cách ở lôi kiếp bên dưới còn sống giống âm c ử u châu trấn hoàn vũ nhuồn máu bát hoang lịch tâm dương cảm nhận được không trung hạ xuống đạo lôi kiếp diệp phong trong miệng mánh mà vang vọng lên một câu thơ số hiệu trong mắt lóe lên một vệt vẻ cuồng nhiệt b ắ t bộ long thần hỏa đi trong tay tử kim thanh mang thần long phảng phất cảm nhận được diệp phong ý tưởng một dạng trong nháy mắt phóng lên cao hung hãn nên trên không trung hạ xuống đạo lôi kiếp giống trong nháy mắt kèm theo một đạo long khiếu chi thành tử kim thanh mang thần long lại t r ợ t buộc phát ra vốn là tay cơ bản tay dáng trong nháy mắt hóa thành cân n h á t trượng dài một đôi long trong mắt không chút nào sợ lôi kiếp vẻ chính sở vị long có thể lớn có thể nhỏ đại khả thôn vân thổ vụ tiểu khả bí mật hành tung hở một tí giữa phiên sơn đảo hải không gì không thể chính là lôi kiếp lại làm sao có thể ngăn cản bát bộ long thần và thế ùng ùng trong nháy mắt một đạo ngút trời v a n g lớn có thể so với động đất biển gầm một loại tiếng nổ ở đám mây trên trận nổ bể ra tới ẩm một cổ đủ rồi đánh g i ế t nguyên vũ cảnh bên dưới bất kỳ võ giả lực lượng kinh khủng từ đám mây chính giữa buộc phát ra vốn là mây đen giang đầy sấm chấp rền vang phiếu miểu phong bầu trời giờ phút này một đoá tím b ầ m thanh mang sắc ma cô vân lại bay lên gắn g ngượng sông phá h uy lực của thiên kiếp không chỉ có như thế ở phiếu miểu phong chung quanh vô số đỉnh núi ầm ầm nổ tung ngay cả vốn là mấy ngàn thước cao phiếu miểu phong tại này cổ ngút trời lực lượng bên dưới lại cũng gắng gượng hòa tan đi vài trăm thước cao đỉnh núi lôi k i ế p vô cớ hàng lâm hơn nữa đạo kia ngay cả ta đều có một tí lòng rung động t ử sắc vân đoá kết quả là chuyện gì xảy ra phiếu miểu phong trong đại điện đang chuẩn bị tu luyện cố mập vũ cảm nhận được không trung này cổ h ì thế ngập trời sau khi trong nháy mắt thân hình trận lóe liền tới đến phiếu miểu phong bầu trời đôi mắt đẹp lóe lên vô số vẻ nghi hoặc tự lẩm bẩm giờ phút này phía miểu phong bầu trời tím b ầ m thanh mang sắc ma cô vân x ô n g phá lôi k i ế p bên dưới trần thế ám dạ sau khi quý bầu trời màu lam lần nữa khôi phục nguyên trạng chỉ bất quá cái này tím b ầ m thanh mang sắc ma cô vân đang hướng phá lôi k i ế p sau khi cũng không có tiêu tan mà làm ộ t mực dừng lại ở ở phía miểu phong bầu trời lộ ra cực kỳ kỳ dị thiên lăng vũ viện chính giữa vô số đang tu luyện ngoại viện đệ tử cảm nhận được này cổ vang lớn sau khi rối rít thối lui ra tu luyện ngẩng đầu nhìn về phía không t r ú n g k i a đ ó a xinh đẹp tuyệt vời tím b ầ m thanh mang sắc đám mây trong lòng một trận kinh nghi bất định chuyện gì xảy ra vì sao võ viện chính giữ a nhiệt độ ước chừng đề cao mấy trăm độ cao nhìn dán g dấp đạo thanh âm này tựa hồ là từ phiếu miểu phong truyền tới chứ chắc chắn từ sắc vân đoá k nhiệt nhiệt lôi kiếp t c a hàng lâm là hơn nữa còn có kinh khủng như vậy vũ kỹ xem ra lần này bảy mươi hai đỉnh thi đấu ta triệu cô thành rốt cuộc lại có đối thủ thiên lôi phong chính giữa một tên mặc thanh niên áo lam giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung kia đoá tử vân trong mắt hiện lên qua một vệ chiến ý đạo cái này t ử sắc vân đoá nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm vô số sắc cơ xem ra lần này thi đấu trừ triệu cô thành ra phiếu miểu phong cái người điên này sợ rằng khó dây dưa hơn bên kia tử tiêu phong chính giữa một tên mặc trường b à o màu tím hoa lệ ưu nhã thanh niên cười nhạt sau khi liền xoay người hướng xa xa rời đi tên này thanh niên áo bào tím chính là tử tiêu phong chân truyền đệ tử ngự thần phong hiển nhiên ngoại viện những thứ này thiên tài tuyệt thế cảm nhận được không trung buộc phát ra này cổ uy thế ngập trời sau khi rối rít kích thích trong lòng chiến ý không có ở đây mỗi người chủ phong chính giữa làm nhiều lưu lại bắt đầu tiếp tục trải qua luyện người này tại sao có thể có điên cuồng như vậy cử động trong biệt viện khoảng cách diệp phong cách đó không xa lân y lìa san trên gương mặt tươi cười hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ thậm chí ngay cả hai tay cũng nhỏ nhỏ có chút run rẩy mới vừa nàng khoảng cách diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa n h ấ t đến gần cho nên cảm nhận được vẻ này khí tức tử vong cũng là nồng nặc nhất thậm chí lân y lìa san cũng không dám tưởng tượng nếu là kia tím b ầ m thanh mang sắc thần long đánh ở trên người nàng lời nói đem sẽ là hậu quả gì ngay tại lân Ý y san kinh nghi bất định nhìn diệp phong lúc chỉ thấy diệp phong trắng bệnh trên gương mặt trật hiện lên một vện đỏ hửng thiếp lấy một cái màu đỏ s â m tiên huyết từ miệng bên trong cuồng bắn ra sau khi cả người liền quỵ người xuống đất chỉ thấy ở diệp phong hai bàn tay tâm chính giữa đã sớm bị thiêu đốt một mảnh nám đen khô héo nhất là tay phải chính giữa quá mức thậm chí đã toát ra bị nướng vặn vẹo bạch cốt âm u dù sao diệp phong cánh tay phải có tinh thần long lân biến nhiều lần vận chuyển đã sớm so với cánh tay trái cường hãn không chỉ gấp mấy lần không chỉ có như thế ở diệp phong trên người địa giai ngũ phẩm thân thể lại cũng không chịu nổi cổ kinh khủng nóng bỏng cảm giác t ừ n g đạo bị nướng nứt nẻ ra thịt mơ hồ để lộ ra thể khung xương với mạch máu nhìn qua vô cùng thê thảm tệ hại thấy diệp phong sinh cơ cơ hồ tiêu tan liền còn dư lại thoi thót o lân y san mặt đẹp biến đổi vội vàng đi tới diệp phong trước người điều tra lên diệp phong thương thế trong cơ thể hô nhờ có có khối này ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt hộ thể nếu không lời nói lấy mới vừa kia cổ lực lượng kinh khủng đủ rồi đem người này tươi sống đánh g i ế t thấy diệp phong trên người như cũ thiểm thức không đồng lòng sắc minh văn lân y san lúc này mới hơi khẽ thở vào một cái đạo chỉ bất quá cho dù là ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt ở cổ lực lượng kinh khủng này bên dưới giờ phút này lóe lên minh văn c ũ người này thật là phát điên lại dám đem hai loại dị hỏa cưỡng ép ép giúp vào một chỗ hơn nữa thanh sắc dị hỏa rất rõ ràng là âm hỏa ngọn lửa màu tím này rất rõ ràng là dương hỏa đem âm hỏa cùng dương hỏa cưỡng ép chưa chung một chỗ không bị xét đánh mới là lạ nhìn diệp phong toi thóp trạng thái lân yi san bất đắc dĩ lắc đầu một cái một trận thở dài nói chương ba trăm tám mươi lăm tử sắc vân đoá ba phải biết dị hỏa cùng ngọn lửa thông thường bất đồng trong thiên địa tạo thành dị hỏa là phân âm dương c h i biệt giống như từ như sắt thép phân chính phụ lưỡng cực âm hỏa chỉ có thể thôn phệ âm hỏa mà dương hỏa lại chỉ có thể thôn phệ dương hỏa nếu là đem hai người c ư ơ n g ép dung hợp vào một chỗ lời nói liền sẽ đưa tới bài xích lẫn nhau một khi bài xích tới cực điểm đăng lúc chính là dị hỏa nổ mạnh lúc coi là trước đêm người này thương thế trên người c h ư a trị một chút đang nói thấy diệp phong hôn mê bất tỉnh lân y l i san tức giận bạch liếc mắt sau khi liền dẫn diệp phong hướng cố mộng vũ biệt viện lao đi dù sao diệp phong lần này bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng muốn mộng mới Năm miểu đàm mù đàm một mắt nhắm máu một mình. sau phiếu thiếu thuấn xuống cố số hoàn toàn năng còn cần ngày phong, linh chính sương trắng ngăn tản trận trận linh chính tên niên trên người ngưng thương, trận nhìn khỏi, hỗ chỉ thấy che, khói chặt, thấy trưa trừ trợ kết vết vết ra, ra ra được. giữa, giữa, đôi giật lộ vũ vô đó, bị ở gã thiếu niên này bên người lưỡng danh quốc s ắ c huynh thành nữ tử giờ phút này chính nhất mặt lo âu nhìn gã thiếu niên này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 trên ống tay háo t h e o đạm tử sắc mẫu đơn chỉ bạc tuyến móc ra mấy miếng tường vân trước ngực là r ộ n g mảnh nhỏ màu vàng nhạt cầm đoạn c u n ngực thân thể nhẹ nhàng chuyển động quần dài tàn g ra d i ở tay nhấc chân như gió phất dương líu i như vậy ana đa tư trong lòng hai cô gái ân cần đã sớm hiện lên trên mặt đẹp cho dù là không nói cũng có thể khiến người ta nhìn một cái liền biết Hiện nhiên, hai người đàn bà, chính người với đàn mộng lân san. dìa bà, là cố、Mậu、vũ với lân ý mà nằm ở linh đàm bên trong vị thiếu niên kia là chính là diệp phong không nghĩ tới người này thật đúng là có thể gây sự mới rời khỏi thiên diễm cốc bao lâu lại liền lại chính mình đem mình cho lộng thương nhìn nằm ở linh đàm chính giữa chính đang khôi phục thương thế diệp phong cố mộng vũ trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút bất đắc dĩ không nhịn được mở miệng lẩm bẩm khanh khách người này lại có thể đem hai loại dị hỏa hòa làm một thể phát huy ra h uy lực kinh khủng sợ rằng trừ hắn ra những người khác còn thật không có can đảm này nhìn cả người vết máu hôn mê bất tỉnh diệp phong lần y san che miệng cười một tiếng mở miệng nói đạo k i a tử sắc vân đoá b ộ c phát ra h uy lực quả thật đáng sợ cho dù là ta đều có một cổ lòng rung động cảm giác đông nhiên dừng lại sau cố mộng vũ thần sắc phức tạp nhìn lâm vào hôn mê diệp phong liếp mắt chậm rãi mở miệng nói phải biết hôm đó nàng cảm nhận được vẻ này từ sắc vân đoá b ộ c phát ra h uy lực kinh khủng sau khi trước tiên liền muốn đến diệp phong chỉ bất quá bằng vào diệp phong thực lực còn xa xa không cách nào b ộ c phát ra kinh khủng như vậy một đòn cho nên hắn mới sẽ đem nghi ngờ trong lòng bỏ đi nhưng khi lân y di san mang theo hôn mê bất tỉnh diệp phong tìm tới nàng lúc nàng biết được cái này từ sắc vân đoá chính là xuất từ diệp phong số lượng sau khi trong lòng nhất thời vén lên một mảnh cơn sóng thần người này thật đúng là để cho người khó mà nhìn thấu a ngay tại cố ngộng vũ lâm vào suy nghĩ đ a n g lúc một đạo ho nhẹ âm thanh nhất thời đánh vỡ linh đàm chính giữa yên lặng không nghĩ tới bắt bộ long thần hòa uy lực c ư nhiên như thế to lớn từ hôn mê thanh sau khi tỉnh lại thấy trên người r ầ m rạp chẳng chịt vết máu với thương thế sau khi diệp phong cười khổ lắc đầu một cái trong lòng không chỉ có một trận thở dài nói vốn là hắn chỉ là muốn thử đem c ử u mạch thôn thiên hỏa cùng thanh vân thiên viêm hỏa dung hợp vào một chỗ có thể kết quả đến cuối cùng lại sẽ gây ra ngay cả chính hắn đều không cách nào trưởng khống cục diễn tới h ô i lưu vanh ngươi có thể cuối cùng là tỉnh lại a thấy diệp phong đã mở hai mắt ra lân yi san tức giận bạch diệp phong liếc mắt sau khi liền mở miệng nói hh ắ c ắ c lúc trước sự tình đa tạ ngươi yi san Nếu g phong mặt già đỏ lên, lung túng h e được đỏ cười lân lời lên, san nói y dì diệp sau, i mặt một t n g s a không i miệng nói. Phải biết, tại giữa ngoài kinh người tia, gấp long trong long năng lượng khủng, hưởng cũng gặp nặng bận bát bộ bát bộ vậy rộn hắn thần nháy thần chính ảnh đến trên hắn hắn như Nếu ra ra một mở mắt ở đó, thả hỏa hỏa thả chỉ cho chế. h là đã để k phải lân y di san xuất thủ đưa hắn bảo vệ lời nói sợ rằng lấy thực lực của hắn đã sớm yên diệt ở bát bộ long thần hỏa kinh khủng y thế bên dưới ngươi trước đừng có gấp cám ơn ta hay lại là thật tốt kiểm tra một chút người thân thể của mình thuận tiện n g h ĩ biện pháp thế nào với bên cạnh ngươi cố sư tôn giải thích đi thấy diệp phong vừa tỉnh lại liền khôi phục bản tính lân yi san tức giận bạch diệp phong liếc mắt sau khi vì vậy liền mở miệng nói chuyện này nghe vậy diệp phong ngẩng đầu một cái liền thấy cố mộng vũ mang theo vẻ tức giận mặt đẹp chính vững vàng nhìn mình chằm chằm lúc trước hơn nữa đi qua hắn vừa ra sợ rằng ngoại viện bảy mươi hai đỉnh chính giữa vô số đệ tử đều đã vững vàng theo dõi hắn muốn đánh trên người hắn chú ý dù sao ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt còn có c ử u mạch thôn thiên hỏa tùy tiện một cái đặt ở lăng thiên các chính giữa đều là đủ rồi khiếp sợ võ viện bảo vật ngươi chính là trước xem một chút chính ngươi thương thế ở nghĩ thế nào theo ta giải thích đi lạnh lùng đuổi câu nói tiếp theo sau cố mộng vũ mặt đẹp run lên liền xoay người hướng linh đàm bên ngoài rời đi dù sao diệp phong mặc dù cho phiếu miểu phong còn có nàng mang đến không ít phiền thoái nhưng là diệp phong triển hiện ra tuyệt thế thiên phú còn có kinh khủng nộ tính càng làm cho cố mộng vũ trong lòng một trận khiếp sợ cho nên ở cố mộng vũ trong lòng đối với diệp phong cũng không có làm nhiều trách cứ chẳng qua là hơi chút có vẻ tức giận a thương thế ngoa tào nghe xong cố mộng vũ lời nói sau diệp phong còn chưa kịp hướng cố mộng vũ mở miệng giải thích theo bản năng kiểm tra thân thể một chút sau khi sắc mặt nhất thời một xanh chỉ thấy ở trong cơ thể hắn kinh mạch còn có tứ chi bất hải thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng thậm chí một ít hơi yếu ớt kinh mạch đều đã khô vàng nám đen đứng lên chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung chủ yếu nhất là trước hắn bị những thương thế này thời điểm thường thường đang đột phá lúc mượn linh khí liền đem thương thế trực tiếp chữa nhưng hôm nay hắn vừa mới đột phá cản vũ cảnh sơ cấp tu vi trong vòng thời gian ngắn làm sao có thể đang làm đột phá chương o nên muốn muốn chỉ liệu trị t h t ba trăm o n g tám mươi sáu thuyết liên hồi xuân đan điều tra hoàn thương thế trong cơ thể sau khi diệp phong cao mày một cái trong lòng một trận bất đắc d i nói phải biết mặc dù bát bộ long thần hỏa vì thế có thể so với nguyên vũ cảnh võ giả toàn lực nhất kích có thể càng cường đại bản mệnh vũ kỹ thì t r i ra cần phải trả giá thật lớn liền càng lớn thậm chí trừ phi sau này gặp phải nguy hiểm trí mạng nếu không lời nói diệp phong cũng không muốn tùy tiện vận dụng bộ này bản mệnh vũ kỹ xem ra chỉ có thể trước nghĩ biện pháp luyện chế một lò tuyết liên hồi xuân đan đem thương thế chưa mới được chấm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong tâm thần động một cái liền quyết định chú ý đạo tuyết liên hồi xuân đan chính là lục phẩm chữa thương đang ăn dược không chỉ có thể tiếp theo cân phục m ạ n h hơn nữa còn có thể đem võ giả trong cơ thể á n thương toàn bộ chữa chỉ bất quá dưới mắt hắn không có một tia điểm cống hiến muốn mua tuyết liên hồi xuân đan lời nói còn cần nghĩ biện pháp khác mới được xú giã hỏa nghĩ xong thế nào khôi phục thương thế chưa thấy diệp phong sửng sờ ở linh đàm chính giữa không n ú c đ í c h Lân y san y di bất ạ ngoại c liếc chức chính lực, phục. chỉ có thể luyện chế một lò lục phẩm đan dược cao h hỏi. linh linh thương khôi phần thương, thể liền luyện lò miệng Dưới giúp giữa nội mắt mở mắt mượn đàm đem một phẩm ta sau, đan Về p u xuân y ế t liên hồi đắc a ta n cân mới mạch. giúp tiếp có phục thể theo Bất đ dĩ lắc đầu một cái sau diệp phong liền không ở số nhiều làm do dự dẫn động linh đàm chính giữa linh khí bắt đầu khôi phục lên ngoại thương tới dù sao bắt bộ long thần hỏa buộc phát ra kinh khủng ý thế đem trong cơ thể hắn kinh mạch cơ hồ phá hủy hơn nửa muốn đem thương thế khôi phục lời nói nhất định phải có tuyết liên hồi xuân đan trợ giúp mới được tuyết liên hồi xuân đan đến lúc đó cái biện pháp nghe xong diệp phong lời nói sau lân yi san t r ầ m lánh một lát sau một trận lẩm bẩm nói nàng ở lưu đan phong thời điểm đối với đan dược biết cũng không ít cho nên diệp phong giờ phút này nói tới tuyết liên hồi xuân đan lân yi san trong lòng cũng không xa lạ gì chỉ bất quá tuyết liên hồi xuân đan chính là lục phẩm đan dược cao cấp chỉ là yêu cầu huyền giai cao cấp dự thảo đều đã đạt tới hơn hai mươi vị về phần kia băng sơn tuyết liên càng cần hơn sinh tồn cân nhắc đã ngoài ngàn năm mới có thể luyện chế thành tuyết liên hồi xuân đan xem ra muốn diệp phong thương thế trong cơ thể khôi phục cũng không hề tưởng tượng chính giữa dễ dàng như vậy ba ngày sau hô chỉ thấy ở linh đàm bên trong một tên thanh tú thiếu niên trong miệng nhẹ ói một ngụm trọc khí chậm rãi mở ra hai trong mắt gã thiếu niên này chính là diệp phong không hổ là phiếu miểu phong chính giữa linh lực nồng nặc nhất địa phương nếu không phải ta thương thế trong cơ thể nghiêm trọng lời nói chỉ cần ở chỗ này tu luyện mấy tháng liền có thể đột phá càn vũ cảnh sơ cấp bước vào càn vũ cảnh viên mãn cấp bậc lắc đầu một cái sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ không khỏi một trận thầm nói chỉ thấy bây giờ ở trên người hắn t r ư ớ c bị bắt bộ long thần hỏa tạo thành thương thế đã cơ hồ khỏi hẳn không thấy được vết thương gì ngay cả hai bàn tay tâm chính giữa thương thế cũng đã mượn linh đàm chính giữa linh lực kinh khủng hoàn toàn chữa chẳng qua là trong cơ thể kinh mạch với tứ chi bách hài thương thế còn cần chữa thương đan dược điều dưỡng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn nếu không lời nói đừng nói lui về phía sau ở nghi tưởng tăng cao tu vi thậm chí bởi vì kinh mạch bị thương nặng duyên cớ muốn phát huy ra một nửa thực lực đều là m ộ từ tần Bắt bộ long Thần Hòa lực thật đúng là đã thương địch thủ một tổn tám trăm. t Long đúng ngàn, số. sau bộ lực là Lui Hòa huy địch hại phía đã r về phi gặp phải nguy hiểm tánh không nguy mạng, nếu linh ờ ó i muôn ngàn lần k ô n triển bộ này bản mệnh linh g thể tùy thi Từ ý bộ vũ kỹ. Từ linh đàm chính giữa vừa nhảy ra sau khi diệp phong liền đem quần áo mặc trình t ề trong lòng một trận thầm nói lấy bắt bộ long thần hỏa uy lực trừ phi có nguyên vũ cảnh đại năng muốn ra tay với hắn mới có thể thi triển nếu không lời nói gặp phải càn vũ cảnh với khôn vũ cảnh cấp bậc đối thủ thì tùy thi triển lời nói đó thật đúng là không có chuyện tìm ngược đi thôi nghi tưởng phải tìm luyện chế tuyết liên hồi xuân đan dược thảo sợ là chúng ta chỉ có thể đi lăng thiên các buổi đấu giá chính giữa thử vận khí một chút ngay tại diệp phong trong lòng suy nghĩ đ a n g lúc chỉ thấy mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu tím lộ ra cao quy ưu nhã lân y h ìa san giờ phút này phá vỡ kết giới nói với diệp phong ư muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng tìm được luyện chế tuyết liên hồi xuân đan dự thảo cũng chỉ có thể đi lăng thiên trong các thử một chút nghĩ đến luyện chế tuyết liên hồi xuân đan điều kiện hà khắc diệp phong không nhịn được cau mày một cái một trận bất đắc di nói phải biết muốn luyện chế ra tuyết liên hồi xuân đan đến trừ yêu cầu lục phẩm luyện đan sư gia còn cần nhiều hơn hai mươi loại cực kỳ chân quý huyền giai cao cấp dự thảo cùng với một mực thuốc chủ yếu ngàn năm cấp bậc trở lên băng sơn tuyết liên mà ngàn năm cấp bậc trở lên băng sơn tuyết liên nếu là một khi bị võ giả phục dùng lời nói không chỉ có thể để cho võ giả tu vi vượt qua một nấc thang hơn nữa ngay cả võ giả trong cơ thể ám thương cũng có thể bị băng sơn tuyết liên chính giữa dược liệu cùng nhau loại trừ cho nên thường thường ngàn năm cấp bậc trở lên băng sơn tuyết liên ở toàn bộ chung vũ vực chính giữa đều là có tiền mà không mua được tồn tại lấy diệp phong bây giờ tài sản sợ rằng ngay cả mua một cánh hoa tư cách cũng không có đi thôi đi trước phòng đấu giá nhìn một chút đang nói lắc đầu một cái đem trong lòng suy nghĩ ném qua sau khi diệp phong liền kéo lân y hìa san hai người rời đi phiếu m i ể u phòng hướng lăng thiên c á c h trong phòng đấu giá bước đi mặc dù nói hắn trên người bây giờ điểm cống hiến sợ rằng ngay cả tiếp cận đã đủ nhiều hơn hai mươi loại phó vị dược thảo cũng không đủ nhưng là hắn giàu gì cũng là lục phẩm luyện đan sư quả thực không được lời nói chỉ có thể luyện chế một ít đăng dược tới h ô i đoái điểm công hiến ai không nghĩ tới lao tử lại có thể lăn lộn đến trên người ngay cả mười ngàn điểm công hiến cũng không có mức độ đây thật là đi trước khi đến lăng thiên cắt trên đường diệp phong trong lòng cười khổ một tiếng không khỏi thở dài nói đời trước hắn trở thành lục phẩm luyện đan sư thời điểm đã thiên vũ cảnh cấp bậc tồn tại r ồ i mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa trừ những thứ kia lánh đời thế lực ra đã sớm hiếm có địch thủ hơn nữa hắn luyện đan chi thuật nịnh hót khắc võ giả cũng có thể xếp hàng một con đường khởi lại hưởng qua loại này thân không phân văn mùi vị thực lực còn là xa xa chưa đủ a chỉ cần ta có thể đạt tới thiên vũ cảnh cấp bậc tồn tại đ ừ n g nói là mấy chục ngàn điểm công hiến cho dù là băng sơn tuyết liên cũng chẳng qua là mở miệng một câu nói sự tình thôi trong lòng t r ầ m lánh chỉ chốc lát sau đối với khát vọng đem thực lực nhanh chóng tăng lên ý tưởng liền vây quanh ở diệp phong trái tim vây không đi được lăng thiên các đến ngay tại diệp phong lâm vào trầm tư đang lúc lần yi san thanh âm trận diệp phong phục hồi tinh thần lại mỗi lần tới lăng thiên các đều là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết a nghe vậy diệp phong bước chân ngay sau đó dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vô cùng to lớn diện tích chân có mấy ngàn thước chương i m c ở c ba trăm tám mươi bảy lăng thiên buổi đấu giá nghe được diệp phong tự d ê ước lân y đi san che miệng cười một tiếng mở miệng nói đi thôi trước đi xem một chút lăng thiên trong các buổi đấu giá có hay không có chúng ta yêu cầu dự thảo không có tiếp tục lân ý gì san lời nói diệp phong cười n h ạ t sau dẫn đầu bước vào lăng thiên các chính giữa hướng buổi đấu giá phương hướng đi tới lăng thiên các chính giữa trừ tất cả lớn nhỏ cửa hàng còn có bảy sạp hối đ o á i điểm cống hiến võ giả ra liền thuộc buổi đấu giá hấp dẫn người chú ý nhất mà lăng thiên trong các buổi đấu giá cũng chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc trong đó hạ cấp buổi đấu giá chính giữa một loại đều là huyền giai cấp bậc vật phẩm bình thường cho ngoại viện đệ tử cởi mở trung cấp buổi đấu giá bình thường cho nội viện đệ tử hoặc là ngoại viện chân truyền đệ tử cởi mở chính giữa một loại chính là huyền giai cao cấp đến địa giai trung cấp thiên tài địa bảo thậm chí giống như thiên niên tuyết liên cấp bậc này dự thảo cũng có thể xuất hiện ở trung cấp buổi đấu giá chính giữa thượng cấp buổi đấu giá chính là cho thiên lăng vũ viện chính giữa có nhất định thân phận địa vị hoặc là thực lực cường hãn cường giả cởi mở một loại cách mỗi mấy năm mới mở khải một lần thường thường mở ra thời điểm cũng sẽ đưa tới toàn bộ thiên lăng vũ viện oanh động ngay cả nội viện đệ tử đều rối rít tê phá ra đầu muốn đi vào mở mắt một chút thấy nghe nói lần trước thượng cấp buổi đấu giá mở ra thời điểm áp t r ụ p bảo bối là một khối năm mười vạn năm cấp bậc vũ cốt ước chừng vô xuống mấy trăm tỷ điểm cống hiến giá cả lấy diệp phong thân phận bây giờ có thể tiến vào trung cấp phòng đấu giá cũng nhiều thua thiệt phiếu miểu phong chân truyền đệ t ử cái thân phận này nếu không lời nói lấy diệp phong trên người điểm c ô n g hiến cũng chỉ có thể tại hạ cấp buổi đấu giá trong đi dạo một chút dù sao muốn đi vào lăng thiên các phòng đấu giá cần phải giao nạp ít nhất mấy ngàn thậm chí hơn một mươi ngàn điểm c ô n g hiến tùy tiện một người bình thường chỗ ngồi ít nhất cũng phải mấy ngàn điểm c ô n g hiến mới có thể mua tới mà hơi khá một chút ghế khách quý vị đều cần mấy chục ngàn điểm cống hiến tới mua về phần lô ghế riêng vậy cũng là có phòng đấu giá thẻ hội viên võ giả mới có tư cách hưởng thụ coi là t u y tiện tìm một cái hơi chút gần trước giờ phổ thông châu ngồi đi nhìn trong tay là số không nhiều điểm cống hiến diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái đóng mấy ngàn điểm cống hiến sau khi liền dẫn lân y lìa san hướng hơi tính lặng hai cái châu ngồi đi tới diệp tiểu hữu không nghĩ tới lần đ ầ u giá này biết thậm chí ngay cả ngươi cũng kinh động hay sao vừa mới ngồi xuống diệp phong còn chưa kịp quan sát một ít hoàn cảnh chung quanh một thanh âm quen thuộc liền từ bên cạnh hắn vang lên mục phong chủ nghe được cái này thanh âm quen thuộc diệp phong quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một bộ áo gai vải thô ăn mặc mục phong nông đang ngồi ở hắn bên trái cách đó không xa mặt đầy nụ cười mà nhìn mình không nghĩ tới mục phong chủ lại tấn cấp đến nguyên vũ cảnh ngay cả luyện đan chi thuật cũng đột phá đến thất phẩm luyện đan sư t ầ n g thứ tại hạ chúc mừng t h ờ i quan sát một lát sau diệp phong liền cảm nhận đến mục phong nông trên người tu vi cùng luyện đan chi thuật lại song song đột phá không khỏi một trận kinh ngạc nói lúc trước mục phong nông chẳng qua là khôn vũ cảnh đỉnh phong thôi lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền có thể đột phá đến nguyên vũ cảnh hiển nhiên gặp phải cơ duyên g ì mới đưa tu vi với luyện đan chi thuật tăng lên ha ha, ha. lão hủ mặc dù có thể đột phá đến thất phẩm luyện đan sư hơn nữa còn có thể bước vào nguyên vũ cảnh cũng đều là ký thác diệp tiểu hưu phúc a nghe vậy mục phong nông ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau đó liền mặt đầy cảm kích nhìn diệp phong mở miệng nói phải biết trước hắn học hỏi diệp phong luyện chế ngân xương đoạt phách đan sau khi lại bị diệp phong dùng tứ giai lò luyện đan luyện đan dẫn dắt vì vậy liền đau hạ quyết tâm đem chính mình luyện đan lục phẩm lò luyện đan tự tay hủy diệt cầm nhất phẩm lò luyện đan bắt đầu luyện đan có ai nghĩ được đến mặc dù sử dụng nhất phẩm lò luyện đan luyện chế đan dược lục phẩm tỷ lệ thành công thấp đáng thương nhưng là mục phong nông cầm nhất phẩm lò luyện đan khổ luyện mấy tháng sau khi đang dùng lục phẩm lò luyện đan luyện chế đan dược lúc phát hiện hắn đối với luyện đan lúc độ thuần t h ủ lại đột nhiên tăng mạnh đã bất chi bất giác bên trong đột phá đến thất phẩm luyện đan sư chính giữa điều này cũng làm cho coi là đem luyện đan chi thuật đột phá thất phẩm sau khi mục phong nông lại một lúc hiếu kỳ diệp phong đưa cho hắn cái viên này ngân xương đoạt phách đan cho dùng xuống kết quả tên này ngân xương đoạt phách đan lại đưa hắn mấy chục năm qua không có s ô n g phá nguyên vũ cảnh bình cảnh một dạ chi gian hoàn toàn xông phá thuận lợi bước vào nguyên vũ cảnh cấp bậc chuyện này đơn giản là tạo hóa t r e o người a ngoa tào không nghĩ tới lao tử ngân xương đoạt phách đan còn có cầm tứ phẩm lò luyện đan luyện đan lại có thể giúp người này đột phá nhiều năm qua bình cảnh nghe xong mục phong nông sau khi giải thích diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười nói đây thật là hữu tâm trồng hoa hoa bất hai vô tâm s e n vào liêu thành âm a không nghĩ tới hắn tùy tùy tiện tiện luyện chế một quả ngân xương đoạt phách đan lại có thể giúp mục phong nông sông phá nhiều năm qua bình cảnh đây quả thực là quá đúng dịp bất quá bởi vì luyện đan sư thường xuyên muốn tiếp xúc hỏa diễm nói luyện đan dược mà mục phong nông vũ hồn lại vừa là mục thuộc tính vũ hồn ở mục phong nông nhiều năm luyện đan phát c á o diễm đối với vũ hồn dưới áp chế sẽ gặp đem tu vi lâm vào bình cảnh chính giữa không cách nào đang làm tăng lên mà ngân xương đoạt phách đan là có thể đem võ giả trong cơ thể hỏa độc toàn bộ bạc trừ ở cộng thêm mục thuộc tính vũ hồn gặp thủy gặp băng dưới tình huống dĩ nhiên sẽ bồi bổ đứng lên cho nên mục phong nông có thể lợi dụng ngân xương đoạt phách đan đột phá đến nguyên vũ cảnh trừ vận khí ra nguyên nhân chủ yếu chính là nhiều năm qua một mực luyện đan mới không cách nào đem đột phá tu vi đến nguyên vũ cảnh về p h ầ n mục phong nông dùng nhất phẩm lò luyện đan luyện chế đan dược lục phẩm nước chạy thành sông đem luyện đan chi thuật đột phá đến thất phẩm luyện đan sư cấp bậc chủ yếu vẫn là bởi vì mục phong nông lâu dài tới một mực mượn lò luyện đan cái này ngoại lực ở cộng thêm qua nhiều năm như vậy luyện đan đã sớm nước chảy thành sông muốn đang làm đột phá chỉ có thể đi trước xuống trước mắt ngoại lực dựa vào tự thân luyện đan kỹ xảo mới có thể đem luyện đan chi thuật đang làm đột phá như vậy thứ nhất mục phong nông vì sao ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian đem tu vi với luyện đan chi thuật song song đột phá diệp phong liền nhất thời nhưng với ngực diệp tiểu hữu ta xem ngươi sắc mặt tái nhợt khí s ắ c không được chẳng lẽ là trong cơ thể có cái gì ám thương hay sao đem tự thân đột phá sự tình cùng diệp phong sau khi giải thích mục phong nông thấy diệp phong khí sắc không tốt lắm liền cảm thấy rất ngờ v ự c đạo phải biết lần trước hắn thấy diệp phong thời điểm có thể là có thể một quyền đánh giết ngoại viện xếp hạng thứ ba mươi phương hồng tinh k h í thần thật là đầy đặn tới cực điểm nhưng này mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy không nghĩ tới diệp phong khí sắc cư nhiên như thế kém cái này làm cho mục phong nông trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không dứt lúc trước ở lúc thời điểm tu luyện không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma cho tạo thành hôm nay tới đây buổi đ ầ u giá ta cũng là vì tìm một ít có thể chữa trị nội thương dược thảo nghĩ đến lúc trước chính mình lâm vào điên cuồng chính giữa theo bản năng đi dung hợp bát bộ long thần hỏa cảnh tượng diệp phong lúng túng cười một tiếng mở miệng giải thích chương ba trăm tám mươi tám áp chục bà bối thì ra là như vậy khó trách diệp tiểu hữu khí sắc như thế kém lão hủ còn tưởng rằng diệp tiểu hữu cũng là hướng về phía lần đấu giá này sẽ chính giữa áp t r ụ c bảo bối tới nghe xong diệp phong sau khi giải thích mục phong nông gật đầu một cái mở miệng nói áp t r ụ c bảo bối nghe vậy diệp phong cảm thấy rất ngờ vực đạo không sai nghe nói lần đấu giá này sẽ áp t r ụ c bảo bối là một đạo huyền giai cao cấp yêu hỏa gọi là lưu d i ệ m yêu hỏa mặc dù không có dị hỏa uy lực kinh khủng nhưng là cũng coi là luyện đan sư tha thiết ước mơ b ả o bối cười n h ạ t sau mục phong nông liền mở miệng giải thích lưu diễm yêu hỏa nghe vậy diệp phong c a o mày một cái trong đầu liền xuất hiện liên quan tới lưu diễm yêu hỏa tin tức lưu diễm yêu hỏa giống như là ở vào cực kỳ thưa t h ấ t hỏa thuộc tính lưu ly d i ễ m yêu thú trên người hơn nữa thường thường lưu ly d i ễ m yêu thú tính cách cực kỳ cuồng bạo nghĩ tưởng muốn chảm sát xuống lưu ly d i ễ m yêu thú từ đứng dậy thượng lấy được đến lưu diễm yêu hỏa cũng là một kiện cực kỳ không chuyện dễ về phần yêu hỏa chính là uy lực kém dị hỏa thêm so với ngọn lửa thông thường cường hãn một loại hỏa diễm thường thường chỉ có thể từ hỏa thuộc tính yêu thú trong cơ thể lấy được mặc dù không có dị hỏa chân quý nhưng là cũng đã là vô số luyện đan sư trong lòng tha thiết ước mơ chân bảo ai không sai ta một người bạn thân hắn đang cùng trăm vạn năm cấp bậc đại yêu hàn huyết ngâm độc mãng xà lúc chiến đấu không cẩn thận bị hàn huyết ngâm độc mãng xà nọc độc đánh trúng mặc dù kịp thời thoát đi nhưng là cũng bên trong hàn huyết ngâm độc mãng xà kịch độc trừ phi đánh chết đầu kia trăm vạn năm cấp bậc đại yêu hàn huyết ngâm độc mãng xà đem mật r á n dùng hoặc là dùng dị hỏa nhiệt độ cao đem trong cơ thể hàn độc tống ra nếu không lời nói không có những thứ khác ý thì cứu phương pháp mà cho nên ta tới buổi đấu giá cũng là ôm ngựa chết coi là ngựa sống ý ỉa ý tưởng nhìn một chút buổi đấu giá bên trong lưu diễm yêu hỏa có thể hay không đem ta người bạn thân này tánh mạng cứu trở về thở dài một hơi sau mục phong nông một trận bất đắc di nói dị hỏa nếu như ta nhớ không lầm mục lao trên người của ngươi liền có dị hỏa bảng hạng ba mươi tám b ă n g viêm minh hỏa vì sao còn phải bỏ gần cầu xa tới buổi đấu giá tìm dị h ỏ a đây nghe xong mục phong nông lời nói sau Diệp dù thời cảm thấy rất ngờ vực đạo. Phải biết, i Phong nhất thấy chém chết trong đạo. lòng ngờ rất cảm vực mặc đầu k Ai trăm vạn năm cấp bậc hàn tuyết t r năm ngâm độc mãng vạn hàn như lên cấp bậc độc khó xà ờ có ta h phong nông trong cơ thể h ể mục cơ trong nông dị ỏ mặc mạch cùng cũng dù không cùng hắn, kiểu kinh hắn thôn thiên hỏa kinh khủng, cũng vui đã e m hàn độc đ bức ra. Ai, ta đã sớm thử qua ta băng viêm minh hỏa dùng ở ta người bạn tốt kia trên người căn bản là không có cách cứu h ắ n thậm chí chỉ có thể càng thôi phát hàn chết lắc đầu một cái sau mục phong nông cười khổ một hồi nói ngay cả bảng dị hỏa xếp hạng thứ ba mười tám băng viêm minh hỏa cũng không có biện pháp nghe xong mục phong nông lời nói sau diệp phong cau mày một cái đạo ta băng viêm minh hỏa chính là lãnh nhiệt thay nhau không chỉ có đến nhiệt độ cao hơn nữa còn có hà n khí mà ta người bạn tốt kia bị chúng hàn độc một khi gặp phải hà n khí sẽ gặp tăng lên hàn độc lan tràn chỉ sợ ta gắng phải thay hắn bức ra hàn độc lời nói còn chưa chờ ta đem trong cơ thể hắn hàn độc hoàn toàn bức ra hắn liền đã độc phát thân vong cho nên trừ tìm được còn lại dị hỏa nếu không lời nói nghĩ tưởng muốn cứu ta người bạn thân này thật sự là khó như lên trời lắc đầu một cái sau mục phong nông một trận thở dài nói diệp phong trên người thanh vân thiên viêm hỏa hắn cũng không phải là không có nghĩ tới chẳng qua là thanh vân thiên viêm hỏa mặc dù cũng thuộc về dị hỏa nhưng lại uy lực thật sự là có chút yếu hơn với trăm vạn năm đại yêu lưu lại tới hàn độc tương đối căn bản không đáng giá nhắc tới hơn nữa muốn đem hàn độc bước ra lời nói tên k i a thi triển dị hỏa võ giả tất nhiên sẽ bị hàn độc ảnh hưởng lấy diệp phong càn vũ cảnh sơ cấp thực lực nếu là bị hàn độc dính một tia sợ rằng cũng chưa chắc có thể còn sống sót về phần cửu mạch thôn thiên hỏa bởi vì mục phong nông vừa mới bế quan đi ra cho nên căn bản không biết cựu mạch thôn thiên hỏa đã sớm bị diệp phong luyện hóa nếu không lời nói thì không phải là hiện tại tâm tình tìm còn lại dị hỏa mục lão ngươi cái này há chẳng phải là ở bỏ gần cầu xa trên người của ta dị hỏa đã đủ rồi đưa ngươi người bạn tốt kia trong cơ thể hàn độc hoàn toàn khu trừ nghe xong mục phong nông lời nói sau diệp phong hơi trầm tư một lát sau cười nhạt một cái nói vôi v ạ n h ắ n tới buổi đấu giá chính giữa tìm dự thảo lại người không có đồng nào nếu là có thể làm cái này thuận nước d r n g thuyền đem mục lao vị bằng hữu này cứu thuận tiện do mục lao tới gánh vác hắn mua tuyết liên hồi xuân đan chi phí ha chẳng phải là l ư ợ n g toàn k ỳ mỹ hơn nữa mục phong nông cũng là bởi vì hắn đưa cái viên này ngân xương đoạt phách đan mới thành công bước vào nguyên vũ cảnh phải biết nếu không phải là bởi vì thiếu một quả ngân xương đoạt phách đan lời nói diệp phong cũng không trở thành thiếu chút nữa bỏ mạng ở cửu mạch thôn thiên tháp chính giữa diệp tiểu h ư u trên người của ngươi dị hỏa ta quả thật nghĩ tới chẳng qua là ngươi đạo kia màu đỏ xanh dị hỏa tựa hồ là do hai loại bất đồng dị hỏa d u n g hợp vào một chỗ hơn nữa uy lực cùng kia trăm vạn năm đại yêu lưu lại hàn độc tương đối quả thực chút yếu kém cách nếu là cưỡng ép trừ độc lời nói sợ rằng độc còn còn không khu trừ ngược lại thì sẽ liên lụy diệp tiểu h ư u lắc đầu một cái sau mục phong nông than thở một tiếng mở miệng nói nếu không phải diệp phong lời nói hắn cũng không khả năng đem tu vi với luyện đan chi thuật song song đột phá cho nên giờ phút này cho dù là diệp phong có năng lực đem hàn độc loại trừ mục phong nông cũng không muốn ở liên lụy diệp phong dù sao ân đề đoán trả loại chuyện này hắn còn không làm được nếu là một khi hàn độc từ hắn người bạn tốt kia trong cơ thể khu trừ lời nói sẽ gặp rời đi ở diệp phong trong cơ thể đến lúc đó lấy diệp phong càn vũ cảnh sơ cấp thực lực sợ rằng không ra một hơi thở cũng sẽ bị kia cổ kinh khủng hàn độc ăn mòn mục lão ta bây giờ yêu cầu luyện chế tuyết liên hồi xuân đan dược thảo tới khôi phục ta thương thế trong cơ thể nếu là ta có thể giúp ngươi vị bằng hữu này khu trừ hàn độc lời nói không biết mục lão ngươi có thể hay không giúp ta tìm kiếm được những dược thảo này nhìn chằm chằm trước người mục phong nông diệp phong cẩn thận chầm lánh chỉ chốc lát sau mở miệng nói dưới mắt nghị tưởng phải nhanh làm cho đều luyện chế tuyết liên hồi xuân đan d ự thảo cũng chỉ có thể thông qua mục phong nông thủ đoạn dù sao một tên thất phẩm luyện đan sư hơn nữa còn là nguyên vũ cảnh cấp bậc thực lực nghị tưởng phải nhanh chóng tìm được mấy vị d ự thảo hẳn cũng không phải là cái gì việc khó cho nên diệp phong cẩn thận trầm tư nửa ngày trời sau tiện lợi xuống quyết định chủ ý tuyết liên hồi xuân đan những thứ này phó vị d ự thảo ngược lại dễ dàng tìm chắc hẳn lần đấu giá này sẽ chính giữa thì có thể đem các loại phó vị dược thảo gặp đủ chẳng qua là kia vị thuốc chủ yếu tài ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên thật là có nhiều chút khó làm mục phong nông cao mày một cái sau không khỏi một trận bất đắc di nói theo hắn biết toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa sợ rằng trừ cái kia vị đi qua bắc cực băng nguyên kết quả người bị hàn độc bạn tốt ra những người khác trong tay cũng không diệp phong yêu cầu băng sơn tuyết liên mà hắn người bạn thân này hỉ nộ vô thường thực lực lại vô cùng kinh khủng dưới mắt người bị hàn độc k h ô n nhiễu muốn từ trong tay thỉnh cầu tới đây b ủ i cây băng sơn tuyết liên sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ chăng ba trăm tám mươi chín hàn độc ai chẳng lẽ mục lão biết băng sơn tuyết liên tung tích hay sao thấy mục phong nông mặt đầy làm khó biểu tình diệp phong hai mắt tỏa sáng gấp vội mở miệng d o hỏi dưới mắt đan sư thi đấu với bảy mươi hai đỉnh thi đấu còn thừa lại thời gian đã cũng không nhiều nếu là thương thế hắn một mực không cách nào khỏi hẳn lời nói chờ đến đan sư thi đấu với bảy mươi hai đỉnh thi đấu thời điểm sợ rằng thương thế trong cơ thể nhất định sẽ thành vướng vận cho nên bây giờ diệp phong chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp trước đem thương thế trong cơ thể chữa mới là thượng sách không dối gạt diệp tiểu hữu băng sơn tuyết liên tung tích l á o hủ quả thật biết bất quá trùng hợp là gốc cây này băng sơn tuyết liên ở ta vị kia người bị hàn độc bạn tốt trên tay mà hắn lại bị lạnh độc ảnh hưởng bây giờ tính tình đại biến muốn từ trong tay hắn đòi muốn đi qua đơn giản là khói như lên trời lắc đầu một cái sau mục phong nông mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng giải thích thì ra là như vậy nếu như vậy như vậy bùi cây băng sơn tuyết liên nếu có thể coi như cứu mục lão người bạn tốt kia tánh mạng một cái điều kiện lời nói chắc hẳn mục lão người bạn tốt kia quả quyết sẽ không cự tuyệt chứ yên lặng một lát sau diệp phong trong lòng một trận bừng tỉnh đại ngộ nhất thời trên mặt một vệ tự tin nổi lên cười nhạt một cái nói có cửu mạch thôn thiên hỏa nơi tay diệp phong tin tưởng cho dù là trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lưu xuống hàn độc khu trừ đứng lên cũng là dễ như trở bàn tay về phần bội cây kia ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên làm làm điều kiện trao đổi chỉ cần hắn có thể đủ cứu mục phong nông người bạn tốt kia lời nói tiện lợi làm là hồi báo như vậy thứ nhất vừa vặn có thể giải quyết hắn dưới mắt vấn đề khó khăn đây thật là ngủ gật đưa tới gối chỉ cần có thể cứu cái tên kia lấy cái tên kia tính cách đừng nói là một gốc ngàn năm cấp bậc b ă n g sơn tuyết liên coi như là vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo cái tên kia cũng có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho người tới chẳng qua là diệp huynh đệ ngươi dị hỏa muốn khu trừ trăm vạn năm cấp bậc đại yêu lưu lại hàn độc thật sự là ngay tại mục phong nông còn chưa có nói song đăng lúc trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn để cho mục phong nông cả người một trận run rẩy vô cùng trong mắt lộ ra mà ra kinh hỉ căn bản là không có cách k i ể m chế xuống tới chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa một đạo ngọn lửa màu tím b ầ m như đ ồ n g điệu bì tinh linh một dạng không ngừng ở diệp phong trong tay qua lại lăn lộn khiêu động lên nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể ở nơi này đạo ngọn lửa màu tím b ầ m chính giữa cảm nhận được một khẩu ngút trời như vậy kinh khủng nhiệt độ luôn ngọn lửa màu tím này chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười ba cựu mạch thôn thiên hỏa t chẳng lẽ chính là nhìn diệp phong trong tay qua lại nhảy lên t ử sắc hỏa diễm mục phong nông không nhịn được xoa xoa con mắt dẹ đặt mở miệng hỏi cho dù mục phong nông hôm nay là nguyên vũ cảnh cừng giả nhưng trước mắt này cái thiên đại tin tức đối với hắn mà nói không khác giống như quả bom một dạng đem trái tim của hắn chấn đ ù n văng r ộ i dù sao nhưng này là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ bảng dị hỏa xếp hạng thứ mười ba cựu mạch thôn thiên hỏa không sai cái này dị hỏa chính là cựu mạch thôn thiên hỏa cựu mạch thôn thiên hỏa uy lực kinh khủng mục lao chắc hẳn ở quá là rõ ràng có luồng ngọn lửa màu tím này không biết mục lão cảm thấy tại hạ là hay không c ó thể cứu ngươi người bạn tốt kia cười nhát sau diệp phong liền cầm trong tay cựu mạch thôn thiên hỏa thu hồi nhìn vẻ mặt vô cùng khiếp sợ mục phong nông hỏi không hổ là diệp tiểu hữu không nghĩ tới ngay cả c ử u mạch thôn thiên hỏa như vậy bảo bối cũng có thể luyện hóa thành công ước chừng lăng hồi lâu sau mục phong nông mới từ diệp phong mang đến cho hắn rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại theo bản năng thất thanh nói phải biết sớm lúc trước hắn liền có qua luyện hóa thôn thiên tháp chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa dự định dù sao cái này dị hỏa đối với thiên lăng vũ viện vô số đệ tử với phong chủ mà nói đều là nướng tay được bảo vật nhưng là thiên diễm cốc bên ngoài tử sắc h ỏ a diễm đối với càn vũ cảnh bên dưới võ giả chỉ là biểu diễn ra không tới một phần trăm huy lự tôi h một khi có thực lực vượt qua càn vũ cảnh võ giả muốn vượt qua thiên diễm cốc bên ngoài tử sắc h ỏ a diễm nhất định phải gấp mấy trăm lần trên kinh khủng nhiệt độ cao mới được hơn nữa một khi thực lực vượt qua càn vũ cảnh võ giả ở tử diễm h ỏ a hải chính giữa thúc giục linh lực lời nói c h i a cổ kinh khủng tử sắc hỏa diễm sẽ gặp điên cuồng bắt đầu thôn phệ võ giả trong cơ thể dị hỏa không ra một hơi thở công phu liền có thể đem một tên càn vũ cảnh cấp bậc chi thượng vũ giả trong cơ thể linh lực sống sờ sờ thôn phệ không còn một ngống có thể tưởng tượng được một khi võ giả ở tử diễm hỏa hải chính giữa mất đi linh lực sẽ là kết quả gì trừ bỏ mạng ở tử diễm hỏa hải chính giữa bên trong căn bản không có cái thứ nhì khả năng mà diễm phong chẳng qua là c à n vũ cảnh sơ cấp thực lực thôi lại có thể vượt qua thôn thiên tháp chín tầng gáng gượng chịu đựng cửu mạch thôn thiên hỏa mang đến thống khổ tương k ỳ luyện hóa thành công phần này tâm tính với lực ý chí căn bản không phải võ giả tầm thường có thể so sánh thậm chí một ít thiên tài tuyệt thế cũng chưa chắc có diệp phong như vậy bền bỉ tâm tính chỉ bằng vào một điểm này mục phong nông liền đối với diệp phong lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa thậm chí tại nội tâm chính giữa diệp phong lên cao đến tuyệt thế yêu nghiệt mức độ có diệp huynh đệ cửu mạch thôn thiên h ỏ a cái lao già đó tánh mạng rốt cuộc coi như là bảo vệ đến chắc hẳn kia hàn độc hẳn cũng không khả năng là cửu mạch thôn thiên h ỏ a đối thủ về phần diệp huynh đệ ngươi yêu cầu những thuốc kia thảo chờ một hồi buổi đấu giá bắt đầu chúng ta đem phó vị dược thảo mua đủ sau khi liền trực tiếp đi tìm cái lao già đó đem băng sơn tuyết liên muốn tới lại nói ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi mục phong nông mặt đầy hưng phấn nhìn diệp phong ngay cả gọi cũng theo bản năng thay đổi dù sao lấy diệp phong thiên phú còn có kinh khủng tâm tính với lực ý chí không ra vài chục năm công phu siêu vượt bọn họ những lao gia h ỏ a này đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình bây giờ nếu là có thể lấy lòng diệp phong thậm chí đem lôi kéo tới lời nói chờ đến lúc đó tuyệt đối sẽ là lưu đan phong một sự giúp đỡ lớn ừng gật đầu một cái sau diệp phong liền đưa mắt về phía sắp bắt đầu buổi đ ấ u giá bây giờ luyện chế tuyết liên hồi xuân đan dự thảo đều đã co tung t í c h chỉ cần hắn có thể đủ đem mục phong nông trong miệng người bạn tốt kia trong cơ thể hàn độc khu trừ thương thế trong cơ thể liền có thể hoàn toàn khu trừ bất quá muốn đem trăm vạn năm đại yêu lưu lại hàn độc khu trừ cũng là cực kỳ khó khăn một chuyện nếu là đến lúc đó sơ ý một chút đem mục phong nông trong miệng người bạn tốt kia trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tứ chi bách hải cho không cẩn thận đốt thành cho vậy coi như thật thành tội quá khanh khách tiểu nữ là lần này buổi đấu giá đấu giá sư đường thi vũ ở thân ta cạnh là lăng thiên các chính giữa lớn nhất quyền uy lục phẩm giám bảo sư văn lão lấy văn lao giám bảo thực lực chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng không cần nói nhảm đa số bây giờ lên trước chúng ta hôm nay buổi đấu giá bảo bối thứ nhất chỉ thấy một tên thân xuyên trường bảo màu đỏ hai cái giống như ngọc phấn như vậy thon dài trắng như tuyết chân dài không biết là vô tình hay là cố ý đất lộ ra bên ngoài một đôi trắng như tuyết ngạo nhân kiên thật giờ phút này chính theo tiếng cười một trận khẽ run cô gái quyển lính rũ giờ phút này trên mặt toát ra một tia mị hoặc ý hướng mọi người dưới đài cười duyên một tiếng sau khi liền mở miệng nói chương ba trăm chín mươi tứ tượng đan ồn ào vừa dứt lời liền do vài tên vóc người dáng đẹp trong tay bưng kim sắc vòng tròn thị n ữ đem bảo vật bưng lên đài phơi bày ở trước mắt mọi người chỉ thấy ở nơi này kim sắc vòng tròn chính giữa giờ phút này đang lẳng lặng nằm một quả lòng nhãn kích cỡ tương đương dáng êm dịu đầy đạn b ó n g ánh trong suốt tản ra trận trận đan hương đan g dược hiện nhiên lấy viên thuốc này phát tán ra đậm đà đan hương còn có đan dược thượng mơ hồ phát ra đan mang cho dù là không hiểu luyện đan võ giả cũng đã biết là một quả cực kỳ khó cầu đan dược khanh khách viên thuốc này gọi là tứ tượng đan chính là lục phẩm viên mãn đăng dược một khi dùng có thể trợ giúp c à n vũ cảnh cấp bậc võ giả cưỡng ép đột phá trong cơ thể bình cảnh đem tu vi tăng lên một cấp độ hơn nữa đi qua văn lao giám định này cái tứ tượng đan chính là do vừa mới đột phá thất phẩm luyện đan sư mục phong chủ l u y ệ n chế cho nên giá quy định một trăm l i n điểm công hiến mỗi lần ra giá không phải thấp hơn một mươi điểm công hiến Yêu mị cười một tiếng sau khi tên gọi đường thi vũ đấu giá sư đem thị nữ trong tay vòng tròn nhận lấy hướng mọi người biểu diễn một phen sau liền cười yếu đ ớt đạo cái gì lần đấu giá này sẽ bảo bồi thứ nhất lại chính là tứ tượng đan t lại là mục lão luyện chế tứ tượng đan bất luận như thế nào ta đều nhất định phải đem lấy được ha ha có này cái tứ tượng đan ta mấy năm không có đột phá cản vũ cảnh viên mãn rốt cuộc có thể hoàn toàn đột phá hôm nay nếu ai dám theo ta cướp này cái tứ tượng đan đừng trách lão tử không khách khí đường thi vũ vừa dứt lời toàn bộ buổi đấu giá chính giữa vô số võ giả trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên rồi rít mở miệng đấu giá đứng lên ta ra một trăm m ư ơ i n g h n điểm cống hiến một trăm hai mươi điểm cống hiến lao tử ra một trăm năm mươi nghìn ai dám có thể lão tử cướp này cái tứ tượng đan cơ hồ là ngắn ngủi hô hấp gian công phu n à y cái tứ tượng đan giá cả liền từ một trăm năm mươi nghìn tăng tới hơn hai mươi vạn điểm cống hiến thiên giới cuối cùng từ một danh thiên lôi phong đệ tử ra giá vô xuống không nghĩ tới một quả tứ tượng đan lại có thể mua như vậy giá cả thấy như vậy một màn diệp phong không khỏi một trận dợ khóc dợ cười nói phải biết luyện chế tứ tượng đan thành vốn nhiều nhất bất quá năm sáu chục ngàn điểm cống hiến thôi hơn nữa này cái tứ tượng đan nếu là đặt ở cửa hàng nhiều nhất một trăm năm mươi nghìn cũng đã là thiên giới chỉ khi nào này cái tứ tượng đan cộng thêm lưu đan phong phong chủ thất phẩm luyện đan sư mục phong nông nhãn hiệu sau khi đơn giản là trả giá vãng thượng p h i ê n gấp đôi đều thuộc về bình thường nếu là diệp huynh đệ có rảnh rỗi không ngại luyện chế một ít đan dược để cho lão hủ thay diệp huynh đệ đem ra buổi đấu giá đấu giá đến lúc đó tin tưởng diệp huynh đệ nhất định có thể đủ hài lòng t h ế vậy mục phong nông khẽ mỉm cười sau liền mở miệng nói mục lao có lòng chờ lần này luyện chế tuyết liên hồi xuân đan lúc ta liền luyện chế một ít đăng dược giao cho mục lao xử lý gật đầu một cái sau diệp phong mở miệng nói dù sao chỉ cần cộng thêm mục phong nông nhãn hiệu cho dù là ở tiện nghi đăng dược cũng có thể bay lên gấp mấy lần chủ yếu nhất là cho dù là giá cả thăng vọt những đan dược này đều là có tiền mà không mua được thậm chí một quả khó cầu mà luyện chế đan dược đối với diệp phong mà nói chẳng qua là dễ như t r ở bàn tay sự tình thôi giống như có thể luyện chế đan dược lại không cần tìm thời gian bày sạp liền có thể lấy được điểm công hiến vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa ha ha diệp huynh đệ sự tình đó chính là lão hủ sự tình diệp huynh đệ có thể ngàn vạn lần không nên k h á c h khí nghe vậy mục phong nông trong lòng vui mừng nhất thời cười ha ha một tiếng đạo dù sao dưới mắt có thể có với diệp phong gần hơn quan hệ phương thức đối với hắn mà nói đã là kiếm b u ồ n không l ô sự tình ngay tại diệp phong cùng mục phong nông nghị luận giữa cùng với có không ít bảo bối đã bán đấu giá ra trong đó thậm chí có một quả linh quả gọi là linh tử quả chính là huyền giai đỉnh cấp linh quả một khi bị võ giả phục dùng có tám năm mười tỷ lệ lĩnh ngộ một loại trăm binh áo nghĩa mặc dù linh tử quả không có đạo ẩn thông thiên quả hiệu quả xuất sắc nhưng là đang đấu giá sẽ chính giữa cũng đã là không tệ bà bối không ra trong chốc lát liền bị một tên tử tiêu phong đệ tử lấy bảy trăm ngàn điểm cống hiến thiên giới vô xuống khanh khách sau đó phải đấu giá bảo vật chắc hẳn tại chỗ luyện đan sư các bằng hữu cũng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng chỉ thấy ở trên đài đấu giá đường thi vũ cười duyên một tiếng sau khi đem toàn trường ánh mắt mọi người cũng hấp dẫn ở nàng này một đôi ngạo nhân kiên thật trên sau liền đem thị n ữ trong tay vòng tròn thượng c ầ m đoạn vấn lên hiện ra vòng tròn thật sự bày ra vật phẩm chỉ thấy ở kim sắc vòng tròn chính giữa để ước chừng tám cái nhiều xúc vật mang hơn nữa tám cái xúc vật mang đều là cầm kim sắc khảm nạm ở cộng thêm vô số trận văn hội chế m à thành h i ệ n nhiên là huyền giai thượng phẩm cấp bậc xúc vật mang chắc hẳn tất cả mọi người thấy vòng tròn thượng bày ra xúc vật mang bất quá chúng ta muốn đấu giá cũng không phải là mấy cái này xúc vật mang mà là xúc vật mang chính giữa dược thảo ở nơi này tám cái xúc vật mang chính giữa phân biệt để mấy ngàn bụi cây huyền dai cao cấp dược thảo nếu là chung vào một chỗ lời nói đạt tới mười ngàn bụi cây nhiều nếu để cho ngũ phẩm hoặc là lục phẩm luyện đan sư dùng để luyện chế đan dược lời nói chắc hẳn ít nhất cũng có thể giúp đột phá một cái phẩm dai dù sao trong này dược thảo đủ để cho lục phẩm luyện đan sư luyện chế mấy tháng lâu quyến rũ cười một tiếng sau khi đường thi vũ liền đem xúc vật mang phân đường mở ra đem bên trong dược thảo biểu diễn cho mọi người xem chỉ thấy ở xúc vật mang chính giữa những thứ này huyền giai cao cấp dược thảo mặc dù lớn đa số cũng hơi thường gặp nhưng là ở những dược thảo này trên cũng dính một tầng lộ trâu hiển nhiên là vừa mới hái xuống hơi mới mẻ một ít dược thảo không hổ là lăng thiên trong các cấp phòng đấu giá ngay cả đấu giá d ự thảo rõ ràng đều là như vậy số lượng thấy trên đài đấu giá bày ra mấy cái x ú c vật mang sau khi diệp phong than thở một tiếng xoay người hướng mục lão khẽ gật đầu tỏ ý h i ệ n nhiên những thứ này huyền giai d ự thảo đối với diệp phong mà nói cũng vô cùng trọng yếu nếu là có thể toàn bộ lấy được lời nói đừng nói là luyện chế tuyết liên hồi xuân đan thậm chí luyện chế mấy ngàn mai tứ tượng đan đi ra cũng không phải là cái gì vấn đề ha ha diệp huynh đệ sợ rằng không biết đi những thứ này huyền g a i dự thảo đều là lăng thiên các giá thấp từ ngoại viện đệ tử trong tay thu hồi sau đó đem ra buổi đấu giá thượng gấp bội bán ra a thấy diệp phong cũng không biết trong đó giá thị trường m ụ phong nông cười ha ha một tiếng liền mở miệng giải thích khanh khách tám túi huyền g a i cao cấp dự thảo mỗi túi giá quy định một triệu điểm công hiến ra giá, giá không phải thấp hơn một trăm ngàn Bây giờ bắt giờ giá. đầu đấu p h o ngay đấu đường quyến giá thượng, tiếng thi vũ quyến rũ cười một vũ rũ s u đung đưa đài thân thể, mở miệng hướng mọi người dưới đài hô. Ta chụp một túi, 110 vạn. n g dưới Ta a sặc sỡ chụp thể, một hô. mở mọi úi, tại đường thi vũ vừa dứt lời một tên thanh mục phong đệ tử liền vội vàng đứng lên mở miệng hô dù sao mỗi một túi dược thảo đều là một triệu giá bắt đầu muốn đem tám túi dược liệu toàn bộ vỗ xuống ít nhất cũng phải mười triệu trở lên điểm công hiến tầm thường ngoại viện đệ tử căn bản không khả n n ă gian đem ra được. 391, can quái. Ta ra Trường ta càng ai dám với lao với triệu. dám tử cướp? 2 triệu. Không gian ngắn ra n g ngủi phiến khắc thời gian một túi dược thảo giá cả cũng đã tăng tới hai triệu điểm công hiến dù sao phần lớn mua dược thảo võ giả đều là một ít luyện đan sư cho nên tài sản với võ giả bình thường tương đối căn bản không ở một cái cấp bậc tám túi lao tử đều phải mười tám triệu mọi người ở đây còn đang là một túi dược thảo không ngừng đấu giá lúc trong sân một đạo t h à n h tú thanh âm mảnh đất v a n g tới nhìn kỹ một chút chính là diệp phong nguyên lai、like、mới vừa diệp phong với mục phong nông sau khi thương lượng liền do diệp phong tới phụ trách vua xuống dược thảo đến lúc đó để cho mục lão bỏ ra điểm công hiến khanh khách vị sư đệ này ra mười tám triệu giá cả mỗi túi lấy hai trăm hai mươi hai vạn giá cả đấu giá không biết còn có vị bằng hữu kia ra giá có thể vượt qua vị tiểu sư đệ này đây nghe được diệp phong lời nói sau đường thi vũ cười khúc khích hướng mọi người dưới đài mở miệng hô diệp phong ra giá thật ra thì cũng không tính cao bởi vì mỗi túi đi xuống chẳng qua là hai trăm hai mươi vạn giá cả tôi h cho nên đường thi vũ nghe được diệp phong ra giá sau khi trong lòng cũng không kinh ngạc chẳng qua là đối với diệp phong một hơi thở xuất thủ mua tám túi dược thảo khí phách chẳng qua là hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc a t bất quá giờ phút này dưới đài không ít có đến luyện đan sư thân phận đệ tử nghe được diệp phong ra giá sau khi nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết một khi diệp phong đấu giá tám túi dược thảo lời nói như vậy tám túi dược thảo liền muốn tiến hành đồng thời bán ra trừ phi nói có người cũng với diệp phong ra giá cùng đấu giá tám túi dược thảo nếu không lời nói tám túi dược thảo liền coi như rơi vào diệp phong trong tay nhưng là trở ra viện đệ tử thân phận cho dù là luyện đan sư phẩm giai vừa có thể cao đi nơi nào nghi tưởng phải xuất ra mấy triệu điểm cống hiến tới đấu giá tám túi dược thảo đơn giản là ở nói vớ vẩn hai chục triệu mắt thấy tám túi dược thảo liền muốn rơi vào diệp phong trong tay đang lúc buổi đấu giá một cái ghế lô chính giữa một đạo âm trầm thanh âm manh đất v ă n g tới có người lại ra hai chục triệu、à. nghe giọng điệu này sợ rằng đối phương lai giả bất thiện à, nói không chừng là hướng về phía phương mới mở miệng ra giá cái tên kia tới chặt chặt lần này có thể có trò hay nhìn ngay tại diệp phong cho là tám túi dược thảo rơi vào trong tay mình lúc trong bao xương cái này âm trầm chủ nhân thanh âm mở miệng tuân r i hai chục triệu giá cao trong nháy mắt làm cho cả buổi đấu giá x ô i trào dù sao những dược thảo này nhiều nhất cũng liền chết no giá trị mười tám triệu nếu là ở tiếp tục đấu giá lời nói cho dù là đem những dược thảo này cũng luyện chế thành đăng dược cũng chưa chắc có thể kiếm được trở về những thứ này điểm c ô n g hiến tới tên này mở miệng ra giá người hiển nhiên là có dụng ý khác mà là nhắm thẳng vào diệp theo gió mà đến khanh khách lô ghế riêng vị bằng hữu này lại ra giá hai mươi triệu điểm c ô n g hiến không biết còn có vị bằng hữu kia có thể ra giá cao hơn ở trên ghế riêng vị bằng hữu này thời khắc mấu chốt tám túi dược thảo giá cả nhảy lên tới hai chục triệu điểm cống hiến cấp bậc nhất thời để cho đường thi vũ trong lòng vui mừng dãy rủa yêu mị tiểu thân thể hướng mọi người dưới đài nói về phần ở trên ghế riêng mở miệng ra giá người cho dù là cố ý nhằm vào diệp phong đối với buổi đấu giá mà nói cũng là người trả giá cao được giữa hai người h ân đ oán buổi đấu giá há lại sẽ quản những thứ này huống chi có cạnh tranh vật phẩm bán đấu giá mới có thể đem giá cả nâng cao đi lên một điểm này chính giữa buổi đấu giá mong muốn 230 t r i ệ u lúc này p h o n g đấu ra xuống diệp phong cao mày một cái sau mở miệng h ô mặc dù hắn không biết mở miệng đấu giá người đến tột cùng là ai nhưng thì đối với phương giọng đến xem sợ rằng căn bản không phải hướng về phía tám túi dược thảo tới người này mục tiêu tuyệt đối ở trên người hắn bất quá vô luận là ai muốn ngăn t r ở hắn mua dược thảo lời nói cũng đừng trách hắn không k h á c h k h í dù sao tuyết liên hồi xuân đan quan hồ hắn thương thế trên người chỉ bằng vào một điểm này cướp đoạt dược thảo người cũng đã bị diệp phong đặt ở địch nhân trên vị trí hai mươi lăm triệu ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc lúc trước đạo kia âm trầm thanh âm liền lại lần nữa vang dội ở lô ghế riêng chính giữa hiện nhiên chỉ cần diệp phong tăng giá người này thì sẽ một thẳng với giới ở tiếp tục như vậy lời nói tám túi dự thảo sợ rằng sẽ bị mang lên một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng giá cả trên hí giờ phút này buổi đấu giá chính giữa không ít võ giả nghe được cái này danh nhâm trầm chủ nhân thanh nhâm lên tiếng lần nữa tăng giá sau khi rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh dù sao hai mươi lăm triệu điểm cống hiến đối với ngoại viện đệ tử mà nói đã là một con số khổng lồ cho dù là bên ngoài viện tu luyện vài chục năm sợ rằng cũng chưa chắc có thể tiếp cận đủ nhiều như vậy điểm công hiến hiển nhiên người này thân phận tuyệt đối không phải một tên phổ thông ngoại viện đệ tử đơn giản như vậy diệp huynh đệ chẳng lẽ n g ư ờ i gần đây đắc tội người nào không được theo ta nhìn sợ rằng mở miệng tăng giá nhân thân phần không đơn giản như vậy à thấy vậy mục phong nông cao mày một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn diệp phong mở miệng d o hỏi phải biết cho dù là hắn trên người bây giờ cũng chỉ bất quá chỉ có ba chục triệu điểm cống hiến thôi nhưng này danh lô ghế riêng chính giữa người lại có thể đòi hỏi nhiều ngẩng lên ra hai mươi lăm triệu giá cả sợ rằng thân phận ít nhất cũng là một phong c h i chủ mới đúng mà một phong c h i chủ ở thế nào cũng không trở thành như vậy tới càn quay chứ điều này không khỏi là mục phong nông đối với lô ghế riêng chính giữa người sinh ra vô số nghi vấn đắc tội với người chẳng lẽ là nghe x o n g mục phong nông lời nói sau diệp phong đầu tiên là sức sở tiếp lấy trong lòng liền có một cách đại khái suy đoán h i ệ n nhiên thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc không thể nào biết làm loại chuyện này mà trừ thiên lôi phong ra có thể cùng hắn có như vậy thâm c ử u đại hận người chỉ sợ cũng chỉ có vô giới phong phong chủ tôn vô ấn hơn nữa cũng chỉ có ngoại viện xếp hạng thứ mười chủ phong phong chủ mới có năng lực mắt cũng không nháy một cái đất xuất ra mấy triệu điểm công hiến đến chẳng qua là là cố ý quá cao dược thảo giá cả nếu vị bằng hữu này xuất thủ rộng rãi như vậy như vậy tại hạ liền đem tám túi dược thảo chắp tay nhường nhịn nghĩ lại sau khi diệp phong cười nhạc mở miệng vung tha đạo dù sao những dược thảo này chẳng qua là nhiều chút huyền giai cao cấp dược thảo cho dù là không cách nào từ buổi đấu giá lấy được lấy mục phong nông thất phẩm luyện đan sư thân p h ậ n muốn từ lăng thiên cắt chính giữa mua một ít luyện chế tuyết liên hồi xuân đan dược thảo chắc không phải là cái gì việc khó nếu là lại theo lô ghế riêng chính giữa người tiếp tục dây dưa tiếp lời nói sợ rằng đến cuối cùng tám túi dược thảo ít nhất cũng phải bị mang lên chừng ba ngàn vạn giá cả đến lúc đó lấy ba chục triệu điểm cống hiến mua tám túi dược thảo đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được ừ ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong n h y mắt chỉ thấy ở lô ghế riêng chính giữa một c ầ nguyên vũ cảnh khí thế kinh khủng chợt buộc phát ra chương ba trăm chín mươi hai nộ kiếm phong kiếm linh tử kèm theo đạo tiếng hư lạnh chỉ thấy một bộ trường bào màu l a m đậm mang theo nón lá người đàn ông trung niên chậm rãi từ lô ghế riêng chính giữa đi ra mặt đầy âm đức ngẩng đầu đến chậm rãi nhìn về phía diệp phong tôn vô ấn thấy từ ở trên ghế riêng đi ra người đàn ông trung niên này mục phong nông trong lòng cả kinh bật thốt lên phải biết thân là ngoại viện hạng thứ tám chủ phong hơn nữa còn là nguyên vũ cảnh sơ cấp tôn vô ấn thực lực cũng không kém hắn đi nơi nào nếu là hôm nay diệp phong cùng tôn vô ấn đứng lên mâu thuẫn lời nói sợ rằng còn thật bất hảo giải quyết mục lao đầu không nghĩ tới ngươi đang đấu bại bởi tiểu tử này sau khi lại đều bắt đầu nịnh hót lên tiểu tử này thân là một phong c h i chủ ngươi không cảm giác mình xấu hổ mất mặt sao từ trên người diệp phong đảo qua một cái đưa mắt ngừng ở mục phong nông trên người sau khi tôn vô ấn cười lạnh một tiếng mở miệng rêu cực nói vốn là hắn hôm nay tới đây buổi đấu giá chính là hỏi t h ă m được diệp phong muốn tới buổi đấu giá cho nên mới cố ý chạy tới t ố t thật làm khó một phen tiểu tử này có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là ngay cả lưu đan phong phong chủ mục phong nông bởi vì nịnh hót tiểu tử này cũng chạy tới buổi đấu giá chính giữa bất quá cho dù là có mục phong nông tại chỗ hôm nay hắn cũng phải thật tốt hành hạ một phen tiểu tử này để tiết hắn mối hận trong lòng tôn l ã o đầu ngươi thân là một phong c h i chủ lại có ý làm khó một tên ngoại viện đệ tử huống chi diệp huynh đệ lúc nào đắc tội qua ngươi phải dùng tới hưng sư động chúng như vậy sao thấy tôn vô ấn một bộ không tha thứ bộ dáng mục phong nông cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi ngược lại đắc tội qua ta ha ha ha ngươi hảo hảo hỏi hỏi tiểu tử này hắn đem ta vô giới phong hai đại đệ tử thiên tài chiến thiên kỵ với vấn thiên địch hai người toàn bộ chém chết ở thiên diễm cốc chính giữa sổ nợ này ta là không thì phải tìm hắn thật tốt tính một chút ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau tôn vô ấn trong tròng mắt thoáng qua một tia sắc ý mở miệng mắng nghe vậy mục phong nông trong lòng cả kinh mặt đầy không dám tin tưởng nhìn về phía bên người diệp phong phải biết Diệp phong chẳng qua là càn vũ cảnh sơ cấp thôi có thể vô giới phong hai tên đệ tử kia thực lực sớm đã là cản vũ cảnh đ ỉ n h phong quá mức thậm chí đã khó khăn lắm đạt tới khôn vũ cảnh sơ cấp diệp phong với vô giới phong hai tên đệ tử kia tướng tương đối thực lực trinh lệ khá xa lại làm sao có thể tương chiến thiên kỵ với vấn thiên địch hai người chém chết đây quả thực đang nói đùa được không chẳng lẽ hai cái cản vũ cảnh võ giả đ ỉ n h cao vẫn không đánh thắng một cái cản vũ cảnh sơ cấp diệp phong hay sao nếu là truyền đi lời nói vô giới phong hai đại đệ tử thiên tài sợ rằng cũng sẽ bị người cười đến rụng răng các ngươi vô giới phong hai tên đệ tử kia xuất thủ liền muốn lấy tính mạng của ta kết quả tài nghệ không bằng người bị ta giết ngược chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta còn không cho phép lao tử phản kích hay sao cười lạnh một tiếng sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh không sợ hai chút nào mở miệng chất vấn bây giờ h ắ n có mới vừa l ĩ n h nộ bát bộ long thần hỏa nơi tay hơn nữa bên người còn có lân y di san với mục phong nông hai người thủ hộ cho dù là tôn vô ấn thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng có thể là lân y di san với mục phong nông đối thủ về phấn b á t bộ long thần hỏa một khi bị diệp phong thả ra ngoài lời nói sợ rằng toàn bộ buổi đ ầ u giá đều phải bị cuốn vào ngút trời trong biển lửa c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới mở miệng tăng giá người lại sẽ là vô giới phong phong chủ tôn vô ấn khó trách sẽ vừa mở miệng liền muốn nhằm vào diệp phong thì ra là như vậy xem ra hôm nay buổi đấu giá có thể có trò hay nhìn buổi đấu giá bên trong không ít đệ tử thấy vậy ánh mắt đã sớm từ trên đài đấu giá chuyển rời qua r ồ i rít nhìn chằm chằm diệp phong với tôn vô ấn nghị luận ngay cả chủ trì buổi đấu giá đường thi vũ giờ phút này cũng trên mặt vô cùng khó xử không biết nên làm thế nào cho phải phải biết tôn vô ấn với mục phong nông còn có diệp phong giữa đại biểu tam đại chủ phong giao phong nếu là nàng một khi mở miệng trêu ra ba người này lời nói lấy lăng thiên buổi đấu giá bối cảnh mặc dù bình yên vô sự có thể nàng đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị buổi đấu giá giận cá chém thớt lúc trước lao phu vỗ xuống dự thảo chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc đưa đến lao phu vô giới phong liền có thể về phần tiểu tử này lao phu hôm nay nhất định phải thật tốt giao h ấ n hắn một trận mới được ai nếu là dám ra tay ngăn trở lời nói đ ừ n g trách lao phu không k h á c h khí tựa hồ cảm nhận được đường thi vũ làm khó một dạng tôn vô ấn an bài song dược thảo sau khi lập tức cười lạnh một tiếng mặt đầy sát khí nhìn về phía diệp phong đa tạ tôn phong chủ hiểu tới ở hôm nay buổi đấu giá tạm thời trước chấm dứt nửa ngày chờ đến ngày mai trọng mới mở ra đến lúc đó mọi người có thể bằng vào trong tay thư mời không cần thanh toán điểm công hiến liền có thể trước tới tham gia hướng tôn vô ấn cong cong sao eo đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa tiềm thức chốc lát liền quyết định mở miệng nói dưới mắt lộ vẻ nhưng đã không cách nào ở đem buổi đấu giá tiếp tục cử hành đi xuống cho nên chẳng đem buổi đấu giá chấm dứt chờ ngày mai ở trọng mới mở ra c h ặ t c h ặ t tiểu x u ấ t sinh hôm nay trừ phi chính ngươi phế bỏ chính ngươi vũ hồn sau đó tự cấp ta vô giới phong dập đầu nói xin lỗi nếu không lời nói đ ừ n g trách lão phu xuất thủ ác đ ầ u n a n h cười một tiếng sau tôn vô ấn không để ý bốn phía mọi người vây xem một c ẩ nguyên vũ cảnh khí thế kinh khủng b ộ c phát ra trực bức trong sân diệp phong xem ra các ngươi vô giới phong người cũng đều thật là một tính cách cẩu đổi không an cưc ớ nghe vậy diệp phong thần sắc không thay đổi cười lạnh một tiếng sau trong cơ thể cửu mạch thôn thiên hỏa thuốc g ụ c mà ra trên người tạo thành một đạo hình bầu dục hỏa cháo đem tôn vô ấn b ộ c phát ra cổ khí thế này lặng lẽ ngăn cản xuống tôn lão đầu diệp huynh đệ nhưng là l à trần huynh bằng hữu ngươi nếu là ngay cả la trần cũng dám đắc tội lời nói ta không ngại ngươi xuất thủ thấy tôn vô ấn một lời không hợp liền xuất thủ tổn thương người mục phong nông quát l ệ n h một tiếng sau liền mở miệng hô nộ kiếm phong phong chủ kiếm linh tử la trần nghe xong mục phong nông lời nói sau tôn vô ấn trong tay thế công hơi chậm lại trên mặt thoáng qua một v ệ vẻ không dám tin đạo phải biết kiếm linh tử nhưng là nội viện ba mươi sáu đỉnh chính giữa xếp hạng thứ ba chủ phong phong chủ một thân thực lực đã sớm đạt tới linh võ cảnh đ ỉ n h phong nếu không phải là đốn ngộ kiếm ý đệ bắt trọng lời nói sợ rằng đã sớm đột phá hạo tới đạt tới thiên vũ cảnh cấp bở hơn nữa ở ngộ kiếm phong chính giữa có nửa khối ngộ kiếm bia nghe nói là năm đó kiếm linh tử la thành ở kiếm thần các lúc tu luyện bởi vì kiếm ý với kiếm khí hai đại giữa hệ phái tranh trước dưới cơn nóng giận đem ngộ kiếm bia gắn g gượng chém thành hai đoạn trong đó một đoạn liền bị rời đến ngộ kiếm phong chính giữa có thể tưởng tượng được có thể từ kiếm thần các kinh khủng như vậy thế lực trong tay gắng gượng đem kiếm thần các dấu hiệu tính bảo vật ngộ kiếm bia cho cướp đi một nửa người này thực lực kết quả kinh khủng đến mức nào nếu là một khi đắc tội la trần lời nói sợ rằng lấy hắn chính là một cái vô giới phong phong chủ thân phận đơn giản là đang tự tìm đường chết không sai diệp huynh đệ nhưng là la huynh nhìn chúng người ngươi nếu là đem diệp huynh đệ bị thương nặng lời nói chắc hẳn lấy la huynh tính cách một khi biết chuyện này đến lúc đó quả quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi chương ba trăm chín mươi ba tôn vô ấn ám ảnh vũ hồn cười lạnh một tiếng sau mục phong nông tiếp tục nói dưới mắt muốn đem tôn vô ấn cho ngăn lại đi xuống trừ đem người bị hàn đ ộ n khốn nhiêu kiếm linh tử la trần trước rời ra ngoài nếu không lời nói một khi tôn vô ấn bị diệp phong chọc giận cục diện hôm nay sợ rằng sẽ sẽ rất khó thu trảng ha ha ha mục lão nhi ngươi lừa gạt qua người khác ngươi có thể lừa gạt không ta la trần mặc dù thực lực kinh khủng một thân kiếm thuật không người có thể địch nhưng là hắn bây giờ người bị hàn đ ộ n không nhiễu đừng nói là xuất thủ sợ rằng cánh mạng mình đều đã lâm uy ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau tôn vô ấn cười lạnh một tiếng ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía diệp p h o n g trong mắt sắc ý không cần nói cũng biết nghe vậy mục phong nông trên mặt một trận do dự lập tức không biết nên làm thế nào cho phải dù sao mặc dù thực lực của hắn cũng ở đây nguyên vũ cảnh sơ cấp nhưng là cùng tôn vô ấn bất đồng là hắn thấm nhuần ở luyện đan chi thuật bên trong nhiều năm căn bản không thích cùng người tranh đấu để cho hắn cùng với tôn vô ấn loại chiến đấu này người điên tương đối đơn giản là tìm ngược chủ yếu nhất là mà tôn vô ấn vũ hồn chính là điệu giai tam phẩm vũ hồn ám ảnh vũ hồn một khi thi triển vũ hồn dị tượng tôn vô ấn liền có thể đem bóng dáng từ trong cơ thể chia lịa mà ra đến lúc đó một người một ảnh tương đương với hai vị nguyên vũ cảnh võ giả đồng thời xuất thủ đừng nói là h ắ n đồng giai chính giữa muôn chiến thắng tôn vô ấn võ giả đều là ít lại càng ít ư chính là một cái nguyên vũ cảnh sơ cấp gia hỏa lại dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không động diệp phong một sợi lông thấy sự tình không cách nào h ò a hoãn lân y ghi san mặt đẹp run lên lạnh rên một tiếng sau liền tới đến diệp p h ò n g trước người mở miệng hướng tôn vô ấn nói chắc hẳn ngươi chính là cái này tiểu tử bên người người bảo vệ kia đi nếu hôm nay hai người các ngươi cố tình muốn ngăn trở ta giết tiểu tử này vậy cũng chớ trách ta tôn vô ấn đối với các ngươi không k h á c khí dữ tợn cười một tiếng sau tôn vô ấn chậm rãi tháo xuống trên đầu n o lá trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị màu đen đậm sau khi chỉ thấy ở dưới chân ba đạo hồng mang chợt lóe qua m à chỉ thấy vốn là đi theo tôn vô ấn bóng dáng lại một trận vặn vẹo đung đưa sau khi hướng diệp phong dưới chân nhanh chóng đánh tới nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ nơi này đạo ám ảnh chính giữa cảm nhận được một cổ t r e giấu nguyên vũ cảnh khí tức hiện nhiên trong bất chi bất giác tôn vô ấn đã lặng lẽ thúc giục vũ hồn dị tượng hướng diệp phong tập s ắ t tới bất quá dù sao có lân yi san với mục phong nông hai vị nguyên vũ cảnh võ giả hắn nếu là muốn từ chính diện chém chết diệp phong lời nói đơn giản là khó như lên trời chỉ có phát động ảnh tập thần không biết quỷ không hay đem tát mới là thượng sách cẩn thận hắn cái này bóng dáng có gì đó quái lạ thấy tôn vô ấn thi triển ám ảnh vũ hồn lân yi san một đòn hướng xuống đất trên bóng dáng đập tới kết quả lại không công mà về vì vậy liền vội vàng mở miệng đối với diệp phong nhắc nhở ha ha ha ta bóng dáng căn bản sẽ không sợ các ngươi công kích trừ phi có dị hỏa hoặc là quang thuộc tính vũ hồn võ giả mới có thể đem ta vũ hồn khắc chế nghe vậy tôn vô ấn cười đắc ý giống như là nhìn người chết đất nhìn về phía diệp phong đạo ở tôn vô ấn xem ra lân yi san với mục phong nông hai người mặc dù thực lực không tệ nhưng là muốn ngăn trở hắn bóng dáng thật là là chuyện không có khả năng về phần mục phong nông băng viêm minh hỏa mặc dù có thể đối với hắn bóng dáng tạo thành một k i a tổn thương nhưng là bóng dáng tốc độ so với võ giả tốc độ nhanh hơn nhiều lại làm sao có thể sẽ cho mục phong nông khi phản ứng lại gian tí tách ngay tại tôn vô ấn trong lòng một trận đắc ý đ a n g lúc trong cơ thể một cổ đau nhức chuyển tới ngay sau đó hắn liền thấy ở diệp phong trên người bao phủ luồng ngọn lửa màu tím kia lại đưa hắn ám ảnh vũ hồn đánh tan không nói thậm chí còn phá hỏng hắn vũ hồn dị tượng đây là cựu mạch thôn thiên hỏa thấy diệp phong thi triển ra t ử sắc dị hỏa tôn vô ấn sắc mặt run lên bần bật mặt đầy không dám tin nói phải biết hắn ám ảnh vũ hồn nhưng là địa giai tam phẩm vũ hồn uy lực vô cùng kinh khủng trừ phi là trên dị hỏa bảng hạng dị hỏa nếu không lời nói muốn phá hỏng hắn ám ảnh vũ hồn đơn giản là khói như lên trời chẳng qua là cựu mạch thôn thiên hỏa lại thật có thể bị tiểu tử này luyện hóa cái này làm cho tôn vô ấn trong lòng một trận vô cùng khiếp sợ mặc dù t r ư ớ c chiến vô kỵ với tôn thiên ấn ngã xuống lúc hắn đã biết được chuyện này có thể chính mắt thấy được diệp phong thi triển cửu mạch t ô n thiên hỏa thời điểm trong lòng của hắn khiếp sợ như cũ không cách nào thở bình thường lại tôn vô ấn ngươi có thể dám đánh với ta một trận một bước tiến lên trước diệp phong cười lạnh một tiếng không để ý lân yi san với mục phong nông vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt tôn vô ấn mở miệng nói hí lời này vừa nói ra toàn bộ buổi đấu giá trinh giữa toàn trường đệ tử d ố i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay cả trên đài đấu giá yêu mị vô cùng đường thi vũ trong con ngươi xinh đẹp cũng toát ra một tia kinh hãi người này chẳng lẽ là điên sao phải biết tôn vô ấn nhưng là nguyên vũ cảnh sơ cấp võ giả hơn nữa người mang địa giai tam phẩm ám ảnh vũ hồn đồng giai võ giả đều không phải là đối thủ của h ắ n h ú n g chi là chính là một cái càn vũ cảnh sơ cấp diệp phong đây quả thực là thiêu thân tự chịu diệt vong được không giờ phút này ở diệp phong bên người mục phong nông với lân y hìa san nghe được câu này sau khi sắc mặt cũng đồng loạt sửng sốt một chút diệp phong lại muốn muốn một mình đấu vô giới phong phong chủ tôn vô ấn diệp diệp huynh đệ ngàn b ạ n lần không nên cậy mạnh à có ta với lân cô nữa ở hơn nữa ngươi dị hỏa tôn vô ấn không thể nào đối phó ngươi nghe vậy mục phong nông vội vàng phục hồi tinh thần lại hướng Diệp Phong một ở miệng mình mạng Diệp giờ khuyên. Phong không quan chính tánh an nguy, hơn nữa còn quan n chỉ hầu bây Dù sao, treo có kiếm kiếm linh phong phong chủ, ử tử. là trần sinh tử. Một sinh khi diệp phong được tôn vô ấn chém chết lời nói kia muốn trong thời gian ngắn tìm đến một tên ủng có dị hỏa võ giả đơn giản là khói như lên trời ha ha ha một mình ngươi c ả n vũ cảnh sơ cấp phế vật lại cũng dám hướng ta khiêu chiến bất quá ngươi đã cố tình tìm chết ta đây h ô m nay ngươi. Tôn sẽ giúp đỡ vừa ô ấn phản phất nghe được chuyện cười lớn một dạng nhất phản nghe chuyện lớn dạng trận phình bụng cười to, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau, sắc mặt lệnh lẻo, trật mở miệng quát lên thời chút một một to, mắt một miệt mặt trật lóe được đạo. cười cười sắc sau, quắt lẻo, mở vẻ v dứt lời tôn vô ấn đem ám ảnh vũ hồn lần nữa thu hồi chỉ thấy ở trên người hắn ba tử ba bột lưỡng lục vũ hoàn chợt buộc phát ra hướng toàn bộ buổi đấu giá toàn trường trong nháy mắt cuốn mở trong nháy mắt t ô n vô ấn trên người nguyên vũ cảnh cấp bậc khí thế hơn nữa bảy đạo vũ hoàng kinh khủng ý thế nhất thời c h ấ n nhiếp toàn trường mọi người rốt cuộc là ai tại tìm chết ta nhớ ngươi rất nhanh thì có thể rõ ràng d i ệ p phong sắc mặt bình tĩnh cười lạnh một tiếng sau khi không sợ hai chút nào trước mắt tôn vô ấn trực tiếp mở miệng mắng chính là con kiến hôi con dám khẩu suất của ngôn đơn giản là tại tìm chết tôn vô ấn cười lạnh một tiếng sau khi trên người một đạo lục sắc vũ hoàng trợt khí lạnh chỉ thấy vô số đạo ám ảnh trợt từ trên mặt đất bay lên điên cuồng hướng hắn trong thân thể vọt tới chương 394, quyết chiến tôn vô ấn theo những thứ này ám ảnh không ngừng từ tôn vô ấn trong cơ thể vọt tới chỉ thấy tôn vô ấn nguyên vũ cảnh sơ cấp khí thế lại đang nhanh chóng leo lên cơ hồ ở trước mắt trong nháy mắt liền từ nguyên vũ cảnh sơ cấp thành công bước vào nguyên vũ kỹ năng viên mãn cấp bậc vô giới ảnh sát q u y ề n ngay sau đó chỉ thấy tôn vô ấn bạo nổ giống một tiếng lại hai cánh tay chính giữa vô số đạo màu đen ám ảnh thoáng qua sau khi đ ỗ n g nhiên từ hai quả đấm chính giữa buộc phát ra hướng diệp phong trước người trật tập sát mà tới thật là nhanh chóng độ cảm nhận được một quyền này kinh khủng uy thế diệp phong mặt liền biến sắc trong lòng không chỉ có âm thầm đạo không hổ là nguyên vũ cảnh sơ cấp đại năng hơn nữa tôn vô ấn thật sự thi triển bí thuật lại có thể đem thực lực của hắn tăng vọt một cấp độ hiển nhiên là muốn diệp phong nhất kích tất sát không cho lân y san với mục phong nông hai người cứu viện thời cơ kim cương vũ cốt hiện tại nghĩ tới đây diệp phong không đang do dự trong cơ thể thiên vũ bá thể quyết vận chuyển lên đến kèm theo từng đạo kim s ắ c minh văn hiện lên ba m ư ờ i vạn n ă m cấp bậc kim cương vũ cốt giờ phút này cũng đồng thời thúc giục ý đồ đem tôn vô ấn một quyền này chống cự xuống giống không chỉ có như thế ở diệp phong trên người một đạo kim sắc vũ hoàng trợt nổi lên chỉ thấy ở tại trên đỉnh đầu một cái mấy trượng lớn nhỏ kim sắc cự long c h ợ t ngửa mặt lên trời gào to một tiếng long mâu chính giữa uy nghiêm với xuyên thủng vạn cổ tăng thương chậm rãi lộ ra mà ra đạo kim sắc cự long chính là huyền giai cựu phẩm chí tôn long hồn ồn ào vẫn chưa xong chỉ thấy theo kim sắc vũ hoàng trợt t h i ể m thức mở ở d i ệ p phong phía sau hai lùn lùn câu chợt vỡ ra một đôi mấy chục thức to lớn cánh chim màu vàng giờ phút này nổi lên diệp phong trong nháy mắt dẫn vào không trung đây đối với cánh chim màu vàng chính là cựu tiêu thần long dực ẩm ngay tại diệp phong vừa mới cướp trên không trung trong nháy mắt chỉ thấy vốn là ở diệp phong đứng địa phương một vài mười mét to lớn hố sâu tản ra trận trận khói trắng chậm rãi hiện lên trước mắt mọi người h i ệ n nhiên cái này hố sâu chính là tôn vô ấn mới vừa một quyền lùy thế nếu là một quyền này đánh vào diệp phong trên người lời nói thật là không dám tưởng tượng tinh vẫn nghịch long quyền thấy tôn vô ấn một quyền độc không chính là chân không kỳ thời điểm diệp phong trong mắt một đạo tinh mang thoáng qua trên cánh tay phải vô số đạo thất thải vảy rồng trợt nổi lên đem cánh tay phải đoàn đoàn bao vây ngay sau đó kèm theo một đạo trói mắt tinh mang diệp phong cả người nhanh chóng như tia chớp xét qua chân trời hướng tôn không thể nghi ngờ trên thân thể một quyền hung hăng đánh d ế t xuống ẩm bao quanh thất thải vải rồng gân xanh nổ lên vô số hữu quyền hung hãn nện ở tôn vô ấn trên thân thể diệp phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đi xuống bởi vì ngay tại mới vừa hắn hữu quyền đánh d ế t ở tôn vô ấn trên người sau hắn liền cảm nhận đến tôn vô ấn thân thể đột nhiên một trận hư vô đ ứ n g lên phảng phất nện ở bóng dáng thượng một dạng cuối cùng tinh vân lịch long quyền chính giữa xúc thế một đòn lại ở tôn vô ấn quỷ dị như vậy thân hình xuống nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất tránh cuối cùng lại là một quyền đập trên mặt đất ẩm cùng tôn vô ấn lúc trước đánh xuống hố sâu một dạng chỉ thấy ở tôn vô ấn sau lưng một đạo sâu mấy chục mét hãm hại giờ phút này tản ra nồng nặc khói trắng chính hướng khắp nơi không ngừng phiêu tán đi h i ệ n nhiên diệp phong một kích này vì thế cũng không có thể khinh thường nếu không lời nói tôn vô ấn cũng sẽ không thi triển thân pháp diệp phong một kích này tránh tốt uy lực kinh khủng thấy sau lưng hồ to để cho tôn vô ấn hai t r ò n g mắt híp một cái trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa diệp phong mới vừa hắn rõ ràng cảm nhận được diệp phong trong cơ thể tựa hồ có một cổ ám thương vẻ này ám thương ảnh hưởng diệp phong thật sự thi triển một quyền kia uy thế nếu không lời nói sợ rằng lấy hắn quỷ ảnh bước chưa chắc có thể tránh diệp phong một quyền kia tiểu tử n g ư ơ i thiên phú không tệ nếu như có thể bái nhập ta vô giới phong trở thành ta vô giới phong chân truyền đệ tử lời nói chiến thiên kỵ với vấn thiên địch hai người chết ta có thể với ngươi cùng nhau mang qua thậm chí ta vô giới phong tài nguyên có thể tất cả tài bồi ở trên thân thể ngươi cười lạnh một tiếng sau tôn vô ấn trong mắt lóe lên một vệ thán phục v ẻ ngay sau đó mở miệng nói phải biết vốn là hắn cho là chiến thiên kỵ với vấn thiên địch hai người thực lực với thiên phú liền đã có thể được xem là thiên tài tuyệt thế nhưng khi hắn thấy được diệp phong thực lực sau khi mới một lần nữa đổi mới thiên tài hai chữ quan niệm cái gì gọi là thiên tài càn vũ cảnh sơ cấp liền có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế hơn nữa còn có thể đem c ử u mạch thôn thiên hỏa luyện hóa thành công chủ yếu nhất là diệp phong trên người ba m ư ờ i vạn năm cấp bậc vũ cốt ngay cả tôn v u a ấn trong lòng cũng có một tí hâm mộ loại này cấp bậc thiên tài nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói sợ rằng không ra mười năm tuyệt đối bên ngoài viện chính giữa sở hướng phi mỹ thậm chí đem tới đánh vào nội viện chủ phong cũng chưa chắc không có khả năng bái nhập vô giới phong đơn giản là ở nói vớ vẩn cười lạnh một tiếng sau diệp phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ý hai tay chính giữa một đạo màu đỏ xanh dị hỏa còn có một đạo tử sắc dị hỏa lặng lẽ nổi lên bắt đầu chậm rãi xúc tích đứng lên người này lại chuẩn bị thi triển một chiêu kia thấy diệp phong động tác sau khi lân yi san không tự chủ được đánh dùng mình một cái nghĩ đến trước diệp phong ở phiếu miểu phong lúc thật sự buộc phát ra đạo kia tím bầm sắc kinh khủng thần long liền để cho lân yi san một trận kiêng rẻ không thôi thậm chí đạo kia tím bầm sắc thần long thật sự buộc phát ra kinh khủng như thế cho tới hôm nay cũng quay quanh ở lân yi san trái tim không cách nào đem quyến mất tiểu tử ta đã cho ngươi qua cơ hội chỉ cần ngươi bái nhập ta vô giới phong lúc trước sự tình liền không nhắc chuyện cũ nhưng nếu là ngươi còn c h ấ p mê bất ngộ lời nói thì đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí quan lệnh một tiếng sau tôn vô ấn cũng không nhận thấy được diệp phong động tác nhỏ bất quá giờ phút này tôn vô ấn đối với diệp phong kiên kỵ ý lộ vẻ nhưng đã t h ậ m phân sâu nếu là một khi để mặc cho diệp phong bất kể lời nói sợ rằng dùng không thời gian bao lâu diệp phong liền có thể giết tới vô giới phong tới dù sao lấy diệp phong thiên phú với thực lực muốn tu luyện tới nguyên vũ cảnh căn bản dùng không bao nhiêu thời gian đến lúc đó cho dù là hắn cũng chưa chắc ở sẽ là diệp phong đối thủ tôn vô ấn đừng trách lao tử không cho ngươi cơ hội bây giờ đem k i a tám túi dược thảo g i a o ra sau đó cho lão tử dập đầu ba cái lời nói lao tử còn có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi nếu không lời nói hôm nay ngươi đừng mơ tưởng bình yên vô sự rời đi nơi đây yên lặng một lát sau diệp phong cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia sắc ý lạnh giọng nói lần này diệp phong rốt cuộc đối trước mắt tôn vô ấn nổ lên sắc cơ nếu đối phương đúng lý không tha người vậy cũng chớ trách hắn không khách khí ha ha ha ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là làm gì ta một cái không khách khí pháp nghe vậy tôn vô ấn đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy một trận ngửa mặt lên trời cười to nói phải biết cho dù diệp phong trong cơ thể không có á n thương muốn bằng vào chương n n vũ c ả sơ cấp thực lực t h t ba trăm chín mươi lăm hỏa diệp phân thiên hiện nhiên tiểu tử này chẳng qua là ở chỗ này phóng đại kỳ đàm nói dọa a nghĩ tới đây tôn vô ấn liền không để ý diệp phong mà là nghĩ biện pháp như thế nào đem trước mắt diệp phong đánh chết như vậy mới có thể bảo đảm vô giới phong lui về phía sau an uy chỉ bất quá muốn ở mục phong nông với lân y y san hai vị nguyên vũ cảnh đại năng dưới mắt chém chết diệp phong thật sự là có chút khó khăn hơn nữa tiểu tử này không chỉ có người mang cựu mạch thôn thiên hỏa còn có kia cổ q u á i phe cánh với ba mười vạn năm cấp bậc vũ cốt muốn một đòn đem chém chết cơ hồ là không có khả năng sự tình hô ngay tại tôn vô ấn lâm vào trầm tư đang lúc chỉ thấy diệp phong trong miệng nhẹ ói một ngụm c h ọ c khí lại tay trái trên một đạo màu đỏ xanh dị hỏa chậm rãi bay lên không ngừng ở lòng bàn tay chính giữa l a n lộn không chỉ có như thế lại trên tay phải một đạo tím bầm sắc dị hỏa chợt nổi lên giống như chỉ hỏa diễm như tinh linh ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa không ngừng qua lại nhảy lên thiềm thước ngay sau đó chỉ thấy diệp phong chậm rãi đem hai tay hướng ngực dựa vào lưỡng đạo dị hỏa bắt đầu chậm rãi ở hướng đồng thời chen trúc đ è lên ê n Hiện n h i đây chính là diệp phong trước mắt lớn nhất lá bài tẩy bắt bộ long thần hỏa lại có lưỡng đạo dị hỏa có chút ý tứ thấy diệp phong động tác sau khi tôn vô ấn con ngươi hơi co rụt lại trong lòng không khỏi thầm nói vốn là hắn cho là mới vừa diệp phong thật sự thi triển thủ đoạn chính là lớn nhất lá bài tẩy nhưng hôm nay xem ra tên trước mắt này tựa hồ còn có lớn hơn lá bài tẩy chưa kịp thi triển ra chỉ bất quá muốn dựa vào lưỡng đạo dị hỏa liền là bại hắn, hiện nhiên đánh hắn, không có khả năng. khả có dù sao hắn cùng với diệp phong giữa tu vi trinh l ệ n h thật sự là quá mức to lớn muốn thông qua dị hỏa đền ủ, h i ệ n nhiên chẳng qua là ý nghĩ hảo huyền a g i n g ngâm cựu châu c h ấ n hoàn vũ n h u ộ n máu bát hoang n ị c h tâm dương kèm theo một đạo quát lên tiếng đang đấu giá sẽ chính giữa mảnh đất văng tới chỉ thấy diệp phong đem trong cơ thể toàn bộ linh khí toàn bộ thúc giục hướng lưỡng đạo lòng bàn tay chính giữa dị hỏa điền c u ồ n g quán tâu đi trong n h y mắt chỉ thấy diệp phong một bộ bạch sam không gió mà bay hai tròng mắt chính giữa chiến y áng n h i ê n một xanh một tử một đỏ ba đạo màu sắc h ỏ a diễm giờ khác này ở ngực trước không ngừng áp xúc một cổ sen lẫn khí tức hủy diệt cuồng bạo năng lượng đang không ngừng xúc tích h đến thanh vân thiên viêm hỏa phân giải đang lúc mọi người mặt đầy rung động biểu tình bên dưới diệp phong lại lần nữa t r ợ t quát một tiếng chỉ thấy vốn là tay phải chính giữa thanh hồng sắc h ỏ a diễm lại chậm rãi tách ra tạo thành một xanh một đỏ hai đạo hỏa diễm thanh vân hạo thiên hỏa thiên viêm điệu tâm hỏa cựu mạch thôn thiên hỏa theo từng đạo quát lên âm thanh đang đấu giá tràng chính giữa không ngừng vang lên chỉ thấy ba đạo màu sắc bất đồng hỏa diễm ở diệp phong lòng bàn tay chính giữa không ngừng áp xúc một cổ c u ồ n g bạo thiên địa linh khí trong nháy mắt t ử diệp phong ngực thiên tam đạo hỏa diễm chính giữa buộc phát ra trong nháy mắt diệp phong thật sự đứng lặng tại chỗ phảng phất thành ở giữa chiến trường một dạng một cổ c ù n g bão cơn bão năng lượng chật bốc lên hướng buổi đấu ra chính giữa nhanh chóng tiêu xạ mở hiện nhiên vì có thể đủ đem bát bộ long thần hỏa uy lực đạt đến đến tận cùng diệp phong không tiếc đem thanh vân hạo thiên hỏa cùng trời viêm đ ị a tâm hỏa tách ra từ đó tạo thành ba đạo dị hỏa dung hợp t h áp súc uy lực kinh khủng người này lại nắm giữ ba loại dị hỏa điều này sao có thể thấy diệp phong cử động điên cuồng vốn là mặt đầy ổn định tôn vô ấn sắc mặt trợt biến đổi cả người đờ đ ẫ n chỉ chốc lát sau vội vàng phục hồi tinh thần lại nhất thời một trận thất thanh nói phải biết dị hỏa chính là thiên địa chính giữa kinh khủng nhất bá đạo đồ vật người thường có thể có được một đạo dị hỏa cũng đã là cực hạn mà tên tiểu t ử trước mắt này không chỉ có nắm giữ lương đạo dị hỏa mà là suốt ba đạo dị hỏa chủ yếu nhất là người này thật là giống như là như điên muốn đem ba đạo dị hỏa chính giữa ẩn chứa năng lượng kinh khủng cưỡng ép ép rút vào một chỗ một khi bị người này áp s ú c thành công lời nói tôn vô ấn thật là không dám tưởng tượng chính mình thật có thể hay không ở diệp phong trong tay còn sống sót đây tột cùng là cái gì bản mệnh vũ kỹ lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực đứng sau l ư n g diệp phong mục phong nông giờ phút này mặt đầy khiếp sợ nhìn diệp phong ngực c h ư ớ không ngừng áp xúc xanh đỏ từ ba đạo hỏa diễm theo bản năng thất thanh nói phải biết hắn cùng với diệp phong khoảng cách chẳng qua là ngắn ngủi mấy bước thôi cho nên hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng ba đạo dị hỏa chính giữa ẩn chứa kia cổ cồn g b ã o năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao đất kinh khủng thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào nguyên vũ cảnh viên mãn bên dưới võ giả ở nơi này đạo bản mệnh vũ kỹ bên dưới cơ hồ không có chút nào sống sót đường sống cái này bản mệnh vũ kỹ là chính bản thân hắn tự sáng tạo ra lúc ấy ta ngay tại chàng tận mắt thấy hắn đem phiếu miểu phong ước chừng nung chảy mười phần trăm nghe vậy lân y san đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia rung động tiếp tục mở miệng nói vốn là nàng còn tưởng rằng diệp phong muốn thi triển lúc trước ở phiếu miểu phong thật sự thi triển đạo kia tím bầm sắc thần long dị hỏa nhưng hôm nay xem ra diệp phong tựa hồ đối với cái này tự nghĩ ra bản mệnh vũ kỹ có sâu hơn một bước h i ể u cho nên mới dám đem ba đạo dị hỏa toàn bộ dung hợp vào một chỗ bát bộ long thần hỏa nhất định phải có tám loại bất đồng dị hỏa dung hợp mới có thể buộc phát ra tối uy lực kinh khủng về phần lúc trước nhiều nhất có thể phát huy ra thứ ba tầng uy lực thôi bất quá nghỉ tưởng muốn chạm sát trước mắt tôn vô ấn chắc hẳn ba tầng uy lực bát bộ long thần hỏa hẳn không phải là vấn đề gì vừa đem ba đạo dị hỏa ở lòng bàn tay chính giữa không ngừng dung hợp diệp phong một bên trong đầu nhanh chóng vạch qua vô số đạo ý nghĩ khi hắn lần đầu tiên thi triển qua bát bộ long thần hỏa sau khi liền đối với bát bộ long thần hỏa có sâu hơn một bước lĩnh n g ộ cho nên bây giờ thi triển ra bát bộ long thần hỏa đến mặc dù có thể sẽ suy yếu mấy tháng thời gian nhưng thì sẽ không ở giống như trước như thế suýt chút nữa thì chính mình nửa cái mạng nhỏ bát bộ long thần hỏa diệp p h â n thiên cố nén hai tay chính giữa c h u y ể n tới đau nhức còn có trong cơ sắc có chút chí ngực. Trức, trong thương bùng nổ.、Diệp、phong vốn nhận, này đã có nhiều chút bệnh hoạn hắn thể mặt tái phút thám, thậm chí tại hắn ngực. Chức, đã bị dị hỏa thiêu giờ hỏa ám bị Diệp dị là đã đỏ đã đen kèm ị t một thê thảm. màu, là đơn giản cùng Giống, vô k theo diệp phong một đạo quất lên chỉ thấy tại hắn song trưởng chính giữa vốn là ba đạo uy lực kinh khủng dị hỏa giờ phút này lại gắng gượng bị áp s ú c thành ba cái tay cỡ bàn tay hình rồng hỏa diễm h u y ể n như chân long một dạng trông rất sống động ba đạo hình rồng hỏa diễm theo thứ tự là thanh sắc thần long hồng sắc thần long cùng tử sắc thần long bộ dáng nhìn kỹ lại liền có thể cảm nhận được chính giữa ẩn chứa ba cổ cuồng bạo năng lượng chỉ thấy ba con thần long giờ khác này ở diệp phong giữa sông trường không ngừng qua lại rong ruổi trêu đùa phảng phất lệ thuộc vào đến diệp phong nhìn qua để cho trong lòng người một trận vô cùng rung động có thể đem hỏa diễm không chế đến cảnh giới như vậy thật là có thể so với hóa long giờ tinh một dạng g o i mắt toàn bộ trung vũ vực sợ rằng cũng rất khó tìm ra đối thủ chương ba trăm chín mươi sáu ám ảnh giả thiên tiểu tử ngươi muốn chết lao tử còn không muốn làm ngươi chịu tội thay chật quát một tiếng sau khi tôn vô ấn sắc mặt đại biến cả n g ư ờ i một trận run rẩy vô cùng mặt đầy hoảng sợ mở miệng nói vèo ngay sau đó chỉ thấy tôn vô ấn nhanh chóng thúc r i ụ c cám ảnh vũ hồn cả người huyền như bóng dáng một dạng quỷ dị rung xuống mặt đất chính giữa m u ô n m u ô n trốn khỏi nơi đây lần này động tác nhanh như điện chớp chỉ là một cái nháy mắt mọi người tại đây còn không kịp phản ứng tới liền nhìn thấy tôn vô ấn hóa thành một v ệ t bóng đen đã hướng buổi đấu giá bên ngoài nhanh chóng thoát đi đi bắt bộ long thần lục đạo phân giới thấy tôn vô ấn cả người chật vật chuẩn bị chạy trốn diệp phong sắc mặt không có một tí ba động chậm rãi phun ra tám chữ sau một ngụm máu tơi ư trợn cuồng bắn ra cả người sắc mặt nhanh chóng trở nên tráng bệnh đứng lên giống bất quá ngay trong nháy mắt này diệp phong lòng bàn tay chính giữa ba con thần long dị hỏa phảng phất đồng thời tỉnh lại một dạng trợn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng hóa thành ba đạo hồ ca sông phá lục giới ràng buộc trà sát được mọi người cả người một trận nướng đau vô cùng cơ hồ là một giây kế tiếp ba đạo thần long dị hỏa liền đã tới tôn vô ấn trước người còn chưa chờ tôn vô ấn kịp phản ứng liền hung hãn hướng tôn vô ấn trên người đụng đi ùng ùng kèm theo một trận giống như trời long đất lỡ như vậy văng lớn mọi người còn chưa chờ được cùng thấy rõ ràng trong sân thế cục liền cảm thấy dưới chân một trận lay động nếu là từ lăng thiên các bên ngoài nhìn lại lời nói liền có thể thấy toàn bộ lăng thiên đỉnh giờ phút này một trận đung đưa lại đỉnh núi bưng trên lại gắng gượng bị đánh mở chân có mấy trăm thước to lớn hô sâu Về phần trong ô vô n ấn lúc t ư phương, ớ c chính vị trí phương, chính là đ ạ kia hố sâu ơ i núi ở. ở Mà ở đỉnh n b t r ê nháy một x a n một đỏ, một một tử, bất trong đỏ, đạo đồng ba bạo nhanh dạng cùng năng lượng, giống như sóng một dạng trong khuyết n nhưng phàm là bị ba đạo cùng năng lượng thật sự chạm được địa phương, không có chỗ nào mà không ra, ba địa phàm thật chạm chỗ phải được là mà là bị bạo đạo có sự ê n Trong ngay diệt. Phúc! Phúc! Phúc! Trong ngay mắt phòng đấu giá chính giữa xem náo nhiệt những đệ tử kia bị ba đạo cuồng nổ sóng năng lượng cùng nhất thời rối rít cuồng phún từng cổ một huyết vụ mà ra ngay cả trên đài đấu giá đường thi vũ còn có diệp phong sau lưng lần y ghi san với mục phong nông khoe miệng cũng tràn ra một ngụm màu tươi cũng may trung cấp phòng đấu giá chính giữa có thể tiến vào đệ tử đại đa số thực lực cũng không yếu nếu không lời nói sợ rằng trước mắt thì không phải là mọi người phún huyết cảnh tượng mà là vạn người bị đánh g i ế t một màn đây tột cùng là vũ kỹ gì bây giờ có thể làm cho ba đạo dị hỏa dung hợp buộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế thấy diệp phong thi triển mà ra bát bộ long thần hỏa vừa mới tấn cấp nguyên vũ cảnh mục phong nông trong lòng một trận vô cùng khiếp sợ vốn là hắn cho là diệp phong bằng vào càn vũ cảnh sơ cấp thực lực m u ố n đôi kháng tôn vô ấn đơn giản là nói vớ vẩn sự tình có thể cho đến diệp phong buộc phát ra ba đạo thần long dị hỏa sau khi hắn mới từ ba đạo thần long dị hỏa trên cảm nhận được một cổ kinh khủng uy thế này cổ uy thế một khi c h ú n g mục tiêu cho dù là hắn nguyên vũ cảnh sơ cấp thực lực cũng chưa chắc có thể còn sống sót chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên giai vũ kỹ hay sao ước chừng lăng hồi lâu trên đài đấu giá đường thi vũ rốt cuộc tỉnh hồn lại cả người đánh dùng mình một cái trên gương mặt tươi cười hiện ra một vệ không dám tin mọi người ở đây khiếp sợ đang lúc lăng thiên trên đỉnh ba đạo thần long dị hỏa tạo thành ma cô vân trạng hỏa sương mù lấy tôn vô ấn làm trung tâm đem chọn cái lăng thiên trên đỉnh phương viên mấy ngàn thước bên trong vô số sinh vật đều gặp đến một phen tựa là hủy diệt bị thương nặng cái này ma cô vân trạng hỏa sương mù so với lúc trước diệp phong ở p h i ế u miểu phong thật sự thi triển ước chừng mạnh hơn không chỉ gấp đôi ngay cả lăng thiên trên đỉnh mây mù ở nơi này đạo ma cô vân trạng hỏa sương mù đánh vào bên dưới cũng nhuộm thành một mảnh trích h ồ n g phảng phất toàn bộ chân trời đều bị ngọn lửa thiêu đốt lần này sau khi rời khỏi nhất định phải nghĩ biện pháp chém chết người này Một kèm theo một đạo nổ vang rung trời tôn vô ấn trên mặt thoáng qua một vệ sợ hãi cả người còn không kịp phản ứng tới ba đạo thần long dị hỏa thật sự buộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao huyển như diệt thế chi viêm một dạng để cho hắn căn bản không có thở dốc đường sống ám ảnh gia thiên bạo cho ta cơ hồ là một cái nháy mắt ba đạo thần long dị hỏa liền đem tôn vô ấn cả người đánh giết tới đường đường nguyên vũ cảnh sơ cấp vô giới phong phong chủ giờ phút này giống như t ă n g ra chi khuyển một dạng trên mặt thoáng qua một t i ê u kiên quyết vẻ dữ tợn chật chợt quát một tiếng liền đem tự thân vũ h ồ n nổ gắng n g cùng Ba đạo trong nháy mắt chỉ thấy ở tôn vô ấn trên thân thể vô số đạo huyết vụ bạo nổ bắn mà ra sau đó cả người giống như diều đứt dây một dạng bị ba đạo thần long dị hỏa gắng gượng xuống giữa. đánh nơi này chính đạo hố ở to ùm bị đánh hạ xuống hố to sau khi chỉ thấy tôn vô ấn trên người dính một xanh một đỏ một tử ba đạo hỏa diễm cả người giống như một hỏa quái ở nơi này ba đạo hỏa diễm thiêu đốt bên dưới một trận đùng đùng tiếng nổ vang vang lên theo chỉ thấy ở tôn vô ấn cả người thượng bị thiêu đốt khô vàng vô cùng ngay cả một ít sâu đủ thấy xương trên thương thế đều bị nướng chảy ra sức thịt tàn ừ n trận hướng g thịt mùi chi vị, o bộ lăng thiên t ra ê phiêu. n đỉnh núi、phiêu. Tản r tới về phần tôn vô ấn trên người địa giai tam phẩm ám ảnh vũ hồn ở trước đó bát bộ long thần hỏa nổ mạnh trong nháy mắt hắn cũng đã đem tự thân vũ hồn nổ triệt tiêu mất không ít tổn thương lúc này mới khó khăn lắm cứu tánh mạng mình nếu không lời nói sớm ở trước đó tôn vô ấn cũng đã bị bát bộ long thần hỏa kia cổ cồn g bạo tựa là hủy diệt năng lượng mặt sát tiểu xúc sinh ngươi làm sao có thể thi triển ra uy lực kinh khủng như vậy bản mệnh vũ kỹ cố nén cả người đau nhức tôn vô ấn chống lên tàn phá không chịu nổi thân thể lúc trước dễ ưu c ậ n với vẻ khinh miệt đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một chút sợ hãi với vẻ kinh hãi phải biết thực lực của hắn mặc dù chi là nguyên vũ cảnh sơ cấp nhưng là ở vũ hồn dị tượng gia chỉ bên dưới đã không thể so với nguyên vũ cảnh viên mãn đại năng kém đi nơi nào nhưng dù cho như thế hắn cánh tay phải ở bát bộ long thần hỏa kinh khủng y thế bên dưới đã sớm bị tạc thành b ụ i phấn ngay cả cánh tay trái đều đã bị dị hỏa thiêu đốt giống như căn cây khô một dạng tùy thời thoi t h o á t mà ở hắn trên thân hình phần lưng với ngực trước đã sớm bị tạc tiên huyết bao táp xương sừng cũng đứt rời vô số ngay cả c ặ p chân tại này cổ uy thế bên dưới đều bị gắng gượng nổ gậy cả người muốn động đàn bên dưới thật là cũng khói như lên trời chương ba trăm chín mươi bảy phá nguyên niết bàn đan nếu không phải giờ phút này còn có một c ổ ý niệm g ắ n g gượng chính mình tôn vô ấn cũng không thể tin được mình liệu có thể còn sống sót chủ yếu nhất là hán vũ hồn cũng đã tự bạo bây giờ cả người không có chút nào bảo vệ tánh h mạng năng lực dù là diệp phong một ngón tay cũng đủ rồi lấy tính mệnh của hán người này thật là người điên sau l ư n g diệp phong một đạo tử sắc linh cái lồng khí giống như vỏ trứng một dạng chậm rãi vỡ v ụ n ra chỉ thấy lân y rìa san g kiều thân thể chậm rãi nổi lên giờ phút này lân y rìa san mặt đẹp một trận tái nhợt ngay cả hai tay cũng có một tí khé run ở nàng bột trên môi còn đang chậm rãi h ư ớ n g xuống đất nhỏ xuống đến mấy giọt máu tươi ở trước đó diệp phong thi triển ra bát bộ long thần hỏa sau khi nàng liền cùng mục phong nông vội vàng thúc giục tự thân phòng ngự đem toàn thân vững vàng phòng ngự đứng lên nhưng dù cho như thế ở dị hỏa nổ mạnh trong nháy mắt đó lân y di san cơ hồ là thúc d ụ c trong cơ thể toàn bộ linh lực ngay cả nội đan cũng thả ra ngoài mới khó khăn lắm đem bát bộ long thần hỏa vì thế cho ngăn trở đỡ được thậm chí ở nàng trên nội đan giờ phút này đều có một đạo mắt thường khó mà phân biệt mảnh nhỏ cái khe nhỏ khe nước chính là bát bộ long thần hỏa bùng nổ lúc cho nàng mang đến thương thế Phúc! Diệp Diệp huynh đệ! ngươi thật đúng là suýt chút nữa thì lão hủ mạng nhỏ a bên kia một đạo lục sắc lồng linh khí chậm rãi phá tan đến chỉ thấy mục phong nông sắc mặt tái nhợt một búng máu cuồng bắn ra giống như c h â u hoa cúc như vậy trên mặt dày hiện lên vẻ kinh hãi vẻ ngay cả đôi chân đều có vẻ run rẩy vết tích mới vừa bắt bộ long thần hỏa vừa mới thả ra thời điểm hắn liền một trận vô cùng khiếp sợ sau đó hắn liền thấy lân ý gisan nhanh chóng thả ra một đạo lồng linh khí ngay tại hắn kỳ quái lân y di san vì sao phải thả ra lồng linh khí đang lúc một c ầ ngút trời như vậy cuồng bạo lại sen lẫn hủy diệt năng lượng chợt buộc phát ra cho dù là hắn ở đó cổ cuồng bạo năng lượng bên dưới cũng giống như một con run dế cũng may hắn phản ứng coi như nhanh chóng đem lồng linh khí cho thả ra ngoài nếu không lời nói chỉ sợ cũng không nhất định là trước mắt như vậy thương thế về phần trong phòng đấu giá những thứ kia vây xem ngoại viện đệ tử một ít thông minh đệ tử đã sớm nhanh chóng rút lui xa mà những thứ kia lăng bất động đứng nguyên tại chỗ cuối cùng cũng hóa thành một đoàn bụi bẩm tiêu tan ở bên trong trời đất đua nguyên vũ cảnh võ giả cũng để kháng không nổi bát bộ long thần hỏa những thứ này xem náo nhiệt đệ tử đơn giản là tại tìm chết lúc này diệp phong một bộ bạch sam đã sớm bị kia cổ c u n g bạo năng lượng cho toàn bộ phá hủy ngay cả ba mươi vạn năm cấp bậc vũ cốt giờ phút này lại cũng có một tí tan vỡ vết tích vốn là trói mắt kim sắc minh văn tại này cổ cùng bạo năng lượng bên dưới bị đánh nổ ảm đạm vô cùng thậm chí cũng không cảm giác được chính giữa vẻ này vũ cốt khí tức ở diệp phong trên thân thể bị cổ cùng bạo năng lượng bắn cho nổ một mảnh vô cùng thê thảm vô số tất cả lớn nhỏ vết thương đưa hắn cả người trên dưới nổi bật giống như một tên sắt thần một dạng đ ấ m máu sừng sững ở lăng thiên đ ỉ n h đ ỉ n h nếu không phải đem bát bộ long thần hòa sửa đổi hơn nữa còn có vũ cốt với địa giai ngũ phẩm thân thể lời nói sợ rằng lần này thương thế khả năng còn phải so với lần đầu tiên thi triển bát bộ long thần hòa lúc càng khủng bố hơn mấy phần không chỉ ho khan ho khan một cái lao ra hỏa ngươi không phải là thật có thể chịu ây ư bây giờ biết đắc tội lao tử kết quả là cái gì không ho ra một ngụm máu sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m hố to chính giữa tôn vô ấn mở miệng chất vấn người người người rốt cuộc là người nào làm sao có thể nắm giữ loại này cấp bậc bản mệnh vũ kỹ thấy diệp phong từng bước một hướng chính mình đi tới tôn vô ấn trên mặt thoáng qua một kia rung động với sợ hãi cả người một trận run rẩy nói mới vừa rồi kia đến bát bộ long thần hỏa kinh khủng như thế đã sớm đem trong lòng của hắn còn sót lại kia một chút hy vọng phá diệt bây giờ diệp phong ở tôn vô ấn trong lòng kiên kỵ trình độ thật là so kiếm linh tử l à trần cao hơn không chỉ gấp mấy lần trong n h y mắt tôn vô ấn nghĩ đến hắn lúc trước đối với diệp phong khinh miệt với khinh thường còn có muốn diệp phong chém chết ở chỗ này ngây thơ ý tưởng trong lòng hiện ra vô số hối hận vẻ chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có bất kỳ hối hận cơ hội chỉ có trơ mắt nhìn diệp phong tới đưa hắn một quyền đánh g i ế t lao g i c kia sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ cười lạnh một tiếng sau diệp phong cố nén trong cơ thể đau nhức một quyền hướng tôn vô ấn ngay đầu đánh g i ế t mà xuống chuẩn bị đem chém chết ở l ă n g thiên các chính giữa mặc dù giờ phút này diệp phong một quyền buộc phát ra h uy lực khả năng chỉ có thể chém rất một người bình thường thậm chí ngay cả võ giả cũng chưa chắc có thể chém chết nhưng đối với vũ hồn đã sớm tự bạo toàn thân tàn phế tôn vô ấn mà nói một quyền này đơn giản là tử vong tuyên cáo hồn chi mất vậy huyết ma giải thể bạo nổ ngay tại diệp phong thiết quyền sắp đánh g i ế t mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tôn vô ấn trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn với vẻ hoán độc cả người t r ợ t quát một tiếng lại hóa thành huyết vụ đầy trời trong đó một đạo ngay cả mắt thường cũng khó mà phân biệt nhỏ bé huyết trâu hướng lăng thiên các bên ngoài vương hướng nhanh chóng chui đi trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn mọi người căn vốn không có phản ứng kịp ngay cả diệp phong cũng không có thể đem ngăn trở cản lại đây là ma tộc huyết đ ộ t huyết ma giải thể chẳng lẽ lao bất tử này còn với ma tộc có quan hệ thế nào hay sao thấy tôn vô ấn thi triển huyết ma giải thể thoát đi lăng thiên cát mục phong nông mặt liền biến sắc mặt đầy không dám t i n nói phải biết huyết ma giải thể ở ma tộc chính giữa mặc dù là đứng đầy đường một loại đột thuật nhưng là võ giả tầm thường căn bản không có tu luyện ma công lại làm sao có thể thi triển ra huyết ma giải thể loại công pháp này huyết ma giải thể là đem tự thân linh hồn áp xúc ở trong cơ thể mình một giọt tinh huyết chính giữa sau đó đem người tự bạo thừa dịp huyết vụ phiêu tán đang lúc nhanh chóng thoát đi lộ vẻ nhưng lao bất tử này đã là làm x o n g tử chiến đến cùng chuẩn bị gật đầu một cái sau diệp phong mặt đầy bất đắc dĩ nói nếu không phải hắn trên người bây giờ thương thế rất nặng lời nói chính là một cái huyết ma giải thể chỉ cần đem dị hỏa sử dụng chém chết huyết độn bên dưới tôn vô ấn đơn giản là dễ như trở bàn tay tin tưởng cái lao gia hỏa này thì triển qua huyết ma giải thể sau khi trong lúc nhất thời căn bản không dám lộ diện mà là phải nghĩ biện pháp đem tu v i khôi phục chúng ta dưới mắt hay là trước đem chính sự giải quyết mới đúng đôi mắt đẹp lóe lên sau lân y san liền mở miệng nói với diệp phong dù sao diệp phong với tôn vô ấn đánh một trận xong trong cơ thể ám thương bây giờ càng nghiêm trọng hơn nếu là ở không kịp thời chữa lời nói lui về phía sau cũng có thể sẽ trở thành một phế nhân diệp huynh đệ lão hủ trong tay vừa vặn có một quả phá nguyên m i ế t bàn đan mặc dù không cách nào đưa ngươi ám thương chữa khỏi nhưng là chữa trị ngươi ngoại thương hẳn không có vấn đề quá lớn nghe vậy mục phong nông hai mắt tỏa sáng liền từ trong ngực xuất ra một quả tản ra trận trận đan mang màu đỏ thẩm đan ăn dược mở miệng nói chỉ thấy viên thuốc này êm dịu đầy đạn b ó n g ánh trong suốt hơn nữa còn mơ hồ mang theo một cổ phượng hoàng niết bàn khí tức hiển nhiên không phải bình thường đan dược thông thường có thể so sánh chương ba trăm chín mươi tám hỏa diễm tam kiển phá nguyên niết bàn đan nghe vậy diệp phong trong lòng hơi động liền nhìn về phía mục phong nông trong tay này cái toàn thân màu đỏ thẩm đan dược phá nguyên niết bàn đan cùng ngân xương đoạt phách đan cùng với tuyết liên hồi xuân đan như thế đều là lục phẩm đan dược cao cấp chỉ bất qua phá nguyên niết bàn đan có thể đem võ giả ngoại thương chữa cho dù là tôn vô ấn cái loại này c ụ t tay c ụ t chân đều có lục thành tỷ lệ chữa mà tuyết liên hồi xuân đan chính là chữa trị võ giả nội thương tỉ như lục phủ ngũ tạng với tứ mắt xuất nhiết thời như ngũ những chỗ này. Hiện nhiên, phong nông dưới mắt xuất ra này cái phá nguyên nhiết bàn đàn đến, chính là thời điểm, nếu phủ chi bách hải chỗ phá lục là mục cái với dưới điểm, ra không lời nói, lấy diệp phong giờ trạng thái, đừng nói là linh là giờ nói, diệp thái, nói đi giúp kiếm phong trạng đừng trần bây chỉ bức tử độc, sai ợ cũng n g y cả thuốc dục khắc hỏa l n h l ự chắc đều k ô Không n nào nhức lên. g cách c h sai, chắc hẳn lấy diệp huynh đệ đối với đan dược hiểu hẳn biết phá nguyên niết bàn đan tắc dụng lao hủ sẽ không làm nhiều giới thiệu diệp huynh đệ n g ư ờ i đem viên thuốc này sau khi uống một giờ liền có thể đưa n g ư ờ i bên ngoài cơ thể thương thế khôi phục đến lúc đó chúng ta liền đi nội viện tìm kiếm linh tử l à t r ầ n gật đầu một cái sau mục phong nông liền cầm trong tay phá nguyên miết bản đàn đưa cho diệp phong đạo dù sao chỉ có muốn phá nguyên miết bản đàn công hiệu diệp phong thương thế trên người còn có trong cơ thể khô kiệt linh khí cũng có thể nhanh chóng khôi phục đến lúc đó ở đem bội cây kia ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên hướng kiếm linh tử muốn tới lời nói là có thể đem tuyết liên hồi xuân đan luyện chế được diệp phong trong cơ thể ám thương triệt đấy khôi phục được nghe vậy diệp phong không có làm liền do dự gật đầu một cái sau liền đem phá nguyên m i ế t bàn đan nhận lấy dùng ma xuống tùy ý tìm một khối phá toái tấm đá xanh ngồi xếp bằng sau khi liền bắt đầu luyện hóa đan lược giống ngay tại diệp phong vừa mới đem phá nguyên m i ế t bàn đan nuốt vào trong bụng trong nháy mắt ở hắn trên đỉnh đầu một đạo kim sắc cự lòng trợt nổi lên sau đó buộc phát ra một cổ kinh khủng thôn phệ t r i lực liền hướng đến diệp phong trong cơ thể phá nguyên m i ế t bàn đan cuồng hút đi ngoa tào cảm nhận được trí tôn long hồn động tác sau khi diệp phong trong lòng nhất thời một trận dở khóc dở cười đại ca ta thương thế cũng nghiêm trọng như thế ngươi nha còn muốn chạy ra tới theo ta tranh đoạt đan dược Giống. thang ự a ồ hồn cảm nhận được chính một mâu nhận Phong tưởng dạng trí tôn long hồn long Diệp i g ý trí ữ t h o á qua một đạo khinh thường. Ngay sau nguyên ngay ngửa mặt lên trời gào to một mặt một mắt đem miết thường, trời to tiếng, trong đạo đó gào khinh liền lên nháy phá bùn à n đàn chính giữa dược liệu toàn Than dược sạch. hấp thu hết giữa liệu bộ b a muốn không nên như vậy cảm nhận được trong cơ thể trống rỗng ngay cả một tia linh lực cũng không có diệp phong một trận dở khóc dở cười nói ẩm ngay tại diệp phong trong lòng một trận bất đắc di đang lúc chỉ thấy trí tôn long hồn miệng khổng lồ chợt mở ra một đạo kim sắc hơi thở của rồng chợt cuồng bắn ra giống như giả thiên tế nhật một dạng hướng diệp phong trong cơ thể cuồng d ũ n g tới ngoa tào trong nháy mắt diệp phong liền cảm nhận đến một cổ tinh thuần vô cùng d ữ liệu sen lẫn kim sắc hơi thở của rồng hướng trong cơ thể hắn các vị trí cơ thể rong rồi mở p h ạ m la bị đạo kim sắc hơi thở của rồng thật sự du sau khi đi thương thế cơ hồ hoàn toàn khôi phục trừ một ít tám thương không có bị khôi phục bên ngoài ở diệp phong trên người lúc trước bị thương nặng giờ phút này cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục về phần bị dị hỏa thiêu đốt đã khô vàng hai tay giờ phút này cũng ở đây phá nguyên m i ế t bàn đan dược liệu bên dưới nhanh chóng khôi phục hơn nữa ở diệp phong trong cơ thể vốn là đã sớm khô kiệt linh khí giờ phút này lại cũng bắt đầu lại hốt thu không nghĩ tới trí tôn long hồn lại có thể đem đan dược chính giữa dược liệu tăng cường sau đó ở lần nữa dẫn dắt ở trong cơ thể ta như vậy thứ nhất này cái phá nguyên m i ế t bàn đan dược liệu đã đạt tới cực phẩm đan dược trình độ xem ra là ta hiểu lầm trí tôn long hồn lắc đầu một cái sau diệp phong trong lòng dâng lên một chút bất đắc dĩ đạo ẩm ngay tại diệp phong trầm tư đang lúc từ trong cơ thể hắn một khẩu ngọn lửa màu đỏ trợt buộc phát ra đem cả người hắn bao phủ ở bên trong giống như một quả kén tằm nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ luồng ngọn lửa màu đỏ này kén tàm trên cảm nhận được từng cổ một tinh thần u linh lực đang không ngừng hướng diệp phong trong cơ thể q u á n thâu đây rốt cuộc là chuyện gì thấy diệp phong lại bị ngọn lửa đoàn đoàn bao phủ mục phong nông đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mặt đầy không dám tin nói phải biết này cái phá nguyên miết bàn đan nhưng là do đích thân hắn l u y ệ n chế nhưng chỉ là viên mãn phẩm dai nhưng hôm nay từ diệp phong trong cơ thể thật sự buộc phát ra ngọn lửa màu đỏ kén tàm đây là c ự c phẩm phá nguyên miết bàn đan mới có thể tạo thành hiệu quả mới đúng phá nguyên miết bàn đan một khi luyện chế đến c ự c phẩm phẩm giai lời nói võ giả sau khi uống liền có thể đem dược liệu từ võ giả các vị trí cơ thể ra thịt lỗ chân lông chính giữa thật sự thúc d ụ c phát ra ngoài từ đó tạo thành một đạo ngọn lửa màu đỏ kén tàm luôn ngọn lửa màu đỏ này kén tàm không chỉ có đến linh lực kinh khủng có thể làm cho võ giả hấp thu hơn nữa còn có c h ữ a võ giả ngoại thương công hiệu g i ố ngay như Phượng Hoàng Nhiết Bàn sống lại một dạng tròn nên nguyên Nhiết Bàn được phá gọi là lại mới một đ n n Ẩm. g a tại mục phong nông trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đan lúc chỉ thấy vốn là bị ngọn lửa bao quanh diệp phong kèm theo một đạo tiếng nổ vang chật phá vỡ tầng này hỏa diễm tam k i ể n ngay sau đó bước ra một bước chỉ thấy ở diệp phong phía sau một đôi cánh chim màu vàng giờ phút này giãn ra ở sau lưng lúc trước cảm đạm không ánh sáng phe cánh giờ phút này lóe lên từng tia hảo quang màu vàng nóng mà ở diệp phong trên cánh tay phải vốn là bị tạc trầy r a sứt thịt bạch cốt âm ú cũng bại lộ ngoại thương vết giờ phút này đã từ lâu được chữa chỉ thấy bị thất thải v ả y rồng thật sự đoàn đoàn bao quanh cánh tay phải giờ phút này lộ ra cường hãn có lực một quyền đi xuống phảng phất có thể đánh g i ế t một con vạn năm yêu thú ở diệp phong bên hông vốn là ảm đạm vô quang quá mức thậm chí đã có từng tia từng tia kẽ hở vũ cốt giờ phút này còn rốt cuộc tỏa ra sự sống quay quanh ở diệp phong bên hông kim sắc minh văn giờ phút này cũng rốt cuộc lại lần nữa trói mắt h i ệ n nhiên trừ diệp phong trong cơ thể ám thương không có bị c h ữ a r a lúc trước cùng tôn vô ấn lúc giao thủ bị bát bộ long thần hỏa thật sự cắn trả tổn thương ở phá nguyên m i ế t bàn đan dưới sự trợ giúp rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn đứng lên diệp h u y n h đệ nay cái phá nguyên m i ế t bàn đan theo lý thuyết sẽ không có như thế dược liệu mới đúng ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến thấy diệp phong thương thế cơ hồ khỏi hẳn mục phong nông trong lòng nhất thời thở phào một cái tiếp lấy liền mặt đầy tò mò mở miệng hỏi dù sao hắn luyện chế đan dược thật là ở quá là rõ ràng vốn là hắn cho là này cái phá nguyên m i ế t bàn đan nhiều nhất có thể diệp phong một nửa ngoại thương cho khôi phục có thể bây giờ nhìn lại này cái phá nguyên m i ế t bàn đan phát huy được d ự liệu đã vượt xa khỏi hắn ngoài d ự liệu ho khan một cái này cái phá nguyên m i ế t bàn đan chính giữa hỏa diễm không t r ù n g tựa hồ còn kém một phần mới vừa ta đang uống lúc lợi dụng cửu mạch thôn thiên hỏa đem hơi chút rèn luyện một chút không nghĩ tới lại là được cực phẩm niết bàn đan dây nét mặt già nua ho khan hai tiếng sau diệp phong liền mặt cũng không đỏ đất mở miệng nói phải biết trí tôn long hồn quan hệ hắn đời trước bí mật đối với bất luận kẻ nào mà nói diệp phong đều không thể đem chuyện nào báo cho biết cho nên giờ phút này mục phong nông hỏi tới hắn không thể làm gì khác hơn là mượn cớ trước che giấu quá khứ đang nói chương ba trăm chín mươi chín thải dược đoàn đội thì ra là như vậy nếu diệp huynh đệ thương thế của ngươi thế đã cơ hồ khỏi hẳn chúng ta bây giờ liền đi nội viện đi tìm kiếm linh tử la truyền đem trong tay hắn bội cây kia ngàn năm băng sơn tuyết liên cùng nhau mua tới gật đầu một cái sau mục phong nông trong lòng nhất thời một trận nhưng tiếp lấy liền mặt đầy kính nể mà nhìn trước mắt diệp phong đua bàn về luyện đan hắn với diệp phong tài luyện đan bao gồm tâm cảnh cũng không kém d ừ n g trăm lẻ tám n g à n dằm xa hơn nữa bàn về thực lực diệp phong có thể ở c à n vũ cảnh sơ cấp là có thể buộc phát ra có thể chém chết nguyên vũ cảnh đại năng kinh khủng dị hỏa ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể ở diệp phong đạo kia kinh khủng long hỏa chi xuống có một tí ngăn cản lực cho dù là kiếm linh tử la trần ở càn vũ cảnh sơ cấp thời điểm cũng chưa chắc có biến thái như vậy thực lực đi diệp diệp công tử ta mới vừa nghe đến ngươi yêu cầu luyện chế tuyết liên hồi xuân đan vừa vặn lúc trước tôn vô ấn sở phách xuống những thuốc kia thảo bây giờ còn chưa đưa đến vô giới phong đi nếu là diệp công tử yêu cầu là tiểu nữ không ngại làm một cái thuận nước dòng thuyền đem mấy túi dược thảo tặng cho diệp công tử mong rằng diệp công thử vui vẻ nhận nghe vậy bị bắt bộ long thần hỏa ảnh hưởng đến đường thi vũ đỡ một bên thị nữ từ phòng đấu giá phế tích chính giữa chậm d ã i đi tới diệp phòng trước người khẽ v ố t một chút trên trán tóc đen sau khi liền mở miệng nói chỉ thấy vốn là liền xuyên không nhiều đường thi vũ ở bát bộ long thần hỏa ảnh hưởng đến bên dưới quần áo trên người đã sớm một mảnh pha thoái thật là thiếu đáng thương nhìn kỹ lại đơn giản là để cho người một trận lửa khó nhịn hận không được nếu là tôn vô ấn vô xuống dự thảo nếu là ngươi tự tiện đem những dược thảo này cho ta lời nói h ả chẳng phải là sẽ liên lụy đến ngươi nghe xong đường thi vũ lời nói sau diệp phong đầu tiên là s ư n g s ờ tiếp tục mở miệng nói dù sao đường thi vũ chỉ bất quá buổi đấu giá một người trong đó đấu giá sư thôi nếu là một khi buổi đấu giá giận cá chém thất đi xuống lời nói chưa chắc là đường thi vũ một cái cô gái yếu đuối có thể đủ chịu được hơn nữa đường thi vũ đột nhiên xuất hiện không khỏi lấy lòng cũng để cho diệp phong trong lòng cảm thấy rất ngờ vực tôn vô ấn đang đấu giá sẽ đại náo chuẩn bị đả thương diệp công tử cuối cùng bị diệp công tử đánh tan sau khi thi triển ma t ộ a huyết ma giải thể thuật chạy trốn ta nghĩ rằng có những lý do này buổi đấu giá một khi giận cá chém thất đi xuống đầu tiên hẳn là muốn tìm tôn vô ấn phiền t o a i chứ khanh khách huống chi đường đường vô giới phong phong chủ trên người tuyệt đối sẽ ẩn tàng không ít bảo bối chắc hẳn những bảo bối này buổi đấu giá cũng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú cười duyên một tiếng sau đường thi vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một vệ tinh mang tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn diệp phong nói dưới mắt tôn vô ấn bị diệp phong đánh tan hơn nữa diệp phong thật sự bại lộ ra kinh khủng tiềm lực căn bản không phải lăng thiên cắc có thể thừa nhận được lên ngay cả nguyên vũ cảnh cường giả lân yi san với lưu đan phong phong chủ mục phong nông cũng cướp lấy lòng diệp phong bây giờ nàng có giúp người đang gặp nạn cơ hội như thế nào lại h ư n g công bỏ lỡ lương máy đã như vậy tại hạ liền đa tạ đường cô nương hảo ý ôn quyền xá sau diệp phong liền hướng đến đường thi vũ mở miệng nói phải biết trong lúc nhất thời nghỉ tưởng thu thập đủ nhiều như vậy dược thảo đơn giản là khó như lên trời một chuyện nếu đường thi vũ nguyện ý đem những dược thảo này chính giữa thuận nước do ò thuyền như vậy vô luận đối phương có đến cái gì mục đích hắn cũng phải trước đem chính mình ám thương chưa đang nói k h n h khách diệp công tử trước đừng có gấp cám ơn ta ta mới vừa nghe mục phong chủ nói diệp công tử là là một gã lục phẩm đỉnh phong luyện đan sư hơn nữa tựa hồ đối với luyện đan cảm thấy rất hứng thú không biết diệp công tử có hay không yêu cầu một cái thải dược đoàn đội đến giúp diệp công tử gom dược thảo thuận lợi diệp công tử thỉnh thoảng luyện đan quyến rũ cười một tiếng sau đường thi vũ đôi mắt đẹp lóe lên cười đinh đinh đất mở miệng nói với diệp phong thải dược đoàn đội n g h e vậy diệp phong đầu tiên là xương sở tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo hắn gia nhập thiên lăng vũ viện thời gian cũng không lâu cho nên đối với thiên lăng vũ viện chính giữa phần lớn đồ vật cũng cũng không biết cho nên lúc này đường thi vũ nói tới đứng lên diệp phong nhất thời đầu vóc mơ hồ phần lớn luyện đan sư một loại đều có chuyện mình phải làm sở dĩ phải tìm thuộc về mình thả i dược đoàn đội sau đó để cho võ viện chính giữa một ít thực lực yếu hơn hơn nữa không có bao nhiêu điểm cống hiến thể kiếm ngoại viện đệ tử tham gia vào nếu là cần gì dược thảo lời nói chỉ cần ở t h ả i dược đoàn đội chính giữa phát hành nhiệm vụ những đệ tử này sẽ gặp trước tiên hái được ngươi đủ dược thảo tới giao phó nhiệm vụ thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình đường thi vũ quyến rũ cười một tiếng sau liền mở miệng giới thiệu thì ra là như vậy chẳng qua là ta trên người bây giờ điểm cống hiến sợ rằng xa xa chi không trả nổi một cái thải dược đoàn đội ai nhu cầu than thở một tiếng sau diệp phong không khỏi một trận bất đắc gì nói đường thi vũ lời muốn nói thải dược đoàn đội sợ rằng một gốc dược thảo ít nhất cũng phải thanh toán mấy trăm điểm c ô n g hiến tả hưu lấy hắn trên người bây giờ điểm c ô n g hiến đừng nói là thanh toán một đoàn đội ngay cả một gốc dược thảo cũng chưa chắc có thể mua nổi bất quá nếu là có một cái thải dược đoàn đội hỗ trợ lời nói lui về phía sau đừng nói là luyện chế đăng dược coi như là kiếm lấy điểm công hiến chắc không phải là cái gì vấn đề cái này không thành vấn đề chỉ cần đường cô nương đồng ý giúp đỡ tìm thải dược đoàn đội lời nói lão hủ nơi này còn có mấy triệu điểm công hiến diệp huynh đệ ngươi cầm đi tùy tiện dùng chính là nghe vậy mục phong nông hai mắt tỏa sáng vội vàng đem trên người điểm công hiến toàn bộ lấy ra nói vốn là hắn còn buồn thế nào với diệp phong gần hơn quan hệ dưới mắt chuyện này há chẳng phải là chính dễ dàng giúp diệp phong bận rộn mục lão những thứ này điểm cống hiến ngươi trước thu hồi ta muốn hỏi đường cô nương một câu những thứ này thả dược đoàn đội giao phó nhiệm vụ sau ta có thể hay không ở trong vòng mười ngày đem điểm cống hiến thanh toán cho bọn h ắ n đem mục phong nông đưa tới điểm cống hiến đẩy trở về sau diệp phong liền ngẩng đầu nhìn về phía mặt đầy quyến rũ đường thi vũ mở miệng hỏi không dối gạt diệp công tử thả dược đoàn đội một khi giao phó dược thảo lời nói điểm công hiến là cần phải thanh toán bất quá thi vũ tin tưởng diệp công tử làm người với tài l u y ệ n đan chỉ cần diệp công tử yêu cầu thi vũ có thể giúp diệp công tử trước ứng tiền những thứ này điểm công hiến chờ diệp công tử đem đan dược bán ra sau lại đem điểm công hiến cho thi vũ cũng không muộn cười duyên một tiếng sau đường thi vũ liền cười đinh đinh đất mở miệng nói h i ệ n nhiên diệp phong thật sự biểu diễn ra thực lực đã thuyết phục trước mắt cái này mê người tiểu yêu tinh cho nên đường thi vũ mới có thể vì có thể đủ cùng diệp phong gần hơn quan hệ tận lực nghĩ biện pháp tới thỏa mãn diệp phong hết t h ể nhu cầu phải biết lúc trước diệp phong chỉ bất quá càn vũ cảnh thực lực tôi h bây giờ ở diệp phong trên người đầu tư cùng diệp phong giao hảo lời nói một khi chờ diệp phong lớn lên đến lúc đó nàng thật sự thu nhập hồi báo sợ rằng xa hoàn toàn không phải một ít điểm cống hiến tên kia đơn giản đã như vậy vậy tại hạ liền c ả m ơn trước đường cô nương lui về phía sau đường cô nương nếu là có nhu cầu gì hoặc là khó xử chỉ để ý cùng tại hạ nói liền vâng ôm quyền xá sau diệp phong liền mở miệng nói chương bốn trăm vạn khí chi hoàng bây giờ đường thi vũ ý tưởng đã không cần nói cũng biết bất quá đối với diệp phong mà nói đường thi vũ vừa vặn có hắn yêu cầu thải dược đoàn đội cho nên cho dù đường thi vũ có yêu cầu gì hắn tận lực đồng ý là xong khanh khách diệp công tử không cần khách khí với thi vũ chỉ cần diệp công tử hài lòng liền có thể không biết diệp công tử cần gì dự thảo đủ quản cùng thi vũ nói đến liền vâng quyến rũ cười một tiếng sau đường thi vũ đôi mắt đẹp loay lên nhìn diệp phong hỏi theo đường thi vũ diệp phong hẳn sẽ để cho nàng gom một ít luyện chế đan dược ngũ phẩm dược thảo dù sao đan dược lục phẩm chẳng những khó mà luyện chế hơn nữa đối với khống hỏa với luyện đan chi thuật thượng đều có nghiêm khắc yêu cầu chắc hẳn diệp phong cũng sẽ không đại phí chu t r ư ơ n g luyện chế đan dược lục phẩm dược thảo lời nói liền thiền toái đường cô nương hỗ trợ thu thập nhiều một ít luyện chế càn nguyên đan dược thảo nếu là đường cô nương thu thập đủ lời nói có thể tới phiếu miểu phong tìm ta gật đầu một cái sau diệp phong mở miệng nói càn nguyên đan chính là đan dược lục phẩm bình thường cho địa vũ cảnh đến càn vũ cảnh cấp bậc võ giả phục dùng cho nên diệp phong liền dự định luyện chế nhiều một ít càn nguyên đan đến lúc đó ở lăng thiên các bài sạc đem những đan dược này bán đi hối đoái thành điểm cống hiến đang nói hơn nữa trí tôn long hồn muốn đột phá địa giai nhất phẩm lời nói cũng cần tính bằng đơn vị hàng nghìn càn nguyên đan mới được nhất thời bán hội sợ rằng rất khó tiếp cận đủ nhiều đan dược như vậy đi ra càn nguyên đan xem ra diệp công tử là chuẩn bị luyện chế đan dược lục phẩm đã như vậy liền mời diệp công tử trước đem tám túi dược thảo nhận lấy chờ ta đem diệp công tử yêu cầu dược thảo gọp đủ sau đi liền phiếu miểu phong tìm diệp công tử một tự c h ầ m lánh một lát sau đường thi vũ trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ ngay sau đó sau khi tinh h ồ n lại liền vội vàng mở miệng nói vốn là nàng còn tưởng rằng diệp phong muốn luyện chế đan dược ngũ phẩm đất nguyên đan nhưng hôm nay xem ra diệp phong luyện đan chi thuật sợ rằng đã tại lục phẩm đỉnh phong cấp bậc nếu không lời nói cũng không dám khoe khoang khoác lác trực tiếp muốn luyện chế cản muốn luyện nguyên đa n dược thảo. Đà tạ h ả o Đà t đường cô nương đem tám túi dược thảo sau khi nhận lấy diệp phong ôm quyền mở miệng nói bây giờ có tám túi dược thảo chỉ cần ở đem ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên thu vào tay sau khi liền có thể đem tuyết liên đoạt phách đan luyện chế được chỉ cần đem ám thương chữa diệp phong liền chuẩn bị dành thời gian đi một chuyến vô giới phong nhìn một chút tôn vô ấn lao bất tử này kết quả có hay không đem về vô giới phong đi dù sao nhân lúc ăn ốm đòi mạng hắn nếu là một khi để cho tôn vô ấn khôi phục như cũ sợ rằng đến lúc đó sẽ là không ngừng nghỉ trả thù khanh khách diệp công tử trước đừng có gấp cám ơn ta chờ sau này ta nếu là có chuyện gì yêu cầu diệp công tử hỗ trợ lời nói còn hy vọng diệp công tử không nên cự tuyệt quyến rũ cười một tiếng sau đường thi vũ rẽ rủa sặc sỡ thân thể mở miệng nói chỉ cần đường cô nương mở miệng tại hạ nhất định sẽ không cự tuyệt gật đầu một cái sau diệp phong liền đáp ứng dù sao đường thi vũ cho hắn trợ giúp thật không nhỏ chỉ là tám túi dược thảo cũng đã giá trị hai chục triệu điểm công hiến đã như vậy kia ta liền đi trước giúp diệp công tử an bài dược thảo sự tình khuyến dũ cười một tiếng sau đường thi vũ liền mở miệng nói cáo tử thấy diệp phong đáp ứng sau khi đường thi vũ trong lòng treo thạch đầu liền hơi c h ú t đi xuống đổi đổi dù sao cuộc mua bán này cũng không nhỏ nếu là một khi không ra gì nàng tổn thất không chỉ có riêng là hai chục triệu điểm công hiến thậm chí còn có đến từ lăng thiên các buổi đấu giá l ử a giận nếu sự tình đều đã giải quyết vậy chúng ta bây giờ liền đi nội viện đi nộ g kiếm phong tìm kiếm linh tử l à trần nhìn đường thi vũ rời đi bóng lưng diệp phong cười n h ạ t sau liền mở miệng đối với bên người mục phong nông cùng lần ý ỉa săn nói đối với dùng kiếm võ giả trừ kiếm thập tam gia diệp phong còn chưa bao giờ từng gặp phải thiên phú muốn mạnh hơn kiếm thập tam võ giả cho nên đối với đi ngộ kiếm phong mà nói trừ giúp kiếm linh tử la trần bước ra hàn độc với tìm băng sơn tuyết liên r a hắn ngược lại càng muốn nhìn nhìn vị này trong truyền thuyết thiên tài kiếm đạo kiếm linh tử kết quả thực lực như thế nào dù sao tại thiên tài giữa trừ thiên phú mạnh hơn đối thủ ra những chuyện khác rất khó nói đắc khởi bọn họ hứng thú cũng như l à phong cũng không ngoại lệ lúc rời bị diệp phong đánh thành phế tích lang thiên c á t sau diệp phong liền cùng l â n yi san với mục phong nông hướng nộ kiếm phong chạy tới ước chừng tiêu phí nửa giờ diệp phong cùng l â n yi san với mục phong nông ba người mới từ ngoại viện đi tới nội viện nộ kiếm phong xuống nội viện nộ kiếm phong p h o n g tầm mắt nhìn tới toàn bộ nộ kiếm phong thượng cắm mấy vạn thanh kiếm nhiều tầng tầng lớp lớp giống như rừng r ậ m ở nơi này nhiều chút trong kiếm có nhân trọng kiếm liêu kiếm nhuyễn kiếm trường kiếm đoạn kiếm thật là không đếm x u ể hơn nữa những thứ này kiếm hình thái khác nhau hoặc dài hoặc ngắn hoặc phong hoặc độn khi thì một cổ gió nhẹ vẹt qua sẽ gặp kèm theo vô số tiếng kiếm reo vang lên thanh thúy dễ nghe đến gần nhìn một cái liền có thể cảm nhận được n ộ kiếm phong chính giữa vẻ này khí thế bằng bạc giống như thần kiếm trùng thiên một dạng thậm chí diệp phong còn chưa bước vào n ộ kiếm phong chính giữa liền cảm nhận đến một cổ đến từ kiếm ác liệt để ý phải biết kiếm là bách binh c h i quân vạn khí c h i vương ma đao càng là bách binh c h i xuất vạn khí c h i hoàng giữa hai người tự nhiên sẽ có một phen tranh đấu bất quá ở ngộ kiếm phong chính giữa cắm những thư này kiếm cố hữu kiếm ý nhưng là khó thành kiếm thức chẳng qua là một ít vô ý thức binh khi à. cùng diệp phong cựu tiêu long hoàng đao tương đối trước mắt những thư này kiếm càng là khó m à vào tới diệp phong m ắ t ồ tại sao có thể có nhiều như vậy luyện đan sư đi tới ngộ kiếm phong dưới chân núi sau lân yi san ngẩng đầu nhìn lên nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo chỉ thấy ở kiếm khí túm hoành tam vạn lý ngộ kiếm phong dưới chân núi giờ phút này lại xếp hàng rậm rạp chẳng chịt võ giả chân có mấy trăm danh nhiều chủ yếu nhất là những võ giả này trên người đều mặc luyện đan sư quần áo trang sức ở tại ngực trước treo luyện đan sư huy chương tượng trưng cho những thầy luyện đan này thân phận tôn quý kỳ quái nhất là những thầy luyện đan này cũng không phải là thiên lăng vũ viện chính giữa võ giả phần lớn đều là trung vũ vực các nơi luyện đan sư bởi vì diệp phong nhìn kỹ một chút đi sau hiện tại những thầy luyện đan này chính giữa thực lực yếu nhất cũng đã là lục phẩm luyện đan sư thậm chí một ít mặc trường b à o màu xanh bên hông treo bầu rượu ở tại trước ngực treo một đạo hình cái tháp huy chương luyện đan sư thực lực càng là đạt tới kinh người thất phẩm bát phẩm trình độ cựu tinh tháp thấy trước mắt một màn sau diệp phong cau mày một cái thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới lần này thay kiếm linh tử la thanh bức độc hắn lại sẽ đụng phải cựu tinh tháp người điều này thật sự là có chút ra diệp phong ngoài dự liệu hh ắ c ắ c diệp huynh đệ những thầy luyện đan này đều là viện trưởng biết được l à huynh đệ người bị hàn độc xâm nhập sau khi cho nên từ chung vũ vực các nơi mời tới luyện đan sư thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn tới mục phong nông cười xấu hổ cười sau liền mở miệng giải thích thì ra là như vậy chúng ta đi trước xếp hàng nhìn một chút